chương một trăm chín mươi tứ đại kiếm tiên chương một trăm chín mươi tứ đại kiếm tiên giới hải bên trên bóng người phun trào chân khí quét sạch giờ phút này giới thành trong tu sĩ toàn bộ tụ tập ở đây kinh t i ê n cột nước biến mất giới hải cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh thế lực khắp nơi cũng đúng đáy biển trí bảo thèm nhỏ rãi không nghĩ rơi vào người khác trong tay tiêu l ộ c cô vân c h â n võ sở cùng nhân ba người đến giới hải lúc trong nháy mắt thì dẫn tới trong t r à n g tu sĩ chú ý tam đại cự đầu đồng thời xuất hiện cảnh tượng như vậy thật sự là một đại tình huống mọi người đều cho rằng đáy biển trí bảo cuối cùng sẽ rơi vào ba người trí thủ ha <cười> lao chân võ ngươi đã đến một đạo hùng hồn bá đạo tiếng cười truyền đến mọi người sôi nổi theo tiếng nhìn lại ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người vừa tới cô kiếm tiên lạc thiên được có người nhận biết thân phận của người đến chính là tứ đại kiếm tiên một trong lạc thiên được i ự u châu có kiếm tiên bốn người phân biệt là t i ể u kiếm tiên tiêu lạc cô cô kiếm tiên lạc thiên được quỷ kiếm tiên quân mạc tả phật kiếm tiên tàng thương bọn hắn vẫn luôn là nhân vật trong truyền thuyết hôm nay lại có hạnh nhìn thấy hai người vì tu vi của bọn hắn ai có thể cùng tranh đoạt lạc thiên được đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế xuất khí cũng không biết có bao nhiêu cô nương vì tâm từ người、nát. v â n t r ầ n võ mở miệng t r e o chọc ai u không t ệ sao mười năm chưa từng thấy tu vi của ngươi tinh tiến không ít đáng tiếc so với ta còn thiếu một chút đi đi đi lạc thiên được đẩy ra vân t r ầ n võ thân thể mập mạng đi vào tiêu độc cô trước mặt tiêu hình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngày xưa phi tiên sơn từ biệt cách hiện nay đã qua hai mươi năm lào huynh phong thái vẫn như cũ có hứng thú hay không trên giới hải luận bản hạ kiếm đạo không hứng thú tiêu hình ngươi đ ư n g vội nhìn từ chối những năm này ngươi lẽ nào không tịch mịch lạc thiên được thất lạc d á vẻ vô địch thật tịch mịch t tiêu lão đệ n g ư ơ i đ ừ n g để ý đến hắn cái thằng này ít nhiều có chút khuyết điểm vân chân võ thật không thể nào tiếp thu được lạc thiên hành trang b ư ớ c rất muốn tìm người ngay tại chỗ đem hắn đánh chết được rồi lạc huynh người đến giới hải cũng là hướng về phía trí bảo đúng không cái gì trí bảo ta một chút hứng thú đều không có chủ yếu là tới gặp thấy một lần các ngươi những thứ này lao bằng hưu lạc thiên được sao cũng được nói thấy mặt biển xuất hiện một đạo ngân quang thân ảnh lao xuống xuống dưới chui vào đ á y biển vân chân võ ta mẹ nó đây chính là hắn nói rất đúng trí bảo không có hứng thú tiêu lão đệ sở h u n h chúng ta động thủ đi tuyệt đối không thể ngường tiểu tử kia nhanh chân đến trước rồi Vân đã ạ i ca sớm phát hiện ma đế mặc cựu trọng sở huynh không nên coi thường người này tu vi sâu không lường được bên cạnh còn có khối lỗi tiêu độc cô nói xong quay đầu hướng phía sau nhìn lại điện hạ vương phi các ngươi đã tới diệp đạo sinh gật đầu ma đế thực sự là yêu bản vương theo vừa rồi bắt đầu ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt trên người bản vương tiêu độc c u ố c cười điện hạ yên tâm có ta cùng chân võ lao ca tại ma đế uy hiếp không được điện hạ có tiên sinh ở đây bản vương từ trước đến giờ thì không có hoàn qua d i ệ p đạo sinh nhìn xuống mặt biển tiên sinh người nào bước vào giới hải lại làm ra động tĩnh lớn như vậy hơi anh một đạo tiếng vang truyền ra đầy trời cột nước oanh tạc một đạo kiếm quang sông lên tận chín tầng trời đúng lúc này bóng người lướt sóng mà đứng xuất hiện trên không chúng người vừa tới không phải là người khác chính là cô kiếm tiên lạc thiên được đúng lúc này lại có bốn đạo cự ảnh sông ra mặt biển hướng phía lạc thiên được công kích quá khứ hùng thú thân thể to lớn vô cùng xuyên thẳng qua tại trong hơi nước thấy không rõ bộ dáng của bọn nó thế nhưng cường đại thú uy vô khổng bất nhập để người dùng mình vân đại ca là c h ấ n thủ giới hải bố thú chúng nó sao đột nhiên trở nên cường đại như thế tiêu độc cô mở lời hỏi nhìn liên tục bại lui lạc thiên được theo lý thuyết vì cô kiếm tiền thực lực lấy một địch bốn không đến mức chật vật như thế giờ khác này ở bốn thú công kích đến hắn lại không hề có lực hoàn thủ chỉ là vì tài năng như thần thân pháp tranh lẽ ẩm ý tàn sát bừa bãi kiếm khí không đả thương được bốn thú mảy may vân chân vo gật đầu đích thật là giới hải bố thú chúng nó biến dị hay là tiến dai rồi thật là khủng khiếp ta trong t r à n g mọi người thuộc về vân chân võ đúng giới hải bốn thú hiểu rõ nhất ngày xưa giữa bọn hắn đại chiến không ngừng chỉ là gần hai mươi năm bốn thú mai danh nhận tích giới hải mới bình tĩnh trở lại trước kia bốn thú làm loạn hơi một tí dìm nước dưới thành giờ k h ắ c này nhìn trong hư không lạc thiên được ở vào hạ phòng rất nhiều tu sĩ sinh lòng t h o y i ý hướng phía bên ngoài sân t ố i lui bốn thú thực lực quá mạnh mẽ bọn hắn không nghĩ gặp thai bày vạ gió lao chân võ ngươi còn không xuất thủ giúp ta liền chờ ta bị đánh chết vân chân võ lắc đầu cười nói yên tâm ngươi sẽ không bị đánh chết ta tin tưởng ngươi nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía tiêu độc cô s ợ cùng nhân hai người bốn thú đang công kích lạc thiên được đúng là chúng ta bước vào đáy biển thời cơ tốt nhất ta hoài nghi bốn thú tiến giai phải cùng đáy biển trí bảo có quan hệ vân đại ca chờ một chút hiện tại đậu thủ chính là kế tiếp lạc thiên được bốn thú xem đáy biển trí bảo vì chúng nó tư vật ai dám nhung c h ẳ m chúng nó thì làm ai chúng ta ngư ông đắc lợi không tốt sao không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm tiêu độc cô không sợ bốn thú thật sự làm hắn lo lắng chính là mạc cựu trọng một khi hắn bước vào đáy biển mạc cựu trọng thế tất sẽ ra tay với diệp đạo sinh so với đáy biển trí bảo diệp đạo sinh an nguy quan trọng hơn tiêu lão đệ người biên âm vân đại ca ta là trưởng thành rồi tiêu độc cô mây trôi nước chảy nói xong yên tâm có người sẽ không giữ được bình tĩnh vừa dứt lời mười mấy tên tu sĩ lao xuống xuống dưới chui vào d ư ớ i hải bên trong sau một khắc r u n g trời giống lên một tiếng truyền hình ra một con hung thu xông vào trong biển chỉ chốc lát sau nó thì thôn phệ vào biển tu sĩ trên mặt biển một mảnh đỏ tươi thấy cảnh này trong chàng tu sĩ run lầy bầy hiểu rõ muốn thừa lúc vắng mà vào là muốn bỏ mệnh sôi nổi bỏ đi đáy lòng suy nghĩ nương tử chúng ta muốn không nên đậu thủ phụ quân kỳ thực muốn lấy đáy biển trí bảo không nhất định không nên vào biển đạo khanh lạc đưa lỗ thai nói nhỏ một hồi diệp đạo sinh vẻ mặt kinh ngạc nương tử như vậy thật có thể chứ phu quân có thể thử một lần diệp đạo sinh ban tín bán nghi vừa muốn mở miệng nếm thử lúc một đạo thân ảnh quen thuộc sông vào đáy biển không phải người khác chính là mạc cửu trọng hắn đột nhiên liền từ bỏ rồi nếm thử muốn nhìn mạc cửu trọng cùng bốn thú đại chiến dù sao đáy biển trí bảo cho dù mạc cửu trọng đạt được cũng vô pháp đưa nó l u y ệ n hóa hông thú thấy mạc cửu trọng bước vào đáy biển lúc này vừa tới đúng lúc này đáy biển hai đạo cột nước bay thẳng t ư ơ n g k h n g phía trên ngạo hai người ngăn lại hông thú mạc cử Thấy biển trí biển bảo bản thuộc về đứng ế đế bản thải. thải. hải. đúng Trước 191, tiên chủng, giác Trước 191, tiên chủng, vật, Trước Trước ai giác giác Giới dám chạm. ở quần quận sóng biển trên khôi lỗi ngăn lại muốn vào hải h u n g thú một người áo bào đen tê phong m à động cường đại công kích rơi vào hung thú trên người một người hòa thượng bộ dáng bóng tối phật quang trợt hiện hóa thành phật luân bao phủ h u n g thú Liên tiếp hai đạo công kích rơi tiếng thiết, biển kêu công xuống, hung thẳng hướng thú phát ra một kích ra đạo đạo bọn hắn là ma đế dưới trướng khôi l ỗ i tiêu độc cô mở miệng giải thích ma đế khôi l ỗ i sở cùng nhân quanh thân trên chiến ý b á n ra hắn khôi l ỗ i đã là lục địa thần tiên ma đế lại là cái gì cảnh giới sở hinh ma đế tu vi hiện tại hẳn là vạn tướng vì sao lại như vậy sở hinh việc này nói rất dài dòng về sau có cơ hội đa dạng cho ngươi tiêu độc cô trầm giọng nói xong hướng phía chân trời nhìn lại lại có lao bằng hưu đến rồi sau một khắc chân trời hạo nhiên phật quang trợ hiện một tên cầm trong tay phật châu lão hòa thượng đi tới phật quang thánh liên lượn lở ở trên người hắn ẩn thế cao tăng bộ dáng cho người ta cảm giác sâu không lường được phật kiếm tiên tàng thương tiêu l ã o đệ n g ư ơ i bao lâu chưa từng thấy hắn rồi một giáp tiêu độc cô nhạt vừa nói nhìn thân ảnh na di ở giữa đi vào tàng thương trước mặt không người vai trào tiêu độc cô xin ra mắt tiền bối là n g ư ơ i tàng thương nước g mắt liếc mắt tiêu độc cô mạnh lên rồi người rất không tồi để lại một câu nói hắn bước ra một bước đi vào hai tên khôi lỗi trước mặt một kích phật trưởng đánh ra, cường đại phật quan g loại sáng trực tiếp đem hai tên khôi lỗi đánh bay ra ngoài sau đó hắn ở đây vạn chúng nhìn trừng trừng dưới hướng phía đáy biển đi đến sóng biển tự động một phân thành hai sâu không thấy đáy khe danh xuất hiện tàng thương ngồi ngay ngắn phật liên bay xuống xuống dưới v â n tiền bối người này là ai vì sao tiên sinh đối với hắn khách khí như thế phật kiếm tiên tàng thương người giang hồ xưng phật tổ vân trần võ mở miệng giải thích năm đó tàng thương mới gặp tiêu độc cô lúc nhìn ra hắn trên kiếm đạo thiên phú vô song dục thu hắn làm đồ lại bị tiêu độc cô cự tuyệt thế nhưng dù vậy tàng thương hay là chỉ điểm tiêu độc cô tu kiếm ba năm hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn cho nên tiêu độc cô luôn luôn vô cùng xem trọng hắn thì ra là thế diệm đạo sinh không ngờ rằng giữa hai người còn có như thế nguồ gốc phật kiếm tiên tu vi rất mạnh một k í c h bước l ù i hai tên khôi lỗi điện hạ tiêu độc cô tàng thương còn có đang cùng hung t h ú á c chiến lạc thiên được cùng với không có xuất hiện quân mặc tả được xưng là cựu châu tứ đại kiếm tiên d i ệ p đạo sinh nghe vậy hướng phía lạc thiên được nhìn lại hắn cũng là kiếm tiên cô kiếm tiên l ạ c thiên được lục địa thần tiên điện hạ kỳ thực tứ đại kiếm tiên bên trong thiên phú mạnh nhất thuộc về tiêu độc cô hắn thời gian tu luyện n g ắ n nhất lại có thể cùng ba người khác nổi danh phu quân vân tiền bối nói không sai tiên sinh kiếm đạo thiên phú đích thật là mạnh nhất liền xem như cùng tàng thương đánh một trận h ắ n cũng được thoải mái thủ thắng v vương phi lời ấy có phải hay không có chút vò đoán tàng thương một mực là tứ đại kiếm tiên đứng đầu tiêu lao đệ thì thừa nhận hắn không phải đối thủ của tàng thương đạo k h á n h lạc có thể đi lúc này bốn thú bỏ cuộc công kích lạc thiên được thay đổi phương hướng chui vào đáy biển trong hư không trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh lạc thiên được chọc trời rơi xuống đi vào vân t r â n võ s ợ cùng nhân hai người trước mặt vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện ánh mắt bị đạo khanh lạc thu hút vân minh nàng là ai vân chân võ lôi kéo lạc t i ê n được hướng một bên đi đến ngươi cái lao tiểu tử lại có ý đồ gì cô nương tiên là đại tần linh vương p i ngươi tốt nhất đừ vương phi rượu rất hay tuyệt không thể t ả vân h u n h ngươi cũng biết ta thích nhất người khác đạo lữ rồi lạc thiên được một bộ mạnh đức bộ dáng không hề kiếm tiên phong thái giống như là trên giang hồ hái hoa đạo tặc lạc thiên được ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi đáng sợ ý nghĩ biết là ai tại bảo vệ nàng ai tiểu kiếm tiên v â n trần võ vẻ mặt nghiêm nghị nói xong ngươi không sợ già tiêu liều mạng với ngươi ngươi liền đi lạc thiên được khen n h ư mày không đúng à lao tiêu đường, đường tiểu kiếm tiên tự nguyện thần phục với đại tần minh vương hắn là đ i rồi vân trần võ hai tay đặt sau lưng rời đi có nghi vấn gì ngươi đi hỏi tiêu lao đệ lạc thiên được ngắm nhìn một phía ánh mắt rơi trên người tiêu độc cô lao tiêu ta năng lực truy cầu ninh vương phi tiêu độc cô liếc mắt lạc thiên được có thể à chẳng qua ngày mai tứ đại kiếm tiên thì thừa ba người ngươi sẽ chết rất thê thảm lao tiêu ngươi thật sẽ vì một đứa con gái cùng ta l i ề u mạng tiêu độc cô sắc mặt tâm lãnh nhìn chăm chú lạc thiên được ngươi là ai ta biết ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi dám tới gần vương phi n ử a bước ta sẽ để cho ngươi hối hận làm nam nhân lạc thiên được vâng vâng liên tiếp tiếng vang truyền ra mặt biển xuất hiện hố sâu to lớn đúng lúc này mà cựu trọng tàng thường còn có bốn thú cũng xuất hiện trong hư không cường đại chân khí h u y ế t tán bọn hắn rằng có lẫn nhau cùng nhau ma đế đem trí bảo giao ra đây lão hòa thượng trí bảo ngay tại bản đế trên người có bản lĩnh ngươi tới bắt ta mặc cửu trọng chẳng thèm nó g tới căn bản không có đem tàng thương để vào mắt tâm thần khái động hai tên khôi lôi xuất hiện ở bên cạnh hắn ai muốn đ ờ i bảo đánh trước qua bọn hắn lại nói t r â n tiên đạo khách lạc tiêu độc cô hai người phát hiện mạc cửu trọng bên cạnh khôi lôi đúng là chân tiên cảnh cực giả tu vi như thế đã siêu việt lục địa thần tiên tại cửu châu nơi chính là tối trần nhà tồ tại chẳng trách mạc cửu trọng có chỗ rửa không、sợ. tàng thương chắp tay trước ngực từng bước một hướng phía mạc cựu trọng đi đến phía sau phật quang dâng lên hóa thành một thanh kim sắc phật kiếm ta giục đ á ma m ai có thể ngăn ta mạc cựu trọng thân ả n h bay lên trời dưới chân xuất hiện một thanh ma kiếm tha thứ không phục hồi chí bảo đã rơi vào trong tay hắn không cần phải cùng bọn hắn dây dưa trước khi đi hắn vẫn không quên trào phúng diệp đạo sinh m ộ t câu linh vương ngươi là đến giới hải nhìn xem náo nhiệt chí bảo đã rơi vào bản đế trong tay lần này vận khí tựa hồ là đứng ở bản đế bên này diệp đạo sinh cười không nói trong miệm nói lầm、bầm. sau một khắc mạc cựu trọng trên người ngân qua n g h ư n g h ự c một đoá tiên liên xuất hiện trên không t r ú n g hướng phía diệp đạo sinh bay đi nương tử là cái này giới hải trí bảo không sai vật này là tiên t r ù n g phu quân nếu đem nó dung hợp thể nội lời nói tương lai vào tiên đạo tu hành một đường thông thuận đạo khanh lạc giải thích thúc giục diệp đạo sinh mau đem tiên t r ù n g dung hợp nương tử ngươi xác định mạc cựu trọng không cách nào dung hợp đạo này tiên t r ù n g cũng không phải tuyệt đối không cách nào dung hợp trừ phi hắn bỏ qua một thân ma khí sau đó chuyển tu tiên đạo dù vậy dung hợp tiên chủng trí ít cần m ư ơ i năm đã hiểu diệp đạo sinh nói xong ống tay h á o tung bay t i ê n chủng lại bay về phía mạc cửu trọng cái gì t r í bảo rác thải mà thôi thích thì đưa cho ngươi mạc cửu trọng nhìn mất mà được lại t i ê n chủng cả người triệt để x ứ n g sờ rồi vì sao như thế t r í bảo diệp đạo sinh chọn bỏ cuộc còn xưng là rác thải hắn là điên rồi ngu xuẩn chương một trăm chín mươi hai t i ê n chủng chê b ù a chương một trăm chín mươi hai t i ê n chủng chê b ù a trong hư không t i ê n chủng lại một lần về đến mạc cửu trọng trong tay hắn vô cùng khó hiểu vì sao diệp đạo sinh sẽ vứt bỏ như thế chí bảo đạo khanh lạc mặt mày khẽ biến thấp giọng hỏi phu quân đây chính là tiêm chủng ngươi làm sao còn cấp mạc cửu trọng rồi nương tử dù sao mạc cửu trọng không cách nào dung hợp t i ê n chủng trước hết để cho hắn tiếp nhận một đợt công kích cũng không tệ diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn ánh mắt rơi trên người mạc cửu trọng đồ vật cho ngươi còn không có ý định rời khỏi sao mạc cửu trọng không biết diệp đạo sinh tại chơi trò hề gì thu hồi t i ê n chủng đạm không dục rời đi sau m ộ t khắc t i ê n chủng từ trên người hắn bay ra đi vào diệp đạo sinh trước mặt diệp đạo sinh mạc cửu trọng hắn nổi giận mắng diệp đạo sinh ngươi trêu chọc bản đế chơi đấy diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng mặc cửu trọng bản vương là nghiêm túc đáng tiếc ngươi vô phúc tiêu thụ, thật sự là đáng tiếc、ca. m ạ c cửu trọng âm thanh lạnh lẽo diệp đạo sinh bảo vật này là bản đế ngươi dám nhúng chạm đừng hòng còn sống rời đi d ư ớ i hải cho ngươi diệp đạo sinh huy động ống tay áo thúc đẩy t i ê n chủng lại bay về phía mạc cửu trọng ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay lúc t i ê n chủng lại hướng diệp đạo sinh bay đi mạc cửu trọng hận n g h i n đến r ằ n g mẹ nó có ngươi dạng này chơi mạc cửu trọng tức giận không thôi cảm thấy là diệp đạo sinh đang trêu đổi hắn thật tình không biết diệp đạo sinh thì vô cùng hoài nghi mỗi một lần đem tiêm chủng giao cho mạc cửu trọng đều là thật lòng thế nhưng tiêm chủng hết lần này tới lần khác yêu rồi hắn lần hóa thành một đạo ngân quang chui vào thể nội trong nháy mắt trên người hắn tiên quảng bắn ra vô cùng m i n h n g ô n g biến cố đột nhiên xuất hiện nhường hắn có chút s ứ n g sở và lấy lại tinh thần xem xét tiên chủng tung tích cũng đã tìm không thấy tiên chủng tung tích giờ phút này trong không gian thần bí thanh l i ê n lại dựng rục ra một chiếc lá thả ra hỗn độn linh khí càng thêm cường đại d i ệ p đạo sinh trong lòng biết nhập thể tiên chủng đã bị thanh l i ê n t h ô n p h ệ lẽ nào tiên chủng năm lần bảy lượt tới tìm hắn nguyên lai là thanh l i ê n nguyên nhân mà đế ngại quá bản vương không phải cố ý diệm đạo sinh người mẹ nó là cố ý trêu đùa bà đế mặc cựu trọng năm mặt mất hết triệt để phẫn nộ rồi diệp đạo sinh hôm nay ngươi nhất định phải chết h á n tâm thần k h é động phía sau trong nháy mắt xuất hiện ba tên khôi lỗi cho bản đế giết hắn ra lệnh một tiếng ba tên khôi lỗi hướng diệp đạo sinh phát động công kích cùng lúc đó tiêu độc cô na di thân ảnh xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt một kiếm hoa phá trường không ngăn lại khôi lỗi công kích vân đại ca trước mang điện hạ rời khỏi tiêu lão đệ ba tên khôi lỗi sâu không lường được lão ca lưu lại giúp ngươi một tay vân chân võ trong tay xuất hiện một cây hoàng kim trường thương quanh thân trên màu vàng kìm chiến giáp che kín thân thể trực tiếp đi vào tiêu độc cô bên cạnh m a đ ế muốn ba đánh một ta là sẽ không đáp ứng tiêu độc cô g h é mắt nhìn lại vân lão ca ngươi làm như vậy để cho ta vô cùng cảm động à. cảm động cái truy khác tao rồi trước tiên đem bọn hắn đánh bại lại nói vân c h â n võ nói xong lay động thân ảnh hoành thương một chỉ hướng ba tên i khôi lỗi dết tới nhưng mà có người trước hắn một bước tiêu độc cô c h ư ớ c mắt na z i siêu việt rồi vân c h â n võ chẳng biết lúc nào tiền kiếm xuất hiện trong tay đưa tay một kiếm vùng ra phảng phất muốn đem thiên địa phá hủy một kiếm đ ã n cựu châu vô thiên diệm đạo sinh nói xong hiểu rõ tiêu độc cô thi triển kiếm đạo thần thông chính là cựu kiếm thức bên trong thức thứ ba một kiếm v u n g r a vô pháp vô thiên có thể thật sự làm được một kiếm khai thiên hơi anh ba tên i khôi lỗi bị kiếm quan g bước lui bay xuống tại mạc cựu trọng bên cạnh nhục thân trên xuất hiện bắn nổ dấu vết mạc cựu trọng đồng tử co r ụ t lại nhân tộc thánh binh tiên kiếm chân tiên cảnh tu vi của hắn cùng kiếm đạo thành cựu tăng lên thật nhanh ta tặc tiêu l á o đệ mạnh như vậy vân c h â n võ kêu lên một tiếng giờ phút này bị tiêu độc cô một kiếm chết p h ụ người không đơn giản chỉ có vân、Trần、võ lạc thiên được sở cùng nhân tận mắt nhìn thấy một kiếm chi uy mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói đáy lòng lại nổi lên sóng to gió lớn nhất là lạc thiên được cùng tiêu độc cô cùng là tứ đại kiếm tiên một trong trong lòng của hắn rất hiểu rõ vừa rồi một kiếm chi uy không phải hắn có thể ngăn cản nhớ ra lúc trước tiêu độc cô đã từng nói nếu là dám nhúng tràm đạo khanh lạc sẽ để cho hắn hối hận làm nam nhân nguyên lai、like、hắn không có nói vừa không thể chơi vào không thể chơi vào lạc thiên được đột nhiên cảm thấy đạo khanh lạc không tốt đẹp gì nhìn xem thật không dễ nhìn hắn một chút hứng thú đều không có diệm sinh chúng ta đi nhìn việc này bản đế cùng ngươi bê tay mặc cựu trọng tức giận nói xong mang theo bên cạnh khôi lỗi rời đi trong lúc nhất thời trong hư không khôi phục lại bình tĩnh giới hải bốn thu kiên kỵ nhìn nhìn diệp đạo sinh chúng nó có linh trí kiến thức qua tiêu độc cô thực lực về sau hiểu rõ không cách nào đạt được t i ê n chủng lao xuống xuống dưới bước vào giới hải trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa t i ê n chủng tại thành thục trong quá trình dựng dục ra tới tiên khí toàn bộ bị bốn thú thối vệ cho nên chúng nó là trừ diệp đạo sinh bên ngoài người được lợi lớn nhất lựa chọn bỏ cuộc tranh đoạt tiêm chủng chúng nó thật vô cùng thông minh t h í chủ chờ một chút phật kiếm tàng thương đột nhiên mở miệng quanh thân phật quang t à n đi đi vào diệp đạo sinh trước mặt không biết các hạ có thể nhường bẩn tăng thấy trí bảo chân dung tiền bối không phải bản vương không muốn mà là trí bảo nhập thể về sau bản vương không cách nào thúc đẩy nó còn xin tiền bối đã hiểu a di đà phật mọi thứ đều là thí chủ cơ duyên là bẩn tăng đường đột tàng thương nói xong nghiêng đầu nhìn về phía tiêu độc ô năm đó bẩn tăng quả nhiên không có nhìn là ngươi cựu châu kiếm thứ nhất bẩn tăng thật vì ngươi cảm thấy vui vẻ xin từ biệt hắn chắp tay trước ngực quay người rời đi bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm trong khoảnh khắc biến mất ở chân trời điện hạ chúng ta đi thôi l a o hòa thượng này ngược lại là cái giàu cảm xúc phật kiếm hắn thật sự lợi hại từ trước đến giờ đều không phải là kiếm mà là cao thâm khó d ò phật pháp thủ hộ muôn dân phật tâm tiêu độc cô nói xong có chút t i ế c hận không biết hôm nay từ biệt gặp lại lại là hà niên nguyện một đoàn người rời khỏi giới hải chỉ để lại cựu châu tu sĩ tiện sát ngày mai giới hải trí bảo rơi vào diệp đạo sinh trong tay lại không một người dám đi c ấ p đoạt thật sự là người bên cạnh quá kinh khủng lạng huynh không phải có chuyện gì chúng ta thì không lưu ngươi rồi tiêu h u n h ta không sao nhi ngươi có tiêu độc cô sắc mặt trầm xuống nhìn về phía lạc thiên đường hắn run lên đúng đúng đúng ta còn có chuyện nhớ tới trong phủ trang phục còn không thu nhìn xem thời tiết này là trời muốn mưa tiêu minh quân vương vân minh sau này còn gặp lại vân t r â n võ nhìn hắn rời đi bóng lưng cười nói tiêu lao đệ cũng chỉ có ngươi năng lực ngăn chặn hắn tiêu độc cô cười dưới điện hạ ngươi mới được trí bảo chúng ta tại chân võ vương phủ nghỉ ngơi một đêm ngày mai tảng sáng lên đường trở về đại tần làm sao có thể mọi người bước vào chân võ vương phủ đã làm màn đêm bông xuống đạo khanh lạc buổi tiếp hắn về đến bệnh viện phụ quân ngươi đi bế con đi n ư ơ n g tử thật biết quan tâm ta đi rồi đi thôi đạo khanh lạc nhạt vừa nói nhìn tại thạch lán xa suốt toạ một canh giờ sau một hồi gió đêm tập qua thân ảnh của nàng bay lên trời biến mất tại bóng tối dưới bầu trời đêm giống như cựu thiên tiên tử bôn u nguyện hướng phía d ư ớ i h ả i phương hướng mà đi c h ư một trăm chín mươi ba tiên vương luyện hóa c h ư một trăm chín mươi ba tiên vương luyện hóa trần võ vương phủ vùng trời tiêu độ cô vân trần võ sở cùng nhân đứng đạo nghệ tại lâu các tri đình hướng phía đạo khanh lạc rời đi phương hướng nhìn lại không ngờ rằng vương phi đúng là một tên võ đạo cừng giả thì thân pháp này cùng tốc độ sợ là muốn m trên chúng ta vân trần võ nói xong ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô nếu không mau mau đến xem không cần tiêu độc cô không chút do dự từ chối vương phi sự việc chúng ta không nên đúng tay bằng không nàng sẽ mất hứng lao tiêu n g ư ơ i giống như vô cùng sợ sệt ninh vương phi sợ công nhân trầm giọng nói xong n g ư ơ i thần phục với ninh vương hẳn là vì vương phi đúng không vân trần võ mở miệng phụ họa khó trách ngươi nhắc nhở lạc thiên được không nên tới gần vương phi ngươi lai、like、ngươi là vì hắn suy nghĩ tiêu độc cô rói mắt trông về phía xa ta là cam tâm tình nguyện lưu tại điện hạ bên người điện hạ ưu tú là các ngươi không tưởng tượng nổi nếu điện hạ không đủ cường đại các ngươi cảm thấy vương phi chọn lưu ở bên cạnh hắn cũng đúng là đạo lý này vân t r â n võ ngừng tạm tiếp tục nói tiêu lao đệ hôm nay cùng ma tộc khôi l ố i đánh một trận ngươi một kiếm kêu phương hoa thế nhưng chấn nhiếp cựu châu tu sĩ ngắn ngủi mấy năm tu vi cùng kiếm đạo tăng lên tới mức kinh khủng như thế chúng ta là đổi u không kịp cước bộ của ngươi rồi có chút cơ duyên vân đại ca nếu như gặp phải cơ hội bắt lấy rồi thành tiệu nhất định sẽ siêu vê ta chỉ hy vọng như thế vân trần võ nghe được tiêu độc cô là tại điểm hắn nói tới cơ hội ám chỉ diệm đạo sinh kỳ thực mấy ngày nay ở chung tiếp theo hắn đúng diệm đạo sinh tràn ngập tò mò thiếu niên này thật là khiến người nhìn không thấu vân huynh lao tiêu các người tiếp tục ta đi về nghỉ trước ngày mai liền rời đi giới hải rồi sở cùng nhân quay người rời đi phía sau t r u y ề n đến g i ọ n g vân chân võ sở huynh tiếp xuống ngươi muốn đi chỗ nào trở về đại cản đế quốc không quay về tiếp tục du lịch cựu châu ta cũng nghĩ tìm thấy cơ duyên của mình vân chân võ nhìn biến mất bóng người cựu châu còn có hắn không có đi qua chỗ lao tiểu từ này trong miệng không có lời nói thật a tiêu độc c cười hắn sẽ đi chiến tranh thành rồi vì nha đầu kia đi chiến tranh thành vân trần võ có chút ngoài ý mến hắn đúng thắc bạc vũ phi là thực sự để bụng tiểu cô nương là hắn ngoại tôn nữ lại thức tỉnh chiến hồn nhưng là muốn chuyển sở huynh y bắt người năng lực không chú ý tiêu độc cô nhạt vừa nói nhìn ngươi lẽ nào đúng huyền vũ không chú ý đúng vậy à nhà đầu kia người mang chiến hồn thức tỉnh chiến thể ở trong tầm tay về sau cựu châu thì có hai tên chiến thể tu sĩ này hai ông cháu chính là đại c à n mạnh nhất hậu thuẫn ai nói cựu châu cũng chỉ có hai tên chiến thể tu sĩ ta trước đó không phải đã nói có một người tiên tiên m a n chiến hồn vân h u n h quên đi thật có người này vân trần võ rút lên ta còn tưởng rằng ngươi cùng sở huynh nói đồn đại tần yến vương thiên thiên c、so、giữ giữ vân trần võ, võ rất là giật mình đại tần có một linh vương đã là người tiên hiện tại lại thêm một cái yến vương nhìn tới cựu châu thế giới cuối cùng rồi sẽ quy về tần ha ha vân đại ca tại giới thành đợi thời gian quá dài vẫn là phải hiểu rõ thế giới bên ngoài đại tần cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người tiêu độc cô lời đã nói rất rõ ràng hiểu rõ vân t r â n võ là người thông minh hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác tiêu lão đệ lần đầu lúc gặp mặt ninh vương đưa cho lão phu chữ vật giới chỉ cùng linh thạch là ngươi cố ý an bài đúng không vân t r â n võ nói xong có thể thấy được ngươi là tình cảm chân thực phụ tá ninh vương khắp nơi cũng đang vì hắn suy xét điện hạ nhà ta chỉ không tại đế vị hắn chỉ là muốn thủ hộ chỗ yêu người điểm này cùng ta không như mà hợp chưa nói tới phụ tá ta cũng không n h n g tay miếu đường sự việc chỉ phụ trách bảo hộ điện hạ an uy đêm đã k h u y ế rồi ta muốn trở về tu luyện tiêu lão đệ người cũng cựu châu vô địch còn l i ề u mạng như vậy tu luyện thú vị sao để cho chúng ta sống thế nào cựu châu vô địch vân lão ca quá để mắt ta cựu châu cường già quá nhiều ta chỉ là một mới vào kiếm đạo học sinh tiểu học tiêu độc cô để lại một câu nói thân ảnh biến mất tại trong đêm thao lại bị cái thằng này đựng bên kia giới hải bên trên hạ nguyệt nhẹ nhàng cái bóng tại hải đầy sao ánh sáng vẩy xuống mặt biển một hồi gió đêm tập qua c u ố n theo hải hư ơ n g vị đem đạo khanh lạc thổi tới rồi chân ngọc điểm nhẹ trên mặt biển hai đạo sóng biển lịch chuyển xuất hiện một đạo khe rãnh nàng lẻ loi một mình bước vào lấy biển đạo khanh lạc rõ ràng đến c o i chuẩn bị một đường đi vào đáy biển chỗ sâu nhất trong khi tiến lên bốn thú đột nhiên xuất hiện đem nàng bao vây lại tiếng thu giống gừ gừ âm thanh tại đáy biển vang lên bốn thú thèm nhỏ r ã i c h ầ m c h ầ m vào đạo khanh lạc ở trong mắt chúng đạo khanh lạc chính là đưa tới cửa mỹ vị sau m ộ t khắc chúng nó mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ quá khứ đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc bắt tấn cường đại tiên quang bắn ra khuyết tảng ra trực tiếp đem bốn thú đánh bay tiếng kêu thảm thiết trấn nhị phát hội bốn thú thống khổ nằm g i ả xuống tại đáy biển trong miệng máu tươi phân ra các ngươi còn mu thanh â m êm ái rơi xuống nàng bóng hình x i n h đẹp lay động máu tơi ư đem nước biển nhuộm đỏ bốn thú thi thể bị nàng lấy đi đạo khanh lạc minh mâu lấp lóe hướng một bên nhìn lại các hạ cũng đừng có đông đoá tây tàng bỏ tiên chủng cùng bốn thú các hạ hẳn không có át chủ bài rồi là chính ngươi ra đây vẫn là để ta đạo thủ sau một khắc một tên nam tử áo trăng theo đá ngầm phía sau đi ra ngươi đến tột cùng là ai làm sao biết ta giấu tại nơi đây đường đường một tôn tiên vương lại luân lạc tới tình trạng như thế đạo khanh lạc bóng hình sinh đẹp na di đi vào nam tử áo trắng bên cạnh ngươi tự nguyện bỏ qua tiên chủng lại là một bộ linh hồn thể sống không được bao lâu hiện tại ngươi nhu cầu cấp bách tìm thấy một người đoạt xá mới có cơ hội tiếp tục sống ngươi đến tột cùng muốn làm gì nam tử áo trắng hoảng sợ nhìn đạo k h á n h lạc hiểu rõ trước mặt nữ nhân không đơn giản hắn vốn cho rằng trốn khỏi tất cả mọi người con mắt tại đáy biển tránh thoát tối nay sau đó tìm một người đoạt xá là có thể lại lần nữa tu hành không ngờ rằng mọi thứ đều bị trước mặt nữ nhân cho nhìn đấu đạo k h á n h lạc ngón tay ngọc theo không chung x ẹ t qua linh khí hóa thành dây thừng đem nam tử áo trắng trói buộc bàn tọa đột phá tu vi cần một đạo cường đại thần hồn ngươi vừa vặn đưa tới cửa không muốn ngươi thả ta một con đường sống ta từng là ti hiểu rõ vô số tu luyện công pháp cùng bảo vật hết thảy đều có thể hiến cho ngươi chỉ cầu ngươi tha ta một mạng đạo khanh lạc cười cười ta cũng không thiếu ngươi nói những vật này vừa dứt lời nàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa trước mặt tiên vương thần hồn tiên vương rơi cửu châu đủ thấy tiên giới đại chiến kinh khủng c ỡ nào sớm muộn sẽ lan đến gần cửu châu cho nên nàng phải nhanh một chút tăng cao tu vi chỉ có tại như thế năng lực bảo hộ d i ệ p đạo sinh Trước đột, tiên tr chủng, 194, hôn đột, tiên chủng. giới h ả i dị tượng cuối cùng tại trí bảo rơi vào diệp đạo sinh trong tay kết thúc người đ ờ i đều cho rằng đạt được trí Chí bảo chính là nhân sinh doanh gia đúng diệp đạo sinh là ước c ao ghét thị khổ vì diệp đạo sinh bên cạnh có tiêu độc cô lại cùng vân chân võ lạc thiên được sở cùng nhân đi tương đối gần lệnh cựu châu tu sĩ nhìn mà phát khiếp chỉ có thể qua loa rời đi một đêm này giới thành rất bình tĩnh mất đi ngày xưa phồn hoa trên lầu các tiêu độc cô vân chân võ hai người dựa lầu mà đứng trong tay mang theo tiểu hồ lô có một câu không có một câu tán gấu giữa bọn hắn tình nghĩa sớm đã đến rồi một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ vân lao ca ngươi thật không có ý định đi bên ngoài đi một chút không đi cao tuổi rồi không nghĩ lại giày vò vân trần võ dương lên hồ lô rượu trong tay nếu một ngày kia ngươi cần lao ca giúp đỡ phái người tiễn một tin tức chân trời góc biển lao ca nhất định tới trước tiêu độc cô trầm giọng một cái trước mắt đại tần là địa phương tốt ở trong vương phủ có một tòa trích tinh lâu ta ở đâu tu luyện lao ca có thời gian có thể đến không say không nghỉ được ngày sau vào hàm dương định trích tinh tụ lại vân trần võ nói xong roi mắt trông về phía xa hướng phía giới hải phương hướng nhìn lại tiêu lao đệ đây là dự định một mực chờ xuống dưới nếu thực sự lo lắng vương phi an nguy chúng ta cùng đi d ư ớ i hải giỏ xét dưới không được vương phi quay về rồi tiêu độc cô thu hồi ánh mắt thân ảnh lõe lên biến mất trên lô cát v â n chân v ọ hướng phía xa xa nhìn lại trở về ta tại sao không có phát hiện vừa dứt lời hắn hướng phía tiêu độc cô đổi tới một thời gian uống cạn trung trà quá khứ đạo khanh lạc bóng hình sinh đẹp xuất hiện tại vương phủ trong đ ì n h viện đẩy cửa phòng ra tiến vào bên trong người lời đều cho rằng diệp đạo sinh là giới hải dị tượng lớn nhất người được lợi thật tình k h n g biết đạo khanh lạc mới là luyện hóa tiên vương thần hồn n h ư ờ n tu vi của nàng tăng lên một cái cấp bậc gian phòng bên trong d i ệ p đạo sinh còn đắm chìm trong trong tu hành bóng hình sinh đẹp đi vào bên cạnh hắn bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên một sợi tiên quang ngập vào trong cơ thể hắn chính trong không gian thần bí tu luyện tới d i ệ p đạo sinh yếu ớt mở ra hai mắt khoe miệng nhấc lên một vòng ý cười hiểu rõ vừa rồi tiên khí là tới từ đạo khanh lạc bước ăn hắn ghé mắt hướng phía thanh l i ê n nhìn sang sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi đây là thanh l i ê n lại lần nữa dựng rục ra tới tiên trùng trong lúc nhất thời cả người rất khiếp sợ phút chốc dâng lên thân ảnh đi vào thanh niên bên cạnh giờ phút này tại thanh khiết bó tay lỡ lở giống như một đoán n trong i ê n t t phòng t tức khí k h d i ệ p đạo sinh mở ra hai mắt nhìn đang một bên rửa mặt đạo khanh lạc đứng dậy tiến lên từ sau đọc đem nàng kéo đạo khanh lạc không có giấy ruộng n i kết thúc một đạo t h i ê n khí không đáng giá nhắc tới so với phu quân cho hỗn độn linh khí của ta thật sự là quá yếu đạo khanh lạc nói xong bên mặt đúng diệp đạo sinh cười nói phu quân k i ê u lọn tiên khí là thuộc về ta về sau chúng ta chính là ta bên trong có ngươi ngươi bên trong có ta diệp đạo sinh trên gương mặt ngậm lấy ý cười tóm lấy đạo khanh lạc bả vai đem nàng quay tới nương tử ta thì có lễ vật cho ngươi đạo khanh lạc đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn chăm chú diệp đạo sinh phu quân là định đem tiên chủng đưa cho ta không muốn tiên chủng đúng phu quân càng có tác dụng thật không muốn diệp đạo sinh giơ cánh tay lên nâng lấy tiên chủng đưa cho đạo khanh、lạc. có phải hay h k ô nương g rất tựa đẹp, tử thích nương tử dùng hợp hỗn độn tiên chủng đúng thương thế của ngươi có giúp đỡ nương tử thâm tư ngươi động diện đạo sinh nói xong đầu ngón tay theo đạo khanh lạc trên chót mui xài quà thu cất đi đạo khanh lạc nhẹ nhàng gật đầu ừng cảm ơn phu quân diệp đạo sinh đứng dậy hướng phía b ồ n rửa mặt đi đến nương tử ta đi rửa mặt ở dưới tối nay chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai lên đường tiến về cựu tiêu thành phu quân một lúc cho ta kể chuyện xưa muốn nghe cái gì ai dám động đến em gái ta cựu tiêu thành trong so với giới thành yên tĩnh giờ phút này cựu tiêu thành bó đ u ố c ánh sáng như du long trên thành trì lắc lư toàn t h à n h bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày không một người dám vào ngủ đại càng quân địch ngóc đầu trở lại nghĩ đến đêm hôm ấy ma binh vào thành bao nhiêu người bị tàn sát bách tính không dám nằm ngủ sợ ngủ một rất quá khứ sợ là rốt cuộc không tỉnh lại nữa toàn thành chuẩn bị chiến đấu như lâm đại địch thành trì bên trên diệp chiến tiên cầm trong tay kim thương ngạo nghễ mà đứng một bên là lận mặt n h ì nàng người khoác màu đỏ áo khoác cùng yến vương song song mà đứng lo lắng nhìn bên ngoài thành đến gần đại càn quân địch trước đây trận đại chiến kia có diệp đạo sinh bọn hắn cùng nhau c h ấ n thủ vừa rồi thủ thắng phu quân tam đệ vào giới hải chưa về trận chiến này nương tử yên tâm có ta ở đây cựu tiêu thành không có bất kỳ sơ thất nào diệp chiến tiên ngữ khí kiên định đại càn muốn thừa dịp tam đệ không đang đánh lén cựu tiêu thành bọn hắn tính toán là sẽ không được như ý nương tử thì an tâm đợi trên thành trì diệp chiến tiên hiểu rõ trận chiến này không cách nào lui lại tại trên tường thành có hắn yêu nhất nữ nhân còn có chưa ra đời hải tử thành nội có ủng hộ hắn b á c h tính đừng nói trước mặt chỉ có năm mươi vạn đại cản quân địch tung ngàn vạn người ta tới vậy lận m ặ t nhi tiến lên vớt ve diệp chiến tiên trên người kim giáp đưa tay đưa hắn che mắt t h à n h ti vớt thuận chờ quất uy ta cùng hải tử cùng nhau c h ờ người quay về hai người nét mặt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều là kiên định diệp chiến tiên bay người nhìn lại thấy ngoài thành đại cản quân địch càng ngày càng gần người tới bảo vệ tốt v ư ơ vi tần tướng quân chuyển lệnh quân tiên phong cùng bản vương đi g i thành điện hạ nhồi mặt t diệp chiến thiên vỗ xuống tần tiễn bả vai trận chiến này trừ bản vương ra không còn có thể là ai khác thay ta chăm sóc mặt nhi trong lòng của hắn rất hiểu rõ đại càng trong quân địch có ma binh thân ảnh tần tiễn ra khỏi thành không làm gì được bọn họ chỉ có hắn ra khỏi thành từ chiến mới có một chút hy vọng sống ầm ầm ầm ầm cửa thành mở ra diệp chiến thiên sung phong đi đầu độc mã tuyệt trần mà ra đại tần nhi lang theo bản vương giết địch giết giết, giết. cách đó không xa đại c à n thái tử thắc b ạ t h ư vân mặc tà hai người thấy diệp chiến thiên tự mình ra khỏi thành nên chiến bọn hắn đều là cười ra tiếng đại t ầ n yến vương đây là chuẩn bị tự chui đầu vào lưới không không không hắn là đang tự tìm đ ư ờ n g chết chương một trăm chín mươi lăm yến vương mặc tả chương một trăm chín mươi lăm yến vương mặc tả màn đêm phía dưới tinh thần chi quang cùng bó đuốc chi diễm đem mặt đất chiếu dọi như ban ngày diệp chiến thiên tê phong phóng ngựa hướng đại cản quân địch phong đi r ì m ngựa tại trước trận kim thương phụ thân ảnh một bên đôi mắt thâm thúy như tinh thần kiên định như sát phía sau quân tiên phong l i ệ t trận bọn hắn thấy chết không sợn người lời sợ、e、sợ, không không chỉ biết cựu châu thành trong quân đoàn tần tiễn chiến lược vô song không biết hiến vương dưới trướng quân tiên phong mới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ diệp chiến tiên cho chi này quân tiên phong lấy tên chiến doanh là chiến mà sinh là chiến mà chết pha vào chiến doanh người vì chiến tử là vinh bọn hắn là hiến vương binh sĩ cũng là hiến vương minh đệ càng là hơn đại tần hảo nhi lang muốn vào tầng người tất theo bọn hắn trên thi thể bước qua đại quân đầu vào càn quân l i ệ t trận thanh thế thật lớn năm mươi vạn quân ngóc đầu trở lại cho người ta cực mạnh cảm giác c áp bách t h á c bạc thương vân cười lạnh không có ninh vương cùng t i ự u kiếm tiên cựu tiêu thành chính là cô vật trong bàn tay t i ế n vương xuất lĩnh chỉ là và người làm sao có thể ngăn cản ta tiên sinh trận chiến này cô vương tự mình dẫn đại quân lấy hiến vương thủ cấp mặc ta mở miệng ngăn lại điện hạ thân hệ đại càn tương lai không thể đặt mình vào nguy hiểm công thành sự tỉnh giao cho đại quân là được chẳng qua hiến vương có thể lưu cho điện hạ tháp bạc thương vân cười nói tiên sinh lời nói có lý hạ lệnh công thành nhanh chóng kết thúc chiến đấu cô vương vừa nghĩ tới diệp chiến thiên quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ trong lòng thì thoải mái không được công mặc ta ra lệnh một tiếng phía sau ma binh như nước thủy triều hướng diệp chiến thiên d ứ t tới điện hạ nhìn tốt tối nay đại quân có thể nhập thành tính d ư ỡ n g ma binh như quỷ ảnh s á t đến tốc độ nhanh vô cùng diệp chiến thiên thân ảnh theo trên lưng ngựa dâng lên mấy tung phía rơi rơi vào xa trường một người cầm súng thẳng hướng ma binh chính như hắn lời nói mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy ngập trời chiến ý từ trên người diệp chiến thiên bắn ra một phát súng một người một kim giáp trúng sát ma bên trong trường thương như rồng chiến ý như hồng những nơi đi quà cho dù mạc tà phái ra ma binh đều là người dai lại không một người có thể ngăn kỳ phong mang thấy ma binh lần lượt chết bởi diệp chiến thiên thương h ạ tháp bạc thương vân ghé mắt nhìn lại tiên sinh tiến vương lại đột nhiên trở nên như thế cường hãn mạc tà đồng tử co r i ụ c lại trong miệng n ả y ra thông sư đình phong thật bất khả tư nghị hắn không thể nào hiểu được ngắn ngủi mấy ngày thời gian diệp chiến thiên tu vi năng lực tăng lên một cái đại cảnh giới hắn là làm được bằng cách nào hôm đó diệp đạo sinh cách cựu tiêu thanh trước đưa cho diệp chiến thiên linh giới hắn chỉ dùng một đêm thời gian thì luyện hóa linh giới trong toàn bộ linh thạch tu vi một đêm đột phá một cái đại cảnh、giới. mới đầu diệp chiến thiên cảm thấy khó có thể tin rung động m ộ n phần sau đó hắn hiểu được tu vi tăng lên nhanh như vậy đều là mát cấp chiến hồn nguyên nhân đ i ệ n hạ trận chiến này muốn ta tự mình xuất thủ mạc ta nói xong hiểu rõ huyền giai ma binh không cách nào chém giết t ô n g sư đỉnh phong diệp chiến thiên như thế sẽ chỉ hy sinh vô ích mỗi một cái ma binh đều là tâm huyết của bọn hắn cứ như vậy nhường diệp chiến thiên chém giết hắn không cách nào hướng mạc cựu trọng bàn giao tiên h sinh luôn xuất thủ tháp bạt nói thương nói xong thấy mạc tà ngự không mà đi liền biết trận chiến này đã mất lo lắng trên mặt vẻ lo lắng tiêu tán lại nổi lên c u ồ n vỏng ý cười lùi Người này giao cho ta. Mặc ta hiểu rõ diệp chiến thiên dám ra khỏi thành nên chiến, chính là dựa vào một thân vi, tông giao sư hiểu diệp khỏi Vi, là vào ta. ta ra dựa cho Mặc một Tu dám rõ đại ỉ n phong h chút mạnh, có m n、so、sánh hắn. Còn kém một chút xíu, ma khí quét sạch, dường như hung thú trên không trung dương nành muốn h thể chút khí sạch, thú có một quét so kém ma xíu, ạ bước. đ tông sư tu vi bắn ra uy áp rơi vào diệp chiến thiên trên người một đạo ma khí hóa thành quyền gờ giở ảo đánh vào hiến vương kim thương phía trên v a n h một tiếng tiếng vang t r u y ề n ra diệp chiến thiên thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài trên đầu thành l ậ n mặt nhi siết chặt áo khoác và t á o lo lắng hỏi tần tướng quân phu quân hắn có thể bị nguy hiểm hay không tân t i ễ n cố giả bộ chấn định vương vi yên tâm điện hạ chiến lược vô s o n g hắn không có nguy hiểm l ậ n mặt nhi trầm mặc không nói khẩn trương đều nhanh khóc lên s a trường bên trên mặc ta một quyền đánh lui diệp chiến thiên thân ảnh bay xuống tiếp theo tiến vương không có diệp đạo sinh cùng t i ự u kiếm tiên giúp người chỉ bằng ngươi một người nghĩ thủ cựu tiêu thành đơn giản chính là si nhân nằm mơ các hạ có thể thử một lần tiến vương ma tộc muốn thứ gì đó từ trước đến giờ liền không có không chiếm được mặc ta nói xong vội xong mà đi thật không biết hắn là như thế nào dám nói câu nói này h á m xâm lâm bên t r o n gu minh hoa bọn hắn ma tộc tưởng g i à n g vật trong bàn tay cuối cùng rơi vào diệp đạo sinh trong tay giới hải phía trên mặc cựu trọng ba phen bị hí lộng cũng không có thể được đến tiên chủng còn không phải xám xịn đỏ o tẩu giờ phút này hắn lại diệp chiến thiên trước mặt làm m ẫ u keng một hồi thương minh vang lên diệp chiến thiên hướng phía mặc tà đánh tới trong khi tiến lên mát cấp chiến hồn mở ra thôn thiên chiến ý dường như cự lòng sung kích trên người mặc tà sau lưng hắn chiến hồn kim ảnh xuất hiện cầm trong tay một cây kim thương cùng hắn cùng nhau thẳng hướng mặc tà này thật mạnh chiến ý hắn đây là mặc tà nhìn thấy diệ chiến thiên phía sau hoàng k vừa nghĩ đến đây mặc tả trong tay xuất hiện một cây ma đao thì triển ma ảnh thẳng hướng diệp chiến thiên năm đó tiên ma chiến trường trên hắn tuy là một tên tiệu lâu la lại chính mắt thấy chiến tu chiến đã hiểu cùng diệp chiến thiên cứng rắn là cực kỳ nguy hiểm cho nên lựa chọn đánh lén sử dụng ma ảnh thân pháp có thể giết diệp chiến thiên ở vô hình ma ảnh lay động để người khó mà nắm lấy diệp chiến thiên đâm ra một t h ư ờ n g lại vô hụt đột nhiên phát giác được khí tức nguy hiểm đánh tới thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài ma đao theo trước ngực hắn kim giáp trên s ạ qua tinh quang đá lửa về ra kim giáp phá vỡ trước ngực xuất hiện một đạo vết đao máu tươi chạy c u ộ n cuộn diệp chiến thiên trong nháy mắt để cho mình tỉnh táo lại một phát súng p h á không mà ra mặc tà thân ảnh vèo biến mất chỉ để lại một đoàn tràn ngập ma khí tiến v dọn mạc tà không ngừng bồi hồi tại diệp chiến thiên bên hai liên tiếp mấy chục đạo công kích vô hụt đao trên người hắn n g ấ n càng ngày càng nhiều máu nhuộm kim giáp thấu h ồ n g diệp chiến thiên mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống n ắ m chặt trường thương trong tay không để cho mình ngã xuống bởi vì giờ khắc này tại trên đùi của hắn đã có ba đạo vết đao càng là lúc này càng là bình tĩnh thể nội chiến y giống như một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể sẽ triệt để phun trào hắn yếu đớt nhắm hai mắt chờ mạc tà lần tiếp theo đánh lén suy một tiếng ma đao theo cổ tay hắn x o qua biến mất mạc tà lại hướng hắn cái cổ đánh tới là ma đ diệp chiến thiên một cái cầm ma đao vứt bỏ trong tay kim thương hướng mạc tà huy quyền c h ư một trăm chín mươi sáu thất tỉnh chiến thể c h ư một trăm chín mươi sáu thất tỉnh chiến thể trên hoang dã bó lúc ánh sáng chiếu dọi tại diệp chiến thiên trên mặt giờ phút này hắn cười huy quyền đánh về phía tại mạc tà trên gương mặt một cách này với hắn mà nói rất không dễ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đổi lấy giờ phút này hắn trên cổ vết đao còn đang ở đổ máu nếu mạc tà ma đao lại vào nửa tấc diệp chiến thiên liền bị một đao p h ă n hầu cho nên một quyền này hắn hội tụ lực lượng bản thân không nghĩ cho mạc tà bất cứ cơ hội nào nếu là không có thể nhất kích trọng thương mạc tà hắn chỉ sợ lại không sức đánh một trận cương đại chiến ý hội tụ tại trên nắm tay phình một tiếng tiếng vang truyền ra diệp chiến tiên nằm đấm đánh trúng mặc tả bóng người hướng một bên bay rớt ra ngoài giờ khắc này mặc tả cả người là s ứ n g sở không ngờ rằng diệp chiến tiên sẽ vì lưỡng bại câu thương phương thức đánh một trận chẳng qua rất nhanh hắn quét m i ệ n g cười biến hình gò má nhắc nhở hắn không thể cười mặc tả có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nguyên Nguyên、like、ngươi không có thức tỉnh lai thức có mạc tà nhìn lung lay sắp đổ diệp chiến thiên thân ảnh na z i công kích quá khứ mặc dù gặp một q u y ề n trọng kích có thể thương thế của hắn rõ ràng mạnh hơn diệp chiến thiên một ít trái lại hiến vương chết kim thương trèo trống sớm đã đứng không yên chợt thấy mạc tà đánh tới quét sạch ma khí bao phủ ở trên người hắn p h ị c h một tiếng tiếng vang t r u y ề n đến diệp chiến thiên bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi xuống ở trên vùng hoang dã chiến doanh binh sĩ thấy thế sôi nổi nhảy xuống lưng ngựa vật lên điện hạ điện hạ bị thương mau dẫn hắn rời khỏi một tên gìn giữ thanh tỉnh binh sĩ hô rút kiếm nhắm thẳng vào trên người mạ m ạ c tà thân ảnh lõi lên nhanh như quỷ mị trong tay ma đao xẹt qua ngăn cản ở trước mặt hắn chiến doanh binh sĩ nổ tung trên người giáp trụ p h á t o á i máu tươi từ trong miệng phân l u n ra đối mặt đại tông sư ma tu bọn hắn chính là dê đ ợ i làm thịt mười mấy tên binh sĩ bị giết không trung tràn ngập sưng ơ máu m ạ c tà để đao mà đi tốc độ nhanh vô cùng những nơi đi qua chúng s á t mà đến binh sĩ toàn bộ bị một đao phăng hầu điện hạ chạy ngay đi chúng ta đoạn hậu diệp chiến tiên quay đầu hướng mặc tà nhìn lại thấy chiến doanh h u n h đệ đổ vào đao hạ lửa giận trong nháy mắt bộc phát đưa tay rút ra binh sĩ bên h giờ k h ắ c này hắn dường như không cảm giác được thương thế mang tới đau khổ trường kiếm cùng ma đao đụng vào nhau tức giận cùng chiến ý nhường hắn có chút điên cuồng giết ta chiến doanh huynh đệ chẳng cần biết ngươi là ai ta tất sát ngươi tiếng giống giận dữ t r u y ề n r a diệp chiến thiên trên người bắn ra hừng hực kim quang trường kiếm trong tay tại thời khắc này đứt thành t ừ n g khúc so với mặc tà ma đao trường kiếm trong tay của hắn chỉ là một thanh bình thường bình khí trường kiếm pha toái h ma đao cách hắn gắt t ứ c một đao kia xuống dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này hùng hồn ba đạo kim quang lại đem mạc tà đánh bay ra ngoài sau một khắc trên người hắn kim giáp trần trụi thân trên giống như hoàng kim rèn đúc bình thường ngay cả mạc tà lưu lại vết đao cũng trong nháy mắt khôi phục rồi bóng người màu vàng nóng xuất hiện tại sau lưng hắn cái thế chiến ý nghiên ép tiếp theo dưới chân mặt đất xuất hiện từng đạo dạn g nước dấu vết giống như lúc nào cũng có thể sẽ đổ sổ xuống dưới chiến thể mạc tà ổn định thân ảnh hoảng sợ nhìn diệp chiến thiên thế mà tại đại chiến bên trong thức t ì n h chiến thể kinh khủng chiến ý uy áp nhường hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm đây là cái gì chiến thể hoài nghi thời khắc hoàng kim nhân ảnh vội xông đến trong khi tiến lên diệp chiến thiên vung đầu năm đấm đập xuống mạc tà vung đao ma đ a o vỡ vụn trường quyền thẳng tiến không lùi oanh kích trên người m ạ c tà tại hắn bay r ớ t ra ngoài lúc một đạo cánh tay bị diệp chiến thiên giữ chặt sau đó q u y ề n như mưa rào hung hăng oanh kích trên người m ạ c tà mãi đến khi cuối cùng một quyền đem mạc tà nhục thân xuyên thủng diệp chiến thiên mới ngừng lại được trên mặt đất mạc tà đã mất sức sống diệp chiến thiên đưa tay ở giữa cách đó không xa kim thương bay tới rơi vào trong tay trường thương quét ngang nhắm thẳng vào tại phía trước đại càn quân địch trên người giết một người phi nước đại tại giã cầm kim thương mà đi phía sau chiến doanh binh sĩ theo sát giết hô dung trời kinh thiên động địa đại càn trong đại quân thác bả khỏe miệng có hơi co rung xuống rút lui mau bỏ đi tận mắt nhìn thấy m ặ c tà chết bởi diệp chiến thiên trong tay hành hung đại tông sư cường giả còn không phải thế sao hắn có thể dung chuyển vì diệp chiến thiên thực lực một người có thể ngăn cản v ạ n quân giờ phút này đại càn binh mã bên trong không người nào có thể đánh với đại tông sư một trận binh bại như núi đổ tháp b ạ t thương vân hạ lệnh rút quân về sau năm mươi vạn càn quân loạn cả một đoàn thương hoàng mà chạy ném mũ q u ă n giáp diệp chiến thiên ánh mắt rơi vào thái tử thương vân trên người thân ảnh bay lên trời đổi tới hắn đã theo điên c u ồ n bên trong tỉnh táo lại hiểu rõ giết thái tử thánh có cựu thể vì kim thương n phá không mà đi giống như dưới bầu trời đêm sáng trói hoa mỹ lưu tinh lại như một đạo bay lên không kìm lòng một phát súng thấu thể mà qua thác b ạ t thương vân theo trên lưng ngựa bay ra ngoài một người một phát súng cắm ở trên vùng hoang dã máu tơi theo bang súng chạy xuống đại càng tướng sĩ、si、thanh âm hoàng sợ hô thái tử điện hạ chết rồi thái tử điện hạ chết rồi thanh triệt tại không đại càng quân kỳ ngã xuống đất năm mươi vạn quân hình như con r ù i không đầu ở trên vùng hoang dã bốn phía phi nước đại diệp chiến tiên h chọc trời rơi xuống rút ra kim thương g i ế t vào trong quân địch Giết. Giết. nắng sớm mọc lên từ phương đông lúc trên hoang dã diệp chiến tiên h vẫn như cũ cởi trần chẳng qua lúc này hắn dường như hoàng kim chế tạo làn da đã khôi phục bình thường hắn cầm súng đứng ở núi thây phía trên bốn phía chiến mã phát ra từng đợt gạt hét mấy ngàn tên chiến doanh binh sĩ máu nhuộn chiến giáp cầm trong tay trường mâu bọn hắn thần sắc mỏi mệt lại khó nén thắng lợi vui sướng điện hạ chúng ta thắng một tên binh lính đi vào diệp chiến thiên bên cạnh nhìn hắn lồng ngực chảy máu tươi điện hạ ngươi bị thương diệp chiến thiên lắc đầu quân giặc chi huyết bản vương không có bị thương quét dọn chiến trường chúng ta về thành nhớ kỹ đem chiến tử huynh đệ thi thể toàn bộ đưa về cửa thành n ó i c h u y ệ n hắn t h e o n ú i t h đi x u ố n g đệ thi r ê n t thể của đ ị c h nhân đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến một hồi tiếng gó ngựa hắn q a y đầu nhìn lại mặt trời mọc hào quang rơi trên người lận mặt nhì tại nàng một bên là tật tiễn l ợ n mặt nhi phi thân xuống ngựa bước nhanh đi vào diệp chiến thiên bên cạnh gỡ xuống trên người áo khoác khoác trên người yên vương phu quân thanh â m nghẹn nào nước mắt không tự chủ được theo trong mắt chạy xuống diệp chiến thiên đưa nàng ôm vào lòng lên tiếng an ủi nương t ử mọi thứ đều kết thúc trong lòng của hắn hiểu rõ đêm qua đại chiến n h ư ờ n g l ợ n mặt nhi lo lắng hại hùng rồi không ai so với nàng càng sợ hãi cũng may tất cả bình an kết thúc trận chiến này g i ế t địch mấy vạn trọng thương đại cản cựu châu thành ăn kết quả như vậy vượt xa khỏi hắn mong muốn cựu tiêu thành trong diệp chiến thiên ngồi ngay ngắn ở cổ đình d ư ớ i tan mất nung trang một bộ đồ đen trường sam tăng thêm gương mặt cơ ư nghị n g cực kỳ anh tuấn ra tay năm g đen bằng thêm rồi mấy phần vật vị phu quân an canh vừa ngủ dậy đến hút chút nước củ thấm thân thể hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi rồi hết u y n ư u thịt phu quân hảo hảo b ồ i bổ thân thể lận mặt nhi cầm trong tay nổi đất đặt ở thạch trên bàn ta có thể nghe chiến doanh huynh đ ệ nói đêm qua ngươi bị thương rất nặng diệp chiến thiên lôi kéo lận mặt nhi bàn tay trắng như ngọc nương tử một ít vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng ngại lôi kéo bóng hình sinh đẹ Nương như thì không nhiều lắm, lưu lại ngươi cùng hài tử ăn, ta thân thể cường tráng ăn lưu không lãng tử, huyết thị tử ta thể hài lại lắm, phí. so với đại tần những vương công quý tộc kia cả ngày cầm y ngọc thực d i ệ p chiến thiên đời sống thật sự là có chút một mạc nói đến đây không giống nhau lận mạt nhi mở miệng hắn còn nói thêm tam đệ đi giới hải có một quãng thời gian cũng không biết thuận lợi không phu quân lo lắng tam đệ rồi có chút đêm qua đại càn đánh lén cựu tiêu thành ấy là biết đạo tam đệ không thể nào quay về cho nên mới có chỗ rửa không sợ ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ phái ra cường giả đối phó tam đệ phu quân không cần lo lắng tam đệ người hiền tự có thiên tướng lại nói bên cạnh hắn còn có cường giả bảo hộ ta nghe khanh lạc đã từng nói vị tiên sinh kia thực lực rất mạnh chúng ta chờ một chút có thể rất nhanh liền có tam đệ tin tức a suýt nữa quên mất nồi trên còn hầm nhìn thì đấy lận mặt nhi đứng dậy hướng phía phòng bếp chạy tới diệp chiến thiên cầm lấy cái t h ì a đánh hai bắt thang trên gương mặt ngậm lấy ý cười sa trường trên hắn là thiết huyết c h i ế n tướng về đến trong vương phủ hắn là nhu tình trợ phu bên kia trong hư không diệp đạo sinh đạo khanh lạc một nhóm rời khỏi giới thành chính hướng phía cựu tiêu thành chạy đến bom thuyền vân huyền vũ thao thao bất tuyện hỏi lung tung này kia Đại ca, ngươi nói ta khi nào có thể trở thành đại tông sư đại ca ngươi biến thành đại tông sư có cái gì kỹ xảo giáo dạy ta đại ca ngươi là thế nào nhường t ẩ u tử ái mộ truyền thụ một chút d i ệ p đạo sinh cười khổ một tiếng huyền vũ ta năng lực an t ĩ n h chút vân huyền vũ quay đầu nhìn về phía đạo khanh lạc t ẩ u tử ngươi đẹp như vậy làm sao lại như vậy coi trọng hắn như vậy không thú vị người đạo khanh lạc sắc mặt thanh lãnh ngươi đoán vân huyền vũ hắn lại quay người nhìn về phía tiêu độc cô tiêu thúc thúc ngươi năng lực truyền thụ cho ta kiếm đạo không thể nhìn tiêu độc cô rời đi bóng lưng vân huyền vũ đưa ánh mắt khóa chặt tại người cuối cùng trên người đi vào kiếm vô trần bên cạnh tiền bối ngươi nói ta làm ngươi sư đệ thế nào c ú t cơ mờ n ở vô tình sau đó bông thuyền d i ệ p đạo sinh đạo khách lạc tiêu độc cô ba người cũng cười đến i ự u tiêu thành đã là ba ngày sau năm người xuất hiện ngoài vương phủ đúng lúc gặp được theo trong phủ đi ra tần tiễn hắn bước nhanh tiến lên mặt tướng tần tiễn bãi kiến ninh vương điện hạ gặp qua vương phi d i ệ p đạo sinh có hơi đưa tay ra hiệu tần tiễn đứng dậy tần tướng quân hoàng h u n h trong phủ tần tiễn gật đầu tại tại điện hạ mới từ quân doanh quay về các á i này mang ninh vương tiến、đến. một đoàn người bước vào y ế n vương phủ bên trong vân huyền vũ ngắm nhìn một phía đi vào diệp đạo sinh bên cạnh thấp r ộ n g đại ca nơi này thực sự là một tòa vương phủ có vấn đề gì có phải hay không quá đơn sơ rồi ngươi xem chúng ta chân võ vương phủ cỡ nào cao cấp đại khí xa hoa vân huyền vũ kiêu ngạo nói diệp đạo sinh gật đầu tiên sinh làm phiền ngươi tiễn huyền vũ huynh hồi chân võ vương phủ vân huyền vũ ta tặc ta năng lực không như vậy thật không dễ dàng rời đi ra ra hắn hiện tại chính là đánh chết hắn cũng sẽ không trở về chân võ vương phủ hắn thích bên ngoài tự do phong đạo sinh quay về trong tiền thính đang thu thập lận mặt nhi đột nhiên đi ra trở về là được ngươi nhị ca mấy ngày nay một mực nhắc tới ngươi đạo sinh gặp q u a hoàng tẩu khánh lạc gặp q u a hoàng tẩu nhanh mau và o ngồi lận mặt nhi chào hỏi mấy người bước vào p h ò n g trước tần tướng quân làm phiền ngươi đi báo tin phụ quân hắn ngay tại bờ hồ cổ đ ỉ n h dưới tần t i ễ n nhận mệnh lệnh rời đi đạo sinh ngươi có thể tính quay về rồi như vậy ngươi hoàng huynh nỗi lòng lo lắng thì rơi xuống lận mặt nhi là tiêu độc cô châm trả năm ngày tiền đại cản quân địch dạ tập cựu tiêu thành ngươi hoàng huynh khổ chiến một đêm giết đại cản thái tử thác bạn thương vân nhưng từ khi đó bắt đầu h ắ n vẫn vô cùng lo lắng. sợ ngươi tại giới thành gặp nguy hiểm hoàng huynh giết thác bạc thương vân ừ m diệp đạo sinh khẽ nhũ mày mặt lộ vẻ nghĩ hoặc hắn hiểu rõ thác bạc thương vân bên cạnh có m ạ c t a tại vì hoàng huynh thực lực không thể nào đánh bại m ạ c t a tam đệ người quay về rồi diệp chiến thiên thanh â m hùng hồn chuyển đến rất nhanh bóng người thì xuất hiện trong đại s ả n h lần này đi thuận lợi sao diệp đạo sinh gật đầu tất cả thuận lợi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi diệp chiến thiên nói xong nương tử đi chuẩn bị đồ ăn hôm nay ta muốn cùng tam đệ hào hào trò chơi chút ta cái này đi lận mặt nhi nói xong thì về phía trước bên ngoài phòng đi đến đạo khanh lạc liền vội vàng đứng lên hoàng t ẩ u ta cùng đi với ngươi hai nữ sau khi rời đi diệp chiến thiên ánh mắt rơi vào đại mập mạc vân huyền vũ trên người tam đệ đây là bằng hữu của ngươi đại ca đây là vân huyền vũ đến từ giới thành chân võ vương phủ diệp đạo sinh nói xong hoàng huynh lúc trước đại càn dạ tập trời cao đại chiến ngươi làm sao giết được thái tử thương vân ma tu mặc tà không có xuất hiện sao xuất hiện cũng bị ta giết diệp chiến tiên h ngồi xuống đem đêm hôm ấy chuyện đã xảy ra toàn bộ báo cho biết diệp đạo sinh tiêu độc cô hai người tiên sinh tam đệ ta là thức tỉnh rồi chiến thể thế nhưng mấy ngày nay lặp đi lặp lại nếm thử đều không thể bước vào chiến thể trạng thái cho nên muốn hỏi một chút tiền bối có biện pháp gì hay không nghe điện hạ nói như vậy khẳng định là thức tỉnh chiến thể bằng không không có thực lực chém giết mặt tà hắn nhưng là đại tông sư tu vi tiêu độc cô trầm tư một cái trước mắt trong khoảng thời gian này điện hạ tu vi tăng lên rất nhanh lại thức tỉnh rồi chiến thể hẳn là tại đặc biệt tình huống kích phát tiềm lực nhường chiến thể lần đầu xuất hiện điện hạ chúng ta đi vương phủ hậu viện lao phu thử một lần điện hạ thực lực thiên sinh mời diệp chiến tiên mang theo mấy người hướng vương phủ hậu viện đi đến không cách nào bước vào chiến thể hình thái hoang mang hắn đã mấy ngày. hy vọng tiêu độc cô có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc tiên sinh ngươi nói hoàng huynh là tại đặc biệt tình huống dưới thức tỉnh rồi chiến thể cho nên ngươi định cho hoàng huynh áp lực để cho hắn lần nữa bước vào chiến thể hình thái là như vậy cũng không biết có thể thành công hay không tiêu độc cô không có nắm chắc nếu không cách nào thành công còn có một cái chỗ có thể khiến cho điện hạ triệt để thức tỉnh chiến thể địa phương nào diệp đạo sinh diệp chiến thiên chăm miệng một lời chiến tranh thành diệp đạo sinh nhớ tới sở c ù n nhân mang theo thác bạt vũ phi chính là đi chiến tranh thành chấm tư một cái trước mắt tiên sinh hay là trước thử thử một lần đi kỳ thực hắn không nghĩ diệp chiến thiên đi chiến tranh、thành. rốt cuộc vừa g i ế t thác b ạ t thương vân nếu để cho sở cùng nhân cùng thác b ạ t vũ phi hiểu rõ rồi một hồi đại chiến là không cách nào tránh khỏi tiêu độc cô đã hiểu diệp đạo sinh ý nghĩa đi vào hậu viện trên đất trống điện hạ ra tay đi toàn lực ứng phó công kích tiên h sinh đắc tội chương 198, c h i ế n đấu diết quốc chương 198, c h i ế n đấu diết quốc tiến vương phủ hậu viện tiêu độc cô thân ảnh bay lên trời bốn phía kiếm khí lợn lờ giống như cựu thiên kiếm tiên lâm phảm kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới thiên địa vì đó biến xác nhất cử nhất động đều có thể làm được kiếm di chuyển sơn hà vân huyền vũ khiếp sợ nhìn đứng lơ lửng giữa không trùng tiêu độc cô đại ca nguyên lai tiêu thúc thúc mạnh như vậy à cảm giác so với ta ra ra mạnh hơn nhiều diệm đạo sinh cười nói tiên sinh kiếm pháp tuyệt thế vô địch cựu châu kiếm đạo đệ nhất nhân vân tiền bối so sánh cùng nhau xác thực kém chút rồi ước điểm điểm nói đến đây hắn vô vô vân huyền vũ b ả vai xem thật kỹ h ả o h ả o học một ngày kia ngươi có thể siêu việt ra ra ngươi Đại có tư cách gì đi theo ta trộn lẫn vân huyền vũ cười khổ một tiếng đại ca ta liền nói ngươi năng lực không làm mẫu diệp đ ạ o sinh quen thuộc làm mẫu như gió thường bạn thân ta phanh một đạo tiếng vang truyền ra ngắt lời rồi hai người tiếp tục trò chuyện bọn hắn theo tiếng nhìn lại thấy diệp chiến thiên cầm trong tay kim thương toàn lực hướng tiêu độc cô phát động công kích thương như liên lòng cùng kiếm khi đẩy trời đối lập cùng nhau tiêu độc cô chậm rãi giơ cánh tay lên xuống dưới đè ép trong hư không kiếm khí hội tụ vào một chỗ hóa thành một thanh trường kiếm cùng kim thương đối chọi gay gắt giống như cây kim so với cọng dâu điện hạ là cái này ngươi toàn bộ thực lực như thế sợ là không cách nào cùng lao phu luật bản hắn không có vì diệp chiến t i ê n là hoàng tử thân phận thì thủ hạ lưu tỉnh ngược lại không ngừng tăng cường kiếm khí công kích chỉ có tại như thế năng lực kích phát tiến vương tiềm lực nhường hắn ở đây cảm nhận được nguy cơ tình huống dưới mở ra chiến thể kiếm khí như hồng kích xả xuống dưới diệp chiến t i ê n chọc trời ngã rơi trên mặt đất bụi mù bay lên trời bao phủ tại diệp đạo sinh vân huyền vũ kiếm vô trần ba người trên người bọn hắn trầm n g â m hướng mặt đất nhìn lại khe danh ra hiện tại bọn hắn dưới chân diệp chiến t i ê n chính ngã trồng vó nằm ở bên trong k h e miệm máu tươi không ngừng tràn ra dáng vẻ cực kỳ chật vật đại cùng, thúc thúc thúc thúc cùng diệm đạo sinh nói xong khoe miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa huyền vũ về sau mỗi ngày nhường tiền sinh cùng ngươi luận bàn một phen như vậy có thể tăng lên tu vi của ngươi còn có thể tăng cường ngươi kinh nghiệm thực chiến không ta không muốn vân huyền vũ như là nhận rất lớn kinh hỷ đại ca ta năng lực không đùa dỡ như vậy diệp đạo sinh cười không nói lẳng lặng nhìn chăm chú khe danh trong diệp chiến thiên hắn tin tưởng mình hoàng huynh nhất định có thể đứng lên sẽ không tùy tiện bị đánh bại chính như hắn suy đoán đều như thế diệp chiến thiên theo khe danh trong bỏ lên thân ảnh trên nổi lên kinh quang sáng trói thánh quang bắn ra bóng người bay lên trời cầm súng đứng ở tiêu độc cô trước mặt tiên h sinh bản vương thành công ra chiêu đi tiêu độc c â ngạc nhiên nhìn chăm chú diệp chiến thiên muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái gì chiến thể bóng người như hoàng kim gen đúc xuyên thẳng qua trong kiếm hải Trường càng càng t hắn ư huy n g cách t i động cánh tay kiếm khí quét sạch bao vây trên người diệp chiến thiên lại một lần đem hắn tung bay ra ngoài bóng người ngã rơi trên mặt đất lảo đảo lui lại nhìn đột nhiên có người ở sau lưng bịt hắn diệp đạo sinh vị điến vương phía sau lưng tiên sinh hoàng minh là cái gì chiến thể tiêu độc cô lắc đầu tiến vương chiến thể rất mạnh đây sở cùng nhân cựu dương chiến thể cũng bá đạo lao phu thì là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế chiến thể còn thật không biết tiến vương chiến thể là cái gì diệp đạo sinh huynh đệ hai người đều là mặt lộ thất vọng vốn cho rằng lần nữa mở ra chiến thể có thể theo tiêu độc cô trong miệng đạt được một ít tin tức có giá trị hiện tại xem ra chỉ có thể tìm phương pháp k h á c rồi hạo thiên chiến thể một thanh âm đột nhiên chuyển đến thanh âm này thuộc về đạo khanh lạc mọi người theo tiếng nhìn lại phát hiện đạo k h n h lạc cùng lận mặt nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện dưới trường làng giờ phút này hai nữ hướng phía bọn hắn đi tới lận mặt nhi lấy tay lụa giúp tiến vương lau máu trên khoe miệng nước động những người khác ánh mắt đồng loạt rơi trên người đạo khanh lạc nương tử ngươi nói hoàng huynh có hạo tiên h chiến thể không sai chính là hạo tiên h chiến thể chẳng qua hoàng huynh hiện tại còn không cách nào phát huy ra đạo này chiến thể uy lực chân chính đạo khanh lạc trầm giọng nói xong ngừng tạm tiếp tục nói vừa rồi nhìn thấy hoàng huynh thi chiến chiến thể trong đầu ta thì xuất hiện hạo tiên h chiến thể bố n chữ nhưng không có đạo này chiến thể kỹ càng giới thiệu d i ệ p chiến thiên cười nói theo đệ mội trong miệng biết được chiến thể tên ta liền đã rất thỏa mãn rồi chậm rãi tu luyện tăng lên chiến thể sớm muộn có một ngày ta sẽ phát huy ra hạo thiên chiến thể uy lực chân chính hoàng huynh cũng không cần một trí p h à m chiến thể tăng lên đều cần vô tận chiến đấu chỉ cần hoàng huynh kiên trì cuối cùng sẽ có một ngày hội chiến thể đại thành vô hạn chiến đấu phương được vẫn luôn tiêu độc cô nói xong năm đó sở q u ù n g nhân cũng đã nói những lời này diệp chiến tiên mắt lộ ra tinh mang hưng ơ phấn nói vô hạn chiến đấu mới có thể tăng lên chiến thể tiên h sinh có tốt đề nghị sao tiêu độc cô trần trừ một lúc lao phu đề nghị là chiến tranh thành thế nhưng điện hạ có trôi lo lắng tam đệ ngươi đang lo lắng cái gì hoàng huynh ngươi vừa giết đại càn thái tử thương vân tiến về chiến tranh thành có khả năng cùng sở công nhân tháp bạt vũ phi hai người gặp nhau bọn hắn một người là thương vân thái tử ngoại công một người là thái tử mượn muội cho nên đi chiến tranh thành quá mạo hiểm rồi thì ra là thế diệp chiến tiên đã hiểu diệp đạo sinh lo lắng tam đệ ta nghĩ đi thử một lần diệp đạo sinh lắc đầu hoàng h i n h không cần thiết không đi chiến tranh thành trước khi đến giới h ả i trước ta thì cùng t i ê n sinh thương thảo tiến đánh đại c à n đế quốc sự việc đi chiến tranh thành cũng là vì rồi chiến đấu lưu tại cựu tiêu thành chúng ta cùng nhau tiến đánh đại cản đế quốc không giống nhau là tại chiến đấu diệp chiến tiên kinh ngạc lao tam ý của ngươi là trong chàng mọi người kinh ngạc một phần đều là kinh ngạc nhìn diệp đạo sinh nhường đại c à n diệp quốc không phải một chuyện đơn giản ngắn n g i kinh ngạc sau đó tiến vương khôi phục lại bình tĩnh lao tam trước đây tháp bạ thương vân xuất lĩnh năm mươi vạn đại quân chiến bại đại c à n đế quốc là bị bị thương nặng thế nhưng căn cơ của bọn họ còn ổn diệp quốc không dễ a hoa huynh không thử một lần làm sao biết không được diệp đạo sinh nét mặt kiên định thủ vương cựu tiêu thành vẫn luôn là kế tạm thời và đại càn nghỉ ngơi lấy lại sức về sau còn có thể không ngừng tập kích quấy dối đ ạ i thần sao không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chương một trăm chín mươi chín chia ra ba đường chương một trăm chín mươi chín chia ra ba đường ngay vậy diệp chiến thiên nhiệt huyết sôi trào lôi kéo diệp đạo sinh đi vào một bên thạch á n ngồi xuống tam đệ nghĩ đến ngươi đã có ý nghĩ cho hoàng huynh hảo hảo giả n g một chút hoàng huynh trước đây đại chiến kết thúc đại càn năm mươi vạn quân chiến bại nhất định là sĩ khí rất xuống ngàn trượng triều đình chấn động chúng ta lúc này xuất binh tiến đánh đại cản có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa binh quý thần tốc quân địch thương hoàng rút đi chúng ta lúc này lưu binh có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả diệp đạo sinh mở miệng phân tích ngừng tạm tiếp tục nói hoàng huynh cựu tiêu thành trong có thể điều khiển bình mã có bao nhiêu diệp chiến t i ê n suy nghĩ một cái trước mắt tần tiên tướng quân giới t r ư ớ n g quân đoàn mười và người chiến doanh một và người phi long kỵ năm ngàn người cộng lại không đủ mười hai vạn tam đệ cảm thấy thế nào đầy đủ diệp đạo sinh không chút do dự hoàng Hình, trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ nhìn về phía diệm chiến tiên có phải lựa chọn cùng đại cản đế quốc khai chiến chỉ chờ hắn một câu ngay tại hắn chuẩn bị mở miếng lúc thần tiến mang theo một tên binh lính đến hai vị điện hạ bệ hạ h p diệp, tốt, tốt, tốt. diệp chiến tiên liên ngoài. tiếp nói ra ba chữ tốt tam đệ ta đi cửa thành tiếp vệ sĩ vào thành tần tướng quân ngươi đi chuẩn bị lương thảo tập hợp binh mã t ầ n tiến đầu góc mù mịt điện hạ đây là muốn tác chiến diệp chiến tiên ánh mắt kiên định không sai thương binh đại cản tân tiến sắc mặt đông nhiên đại biến điện hạ binh lực của chúng ta cùng đại c à n đế quốc t r ê n h l ệ n h rất xa lúc này hương binh c ó phải đại c à n quá mạo hiểm rồi c à n quân đại bại trong thời gian ngắn sẽ không phạm ta trời cao hai vị điện hạ không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm tần tướng quân chính là bởi vì đại c à n binh bại mới có như thế cơ hội ngàn năm có một diệp chiến tiên đã kích động không cho tần tiễn nói nhiều một câu cơ hội việc này bản vương tâm ý đã quyết nhanh đi chuẩn bị đi diệp chiến tiên đứng dậy đi vào tần tiễn bên cạnh tần tướng quân nhanh chóng tập kết binh mã về phần lương thảo không cần chuẩn bị chúng ta hành quân gấp bước vào đại cản lương thảo thì theo đại cản đế quốc lấy chi đúng tam đệ nói đúng diệp chiến thiên mở miệng phụ họa đứng dậy hướng phía vương phủ đi ra ngoài sinh thời bản vương năng lực diện đại cản đế quốc cũng không cần tiếp tục lưu lại cựu tiêu t h à n h rồi hắn ủng hộ diệp chiến thiên ý nghĩ trừ ra có thể tăng lên chiến thể bên ngoài còn có một một nguyên nhân trọng yếu chính là đánh bại đại cản hắn liền có thể mang theo lận mặt nhi trở về đế đô nhường nàng cùng h à i tử vượt qua cuộc sống bình thường tân tiễn diệp chiến tiên sau khi rời đi diệp đạo sinh đi vào đạo khanh lạc bên cạnh lôi kéo ngọc thủ của nàng nương tử lần này tiến đánh đại cản có thể phải cần một khoảng thời gian n g ư ơ i thì lưu trong vương phủ bồi tiếp hoàng tẩu đối đãi ta cùng hoàng huynh chiến thắng trở về mọi người cùng nhau hồi đế đô đạo khanh lạc ở đầu phu quân n g ư ơ i thì an tâm đi tác chiến ta sẽ bảo vệ tốt hoàng tẩu diệp đạo sinh cười cười có nương t ử tại ta cùng hoàng huynh tại tránh lo âu về sau hôm sau sáng sớm chín vạn đại quân minh mông quần quận rời khỏi cựu tiêu thành diệp đạo sinh cùng vân huyền vũ xuất lĩnh ba binh mã trong đó có năm ngàn chiến doanh huynh đệ cùng theo đế đô tới trước đại tần vệ sĩ diệp chiến thiên xuất lĩnh ba vạn binh mã quân sự học viện bách tướng hắn mang đi năm mươi người những người khác thì nghe lệnh của tần tiễn đêm qua bọn hắn thương thảo dồi tác chiến phương trâm huynh đệ hai người cho rằng được lôi đ ỉ n h chi binh mới có thể trọng thương đại cản tam đệ chúng ta thánh khuyết thành thấy tiến vương thúc ngựa rong rổi hoang dã phía sau ba vạn binh mã giống như một đạo trường long ngập trời thiết huyết sát khí tràn ngập ra chia ra ba đường tan biến tại giã trên đầu thành gió nhẹ thanh từ mà qua thổi lên đạo khanh lạc lận mặt nhi hai nữ mái tóc hoàng t ẩ u không cần thần trường trận chiến này phu quân cùng hoàng huynh nhất định có thể thủ thắng lận mặt nhi nhẹ nhàng gật đầu hy vọng phu quân chiến thắng trở về chúng ta có thể trở về đế đô rồi nói đến đây nàng cười khổ một tiếng tiếp tục nói kỳ thực trong lòng ta đã hiểu trở về đế đô chính là ta cùng phu quân t á c h ra lúc đạo khanh lạc run lên hoàng tẩu cớ gì nói ra lời ấy lận mặt nhi lại nói chiến thiên c h ấ n thủ trời cao mười năm lập xuống chiến công h i ề n hách nếu năng lực đánh bại đại càn đế quốc hắn quân lữ k i ế p sống thì kết thúc mấy ngày trước đây chúng ta tán gẫu qua chiến thiên muốn tại trong cuộc sống sau này truy cầu võ đạo chân lý hắn muốn đi đường rất dài rất xa mà ta chẳng qua là một cái bình thường nữ nhân không cách nào luôn luôn cùng ở bên cạnh hắn đạo khanh lạc tán đồng lời nào nói t ầ n đế tam tử một đây một ưu tú tăng thêm diệm chiến thiên diệm trường khanh cũng cực kỳ yêu thương diệm đ tương lai bọn hắn khẳng định sẽ thường bạn diệp đạo sinh bên cạnh kiểu châu nơi chỉ là bọn hắn huynh đệ bắt đầu chỗ hoàng tàu chờ ngươi sinh xong hải tử ta dạy cho ngươi tu luyện đi như vậy ngươi có thể luôn luôn lưu tại hoàng huynh bên cạnh ta có thể lận mặt nhi không thể tin vào thai của mình ta thật có thể chứ đạo khanh lạc gật đầu tất nhiên có thể có ta giáo hoàng tàu tu luyện tương lai hoàng tàu nhất định có thể trở thành một tên siêu cấp cứng giả lận mặt nhi cười nói k h n h lạc ngươi liền biết ta đ u i ta cái gì siêu cấp cứng giả chỉ cần có thể lưu tại chiến thiên bên cạnh không trở thành gánh nặng của hắn ta thì rất hài lòng biết nói chuyện Nàng vịn l bẩm bệ hạ mặc tả tiên sinh thì chiến tử tại cựu tiêu thành bên ngoài tháp bạc minh run lên cước ép áp chế nội tâm lựa giận người nào giết thái tử cùng mạc tả tiên sinh bẩm bệ hạ đại tần i ế n vương diệp chiến tiên tháp bạc minh ban tín bán nghi m ạ c tà tiên sinh đã là đại tông sư theo chấm biết tiến vương chỉ là cựu phẩm tu vi làm sao có khả năng giết m ạ c tà bẩm bệ hạ chắc chắn một trăm phần trăm thông tin là võ tướng quân mang về hắn tận mắt nhìn thấy cựu tiêu thành hạ đại chiến tháp bạt minh một trưởng vỗ tại long án bên trên phát tiết nội tâm phẫn nộ truyền chấm ý chỉ nói cho thiên mông quốc sư chấm đáp ứng cùng thiên mông kết minh ngoài ra truyền tin tức cho quần vương nhường hắn hồi đế đô một chuyến chấm muốn cùng đại tần quyết chiến chương hai trăm quần vương hồi kinh chương hai trăm quần vương hồi kinh đại cản trong ngự thư phòng tháp bạt minh chấn ộ tuyên bố muốn cùng đại tần quyết chiến ngay vậy thái giám vạn phần hoảng sợ bậy hạ bất giận lao nâu cái này đi báo tin của vương cùng tiên mông quốc sư thái giám muốn nhắc nhở càn đế nghĩ lại làm sao lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào biết thác bạt minh đang giận t r ê n đầu giờ phút này nhiều lời một câu đều sẽ dẫn tới họa s á t hơn thác bạt minh đau mất thái tử tim như bị đ a u cắt lại hối hận muôn phần sớm biết sẽ là kết quả như thế hãn đoạn sẽ không để cho thác bạt thương v â n tiến đến cựu tiêu thành vạn vô nhất thất đại chiến cuối cùng rơi vào thảm bại năm mươi năm binh mã chưa thể công hãm đại tần một tòa biên quan thành trì trận chiến này bị thua nhường đại càn mặt mất hết biến thành thiên hạ trò cười trong lòng của hắn âm thầm x i n thể nhất định phải công hám đại tần tự tay giết tiến vương diệp chiến thiên t r â m mặc hồi lâu bình phục tâm trạng sau đó thác bạt minh rời khỏi ngự thư phòng hướng phía tổ địa đi đến quyết định cùng đại tần quyết chiến tất nhiên là muốn mời lao tổ xuất quan chủ trì đại cụ tổ địa bên trên thác bạt minh không người vai trào mời lao tổ xuất quan đến mai đã xảy ra chuyện gì hồi lao tổ thương vân chiến từ sát r ư ờ n g t r ư ở muốn đánh đánh đại tần mời lao tổ xuất quan thủ hộ đại càn giáng sơn ầm ầm tổ địa cửa đã mở ra một tên lão giả tóc hoa dâm đi ra một bộ t r ư ờ n g s a m màu trắng tiên phong đạo cốt đến mai người nào g i ế t thương vân đại tần tiến vương tháp bạt minh không có chút nào giàu diếm lao tổ thương vân chết bởi cựu tiêu thành dưới vì sao muốn đúng đại tần đ ộ n thủ cựu châu chia ra làm bốn nhiều năm như vậy bố cục ổn định đại càn tại bốn trong nước chiến lược luôn luôn không phải mạnh nhất tần mặc dù yếu tùy theo đánh một trận cũng sẽ lưỡng bại cầu t h ư ờ n g ngươi có hay không nghĩ tới một khi cùng đại tần quyết chiến đại càn đả thương căn cơ đại hạ cùng tiên mông nhìn chằm chằm dưới chúng ta kết cục sau cùng sẽ là cái gì ta bê quan ngươi là làm sao hướng ta bảo đảm t h á c bạn minh kinh sợ lao tổ bây giờ cựu châu thế cuộc đại loạn chính là d i ệ t tần thời cơ tốt nhất lại nói cũng không phải là chỉ có đại cản chúng ta còn có đồng minh ai thiên nông một khi đại chiến bắt đầu chúng ta đổ vật giác công đại tần lấy một đ ị c h hai không hề sức đánh một trận không ra ba tháng rồi sẽ sụp đổ gặp hắn lời thề son sắt nói t h á c bạn huyền thiên m ả y kiếm hơi nhữ nhường cồn vương tới gặp ta xuất binh đại tần sự việc ta muốn cùng hắn thương thảo một phen lao tổ cồn vương mang theo vũ phi đi ra ngoài lịch luyện bất quá ta đã phái người đi thông chi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức vậy thì chờ cồn quay về tại hai người chúng ta không có gặp mặt trước người tốt nhất không nên khinh cử vọng động thác bạc huyền thiên nói xong k h o á t k h o á t tay ra hiệu thác bạc minh rời khỏi hắn mặt lộ khó hiểu lão tổ vì sao nhất định phải c h ờ q u ổ n vương quay về q u ổ n vương một người có thể ngăn cản v ạ n quân hắn du lịch trong nước bên ngoài đối với thiên hạ thế cuộc có độc đáo giải thích ta muốn nghe một chút hắn nói chuyện hiểu rõ thác bạc minh tuy có không vui nhưng ở lão tổ trước mặt cũng không dám phát tác chỉ có thể lựa chọn rời đi một tháng sau đại can biên thủy tiệu thành bên trong sở cùng nhân mang theo thác bạc vũ phi chuẩn bị rời khỏi nơi đây là tiến về chiến tranh thành khu vực cần phải đi qua bước ra tòa thành trì này vòng qua sa mạc mới có thể đến chiến tranh thành quân vương tiền bối công chúa điện hạ dừng bước đột nhiên một thanh â m chuyển đến sở công nhân cùng thác b ạ t vũ phi quay người nhìn lại một bóng người chọc trời bay xuống xuất hiện tại hai người trước mặt mục thống lĩnh thác b ạ t vũ phi cùng người vừa tới quen biết mặt lộ kinh ngạc mục thống lĩnh làm sao lại như vậy xuất hiện nơi này mục c h í n linh khó người vai trào bầm điện hạ bậy hạ phái ta tới trước mời quân vương hồi kinh sở công nhân giọng nói lạnh băng lão phu chưa bao giờ nhúng tay đại cản đế quốc sự việc trở về nói cho cản đế lao phu muốn dẫn vũ phi lịch luyện không có thời gian trở về c n sở công t i nhân nghe vậy nét mặt biến ảo văn hóa ý thức được việc lớn không tốt càn đế vì thác bạn thương vân muốn cùng đại tần quyết chiến không phải muốn đem lại càn đầy hướng vạn kiếp bất phục đi đến diệt vong vũ phi căn hệ trọng đại ngoại công chức về đế đô nhường mục thống lĩnh cùng ngươi cùng nhau hồi kinh sở công nhân để lại một câu nói thân ảnh bay lên trời rất nhanh biến mất trên bầu trời biên thành trong lòng của hắn rất hiểu rõ c h ậ m thì sinh biến một khi hai nước khai chiến thì không có đường sống vẹn toàn bây giờ đại tần xưa đâu bằng nay có tiêu độc cô trấn thủ cho dù hắn tự mình ra tay chưa chắc sẽ có phần thắng kỳ thực lần này mang theo thác b ạ t vũ phi tiến về chiến tranh thành hắn là có ba cái mục đích thứ nhất giúp thác b ạ t vũ phi thức tỉnh chiến thể thứ hai tìm kiếm cơ duyên để cho mình bật phá thứ ba cùng chiến tranh thành kết minh là đại càn tìm kiếm một vị cường đại đồng minh đáng tiếc hắn hay là muộn một bước thác b ạ t thương vân chết thành dây dẫn nổ chỉ cần dẫn tới hai nước đại chiến vậy liền một phát không thu thập rồi thác b ạ t vũ phi đưa mắt nhìn sợ cùng nhân rời đi sắc mặt â m lành đáng sợ cắn răng nghĩa lợi lại là đại tần mục thống lĩnh chúng ta hồi kinh đã qua một tháng diệp đạo sinh diệp chiến thiên t ầ n tiễn bọn hắn chia ra ba đường liên tiếp công hãm đại cản mười tám tòa thành trì tam lộ đại quân một đường hướng tây như vào chỗ không người chỗ qua thành trì giết cản quân, quân lính tăng an g ã mười tám tòa thành trì đã phiêu khởi đại tần cờ xí dù vậy ba người không có chút nào ý dừng lại thẳng tiến không lùi lao thẳng tới đại cản đế đô thánh quyết thành c a n ung thành bên trong một hồi đại chiến vừa mới kết thúc d i ệ p đạo sinh vân huyền vũ đứng ngạo nghệ tại thành trì bên trên roi mắt trông về phía xa hướng phía hoang dã cuối cùng nhìn lại đại ca đây là chúng ta ở dưới thứ tư thành sảng khoai a nhường tam quân nghỉ ngơi một đêm chúng ta ngày mai tiếp tục hành quân sớm ngày cùng đại ca giết vào thánh quyết thành d i ệ p đạo sinh ánh mắt tiến tĩnh chậm rãi mở miệng huyền vũ tiếp xuống đại chiến liền không có đơn giản như vậy ngươi phải có chuẩn bị tâm lý vân huyền vũ rút lên đại ca cớ gì nói ra lời ấy diệp đạo sinh mở miệng giải thích ngươi ngẫm lại xem chúng ta đã đánh hạ bốn thành tần quân công thành thông tin đã sớm t r u y ề n vào cản đế trong t hai hắn khẳng định sẽ triệu tập đại quân điều động cường giả tới trước ngăn cản chúng ta sẽ không để cho kinh đô thánh khuyết thành đụng phải uy hiếp vân huyền vũ gật đầu là như thế cái đạo lý vậy đại ca chuẩn bị làm sao bây giờ diệp đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt đi cùng hoàng huynh hợp b ì n h tam lộ đại quân hợp hai là một nên đón đại cản đại quân tinh nguyện đại càng truyền thừa nhiều năm như vậy không thể nào không có nội tỉnh trong lòng của hắn hiểu rõ sắp đến đại chiến sẽ là một hồi khoáng thế chi chi ế n đại c à n đế quốc cường giả đều sẽ xuất hiện Điện hạ. người nói không sai bằng vào ta đúng càn đế hiểu rõ người này có thủ tật báo xem hoàng quyền như mạng hiện tại tần quân u y hiếp được đại càn an uy hắn sẽ không tiếp bất cứ giá nào tiêu độc cô nói xong ngừng tạm tiếp tục nói đại càn lao tổ cũng là nhân vật lợi hại đồng thời hắn cùng quỷ kiếm tiên rất có nguồn gốc bây giờ càn đế hoàng hậu là quần vương con gái năm đó quỷ kiếm tiên cùng đại càn lao tổ làm bảo đảm quần vương mới biết đem con gái g ả cho càn đế trận đại chiến này bọn hắn có thể đều sẽ xuất hiện chương hai trăm linh một mười tám thành trì trên đầu thành một hồi gió n h ẹ thổi qua tiêu độc cô hai tóc mai thanh ti giơ lên bình tĩnh nhìn phương xa nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì d i ệ p đạo sinh chế ghẹo có phải tiên sinh sợ tiêu độc cô gỡ xuống bên hông t i ể u hồ lô ngửa đầu uống ngừng ngừng nhìn ít khi một bầu rượu uống không sợ ta thì sợ gì du lịch c ử u châu nửa đời trải nghiệm vô số đại chiến bao nhiêu lần mạng sống như treo trên sợi tóc bất đô đến đây chỉ là l ã o sở đại càn l ã o tổ quỷ tiên kiếm cùng ta cũng có gia o tình có một ngày sẽ trên xa trường gặp nhau ít nhiều có chút cảm khái thế sự vô thường chẳng qua điện hạ yên tâm cho dù ba người bọn họ liên thủ lão phu thì không đem bọn hắn để vào mắt ta có một kiếm kiểu châu vô địch điện hạ một mạch liều chết chớ có có lo lắng có một số việc sớm muộn cũng phải đối mặt diệp đạo sinh gật đầu nhường tiên sinh làm khó tiêu độc cô cười cười trận doanh khác nhau mà thôi dùng miếu đường c h i ngôn chính là đều vì mình chủ điện hạ b u ô n g tay làm đi hắn quay người rời đi mấy tung phía dưới biến mất trên bầu trời thành trì diệp đạo sinh nhìn hắn bóng l ư n g hô tiên sinh lần này đi nơi nào đánh rượu thanh triệt tại không vang vọng thật lâu vân huyền vũ ghé mắt nhìn lại tiêu thúc thúc là giàu cảm xúc khó trách ta ra ra như vậy kính trọng hắn ta nhớ được có một lần ra ra của ta đã từng nói cựu châu nơi thiên hạ tu sĩ luận tiên phú không người nào có thể cùng tiêu thúc thúc so sánh đại ca có hắn ở đây bên cạnh bảo hộ vạn vô nhất thất chúng ta một mực thẳng hướng thánh quyết thành nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói nếu đại ca còn có lo lắng ta lập tức viết một lá thư cho ta biết ra ra tới trước d i ệ p đạo sinh k h o á t k h o a tay chút chuyện nhỏ này cũng đừng có phiền phức vân tiền bối rồi đi thôi đi về nghỉ ngày mai còn muốn đi đường bóng đêm đen kịt bao phủ tại đại cản trên cung điện t ư n g tòa cung điện giống như ẩn nấp tại trong h á cám hung thú tản ra hùng vi bá khí u y áp tổ đ i ệ bên ngoài một bóng người thẳng tắp mà đứng không phải người khác chính là thác bạt minh liên tiếp mười tám thành luân hãm đưa vào đế đô quân báo đã đem ngự thư phòng long án chất đầy đại tần đột nhiên hưng binh tiền đánh là hắn tuyệt đối không ngờ rằng cho nên lại một lần tới trước mời lao tổ xuất quan nhưng hắn đã tới qua năm lần đều không thể nhìn thấy thác bạt huyền thiên tối nay thác bạt minh dự định tại tổ đ ị a chết vả lao tổ không hiện thân hắn là sẽ không rời đi sắc mặt băng lánh như sương thấy thác bạt minh thi lễ cũng bất quá là gật đầu một cái đến mai đại tần công thành sự việc ta đã hiểu rõ rồi thác bạt huyền thiên trầm giọng nói xong đại tần muốn diệt cản trận đại chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi ai cho đại tần lòng tin dám đúng đại tần độc thủ tần đế thật to gan thật sự cho rằng đại cản là dễ khi dễ nói đến đây hắn n g ừ n g tạm nhìn về phía thác bạt minh có hay không có quần vương thông tin hồi lao tổ quần vương trong mạc vân thành giờ phút này nên tại hồi kinh trên đường thác bạt minh không dám g i u diếm vậy liền chờ một chút quần vương trở về đại quân xuất động đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đại quân cùng nhau tiến đến t h á c b ạ n huyền thiên dường như nghĩ tới điều gì lần này đại tần điều động bao nhiêu đại quân công càn lĩnh quân là người phương nào đại tần ba đường binh mã tổng cộng chín vạn thống xoáy theo thứ tự là yến vương diệp chiến thiên ninh vương diệp đạo sinh đại tướng quân tần tiễn đến mai là cái này nói cho ta biết đại càn t r ư thành vững như thành đồng tuyệt đối sẽ không có sơ xuất t h á c b ạ n huyền thiên nghiêm nghị chất vấn chỉ là chín vạn đại quân tiến quân thần tốc công hãm mười tám thành chúng ta đại cản tướng lĩnh đều là bài trí lao tổ có chỗ không biết yến vương diệp chiến thiên đã là đại công sư trấn thủ chư thành tướng l ĩ n h không phải là đối thủ của hắn tiến vương là đại tông sư tiên n i n h vương cùng tần tiễn cũng là đại tông sư t h á c bạc huyền thiên g i a n dạy không muốn cho thất bại kiếm cớ lúc này nữ tử áo đen đột nhiên mở miệng huyền thiên đại tần có chuẩn bị mà đến tất nhiên sự việc đã xảy ra cũng đừng có lại trách tội hay là nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề ta đại càn thì sợ gì đánh một trận và quân vương trở về ba người chúng ta đồng loạt ra tay đại tần chính là có trăm vạn hùng binh cũng đừng hỏng tới gần đế đô nửa bước lao huyền thiên người đánh ra quá thấp đại tần một thanh âm từ cựu thiên truyền đến đúng lúc này bóng người đạp không mà tới. xuất hiện tại ba người trước mặt chính là c u n g vương s ở công nhân c u n g vương quay về rồi t h á c bạn huyền t i ê n đứng dậy đón lấy ngươi vừa mới nói ý gì s ở công nhân mắt nhìn thác bà ạ minh trong mắt đều là vẻ chắn ghét tức giận nói mất mặt đồ chơi tất cả đều do ngươi làm chuyện tốt thác bà ạ minh v ẻ mặt t ủ i thân c u n g vương chấm làm gì sai làm gì sai ngươi nói cho ta biết đại tần vì sao tiến đánh đại c à n ngươi nói cho ta biết đại c à n vì sao cùng ma tộc thông đồng s ở công nhân sắc mặt âm chầm đáng sợ đến mai quần vương nói đều là thật ngươi cùng ma tộc thông đồng các bạn huyền t i ê n cường đại uy áp rơi xuống ta hy vọng ngươi không muốn giàu giếm bằng không hậu quả không phải ngươi năng lực gánh chịu lao tổ ta cũng không biết bọn hắn là ma tộc mới đầu là thiên mông quốc sư tới trước đế đô cùng ta cùng nhau thương thảo kết minh sự việc bọn hắn cho ra điều kiện quá phong phú c h ẳ n g không có cách nào từ chối ta cũng vậy trước đó không lâu mới là hiểu rõ bây giờ thiên mông đã bị ma tộc không chế thiên mông quốc sư chính là ma đế mặc cựu trọng tháp bạt minh bịch một tiếng quỷ xuống đất lao tổ ta sai rồi vì thế ta mất đi thương vân cho nên ta cự tuyệt cùng thiên mông kết minh lao tổ nhất định phải tin tưởng ta nói tuyệt không mảy may lời nói dối lâu như vậy ta luôn luôn bị ngơi mơ mơ màng màng không phải c u ồ n g vương trở về ta còn không biết có chuyện như vậy thác b ạ n huyền thiên giận không kèm được thật hối hận năm đó đem đại cản giao cho trong tay ngươi nói chuyện hắn bất đắc dĩ lắc đầu hiểu rõ chuyện cho tới bây giờ liền xem như giết thác b ạ n mình giống nhau không làm nên chuyện gì c u ồ n g vương đại tần chín vạn binh mã đã liên tiếp công hãm đại cản mười tám tòa thành trì thẳng bức thánh khuyết thành mã đến ngươi cảm thấy nên làm cái gì sợ công nhân hắn không ngờ rằng đại tần sẽ chủ động xuất binh sự việc so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng khó giải quyết hơn nhiều thấy thác bản huyền thiên, lý thanh phong hai người ánh mắt rơi ở trên người hắn sở công nhân suy nghĩ một cái trước mắt huyền thiên lao ca quỷ kiếm tiên bỏ cuộc cùng đại tần đánh một trận ý nghĩ c n g vương những lời này là có ý gì lẽ nào ba người chúng ta liên thủ đều không thể đánh bại đại tần theo ta được biết đại tần hoàng thất lao tổ biến mất sau tiên ma chiến trường đại tần lại không cường giả lý thanh phong nghi ngờ nhìn sở công nhân đại tần lao tổ là mất tích thế nhưng t i ể u kiếm tiên tại đại tần lại thần phục với ninh vương d i ệ p đạo sinh sở công nhân nói xong ngưng tạm tiếp tục nói trước đó không lâu trên giới hải ninh vương diệm đạo sinh đạt được rồi đáy biện trí bảo tiêu độc cô một kiếm đánh lui ma tộc ba tên lục địa thần tiên một kiếm chương 202, t h h a n h an gặp mặt chương 202, t h h a n h an gặp mặt đại cản tổ điệp ánh trăng chiếu xuống mấy người trên người bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi thác bản huyền tiên lý thanh phong hai người đúng sở cùng nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ tiêu độc cô một kiếm bại ba tên lục địa thần tiên ba người bọn họ liên thủ không có toàn thắng năm chắc cụm vương ngươi cùng tiêu độc cô quan hệ tốt nhất có khả năng hay không cùng hắn thương thảo dưới nhường hắn rời khỏi lại tần không thể nào sở cố nhân nhìn về phía thác bản huyền ta hiểu rất rõ tiêu độc cô hắn cảm thấy sự việc là không ai có thể sửa đổi thác b ạ n huyền thiên lâm vào xoắn suýt bên trong vậy phải làm thế nào cho phải sở công nhân lại nói vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải đi cùng ninh vương đàm một lần xuất ra một ít thanh ý nhường đại tân lưu binh thật muốn đánh một trận lời nói cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương nói đến đây hắn nhìn về phía thác b ạ n minh nghiêm nghị nói xong nhớ k ỹ đừng lại cùng ma tộc có bất kỳ liên quan bằng không chúng ta thì cứu không được đại cản chúng ta bây giờ xuất phát tiến đến cùng ninh vương nói chuyện ta nghĩ thác bản lão can nên có thể vì đại cản làm chủ đi đó là tự nhiên thác bản huyền thiên liếc mắt c à n đế thất đúng lúc này một bóng người xuất hiện trên tổ điện đứng ở thác b ạ t m i n h một bên càng đế hình như vô cùng sợ sệt dáng vẻ đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ tới mức thác bạn m i n h khẽ run run dậy quay đầu ánh mắt rơi vào trên người vừa tới quốc sư là ngươi mặc cựu trọng một bộ trường bào màu đen dưới bóng đêm có vẻ âm chầm đáng sợ càng đế xem ra là ta đánh giá cao ngươi nguyên lai đại cản đế quốc không phải ngươi nói tính ngươi cũng bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi có thể ngươi rõ ràng là càn đế lẽ nào ngươi thật cam tâm như thế tháp bạt minh thở dài một tiếng không cam tâm lại có thể thế nào lao tổ cùng cùng vương tu vi quá mạnh mẽ t r o m căn bản không làm gì được bọn họ huống hồ đại cản còn muốn dựa vào bọn hắn mặc cựu trọng cười nói tiêu càn đế có hay không nghĩ tới muốn thay vào đó biến thành đại cản chủ nhân chân chính tháp bạt minh lắc đầu nói dễ hơn làm t r o n tu vi muốn siêu việt hai người bọn họ không phải một sớm một chiều có thể vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt m ạ c c ử u trọng đưa tay vỗ nhẹ lên thác bạt minh bà vai bản đế có thể giúp ngươi để ngươi biến thành đại cản chủ nhân chân chính đến lúc đó chúng ta kết minh cùng nhau tiến đánh đại tần h đã từng bản đế hứa hẹn đưa cho ngươi tất cả tuyệt đối sẽ không ngớt lời ngươi thật có thể giúp chấm tất nhiên m ạ c c ử u trọng đưa tay đem một đạo q u y ể n trục cùng một viên bình ngọc đưa cho thác bạt minh cuốn này trục tên là thiên ma quyết tu luyện sau đó có thể đem những người khác tu v i thối vệ lại chiếm làm của riêng n à y mai trong bình ngọc dược vật vô sắc vô vị tên là thiên ma tán sau khi ăn vào sẽ làm cho không người nào có thể thúc đẩy chân nguyên còn lại nên làm như thế nào không cần bản đế dạy ngươi đi. chỉ cần ngươi thôn vệ của vương các ngươi lão tổ cùng quỷ kiếm tiên ba người chân nguyên một thân tu vi đột phá đến lục địa thần tiên có gì khó đến lúc đó độc trưởng tất cả đại càn bản đế cho ngươi cơ hội có thể hay không nắm chắc thì nhìn xem lựa chọn của ngươi thác bạn minh nắm chặt trong tay quyển t r ụ c c u n g bình ngọc suy nghĩ hồi lâu hắn trong đôi mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn t ố ấ t chấm làm đi ma đế khắc quên rồi ước định của chúng ta là được bản đế từ trước đến giờ nói là làm m ạ c c ử u trọng đứng dậy rời đi đại càn tổ đĩa càn đế chúc ngươi may mắn bản đế chờ tin tức tốt của ngươi thác bạn minh đưa mắt nhìn mặc cự trọng rời đi không có trần ch mang theo thiên ma quyết trở về ngự thư phòng một đêm này hắn đắm chìm trong tu luyện mày kiếm vẩy một cái trên gương mặt ngậm lấy hưng phấn kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ ràng mặc cựu trọng là nghị sử dụng hắn có thể thác b ạ t mình có tính toán của mình tu luyện thiên ma quyết sau đó thôn vệ cùng vương ba người chân nguyên chờ hắn tu vi tăng lên tới lục địa thần tiên khi đó thực sự không phải ma đế định đoạt hắn muốn làm cựu châu chủ nhân ai cũng không cải biến được những tiêu biến thành hắn chướng ngại v ậ t người hắn sẽ không chút lựu tình xử lý sợ công nhân thác bạc huyền t i ê n lý thanh phong ba người không biết cản đế lòng lang dạ thú bọn hắn đi đường suốt đêm tiến về đại tần quân doanh. hai người bọn họ trong lòng hiểu rõ tiếp xuống trận đại chiến này sẽ là tần cản trong lúc đó mấu chốt nhất đánh một trận thì có thể là một hồi đánh lâu dài cho nên cùng dị vãng chiến tranh khác nhau nhất định phải là tam quân tướng sĩ chuẩn bị đầy đủ lương thảo đồ công nhu nay cũng là bọn hắn trong thánh an thành tu trình nguyên nhân một trong tần quân vào thành không có trực tiếp theo bách tính trong tay cướp đoạt lương thảo đạt được thánh an thành b ì n h sĩ vốn có lương thảo bên ngoài diệp đạo sinh nhường vân huyền vũ cầm ngân lượng trong thành mua sắm lương thảo mới đầu đại can bách tính là từ chối bán ra thế nhưng tại vân huyền vũ một phen l ắ c l ư a dưới bọn hắn cuối cùng vẫn đem lương thảo bán cho vân huyền vũ không người nào nguyện ý cả người cả của đều không còn nhất là thành nội những k i a thế gia nhà giàu có giờ phút này p h ủ đệ trong thành tròng diệp đạo sinh diệp chiến i ê n tiêu độc cô ba người đàng cổ đình hạ uống rượu lại trò chuyện vui vẻ đột nhiên tiêu độc cô cầm trong tay tựu hồ lô đặt ở thạch trên bản điện h diệp đạo sinh con ngươi sáng lên đã hiểu tiêu độc cô trong miệng lão bằng hữu là ai ngẩng đầu hướng cổ đ ỉ n h nhìn ra ngoài ba đạo nhân ảnh chọc trời bay xuống tiếp theo không phải người khác chính là thác bản huyền thiên sở công nhân lý thanh phong tiên sinh quả nhiên cùng người đ o á n giống nhau đại càn t r ư ớ c phái bọn hắn tới trước tin tưởng đại quân khoảng cách thanh an thành không xa điện hạ chớ hoảng sợ xem bọn hắn tới trước có chuyện gì tiêu độc cô quay đầu nhìn lại ba vị lão hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vào đ ỉ n h uống một chén làm sao thác bản huyền thiên sở công nhân lý thanh phong ba người bước vào cổ đình bên trong ánh mắt theo diệp đạo sinh diệp chiến thiên trên người sẽ qua sau một k h ắ c c u n g vương đồng tử phóng đại trong mắt đều là khó có thể tin chiến thể lao tiêu hắn chính là n g ư ờ i nói tiên tiên mãn chiến hồn người đúng không tiêu độc cô gật đầu tiến vương điện hạ cùng c u n g vương chào hỏi đi diệp chiến thiên nói đại tầm y ế n vương diệp chiến thiên gặp qua c u n g vương sở công nhân nét mặt hơi khắc t h ư ờ n g tiến vương có thể báo cho biết ngươi thức tỉnh chiến thể là cái gì diệp chiến thiên lắc đầu cái này không thể trả lời tiêu độc cô đưa tay ra hiệu ba người ngồi xuống t á p bạt lao ca thanh phong đã lâu không gặp các ngươi tới trước thánh an thành không phải là vì yến vương chiến thể mà đến chúng ta hay là trước tâm sự chính sự đi thác b ạ n huyền thiên lôi kéo cùng vương ngồi xuống tiêu lão để nói như vậy lão hủ thì đi thẳng vào vấn đề không biết đại tần lui binh có yêu cầu gì tiêu đ ộ c cô ghé mắt nhìn về phía diệp đạo sinh hắn chậm rãi mở miệng các hạ muốn nói như vậy coi như là đến lỗ chỗ vì đại tần chưa bao giờ dự định lui binh thác bản huyền thiên chớ nóng vội từ chối chúng ta lần này tới chức là mang theo thành ý thác bản huyền thiên mặt lộ vẻ khó xử ninh vương có yêu cầu gì cứ việc nói lão phu có thể làm chủ nhất định sẽ toàn bộ thỏa mãn hắn ghé mắt mắt nhìn đang uống rượu tiêu độc cô ninh vương có hay không nghĩ tới nếu thật là quyết nhất t ử chiến cuối cùng sẽ là kết quả thế nào ma đế nhìn chằm chằm một khi chúng ta lưỡng bại câu thường đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi thiên mông đế quốc sở công nhân g ậ t đầu ninh vương điện hạ ỷ trượng lớn nhất là tiêu hình có hay không nghĩ tới nếu chúng ta bốn người thụ trọng thương tần càn hai đại đế quốc còn có người có thể ngăn cản ma binh lao tiêu ngươi ngược lại là nói một câu thật muốn liều cho cá chết lưới rách tiêu độc cô dương lên tiểu hồ lô đế quốc sự việc ta cũng không sẽ nhung tay điện hạ quyết định là được là đánh lạc ù n g ta đều có thể diễm bạo sinh diệp chiến thiên huynh đệ hai người nhìn nhau trong lòng hiểu rõ hiểu rõ quần vương cùng thác bản huyền thiên nói không phải không có lý nếu thật là l i ề u chết đánh một trận kết cục không cách nào lường được ninh vương tiến vương vân u cựu thành khoảng cách đại tần gần đây để tỏ lòng thành ý lao phu có thể đem cựu thành đưa cho hai vị điện hạ coi như là chúng ta kết giao bằng hữu ngày xưa phát sinh tất cả xóa bỏ tương lai chúng ta tần cản hai nước cùng nhau chống cự ma tộc có thể khai triển chiều sâu hợp tác ngoài ra Lao phu có thể hướng hai vị điện hạ bảo đảm từ đó về sau đại can binh mã sẽ không tới gần tần quốc nửa bước chỉ cần xảy ra vi phạm sự việc không cần đại tần xuất binh thảo phạt lao phu sẽ đích thân ra tay trừng trị thác bản huyền thiên thao thao bất tuyệt nói xong ánh mắt theo diệp đạo sinh trên thân hai người sẽ qua hai vị điện hạ còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra diệp đạo sinh trầm mặc một cái trước mắt căn hệ trọng đại ba vị tối nay trước tiên ở thành nội nghỉ ngơi ngày mai bản vương lại cho các ngươi trả lời chắc chắn thác bản huyền thiên gật đầu vậy chúng ta và hai vị điện hạ thông tin hắn mang theo cùng vương lý thanh phong hai người rời đi chuẩn bị lên đường thời khắc đưa tay đem một viên chữ vật bảo khí ném cho tiêu độc tiêu l ã o đệ trong này rượu đều là trăm năm rượu ngon hy vọng ngươi năng lực thích tiêu độc cô ở rượu đa tạ huyền thiên l ã o ca vậy ta thì không k h á c h khí ít ghi tiến vương ánh mắt theo ba người rời đi trên bóng lưng thu hồi l ã o tam ngươi không phải là phải tiếp nhận bọn hắn nói lên điều kiện lựa chọn lui binh đi d i ệ p đạo sinh vỗ xuống hoàng huynh b ả vai quay đầu nhìn về phía tiêu độc cô tiên sinh việc này ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi lựa chọn xem trọng tiêu độc cô rốt cuộc muốn chống c ử của vương tháp bản huyền thiên ủy kiếm tiên ba người vẫn là phải nhường tiêu độc cô ra tay c tiêu độc cô nâng g u n n h t n giờ cấp cấm h i ế u phóng bắt đầu là diệp đạo sinh diệp chiến tiên hai người phân tích hai vị điện hạ đầu tiên các ngươi hiểu rõ tại thác bản huyền tiên phía sau là đại càn đế quốc kỳ thực tại cổn vương cùng quỷ kiếm tiên phía sau thì có thế lực lại không dùng khinh thường quỷ kiếm tiên là minh lũ thành thành chủ thành này thì được xưng là tội ác chi thành p h à m trên giang hồ tội ác tẩy trời người dường như tề tụ tại u minh thành bọn hắn xem các đại đế quốc luật pháp là không có gì lại duy chỉ có đúng quỷ kiếm tiên nói gì ngay nấy bây giờ quỷ kiếm tiên tu vi đã là lục địa thần tiên đình phong bước vào trong truyền thuyết chân tiên cảnh chỉ có kém một cơ hội q u ụ n vương phía sau là cụm võ sơn trang hắn là trang chủ tòa này cụm võ sơn trang cựu châu bất luận cái gì làm ăn cũng có đọc lướt qua điện hạ có thể có c h â u không biết nhưng mà yến vương khẳng định từng nghe nói cụm võ sơn trang yến vương gật đầu đó là tự nhiên đã từng bản vương còn cùng bọn hắn giao dịch qua chiến mã không ngờ rằng cụm v Tiêu độc cô gật đầu, hai i đầu, độc đ cô vị ệ ngoài hạ, Phu chọn nên nói lao phu đều nói, n Lao lựa chọn ra sao đều các ư i quyết định, l a Phu vẫn l câu n ó kìa, hòa hay chiến, ta chiến, hộ hạ. lực cùng hộ điện、hạ. Ngoài toàn đều sẽ ra lúc trước thác bản huyền thiên đề cập tới ma đế quả thực không thể khinh thường ma đế thẩm thấu đến đại cản mục đích không cần nói cũng biết lao phu tin tưởng của vương thác bản huyền thiên quỷ kiếm tiên ba người sẽ không gia nhập ma tộc hai vị điện hạ hay là cân nhắc dưới diệp đạo sinh ngay vậy ghé mắt nhìn về phía yến vương hoàng h u n h đại càn lao tổ lựa chọn đem vân lưu cựu thành giao cho đại tần rất có thành ý nếu thật là đánh một trận lời nói chúng ta không phải đem đại cản đẩy hướng ma đế trong tay vốn là dự định d i ệ t đại cản đế quốc chỉ là không ngờ rằng sự việc sẽ trở nên phức tạp như vậy trước khác nay khác chúng ta muốn vì đại cục làm trọng mặc kệ là chúng ta cùng đại cản lưỡng bại cầu thương vẫn là đem đại cản đẩy hướng ma đế cuối cùng thu lợi người đều là mạc cựu trọng trái lại nếu ai chúng ta tiếp nhận rồi thác bản huyền thiên đề nghị vì bọn hắn cùng tiền sinh quan hệ ngày sau ma tộc làm mưa làm gió tần càn thật có có thể biết kết minh dưới mắt chúng ta đại tần không có đến có thể coi như không thấy tất cả quét ngang cựu châu tình trạng trận chiến này đạt được c ự thành kết quả cũng không tệ lắm diệp chiến thiên gật đầu tam, ý nghị của chúng ta không mưu mà hợp theo tính toán lâu dài đến xem. d i ệ t càn không bằng lưu càn đánh với ma t ộ c một trận chúng ta đại tần cần đồng minh hai người các ngươi người trẻ tuổi bàn bật đi lao phu ta đi uống rượu tiêu độc cô cầm bầu rượu lên rời đi biến mất tại trong màn đêm hiển nhiên là đúng đến hai người quyết định rất hài lòng không phải tâu ta tất có dị tâm bất kể đại tần hay là đại càn đều là nhân tộc mặc cựu trọng lại khác biệt năm đó hắn phát động rồi tiên ma c h i chiến nô dịch giết hại nhân tộc thời đại này hắn phá phong mà ra thế tất sẽ ngóc đầu trở lại khi đó bách tính chết vì tai nạn biến thành huyết thực diệm đạo sinh hai người năng lực theo lâu dài là đại tần suy xét không màng nhất thời chi lợi hai người bọn họ h ư u dung h ư u n g u tại trận đại chiến này bên trong thi triển phát huy vô cùng tinh tế tần có hai người tương lai đều có thể hôm sau sáng sớm thác bản người thiên sở công nhân lý thanh phong ba người đúng hẹn mà tới xuất hiện trong thánh an thành hai vị điện hạ suy tính như thế nào nếu như không có suy nghĩ kỹ càng chúng ta không đội lần này tới trước chính là tìm tiêu l á o đệ uống một chén ba vị tiền bối tới thật đúng lúc bản vương vừa dự định n h ư ờ n g tiên sinh tìm các ngươi tới trước d i ệ p đạo sinh nhạt vừa nói nhìn đêm qua chúng ta thương thảo qua cảm thấy thác bản tiền bối đưa ra phương pháp không tệ t ầ n can liên nhau vốn là nên hô bang là hô hỗ tháp r ợ c ú n g ta đ ứng ưu b ì n huyền nhường hai nước bách tính miễn bị chiến tiền không hai bách hỏa, thác tiền bối bị bạc m ố n mất lời. Thác h bạc u thiên cười nói dùng chín tòa thành trì giao ninh vương người bạn này lão hủ cảm thấy rất giá trị tiêu lao đệ mắt sáng như l u ố c lựa chọn lưu tại ninh vương điện hạ bên cạnh quả nhiên không phải là không có đạo lý chờ lao phu xử lý tốt đại càn sự việc nhất định cùng của vương ủy kiếm tiên tiến về hàm dương thành đi thăm hỏi ninh vương điện hạ còn xin vui vẻ nhận này làm sao có ý tứ d i ệ p đạo sinh nói xong thu hồi thác bản huyền thiên đưa tới q u y ề n chúng tiền bối quá khắc h khí thác bản huyền thiên sở công nhân lý thanh phong ba người đạp vào hồi kinh con đường mặc dù vứt đi thành trì n h đối ờ n g đại càn mất mặt nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây đã là kết cục tốt nhất thác n Thành Trong. h Khuyết t á bạt minh biết được ba người hồi kinh trước tiên trong cung thiết i ế n lấy tên đẹp là vì ba người đón gió tể trần kỳ thực bắt đầu thi hành hắn cơ hội thần thiên lâu bên trên ba đạo nhân ảnh xuất hiện thác bạt minh vội vàng nên đón tiếp lấy bịnh một tiếng quỳ gối thác bạt huyền thiên trước mặt mời lao tổ gián g tội đột nhiên xuất hiện cử động nhường thác bạt huyền thiên thật bất ngờ nhưng không có ra hiệu thác bạt minh đứng dậy ngươi có biết sai ở địa phương nào thác bạt minh than thở khóc lóc lao tổ đến mai bị ma đế che đậy suýt nữa ủ thành sai lầm lớn đem lại càn đẩy hướng vạn tiết bất phục ta có thua thiệt lao tổ tín nhiệm có lô lớn càn m á c tính huyền、thiên. đến mai đã đứng đi, đại biết sai rồi, thân nhường hắn lên làm cũng nghe sau còn t ế nào q u ả lao tổ tháp bạn minh chậm rãi đứng người lên đi vào công văn tiền cầm bầu rượu lên là ba người rót rượu lần này tần cản chi chiến đều là đến mai sai lầm không có lao tổ côn vọng cùng lý tiền bối ra tay hậu quả khó mà lường được lao tổ về sau đại càn hay là do ngươi đến trấn thủ đến mai thì lưu tại bên cạnh ngươi học tập đi nhìn hắn nhận lầm thái độ thành khẩn khiêm tốn ráng vẻ tháp bạn huyền thiên trầm giọng ta có thể không có thời gian quản đế quốc sự việc hay là do ngươi tiếp tục khống chế đại c ả n nhớ lấy đề phòng ma tộc không nên đi t r e o chọc đại tần hiểu chưa đến mai ghi nhớ lao tổ dạy bảo tháp bạn minh nói xong cầm bầu rượu đứng ở một bên lúc này tháp bạn huyền thiên giơ ly rượu lên sông c ù vương lý thanh phong nói lần này nhờ có hai vị kịp thời chạy đến mới có thể cứu đại cản ở trong nước lửa lao phu mời các ngươi một chén huyền thiên lão ca k h á c h k h í sở công nhân nói xong ngửa đầu nâng cốc uống một hơi cạn sạch đế quốc sự việc kết thúc ngày mai ta thì mang vũ phi rời khỏi còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ta đi làm vũ phi sự việc c n gương v hao tổn nhiều tâm trí rồi t h á c bạn huyền thiên nói xong mắt nhìn lý thanh phong hai người rất có a n ý uống một hơi cạn sạch t h á c bạn minh thấy tận mắt ba người nâng cốc nước uống vào sắc mặt đống nhiên đại biến lao tổ ngươi cảm thấy rượu này làm sao đến mai ngươi nghĩa là gì lao tổ các ngươi không này nhau. gì rượu cái khác thấy Thác có cảm thấy rượu này có bạn m i huyền cùng là cựu có có Thác Bạc trâu rượu u bật, phát võ vấn đạo đề đi. người nổi không không hiện sẽ h thiên sắp mặt â m c h ầ m đáng sợ sắc ý theo trong mắt bắn ra t h á c bạn minh n g ư ơ i đang trong rượu động tay chân n g ư ơ i thật to gan ha ha n g ư ơ i chết vì tiền chim chết vì ăn đại càn g là chấm ai cũng đừng nghĩ nhung chẳng ba người các ngươi tự cao tu vi cường đại khi nào đem chấm để và mắt qua lao tổ người có phải hay không muốn giết chấm ngươi có thể động thủ thử một lần các bạn minh điên cuồng khiêu khích quanh thân trên ma khí bắn ra ba người các ngươi tu vi không sai t h sở công nhân phát hiện chân nguyên trong cơ thể không cách nào thúc đẩy ghé mắt nhìn về phía lý thanh phong chúng ta đi thác bạt minh đã thần phục với ma tộc hết có thuốc chữa chúng ta cho dù chết cũng không thể để hắn đạt được trong lúc nhất thời hai người cưỡng ép thúc đẩy chân nguyên lý thanh phong hướng phía thác bạt huyền thiên nhìn lại đi cùng chúng ta cùng rời đi thác bạt minh cười như liên nói muốn đi chấm đáp ứng các ngươi một cũng đừng hòng rời khỏi người tới đem bọn hắn hết t h ệ cầm xuống ra lệnh một tiếng cấm vệ x ô n g vào trong lâu dương cung bạt kiếm nhắm thẳng vào tại ba người trên người thác bạt huyền thiên cưỡng ép thúc đẩy chân nguyên nét mặt trở nên dữ tợn khủng bố cuốn vọng mau dẫn thanh phong đi ngôn cật hắn thì hướng phía thác bạt minh công kích quá khứ thân chúng thiên ma tán cưỡng ép thúc đẩy chân nguyên thực lực mười không còn một dù vậy hắ bắt sống bọn hắn c h ấ m thưởng thức vạn hộ hầu thác bạt minh nói xong lay động thân ảnh hướng thác b ạ n huyền thiên công kích quá khứ ma khí tàn sát bừa bãi tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian sở công nhân một quyền hành kích ra ngoài đem giết tới cấm vệ đánh bay lôi kéo lý thanh phong từ thần thiên lầu cửa sổ nhảy ra ngoài chúng ta nhất định phải rời khỏi nếu không một cũng chạy không thoát chỉ có tiếp tục sống mới có cơ hội cho huyền thiên lão ca báo thủ ba người tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn tung hoành giang hồ cả đời cuối cùng sẽ để cho thác bạt minh cho tinh kế cấm vệ sông ra thần thiên lâu hướng đào tẩu cùng vương hai người đuổi theo trong l rất nhanh liền rơi vào hạ phòng phình một tiếng tiếng vang truyền ra tháp bạn huyền thiên bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi chẳng hẳn ra tháp bạn minh ta thật hối hận dễ tin rồi ngươi lao thất phu chấm đã cho ngươi cơ hội thế nhưng ngươi cả ngày cao cao tại thượng khi nào đem chấm để vào mắt qua tháp bạn minh tâm trạng rất kích động chấm chính là muốn nói thiên hạ biết người chỉ có chấm mới là cựu châu chủ nhân ai cũng đừng hòng ngăn cản chấm nhịp chân đem hắn dẫn đi giam giữ trong địa lao dựa theo chấm bản giao ngươi đi làm mỗi một canh giờ cho hắn uy một lần thiên ma tán lao tổ ngươi yên tâm c ù n vương cùng quỷ kiếm tiên chẳng mấy chốc sẽ đến mỗi ngươi bọn hắn trốn không thoát. Để lại một câu quả nhiên tại thánh khuyết b ắ c thành trên đường dài tháp bạt minh nhìn thấy thân ảnh của hai người bọn hắn lảo đảo chật vật không chịu nổi ai có thể nghĩ tới bọn hắn đã từng là cựu châu tiếng tắm lừng l â y quần vương cùng thần long kiến thủ bất kiến vĩ quỷ kiếm tiên thác bạt minh ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng thiệt thòi ta luôn luôn dốc lòng vun c h ồ n g ngươi lý thanh phong tức giận nói xong sớm biết thác bạt minh như thế lòng lang dạ thú nàng là tuyệt đối sẽ không đem kiếm đạo truyền cho hắn lý tiền bối ngươi coi như là đến mai nửa cái sư phụ đem ngươi một thân chân nguyên giao cho đến mai lẽ nào không tốt thác bạt minh t r e o tức nói chân phải đập đất dưới chân đá xanh nổ tung xoay tròn bóng người dường như m ả n h thu ra áp hướng phía hai người công kích quá khứ c ù n vương lý thanh phong thúc đẩy chân nguyên cố gắng muốn ngăn cản có thể trong lòng bọn họ rất quá là rõ ràng là bọn n g a đầu xe c h ú rồi thiên ma tá căn bản không thể nào là thác bạt m ì n h đối thủ phật pháp thênh thang thí chủ quay đầu làm bờ chương hai trăm linh năm ra tay n g h ị cách cứu viện chương hai trăm linh năm ra tay n g h ị cách cứu viện thánh quyết thành b á t thành trên đường dài đột nhiên xuất hiện ở lão hòa thượng ngăn tại thác bạt m ì n h trước mặt chắp tay trước ngực phật quang phổ chiếu hắn không có lựa chọn trực tiếp ra tay mà là hảo ngôn khuyên bảo sở công nhân cùng quỷ kiếm tiên nhận ra người không phải người khác chính là phật kiếm tiên tàng thương ngày xưa bọn hắn tại giới hải gặp mặt qua lúc đó tại diệm đạo sinh đạt được giới hải trí bảo về sau tàng thương liền rời đi giới thành không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện trong thánh quyết thành lão nạp cuối cùng ma tộc tu sĩ một đường đi vào đại càn đế đô không ngờ rằng càn đế cùng ma tộc rất có nguồn gốc tàng thương bay đầu lại mắt nhìn sở công nhân quỷ kiếm tiên các ngươi thân chúng tiên ma tán không cách nào thúc đẩy chân khí lão nạp mang bọn ngươi rời khỏi đi đa tạng sở công nhân đáp một tiếng mặc dù hắn cùng phật kiếm tiên không có bao sâu tình nghĩa nhưng ngày xưa tại tiêu độc cô dẫn tiến l ê n dưới hai người từng có lẫn nhau biết rõ phật kiếm tiên tàng thương chính là đại lôi âm tự、đắc、đạo cao tăng phật pháp cao thâm khó giỏ lại lòng mang mất dân ngày đó cùng mạc cựu trọng tại giới hải đá biết ma tộc hàng thế cho nên mới sẽ một đường đổi tới thánh quyết thành hắn không để ý đến thác bạt minh quay người liền chuẩn bị mang theo sở c ủ a nhân lý thanh phong hai người rời khỏi phía sau đột nhiên chuyển đến c à n đế kêu gào âm thanh lão lựa chọc nơi này là đại c à n đế đô không có chấm mệnh lệnh ai cũng đừng h ỏ n g đem người mang đi tàng thương không có vì thác bạt minh xưng hô hắn là lão lựa chọc tức giận quay đầu nhìn về phía thác bạt minh c à n đế nhất định phải ngăn cản lão nạp thác bạt minh thân ảnh trên ma khí bắn ra đột nhiên về phía trước vội sông quá khứ một cách ma trưởng đập trên người tàng thường nhưng mà sáng trói vật quang hình thành một đạo bình chướng tàng thương từng bước một hướng phía thác bạt minh đi tới những nơi đi qua phố dài trên mặt đất xoay tròn mà lên kinh khủng phật quang phản g p h ấ t muốn đem tất cả tịch d i ệ t hắn tiến lên tốc độ rất chậm Rất chậm. lại tại thác bạt minh ổn định thân ảnh m ộ t khắc thì bưng lập ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện phật kiếm tiên sợ tới mức thác bạt minh khẽ run dậy t h í chủ còn muốn giết lão nạp nhân ma chi hoán từ xưa đến nay t h í chủ tự nguyện biến thành ma tộc quên đi nhân tộc tiên dân vì đến ma tộc nỗ lực tất cả quên rồi tiên ma chi chiến trước ma tộc l ạ như thế nào nô dịch chúng ta nhân tộc vua của một nước tự cam đoạn lạc đại càn không cứu nổi thác bạt minh ngay vậy dẫn không kèm được chấm làm sự tình không tới phiên ngươi đến bình phán có dám hay không nói cho chấm ngươi là thân phận gì tàng thương chắp tay trước ngực đại lôi lao tự tàng thương giang hồ tu sĩ xưng hô lao nạp phật kiếm tiên càn đế còn có cái gì muốn hỏi t h á c bạc minh giang hồ tứ đại kiếm tiên một trong phật kiếm tiên càn đế làm sao có khả năng không có nghe nghe chỉ là hắn không nghĩ tới trước mắt lao hòa thượng chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h phật kiếm tiên lục địa thần tiên cường giả tàng thương thấy thắc bạc minh chậm chạm không nói hiện tại lao nạp có thể dẫn bọn hắn rời đi thắc bạc tàng thương quay người hướng sở cùng nhân bọn hắn đi đến uy hiếp lao nạp lời nói thì không cần nói và ngươi chừng nào thì có thể đánh bại lao nạp ngươi mới có tư cách uy hiếp ta theo vừa dứt lời hắn nắm lên sở cùng nhân lý thanh phong hai người mấy tung phía dưới biến mất trên thành trì nhìn phật kiếm tiên đem hai người mang đi thác bạt minh đứng ở trên đường dài như heo lá gan cắn răng nghiến lợi tại phật kiếm tiên trước mặt hắn ngay cả dũng khi xuất thủ đều không có trong lòng biết nếu phật kiếm tiên muốn giết hắn như nghiền chết một con run dế đơn giản thác bạt minh luôn luôn cực độ khát vọng mạnh lên bị phật kiếm tương lai mặc kệ là ai đều muốn nằm giảm xuống tại dưới chân hắn bây giờ sở công nhân cùng quỷ kiếm tiên được người cứu đi hắn năng lực thôn phệ người chỉ có thác bản h u y ề n thiên bóng người bay lên trời hướng phía hoàng cung phương hướng nội sông quá khứ t h á n h khuyết thành bên ngoài trên con đạo tàng thương thân ảnh chọc trời bay xuống tiếp theo đỡ lấy lung lay sắp đổ sở công nhân lý thanh phong hai người các ngươi thân chúng thiên ma tán c h i độc chỉ dựa vào lão nạp một người không cách nào giúp các ngươi bước ra tố nếu cựu kiếm tiên ở đây hai người chúng ta liên thủ vấn đề không lớn sở công nhân nhìn về phía tàng thương tàng tiên bối ta có một chuyện muốn nhờ côn vương cứ nói đừng lại làm phiên tàng tiền bối đi đại cản hoàng cung cứu một người q u â n vương việc này tha thứ lao nạp bất lực tàng thương thẳng thắn ma đế giấu kín trong đại cản hoàng cung lão nạp một người mạnh mẽ xông tới lời nói sợ là không cách nào cứu người người đều có mệnh hai vị gặp được lão nạp là các ngươi mệnh không có đến t u y ệ t lộ cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n g tháp có thể lão nạp thật không thể vì rồi người khác vứt bỏ tính mạng của mình lão nạp còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm sợ công nhân gật đầu là ta đ ư n g đột tàng tiền bối nói không sai tàng thương lại nói lão nạp muốn vào tần đi tìm rượu kiếm tiền mang hai vị cùng đi chứ các ngươi nên hiểu rõ thiên ma tán chi độc thiên hạ này không có mấy người có thể hóa giải cô kiếm tiên sẽ không vì rồi hai vị nhường tu vi rơi xuống cựu kiếm tiên là lựa chọn duy nhất hai vị ý như thế nào sở công nhân ghé mắt mắt nhìn lý thanh phong vậy làm phiền tảng tiền b ố i rồi chúng ta đi cựu tiêu thành cựu kiếm tiên liền tại nơi đó tàng thương đưa tay ở giữa một cái phật kiếm xuất hiện trên không trung mang theo hai người đứng ở phật kiếm bên trên chúng ta xuất phát đi cựu tiêu thành lý thanh phong trầm ngâm hướng phía thánh khuyết thành phương hướng nhìn lại nét mặt vô cùng thất lạc hiểu rõ lần này từ biệt đem sẽ không còn được gặp lại thác bạn huyền t i ê n thánh k u y ế t thành trong hoàng cung thác bạn minh đi vào trong địa lao nhìn bị trói buộc tại trên giá gỗ thác b ạ n huyền thiên sắc mặt tâm lành đáng sợ lao tổ cùng vương cùng lý thanh phong đi rồi bọn hắn từ bỏ ngươi trâm còn nhớ lao tổ đã từng nói bất kể khi nào quỷ kiếm tiên cũng sẽ không bỏ rơi ngươi thác b ạ n huyền thiên cực độ bộ dáng yếu đớt chậm rãi dương mắt mắt thác b ạ n minh ngươi sẽ vì chính mình làm sự tình hối hận hối hận tại trâm trong từ điện từ trước đến giờ liền không có hối hận hai chữ lao tổ đem tu vi của ngươi hiến cho trâm để cho ta mang theo đại cản đi về phía đình phong cũng coi là ngươi là đại cản làm công hiến ngươi cả ngày tại tổ địa bế quan bao nhiêu năm qua đi rồi trên giang hồ nội danh nhất vẫn luôn là tứ đại kiếm tiên cùng vương đ á m người bọn họ ai mà biết được đại cản lao tổ châm đều vì ngươi cảm thấy t i ế c hận tháp bạt minh ngươi đừng muốn nhiều lời cho ta thống khói đi tháp bạt huyền thiên một lòng muốn chết không nghĩ l ã n g phí miệng lưỡi bởi vì hắn biết mình chết về sau không bao lâu đại cản đế quốc thì diệt vong tháp bạt minh độc hại rồi ba người bọn họ ngày sau không có c n g vương ủy kiếm tiên hai người phù hộ đại tần lang kỵ vào cản lại thêm cựu kiếm tiên đại cản đế quốc ủy diệt trị ở sông t i ề u cùng ma cấu kết với nhau làm việc xấu cuối cùng sẽ chỉ biến thành mạc c ự trọng con rơi lão tổ, ngươi muốn chết, thác bạt minh vận hành thiên ma quyết đưa tay một trưởng vô đánh vào thác bạt huyền thiên trên đỉnh đầu bắt đầu điên cùng thôn vệ chân khí của hắn thác bạt huyền thiên dùng cuối cùng một hơi đến mai lao tổ tại trên đường hoàng tuyển chờ ngươi chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt chương hai trăm linh sáu hồi phủ trừ độc chương hai trăm linh sáu hồi phủ trừ độc trong địa lao thác bạt minh ngay vậy t r ấ n mắt m ở to lòng bàn tay lực lượng tại hội tụ lao tổ ngươi yên tâm đi thôi đại càn tại chấm dẫn đầu tiếp theo chắc chắn biến thành cựu châu bá chủ một trường rơi xuống một đời kiêu hùng thác bạt huyền thiên như vậy vẫn l ạ bên kia dấu dấu ba người ngự kiếm xuyên thẳng qua trong vân hải lý thanh phong tâm trạng đột nhiên rất mất mát ghẽ mắt nhìn về phía của vương huyền tiên vất lạc thanh âm của nàng có chút nghẹn nào ai có thể nghĩ tới đường đường quỷ kiếm tiên bị người ca tụng là hắc cám chi vương kiếm tiên giờ khác này giống như nhà bên phụ nhân chết người yêu bộ dáng sở công nhân run lên mở lời an ủi chẳng ai ngờ rằng thác bạn mình sẽ âm hiểm như thế trách chúng ta không biết nhìn người việc cấp bách là khu trừ thể nội độc tố như thế mới có thể tự tay là huyền thiên lão ca báo thủ lý thanh phong nghe vậy nét mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng lên ta nhất định phải tự tay giết thác bạn mình là huyền thiên báo thủ sở công nhân gật đầu ác giả á c báo không có ba người chúng ta phù hộ đại t ầ n diệt cản chẳng qua là vấn đề thời gian nói đến đây hắn nhìn về phía tàng thương bóng lưng tàng tiên bối tần quân rời khỏi thánh an thành không lâu chúng ta lần này đi có khả năng trên đường gặp được tàng thương gật đầu thử vận khí một chút đi sở công nhân vũ nhẹ nhẹ hạ lý thanh phong bà vai đi vào tàng thương bên cạnh ngồi xuống t i ề n b ố i tìm tiêu độc cô có chuyện gì tàng thương ghé mắt nhìn hắn một cái ma tộc giáng lâm làm hại ngôn dân lão nạp cùng ma đế giao thủ qua người này dưới trướng cường giả đông đảo chỉ dựa vào lực lượng một người không cách nào đánh bại ma tộc lão nạp tìm kiếm t i ể u kiếm thiên là nghĩ cùng hắn thương thảo một chút đối phó ma tộc sự việc cựu châu nơi tứ đại đế quốc càn g đã nhập ma hạ quốc thực lực còn có thể lại cùng ma tộc không có giao tộc chỉ có đại tần có thực lực có thể cùng ma tộc chống lại đánh vôi thiên mông đế quốc một trận Lao nạp quan đại tàng thương v là đại run lên cười lên ha hả dường như tâm trạng rất không tệ dáng vẻ nhìn tới lao nạp lựa chọn là chính xác nói đến đây hắn dường như nghĩ đến cái gì cùng vương ngày sau có tính toán gì không tiếp tục du lịch cựu châu sở công nhân trầm mặc tàng thương không có tiếp tục truy vấn mỗi người cũng có lựa chọn của mình một ngày này thánh dương thành bên ngoài phật kiếm chọc trời kích xả mã xuống trên hoang dã tần quân m ê n h mông quần quần tiến lên đột nhiên tiêu độc cô g ì m ngựa mà đứng quay đầu lại hướng không trung nhìn sang lão bằng hữu đến, đến rồi diệp đạo sinh diệp chiến thiên hai người nghe vậy mặt lộ vẻ nghĩ hoặc sôi nổi c h ầ m ngâm nhìn lại ít khi phi kiếm rơi xuống t à n g thường sở công nhân lý thanh phong ba người hướng bọn hắn đi tới tiêu độc cô ba người phi thân xuống ngựa gặp qua phật kiếm tiên đang khi nói chuyện tiêu độc cô phát hiện sở công nhân lý thanh phong hai người khác thưởng cùng vương quỷ kiếm tiên trong các ngươi độc sở c ô n nhân gật đầu đối với thác bạt mình cho ba người bọn họ hạ độc sự việc hắn có chút khó mà mở miệng nghĩ đến bọn hắn phí hết sức c h í n c h â u hai hồ khuyên nhủ đại tần rút quân đổi lấy là vô tình phản bội có chuyện gì vậy là càn đế sở công nhân chậm rãi mở miệng đem thác b ạ t minh thông đồng ma tộc cho bọn hắn hạ độc sự việc toàn bộ báo cho biết thác b ạ t lao tổ rơi vào cản đế trong tay lý thanh phong gật đầu thác b ạ t minh lòng lan g giả thú huyền t i ê n đã chết diệp đ ạ o sinh diệp chiến t i ê nghe n vậy nhìn nhau không có mở miệng nói chuyện nhưng trong lòng bọn họ rất hiểu rõ thác bản huyền t i ê n vẫn l ạ là bọn hắn tiến đánh đại cản thời cơ tốt nhất cự kiếm tiên hai người bọn họ thân chúng tiên cần chúng ta hai người liên thủ mới có thể trừ độc ý ngươi thế nào thằng thương mở lời hỏi tiêu độc cô không chút do dự tất nhiên có thể đã từng hắn cùng côn g vương sớm chiều làm bạn cùng nhau s ô n g sáo giang hồ du lịch cựu châu tình nghĩa thâm hậu không phân khác biệt trước đây bọn hắn trận doanh khác nhau có một chút khác nhau nhưng t i không ảnh hưởng chút nào bọn hắn quan hệ nay s ở cùng nhân cần hỗ trợ của hắn tiêu độc cô sẽ không ngồi yên không lý đến côn g vương thanh phong vòng qua thánh dương thành thì vào đại tấn tri địa chờ đến cựu tiêu thành bên trong ta cùng phật ra đồng loạt ra tay giúp đỡ các ngươi chử độc làm sao làm phiên tiêu hứng rồi tiêu độc cô quay người nhìn về phía diệp đạo sinh hai vị điện hạ chúng ta đi đầu một bước trở về cựu tiêu thành đại quân giao cho tần tướng quân cùng kiếm vô t r ậ n diệp đạo sinh gật đầu nghe tiên sinh chẳng qua đại quân thì lưu tại thánh dương thành đi dựa theo thác bạt lao tổ nói vân h ữ cựu thành quy về thần ở trong đó thì bao gồm thánh dương thành tiêu độc cô hiểu rõ vô cùng diệp đạo sinh nghe được can bại như thế liền đã đoán được ý đồ của hắn điện hạ an bại như thế vô cùng hợp lý liền để đại quân đóng quân trong thánh dương thành chúng ta trở về cựu tiêu thành và tất cả sau khi kết thúc thuận tiện đem hai vị vương phi đưa đến thánh dương thành tới diệp chiến tiên m Đúng, b ả hưu hưu hưu, trước n đây hắn đi theo hiến vương bên cạnh trên đường đi công thành chiếm đất đều là sung phong đi đầu thâm thụ diệp chiến thiên coi trọng diệp đạo sinh ở trên người hắn nhìn thấy hai người anh tử binh tiên hàn tín cùng bá vương hạng võ hắn dường như là hai người này kết hợp thể trời sinh thì có thần đẹp tư đem chín vạn đại quân giao cho bọn hắn ba người không có sơ hở nào một đoàn người ngự kiếm rời khỏi thánh dương thành đang lúc hoàng hôn bọn hắn đã xuất hiện trong cựu tiêu thành đứng ở hiến vương phủ bên ngoài bước vào vương phủ trong n g a y mắt sở công nhân phật kiếm tiên ủy kiếm tiên ba người nét mặt đột biến không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn không nghĩ tới một tòa vương phủ sẽ như thế đơn sơ không khỏi đúng hiến vương sinh lòng kính nghệ phụ quân các ngươi quay về rồi đạo khanh lạc lận mặt nhi hai nữ theo trường lang đi ra diệp đạo sinh huynh đệ hai người liền vội vàng tiến lên bắt đầu cho hai nữ giới thiệu nghe được mấy người thân phận về sau đạo khanh lạc cùng lận mặt nhi nét mặt không có quá nhiều biến hóa đối với đạo khanh lạc mà nói cái gì phật kiếm tiên quỷ kiếm tiên căn bản là không có cách vào mắt của nàng đương nhiên sẽ không t ư u những g n người khác nghe được kiếm tiên tên thời như thế kinh ngạc lận m ặ t nhi chẳng qua là một giới phụ nhân đúng chuyện trên giang hồ hoàn toàn không biết gì cả hiểu rõ kiếm tiên rất mạnh nhưng lại không cảm giác chỉ là khách k h í bắt chuyện qua về sau thì lôi kéo đạo khanh lạc chuẩn bị rời khỏi phụ quân quân vương cùng quỷ kiếm tiên trúng độc một câu r a phật kiếm tiên vương, quỷ kiếm tiên ba người ánh mắt đồng loạt rơi trên người đạo khanh lạc không ngờ rằng nàng năng lực liếp mắt liền nhìn ra bọn hắn thân chúng độc diệm đạo sinh vội vàng mở、miệng. hai vị tiền bối c h ú n g rồi thiên ma tán tiên sinh cùng tảng tiền bối chuẩn bị giúp bọn hắn trừ độc đạo khanh lạc gật đầu thì ra là thế tiên sinh cùng tảng tiền bối dùng chân khí trừ độc đối bọn họ tiêu hao rất lớn tu vi sẽ rơi xuống rất nhiều trừ độc sự việc hay là giao cho ta đi mọi người chương hai trăm linh bảy trước diện đại c à n chương hai trăm linh bảy trước diện đại c à n tiến vương phủ trong mọi người nghe nói đạo khanh lạc cấp cho sợ của nhân lý thanh phong hai người trừ độc đều là lộ ra khó có thể tin nét mặt chỉ có diệp đạo sinh tiêu độc cô không có chút nào bất ngờ côn vương quỷ kiếm tiên trừ độc sự việc thì giao cho vương phi đi tiêu độc cô cho phép bọn hắn ánh mắt kiên định quay đầu nhìn về phía phật kiếm tiên phật ra chúng ta rất lâu không có tụ cùng nhau luận bản hạ kiếm đạo làm sao tàng thương mắt nhìn đạo khanh lạc bán tín bán nghi t i u kiếm tiên khu trừ thiên ma tán là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình đúng tu sĩ chân khí yêu cầu vô cùng cao vương phi một người có thể tiêu độc cô gật đầu vương phi vui lòng ra tay không ai so với nàng thích hợp hơn chúng ta liên thủ chỉ có bảy thành năm chắc có thể vương phi ra tay chính là mười thành tàng thương lúng túng cười một tiếng lão nạc mắt vụng về rồi đạo khanh lạc hướng về phía phật kiếm tiên gật đầu c ù n vương ủy kiếm tiên đúng không hai người các người đi theo ta s ở công nhân lý thanh phong đi theo sau lưng nàng rời đi hai người tâm trạng vô cùng phức tạp bọn hắn cùng đạo khanh lạc chưa từng gặp mặt lần đầu tiên gặp mặt đạo khanh lạc thì vui lòng giúp bọn hắn trừ đ ộ n phần ân tình này quá lớn thật tình không biết đạo khanh lạc làm tất cả cũng là vì diệp đạo sinh mặc dù nàng không nhìn chúng c n g vương lý thanh phong hai người có thể bọn họ đích sắc là cựu châu đ ỉ n h phong nhất tu sĩ một trong để cho hai người thiếu một món nợ ân tình của nàng tương lai nhất định có thể đến giúp diệp đạo sinh các ngươi thể nội độc tố chưa bước vào kinh mạch đi vào tim phổi cho nên chủ đ ộ n không phải rất khó đạo khanh lạc nhạt vừa nói nhìn hai vị khác có thể yên tâm ta giúp các ngươi trừ độc sau đó hai vị tu vi sẽ không nhận ảnh hưởng đa tạ vương phi vương phủ cổ đinh dưới diệp đạo sinh ra hiệu tàng thương ngồi xuống phật tiền bối lần này tới trước cựu tiêu thành không chỉ là vì hộ tống quần vương cùng quỷ kiếm tiên còn có sự t ì n h khắc tìm tiên sinh thương thảo đi bản vương cùng hoàng huynh còn có chút sự tình sẽ không b i dày tiền bối tàng thương đưa tay xuống dưới đ ể ép, ép, ninh vương tiến vương tọa lạc lao nạp tìm tiêu độc cô là có chuyện nhưng chủ yếu vẫn là muốn cùng hai vị điện hạ nói một chút về cựu châu sự việc cựu công việc phật tiền bối là nghĩ đàm lu d i ệ p đạo sinh đoán được tàng thương ý đồ phật tiền bối là cựu châu ngôi sao sáng lại vì thủ hộ muôn dân làm nhiệm vụ của mình chúng ta thân làm hậu bối tiền bối có cái gì dạy bảo cứ mở miệng linh vương điện hạ quá k h á c h khí các ngươi hậu sinh k h ả q u ý lão nạp vui mừng tàng thương không tiếc ca ngợi quá khứ hắn vì khổ hạnh tăng phương thức du lịch cựu châu nơi duyệt vô số người như lá đạo sinh huynh đệ hai người như vậy thiên những tiêu thiếu niên thật sự là phượng m a u lân r á c hai vị điện hạ giới hải từ biệt lão nạp truy tung ma tộc vào cản xảo nộ cùng vương trong bọn họ độc bây giờ càn đế tăng bệ quồng biến thành ma tộc quân c ử kể từ đó Phóng châu thể có cùng tầm mắt ma kiểu đúng ế c h c hoàng tần. nạp v o lực cứu vất kiểu châu minh n dân g ư nói t o không biết sai diệp đạo sinh suy nghĩ một cái t h ư ớ c mắt phật tiền bối phận kỳ thực theo tiên ma chiến trường bắt đầu chúng ta đại tần cùng ma đế ở giữa chiến đấu liền không có từng đứt đoạn ma đế mà c c ử u trọng là tiên ma chi chiến cá lọc lưới phá vỡ phong ấn lại thấy ánh mặt trời tu vi của hắn không có khôi phục lại đinh phong nhưng hắn dưới trướng khôi lỗi không dùng k i n h thường những khôi lỗi này bản thân là tiên ma chiến trường bên trên vẫn là thi thể của tiên nhân toàn bộ bị mạc c ử u trọng đánh cắp năm đó hắn theo bước vào tiên ma chiến trường bắt đầu thì chuẩn bị nhất thông c ử u châu sự việc tàng thương thật bất ngờ không ngờ rằng linh vương đúng ma đế hiểu rõ như vậy đã như vậy linh vương định làm gì diệm đạo sinh ghé mắt nhìn về phía yến vương hai người ánh mắt trao đổi trăng miệm nhìn tới huynh đệ các người hai người sớm có lập kế hoạch muốn thừa dịp cản đế cánh chim chưa đẩy đưa hắn diệt trừ phật tiên bối phận ngày đó tần quân đã tới thánh an thành đại càn lao tổ quân vương cùng quỷ kiếm tiên ba người vì cắt thành làm đại giá khuyên bản vương lui binh cựu tiêu thành thế sự vô t h ư ờ n g lòng người khó liệu ba người bọn họ vì đại càn bất kể người được mất cuối cùng rơi vào kết quả như vậy thật là khiến người thổ thức nay đại càn lại không lao tổ quân vương cùng quỷ kiếm tiên phụ hộ cản đế tu vi chưa đạt tới đình phong chính là diệt cản thời cơ tốt nhất ma đế muốn nâng đỡ đại cản biến thành hắn phụ tá đất lực chúng ta diệt cản thì tương ninh vương điện hạ bày mưu n g h ị kế đúng đại cản tình thế bắt buộc lao nạp muốn xem một chút tần quân trên xa trường phong thái t ă n g thương thỏa mãn gật đầu tất nhiên hai vị điện hạ có dùng đến nhìn lao nạp chỗ cứ mở miệng là được có tiền bối những lời này bản vương an tâm diệp đạo sinh đưa cho h ế n vương một ánh mắt tiền bối cùng tiên sinh tiểu tụ huynh đệ chúng ta hai người đi chuẩn bị một chút hành quân sự việc hai người đứng dậy rời đi đem cổ đình lưu cho tiêu độc cô hai người đ a tạo phật ra năng lực lựa chọn lưu tại đại tần tàng thương nói đại tần khí vận h ạ n nhiên là nhân tộc hy vọng lao nạp chẳng qua là làm nên làm sự tình ngược lại là ngươi. Ánh mắt rất không theo bác hải trở về thì vào vương phủ ngày đó d ư ớ i hải thấy một lần lão nạp phát hiện kiếm đạo của ngươi tinh tiến quá nhiều đã siêu phàm n h ậ p thánh không tu nhân g i a n g khí đã là tiên nhân kiếm đúng hay không phật ra mắt sáng như đ ú c cái gì cũng chạy không khỏi con mắt của ngươi tiêu độc cô không có lựa chọn dầu diếm ta năng lực có như thế tăng lên đều là điện hạ cùng vương phi công lao cựu châu du lịch hơn mười năm không kịp vương p h ụ trong một năm nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói năm đó phật ra không t i ế t dạy bảo nhường độc cô trên kiếm đạo tăng lên quá nhiều, nhiều năm qua vẫn muốn tìm cơ hội cảm t ạ phật ra hiện có thi lễ vật đưa cho phật ra lão nạp không thích vật thế tục ngươi có mảnh này tâm là đủ rồi tàng thương n h ạ t vừa nói nhìn ngươi hay là cho lão nạp giảng một chút linh vương cùng vương phi lão nạp xem hắn nhóm không phải người bình thường nhất là vương phi nhìn không thấu thật nhìn không thấu tiêu độc cô đưa tay một đống linh thạch xuất hiện tại tàng thương trước mặt phật ra những này là linh thạch có thể để cho phật ra tu vi tiến thêm một bước tin tưởng phật ra hiện tại hiểu rõ ta vì sao lưu tại điện hạ bên người hắn có phải không sẽ trước bất kỳ ai nhắc tới vương phủ du long diệm đạo sinh cùng đạo khanh lạc là tiên nhân sự việc năm đó hắn lựa chọn lưu tại vương phủ là bởi vì phát giác được tiên khí mới vào phủ ở ch tiêu độc cô hiểu rõ hiểu rõ diệm đạo sinh hai vợ chồng là cỡ nào yêu nghiệt tồn tại tàng thương cầm lấy một viên linh thạch tại phật quang bọc vào linh khí chui vào thể nội linh thạch trở nên ảm đạm không ánh sáng rượu quá thay rượu quá thay hắn đem trước mặt linh thạch thu vào lúng túng nhìn về phía tiêu độc cô lão nạp lựa chọn lưu tại đại tần có thể không phải là vì những linh thạch này ngươi hiểu được tiêu độc cô gật đầu đã hiểu phật ra tâm hệ môn dân đây đều là tục vật vào không được mắt vào không được mắt tàng thương lẳng nhìn tiêu độc cô hình như đang nói hay là tiểu tử ngươi mở lão nạp chương hai trăm linh tám bỏ ta hắn ai đ à o mắt sau bảy ngày cựu tiêu thành bên này diệp đạo sinh huynh đệ hai người tại tiêu đ ộ c cô tàng thương cùng đi quay về thánh dương thành tập kết đại quân lần nữa kiếm chỉ đại cản đế đô trong quân doanh tàng thương thấy tần quân người người như rồng khiếp sợ không thôi thông qua tần quân liền có thể nhìn ra hiến vương trị quân có phương pháp cựu châu nơi ít có x o á y tài tàng thương tại trong quân doanh mới gặp hạng vô địch liếc mắt liền nhìn ra hắn thiên phú dị bẩm thậm chí thích lại hướng diệp đạo sinh đưa ra nhường hạng vô địch lưu ở bên cạnh hắn tu hành đối với cái này diệp đạo sinh chọn lọc tự nhiên giúp người hoàn thành có t trên, trên diệm đạo sinh cười huyền vũ có câu nói gọi đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ ngươi không sao xem nhiều sách vân huyền vũ nói đại ca ta tối thích đọc sách rồi khi nhàn hạ luôn luôn tay không rời sách d i ệ p đạo sinh bất đắc dĩ tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói tay không rời sách cựu châu mỹ nhân đồ đều bị ngươi lật xem bao tư rồi ta liền không thể xem chút hữu dụng thư vân huyền vũ lung túng cười một tiếng không có phản bác nhưng hắn chính là thích xem cựu châu mỹ nhân đồ nếu một ngày không nhìn nàng hắn thì toàn thân khó chịu hình như có một vạn con con kiến đang bỏ đại quân dần dần t ừ n g bước đi đến bụi mù quét sạch đội ngũ biến mất trên hoang dã đại càn hoàng cung càn đế t h á c bạt minh thôn vệ lao tổ một thân c h â n khí tu vi dơ lên đột phá đến thiên t ư ợ n g cảnh khoảng cách lục địa thần tiên còn có một cái đại cảnh giới t r ê n h lệnh vì thế hắn rất không vui biết rõ tu vi không đạt được lục địa thần tiên không cách nào cùng ma đế chống lại cũng vô pháp diệt đại tần vì mau chóng tăng cao tu vi hắn ban bố chiêu hiện lệnh phạm là giang hồ tu sĩ vui lòng trung thành với đại cản có thể cung cấp tài nguyên tu luyện đồng thời đem đại cản tàng thư c á t đúng giang hồ tu sĩ mở ra một tòa hoàng thất nội tình là kinh khủng cỡ nào thông tin một khi phát ra thì trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn thánh k h u y ế t thành trong giang hồ tu sĩ sôi nổi vào cung diện thánh càn đế đúng giang hồ tu sĩ đến tỏ vẻ chào mừng chính như chiếu lệnh bên trong lời nói cung cấp tài nguyên tu luyện mở ra tàng thư cắt dù vậy vào cung giang hồ tu sĩ vẫn là không cách nào đạt tới yêu cầu của hắn muốn đem tu vi đột phá đến lục địa thần tiên chí ít cần ngàn tên giang hồ tu sĩ một ngày này m ạ càng Cửu c xuất Trọng tại hiện Đại h o à n Cung, cùng Càn trong ngựa viên hắn hoa đế gặp ngươi vọng nhường cùng vương mặt, làm thất thể bản cùng rồi, quá quỷ cho có đế kinh ế m t i ê đào đầu. Càn n Đế k i sợ thấy ma đế sắc mặt tâm trầm hắn ngay cả t h ở mạnh cũng không dám ma đế bất giận việc này là chấm sơ sẩy chưa thể hoàn thành nhiệm vụ về sau tuyệt đối sẽ không nhường tình huống tương tự xảy ra m ạ c c ử u trọng đưa tay ra hiệu c à n đế đứng dậy chuyện đã qua bản đế thì chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi lần này bản đế cho ngươi đi vào mười tên ma tộc cừng giả để các nàng lưu tại c à n cung phụ tá ngươi không có vấn đề chứ nhường ma đế phi tâm châm cầu còn không được c à n đế nói xong đại tần g có được diệu kiếm tiên tu vi của hắn thế nhưng lục địa thần tiên mười tên vạn tượng cảnh tu sĩ thì không làm gì được hắn càn đế mặt lộ vẻ khó xử đưa ra dị nghị thận trọng đánh giá mạc cựu trọng sợ hắn đột nhiên tức giận về tiểu kiếm tiên sự việc ngươi thì không cần quan tâm bản đế sẽ phái người đi đối phó tiểu kiếm tiên ngươi tập kết đại quân chuẩn bị công tận đã hiểu rồi xin nghe ma đế chi lệnh nhìn ma cựu trọng sau khi rời đi sắc mặt của hắn chậm dại âm chậm xuống ánh mắt bén nhọn rơi vào mười tên trên người nữ tử chư vị là ma đế phái tới tất nhiên chúng ta cùng là ma đế làm việc còn xin chư vị toàn lực ứng phó chấm đi trước một chuyến quân doanh và quay về chúng ta cùng nhau thương thảo phát xuống binh sự việc Mười nữ không có hoài nghi thác bạc mình, mà hướng phía quân doanh phương hướng rời hoài nghi khỏi đi. nữ không hoàng cung, quân doanh thác theo phía phía Thác có bạc sát bạ sau đang lúc hoàng hôn hắn hồi cung nhường ngự thiện phòng t h i ế t tiến là mười nữ đón gió t ẩ y trần dự định lập lại chiêu cũ sử dụng thiên ma tàn k h ô n g chế mười nữ để các nàng biến thành chính mình tăng cao tu vi công cụ người t i ệ c tối bên trên mới đầu mười nữ đ ú n g thác bạt mình x i n h lòng đề phòng làm nhìn hắn liên tiếp uống rượu và i chén về sau nàng nhóm liền bung ô lòng đề phòng tại thác bạt mình c h à o hỏi hạ bắt đầu uống rượu nàng nhóm trung pi là khinh thường thác bạt mình một có thể đối với mình lão tổ xuất thủ người căn bản cũng không đáng giá người tin tưởng thác bạt mình thấy chúng nữ uống xong rượu phúc chốc đứng dậy ảnh nét mặt trở nên dữ tợn khủng bố trước đây nho nhà ấm áp dáng vẻ bi giống như hóa thân một tôn nhắm người muốn nuốt tác ma chư vị có phải hay không cảm giác được cơ thể có chút không thoải mái chúng nữ nghe vậy trong n g á y mắt ý thức được thắc bạn minh đối với các nàng độc thủ càn đế chúng ta là ma đế phái tới người dám đối với chúng ta độc thủ sẽ không sợ ma đế truy chứ ma đế hắn dựa vào cái gì đúng chấm khoa tay múa chân chấm nhận hắn rất lâu thắc bạn minh tức giận hết lớn chậm lại c ư ờ i như điên chờ chấm đem các ngươi luyện hóa về sau chấm tu vi thì đem đột phá đến lục địa thần tiên các ngươi cảm thấy chấm còn có thể sợ sệt ma đế chúng nữ dây r u i lấy muốn đứng dậy đúng thắc bạn minh độc thủ thác â h bạt minh trên gương n mặt ý cười dữ tợn theo quanh thân trên khí tức tiêu thang hắn thân ảnh hướng phía đại điện bên ngoài vội sông quá khứ phía sau mười nữ thân ảnh rơi xuống đất chỉ còn lại có một bộ váy dài nàng nhóm sớm đã h à i cốt không còn càn đế thôn vệ mười tên vạn tượng cường giả tu vi khoảng cách lục địa thần tiên chỉ có khoảng cách nửa bước thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đi vào trong tàng thư cát đang các loại n g h i ê n duyệt cổ tịch giang hồ tu sĩ chợt thấy thác bạt minh đến vừa muốn đứng dậy chào hỏi một hồi không khác biệt đổ sát mở màn thác bạt minh ma chảo rơi vào giang hồ tu sĩ trên đỉnh đầu trong nháy mắt đem một tên sống sờ sờ tu sĩ biến thành xương khô giang hồ tu sĩ chưa từng gặp qua như thế cảnh tượng trong mắt bọn hắn cản đế chính là ma quỷ yêu quái từng cái sợ tới mức hét dầm lên chạy trốn tứ phía muốn rời khỏi tàng thư cát nại hạ tại cản đế ma khí điều khiển hạ không một người may mắ trong tảng thư các trăm c ố bạch cốt trồng chất trên mặt đất tháp bạn minh phía sau một đạo màu đen cột sáng bay thẳng trời cao ha ha chấm là lục địa thần tiên rồi lục địa thần tiên chấm là cựu châu tu sĩ mạnh nhất thiên hạ này ngoài ta còn ai chương hai trăm linh chín thái hương chiến hỏa chương hai trăm linh chín thái hương chiến hỏa ma khí cột sáng bay thẳng trời cao tháp bạn minh đứng ở tảng thư các bên ngoài ngẩm đầu nhìn trời khí thôn sơn hà trên gương mặt nổi lên n ạ o nghễ cuối cùng bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới cựu châu tối đỉnh phong cường giả lục địa thần tiên từ đó về sau còn có ai dám tay t r o n trước mặt khoa tay môi chân ma đế lại như thế nào tứ đại kiếm tiên thì sẽ thành chấm dưới chân sương khô ngắn ngủi hương p h ấ n qua đi tháp b ạ c minh nội l i ê m khí tức kình thiên ma trụ biến mất hắn từ trong ngực lấy ra một đạo q u y ể n trục ánh đèn l ờ mở cùng ánh trăng chiếu d ọ i xuống q u y ể n trục bằng da thú mở đầu ba chữ to xuất hiện thái hư kinh đạo này q u y ể n trục là hắn xưng đến năm thứ ba lúc ngẫu nhiên một cơ hội đạt được lúc đó đạt được thái hư kinh về sau hắn vốn định khổ tâm tu luyện giống như này tuyệt thế công pháp không dùng đến mấy năm thì có thể vấn đỉnh cựu châu tri đình biến thành cựu châu tu sĩ mạnh nhất hiện thực lại cho hắn dội cho một châu nước lạnh đêm hôm ấy mở ra thái hư kinh. câu nói đầu tiên thì viết muốn luyện này công chứ phải lục địa thần tiên nói cách khác tu luyện thái hư kinh điều kiện nhập môn là lục địa thần tiên thời gian qua đi hai mươi năm nay cuối cùng đem tu vi đột phá đến lục địa thần tiên hắn không kịp chờ đợi muốn tu luyện thái hư kinh người tới ra lệnh một tiếng mấy tên cấm vệ xuất hiện tại yêu tàng thư các bên ngoài sợ hãi nhìn tháp bạt minh bọn hắn dường như phát hiện gì rồi nhưng lại hình như cái gì cũng không biết đem tàng thư các quét dọn một chút tất cả sách vợ quý vị tuân mệnh tháp bạt minh thân ảnh bay lên trời biến mất tại trong màn đêm phía sau tàng thư các bên ngoài mấy tên cấm vệ tiến vào bên trong nhìn trên mặt đất trồng chất như núi mạch cốt tầm u từng cái kém chút thì sợ kẻ ra quần dù thế bọn hắn hay là cố giả bộ chấn định bắt đầu đem thi cốt rời xa tàng thư cát cấm vệ lâu dài trong cung đăng trực bọn hắn nhìn thấy thác bạt minh cơ biết rất nhiều mọi người hiểu rõ bệ hạ của bọn hắn thay đổi thác bạt minh về đến trong ngự tư h phòng thân ảnh lõe lên bước vào trong mặt thất cho tới bây giờ tâm tình của hắn còn có một chút bành trướng vì thuộc về hắn thời đại muốn mở màn rồi một tháng sau thánh k u y ế t thành bên ngoài trên h o a dã chiến ma tê phong băng băng mà tới trên lưng ngựa binh sĩ ầm ĩ hô to đại tần địch tập, đã nhập thánh thiên thành. Địch tập. địch tập tiếng hô hoán quanh quẩn tại trên đường dài bách tính sôi nổi né tránh không ít người ngã nào trên đất nhìn chiến mã nhanh như chấp công phu biến mất tại góc đường tại bọn hắn trên gương mặt nổi lên hoảng sợ trước đây tần quân đánh vào thánh an thành bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày sau đó nghe nói tần quân rút đi vốn cho rằng cuộc sống yên t ĩ n h lại quay về rồi không ngờ rằng lần này tần quân lại đánh vào thánh thiên thành khoảng cách đế đô chỉ có hai thành chi cách như thế bách tính há có thể không hoảng hốt tin tưởng tần quân chẳng mấy chốc sẽ giết tới thánh k u y ế t thành dưới bọn hắn như lâm đại địch sôi nổi trốn bán sống bán chết trở về trong nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc. chuẩn bị tại tần quân vào thành tiến thoát khỏi thánh quyết thành giờ khắc này trong hoàng cung thái tử thác bạc thương vẫn bị g i ế t về sau thác bạc minh lại bế quan trong triều chính vụ vẫn luôn là nhị hoàng tử thác bạc thương phong tại xử lý thái giám vào trong điện b m báo biết được tần quân giết vào thánh tiến thành xoay một tiếng thác bạc thương phong trong tay ngự bút rơi xuống tại tấu trương bên trên căn hệ trọng đại đã không phải là hắn có thể xử lý thác bạc thương phong phút chốc dâng lên thân ảnh hướng phía ngự thư phòng chạy tới thần sát hoảng hốt lo sợ đẩy cửa tiến vào đại điện bên trong khẽ run tiếng vang lên k h ô ư ơ n g phong chuyên â n t chấm ý chí nhường u tứ quan t đại quân đoàn tập kết lần này chấm muốn ngự giá thân trinh nhi thần nhận mệnh lệnh t h á c bạc thương phong đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng đi vào đại điện bên ngoài hắn phát hiện toàn thân quần áo rất ấm thân quân thiên đường có lối ngươi không đi địa mục không cửa lại trôi vào thắc bạc minh mặt lộ ý cười hiểu rõ cái này đem là hắn cơ hội tu luyện một tháng thái hư kinh tu vi tăng lên không ít hắn tin tưởng vững chắc chính mình trong lục địa thần tiên là vô địch lần này hắn muốn đem tần quân cùng c h ú n g cường người toàn bộ luyện hóa có rồi tần quốc binh tướng cùng tu sĩ tu vi của hắn lại đ ặ t tăng lên một lần ở trong mắt t h á c b ạ t minh tới trước đại tần binh tướng chính là chó dơm chẳng qua là ngàn dặm tiên chân khí người t h á n h tiên thành trong một tòa phủ đệ bên trong d i ệ p đạo sinh d i ệ p chiến t i ê n hai người bưng ngồi ở vị trí đầu vị trí phía dưới là tiêu độc ô tàng thương mấy người tiên sinh chuyện có kỳ q ặ c chúng ta binh lâm thành tiên cho tới bây giờ cả đế không có bất kỳ cái gì động、tác. càng lạ như thế càng để người cảm thấy bất an đại ca ngươi có phải hay không quá lo ngại rồi chúng ta một đường công thành chiếm đất thế như t r ẻ tre càng đế không dám ra binh lên chiến hiện nhiên là đã bỏ đi chống cự rồi vân huyền vũ thấy mọi người trầm mặc không nói dứt khoát phát biểu chính mình thái độ diệp đạo sinh lắc đầu thông qua thác bạt m ì n h ra tay với cổ vương thôn vệ tổ tiên bọn họ chân khí đến xem người này âm hiểm xảo trá lại tâm n g o a n thủ lạc đúng vương quyền cực kỳ coi trọng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chống lại chậm chạp không có phái binh tới trước hẳn là đang nổi lên âm mưu ninh vương điện hạ không cần quá lo lắng lão nạp cùng tiêu tiên sinh cùng nhau trợ đại quân tiến đánh thánh quyết thành bất kể c à n đế có âm n h ư gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng thùng rông kêu to nếu hai vị điện hạ thực sự không yên lòng lão nạp cùng tiêu tiên sinh đi thánh quyết thành đi một lần tiêu độc c ô gật đầu mở miệng phụ họa để cho an toàn như thế tốt l ắ m vừa dứt lời một tên binh lính xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài thần tiện không người vai trào bẩm điện hạ mật thám truyền đến thông tin c à n đế xuất lĩnh tứ đại quân đoàn năm mươi vạn quân rời khỏi thánh thiên thành chính hướng phía thánh thiên thành chạy đến c à n đế ngự giá thân trinh diệm đạo sinh trầm mặc một cái t r ớ c mắt nhìn tới c à n đế là có rồi thủ thắ tần tướng quân ngươi cùng hạ n g tướng quân xuất lĩnh c h i ế n lĩnh doanh lập tức xuất phát công chiếm thánh minh thành chúng ta sẽ tại thành này phía dưới cùng c à n đế quyết nhất từ chiến trước tiên chiếm trước thánh minh thành chờ c à n đế đến dựa thành m ặ chiến có thể giảm bớt tần quân thương vong đồng ý nếu thánh minh thành rơi vào c à n đế trong tay bọn hắn muốn công hám độ khó rất lớn t ầ n tiễn hạ n g vô địch nhị tướng nhận mệnh lệnh rời đi tiêu độc cô dẫn đầu đứng người lên điện hạ lao phu cùng chiến doanh cùng đi để phòng bất chắc nói đến đây hắn túi đầu cùng chiến doanh cùng đi để phòng b ấ i a làm phiền ngươi bảo hộ hai vị điện hạ an uy hắn lo lắng ma t luôn cảm giác thác bạc mình lựa chọn ngự a giá thân trinh phải cùng ma tộc thoát không khỏi liên quan thật tình không biết tại đại tần bắc cảnh thiên mông ma quân đã binh lâm thiên dung thành dưới m ạ c cựu trọng muốn thừa cơ hai mặt giáp công đúng đại tần triển khai thế công d i ệ p đạo sinh tiêu độc câu người tại đại cản bắc cảnh c h ố n g rỗng chỉ có l ă n g hành chỉ bọn hắn trấn thủ căn bản không thể nào ngăn cản mạ quân mọi thứ đều tại m ạ c cựu trọng kế hoạch bên trong hắn phái ra mười tên nữ từ phụ trợ thác bạc mình nó mục đích là vì nhường đại cản kiềm chế diệm đạo sinh tiêu độc cô một b ằ n người mà chiến trường chân chính nhưng thật ra là đại tần bắc cảnh. Chương 210, Thái Hương, Thần t r ư ơ n g hai trăm mười thái hưng ơ t h ầ n kỹ ngày hôm đó thánh minh thành bên ngoài quần quận bụi mù quét sạch giống như tàn sát bửa bãi thổ long hướng phía thành trì thôn v ệ đến mười dặm trong bụi mù đại cản tứ đại quân đoàn bộc lộ tài năng cầm đầu trên chiến xa ngạo nghễm à đứng bóng người chính là thác bạc minh một bên đứng thẳng một cái hoàng kim t r ư ờ n g thương trên người màu đen long b à o có vẻ lạnh leo ba khí d o i mắt trông về phía xa hướng phía thánh minh thành nhìn lại thấy đại tần cờ xí phấp phới như bay tại trên mặt hắn không có chút nào tức giận ngược lại ngậm lấy ý cười giờ khắc này trên đầu thành diệm đạo sinh diệm chiến thiên đám người Tam đệ, đại ệ đ càn g không yếu, trong tứ thực đại đoàn đó i quân yếu, Long lực v ê một quân quân nhiều xuống vây bên trong rất nhiều người có chiến văn, nghe đồn bọn hắn kết xuống quân trận tông càng rất kết thể vây giết đại tông sư. Đại sư. có có m mực đều có chi này quân đoàn vì quân đoàn long viêm tiền thân là đại càn hoàng lăng quân đoàn những người này rất nhiều đều là sở c ù n g nhân tuyển ra sau đó để cử cho thác bản huyền thiên bồi dưỡng chi này quân đoàn đại càn hao tốn cực lớn nhân lực tài lực quân trận tiêu diệt đại tông sư cũng không phải nghe đồn mà là thật sự phát xí qua tiêu độc cô trầm giọng nói xong n ừ n g tạm tiếp tục nói thác bản huyền thiên vẫn luôn đem chi này quân đoàn trở thành đại càn mạnh nhất át chủ bài mới đầu nhân số chỉ có hai trăm n g ư ờ i đã nhiều năm như vậy không biết bây giờ nhân số hình học d i ệ p đạo sinh gật đầu quân đoàn chiến văn thật là mạnh đối với chúng ta có hạng vô địch hắn một người có thể ngăn cản vào quân trước đó không lâu hắn vừa đột phá đến tông s ư cảnh ta nhớ được tảng tiền bối đã từng nói cho rằng hạng thực lực vô địch có thể cùng đại tông sư đánh một trận chờ đến đại càn quân đoàn chiến văn xuất hiện hoàng huynh cùng ta mang lên hạng tướng quân đi ra thành kỳ thực trận đại chiến này uy hiếp lớn nhất không phải đại c à n quân đoàn chiến văn mà là càn đế cùng ẩn nút trong bóng tối ma tộc tàng thương nghe vậy ghẽ mắt, mắt nhìn tiêu là cô hai vị điện h ạ nhắc tới cũng kỳ lạ lao nạp không có phát hiện hơi thở của ma tộc tiêu độc cô phụ họa quả thực không có ma tộc diệp đạo sinh tin tưởng tiêu độc cô tàng thương hai người điều tra như vậy vấn đề đến rồi không có ma tộc giúp đỡ cản đế làm sao dám ngự a giá thân trinh t i ế u tiên sinh ngươi không cảm thấy cản đế có gì đó quái lạ lục địa thần tiên tiêu độc cô khiếp sợ nói xong ngừng tạm không đúng khí tức của hắn muốn còn mạnh hơn lục địa thần tiên không thể nào như thế cho dù hắn thôn vệ thác bản huyền thiên cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên tới lục địa thần tiên đúng là như thế thác bản huyền thiên bước vào lục địa thần tiên không đủ một năm c à n đế đem nó linh khí t h ô n vệ một thân tu vi làm sao có thể áp đảo lục địa thần tiên phía trên thang thương lâm vào trong c h â n thế chúng ta cũng đánh giá thấp c à n đế quá khứ thời gian mấy tháng trong ở trên người hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự việc diệp chiến tiên dường như nghĩ tới điều gì có phải hay không là ma đ ế giúp hắn tăng cao tu vi không thể nào mặc cựu trọng tu vi còn không có tăng lên đến lục địa thần tiên diệp đạo sinh chắc chắn nói Kỳ thực, kiểu trọng tiên quyết, Tu tăng như mặc có ma muốn đem kiểu Vi tăng lên dễ tiếng nổ lớn g chuyển á c nào k h ỏ mới là dẫn đến ngoài thành càn quân lượt trận thanh thế ngập trời thiết huyết sắc khí giống như hỗn độn cự thú muốn đem cả tòa thành trì thôn phệ và bụng c à n đế hai tay đặt sau lưng thân ảnh chọc trời mà lên đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong ngạo nghễ ánh mắt rơi vào tiêu độc cô tàng t h ư ơ n g trên thân hai người phật kiếm tiên chúng ta lại gặp mặt có dám ra khỏi thành cùng c h ấ m đánh một trận ư ma tộc đạo trích lão nạp thì sợ gì tàng thương chắp tay trước ngực ngự không mà đi ra hiện tại ngoài thành toàn thân phật quang trật hiện phổ độ chúng sinh sáng trói phật quang hạo nhiên cùng thác bạt minh trên không trung đối lập các hạ lại là người nào xuất thủ một lượt đi thác bạt minh liếc mắt liền nhìn ra đại tần chỗ dựa lớn nhất chính là phật kiếm tiên cùng tiêu độc cô chỉ cần hắn đem hai người thốn vệ tần quân đem tự sụp đổ khi đó chỉ huy vào tần như vào chỗ không người tiêu độc cô vân đạm phong k i n h cho dù là biết thác bạt m ì n h thực lực cũng không từng để hắn vào trong mắt thân ảnh na di ở giữa xuất hiện tại phật kiếm tiên bên cạnh phật ra lần trước chúng ta kể vai chiến đấu hay là chém giết tuyết yêu một lần kia quá lâu n g ư ờ i nếu không nhấc lên lão nạp đều quên tàng thương nói xong hay là trước hết để cho lão nạp thăm dò hạ cả đế nhìn hắn rốt cục mạnh đến mức nào phật ra chờ một chút đột nhiên xuất hiện âm thanh dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại cách đó không xa chân trời hai người đạp không mà đến không phải người khác chính là sở công nhân lý thanh phong phật ra không động tới đem hắn giao cho chúng ta h u y ề n thiên lão ca thủ nhất định phải chúng ta tới báo sở công nhân ánh mắt lạnh như băng rơi trên người thác bà ạ minh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hán thu vi của hắn tổng cộng đến lục địa thần tiên mạnh hơn lục địa thần tiên một ít tiêu độc cô mở miệng nhắc nhở lý thanh phong thật bất ngờ lại không đồng ý liền xem như lục địa thần tiên thì không ảnh hưởng ta giết hắn bóng ạ c h người đột nhiên về phía trước vội sông quá khứ thưa không gió nổi mây phun một cái trường kiếm màu đèn từ trong vân hải bay ra trong khoảnh khắc giống như vĩnh dạ giáng lâm nàng ngự kiếm sát phạt nhắm thẳng vào trên người tháp bạt minh càn đế t ử kỳ của ngươi đến rồi quỷ kiếm tiên tháp bạt minh lạnh lẽo cười một tiếng lý thanh phong nể tình ngày xưa ngươi đúng chấm không tệ phân thượng hiện tại ngươi thần phục với chớm có thể tha cho ngươi một mạng theo vừa dứt lời hắn đưa tay một t r ư ờ n g vỗ ra kinh khủng ma khí trên không trung ngưng tụ làm một đạo cự t r ư ờ n g cùng xuyên qua mà đến bóng tối trường kiếm va chạm quay một tiếng tiếng vang truyền ra lý thanh phong thao túng bóng tối trường kiếm từng tấp từng tấp phá thoái thân ảnh hướng về sau bay dứt sở c u n g nhân lay động thân ảnh đi vào lý thanh phong bên cạnh đưa tay đem thân ảnh của nàng đỡ lấy thác bạt minh đã rơi vào ma đạo năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới tình trạng như thế tin tưởng đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý hôm nay người ta liên thủ đánh một trận là cựu châu diệt trừ cái thai h o ạ này cụm vương chấm là thai họa thác bạt minh tự dễ một câu hôm nay kiếm tiên cụm vương thời đại muốn kết thúc rồi từ đó về sau chấm sắp mở ra phần mới chấm muốn n g h i ề n ép một thời đại chấm chính là cái này thời đại thần thoại đến đây đi mấy người các ngươi cùng tiến lên chấm muốn đánh toàn bộ các ngươi sở công nhân mở ra cựu dương chiến thể thường h ự c hỏa diễm ở trên người thiêu đốt lên một quyền oanh kích ra ngoài cuốn theo hỏa diễm quyền gờ a o dường như sao băng hướng thác bạt minh và đập tới điều chủng tiểu kỹ đã từng chấm cho rằng cồn vương có phải không bại bây giờ nhìn tới chỉ thường thôi thác bạt minh không đem mọi người để vào mắt âm thầm vận hành thái hư kinh chấm để các ngươi kiến thức hạ chân chính quyền pháp thái hư quyền thần kỹ một thanh âm tại diệp đạo sinh bên thai vang lên thanh âm này thuộc về đạo k h a lạc chương hai trăm mười một vô tướng vô giới chương hai trăm mười một vô tướng vô giới thánh minh thành bên trên diệm đạo sinh ngay、vậy. q u đạo sinh mặt lộ nghi ngờ chẳng trách càn đế có chỗ rửa không sợ hắn trong thời gian ngắn có thể đem tu vi tăng lên tới lục địa thần tiên hẳn là thần ký công lao phu quân càn đế là tu luyện thái hư kinh mới đạt được này võ kỹ đạo khanh lạc trong đầu xuất hiện bộ phận thái hư kinh nội dung loại đó cảm giác quen thuộc nhường nàng có chút thất thần có thể mặc cho nàng làm sao hồi ức đều không thể nhớ ra toàn bộ thái hư kinh nội dung phu quân thái hư kinh là thần giới bốn kinh một trong đã từng là vô số thần giới cường giả đi cuồng sau đó biến mất trong ngàn năm không hề tin tức không ngờ rằng xuất hiện ở cựu châu nói đến đây nàng ghé mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh thấy hắn lo lắng d á n g vẻ phu quân không cần quá lo lắng c à n đế là tu luyện thái hư kinh nhưng hắn thời gian tu luyện không dài lại tu vi bình thường cũng không phải là không thể địch nương tử thiên sinh bọn hắn có thể đánh bại c à n đế những người khác không được, thái i ê n hư thể. đ ạ kinh là thần m i ọ giới huyền diệu vô song công pháp chủ yếu tu luyện là thần hồn cùng thần thức c à n đế tu ma vì thôn vệ người khác tu vi đến để thăng chính mình nhiễm quá nhiều nhân quả nghiệp trướng cho nên đạo tâm bất ổn một khi xuất hiện tâm ma chắc chắn gặp to lớn phản vệ Cùng vương cùng quỷ kiếm tiên bay rất ra ngoài trong miệng huyết tiến phương ra trong hư không cự quyền thẳng tiến không lùi hướng phía phật kiếm tiên cùng tiêu độc cô đánh r i ế t tới cựu châu cường giả tối đỉnh thì không gì hơn cái này phật kiếm tiên thi t r i ể n phật môn kim cương pháp thân ngăn lại thái hư quyền đánh kích bóng người liên tiếp lui về phía sau phía sau không gian từng t ứ c từng t ứ c đổ sụp xuống dưới hắn dù chưa bị thương lại biết chính mình không làm gì được t h á c bạt m ì n h tiêu độc cô đạp không mà đi bay xuống tại phật kiếm tiên bên cạnh phật ra mang theo cùng vương bọn hắn lui ra đi tàng thương vội và nói lão nạp lưu lại g ú t ngươi một tay ngươi một thân theo i cười nói, điện ê u độc cô ạ đại hạ, đại võ đạo muốn càn, liền càn từng ứng điện càn cường nên càn đế, đã đã đáp đế giết giả giao cho ta, cho là của là ta ta, ta. t h võ vừa dứt lời hắn từng bước một hướng phía thác bạt m ì n h đi đến dưới chân kiếm văn xuất hiện những nơi đi qua trong nháy mắt hóa thành một tòa kiếm vực tiêu độc cô đứng ngạo nghệ chính giữa giống như một tôn kiếm thần lâm phạm càn đế t i ế p ta một kiếm tiêu độc cô đầu ngón tay một chút vô cùng mênh mông kiếm khí hội tụ vào một chỗ hướng phía thác bạt minh kích xạ quá khứ hắn trầm ngâm con chi nét mặt bỗng nhiên đại biến không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng trước mặt tiêu độc cô kiếm đạo thành tiệu sẽ khủng bố như thế một kích thái hư quyền oanh kích ra ngoài cùng hạo nhiên cự kiếm trên không trung va chạm kiếm khí cùng quyền gờ à o đ i bính năng lượng cường đại ba động khuyết t á n ra trong hư không hình thành thôn thiên vòng xoáy các hạ chính là tứ đại kiếm tiên một trong t i ể u kiếm tiên chính là tại hạ tiêu độc cô nói xong hai tay đặt sau lưng mà đi mang theo kiếm vực hướng phía thác bạt minh đi đến trước mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn gần trong gang tấp kiếm tiên thác bạt minh có chút bối rối lúc này thi triển thái hư bộ hướng về sau bay rớt ra ngoài huyền rượu thân pháp nhường hắn thoải mái tránh thoắt tiêu độc cô kiếm khí công kích tự kiếm tiên chấm cho về sau ngươi chính là cựu châu đệ nhất kiếm tiên trâm có thể ban cho ngươi vô thượng công pháp để ngươi biến thành kiếm thần hai người chúng ta liên thủ thiên hạ chính là chúng ta ha không d i ệ u q u á thay cùng lang làm bạn lao phu khinh thường tiêu độc cô sắc mặt lạnh lùng lao phu đáp ứng điện hạ nhà ta muốn lấy tính mạng ngươi thì nhất định sẽ giết ngươi ngu xuẩn thần phục diệp đạo sinh có thể cho ngươi đem lại chỗ tốt gì trâm tu thiên địa thần pháp là thiên đạo công nhận cựu châu tổng chủ ngươi còn muốn giết chấm không muốn si nhân nằm mơ trâm sẽ để cho ngươi đã hiểu thần phục với diệp đạo sinh là chuyện ngu xuẩn dường nào t sau một khắc tiên kiếm theo trong tay bay ra hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng trời cao thác bạt minh ngẩng đầu nhìn lại tiên kiếm trong nháy mắt phân hóa ra vạn đạo mũi kiếm xuống dưới hướng phía thác bạt minh xuyên qua tiếp theo thái hư bộ xuất hiện lần nữa thác bạt minh lay động thân ảnh t r á n h né trong chàng chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh đạo này thân pháp thực sự quá huyền diệu rồi vạn kiếm xuyên qua lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may thái hư thân ảnh tháp b ạ t minh nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân trên khí tức tiêu t h ă n g phía sau ma khí tiêu t h ă n g ngưng tụ ra một đạo hát ảnh chính là thái hư thần ảnh cái thế bi áp g á n g lâm sa trưởng trên chiến mã t h ê m m ì n h năm mươi vạn cản quân quỷ xuống đất nô hoàng thần võ nô hoàng thần võ suy một đạo tiếng vang s ẹ t qua trời cao trên chiến xa hoàng kim thương bay tới rơi vào thái hư thần ảnh trong tay cự ảnh cầm hoàng kim thương hướng tiêu độc cô đâm xuyên xuống dưới suy một phát súng tử trên người tiêu độc cô xuyên thùng qua đi tháp bạn minh trên gương mặt nổi lên cuồng ngạo ý cười cựu kiếm tiên giống nhau tàng thân tại chấm thân ảnh xuống dưới. diệp đạo sinh thay thế đồng tử co r ụ t lại vô tướng tiên h sinh đã đem cựu kiếm thức tu luyện tới thức thứ tư cựu kiếm thức chia làm vô d ụ n g vô ngã vô thiên vô tướng vô giới vô cực vô đạo vô cảnh vô địch đạo k h a n h lạc theo tiếng nhìn lại hiếu kỳ nói phu quân ngươi biết này kiếm đạo thần thông diệp đạo sinh gật đầu n ư ơ n g tử cựu kiếm thức là ta sáng tạo ra đạo k h a n h lạc run lên vô tướng vô ảnh mỗi một đạo kiếm khí đều là một vị tiên sinh cản đế không giết xong cản đế ngươi có phải hay không vui vẻ quá sớm đột nhiên xuất hiện âm thanh ở sau lưng văng lên thác bạt minh phút chốc quay người nhìn lại ánh mắt kinh ngạc rơi trên người tiêu độc cô không thể nào tuyệt đối không thể nào ngươi đã tán thân tại thái hư thần ảnh trong tay làm sao có khả năng còn sống sót một sợi kiếm khí h u y ệ n hóa bản tướng mà thôi ngươi sẽ không như vậy có thể giết ta đi tiêu độc cô cầm trong tay tiết kiếm na di thân ảnh hướng thác bạt minh công kích trong khi tiến lên một người một kiếm hợp hai là một vô giới thác bạt minh vạn phần hoảng sợ không ngờ rằng tiêu độc cô kiếm đạo thần thông sẽ cường han đến tình trạng như thế hắn phát hiện tiêu độc cô thả ra kiếm khí vô cùng nguy hiểm lúc này thúc đẩy thá chương hai trăm một mươi hai thái hư mắc cấp chương hai trăm một mươi hai thái hư mắc cấp thật mạnh kiếm kỹ phật kiếm tiên quỷ kiếm tiên hai người mặc cảm hiểu rõ tiêu độc cô kiếm đạo đã vào tiên đồ không phải bọn hắn có thể so sánh ngắn ngủi mấy năm thời gian tiêu độc cô trưởng thành đến bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng tàng thương đột nhiên nợ nụ cười kiểu châu nhân tộc có kiếm này tiên thiên hạ ăn vậy mấy người bọn họ đứng dậy đi vào tiêu độc cô bên cạnh phật kiếm tiên trước tiên mở miệng c ả n đế trốn tiêu độc cô gật đầu chạy trốn thân pháp của hắn quá mạnh vì tốc độ của ta không cách nào đ ổ i kịp t h á c bạn minh tu luyện thái hư kinh tại ngắn ngủi một tháng thời gian trong lĩnh n g ộ thái hư quyền thái hư bộ cùng thái hư thần ảnh mặc dù hắn thôn p h ệ giang hồ võ g i ả chân khí có thể không thể không thừa nhận hắn là một tên võ đạo thiên tài tại tiêu độc cô một k í c h cuối cùng lúc hắn thi triển thái hư bộ bỏ trốn mất dạng tự biết không đ ị lại lựa chọn bảo mệnh các bạn minh hiểu rõ chỉ cần người mang thái hư kinh cho hắn đầy tiêu độc cô quay đầu lại hướng phía trên đầu thành nhìn lại phát hiện không thấy diệp đạo sinh đạo khanh lạc hai người thân ảnh lúc này xuất hiện trên thành trì tiến vương điện hạ cùng vương phi khi nào rời đi diệp chiến tiên run lên ngắm nhìn bốn phía tam đệ sao không thấy vậy vừa rồi hắn tất cả tâm tư cũng tại tiêu độc cô cùng c à n đế đại chiến bên trên căn bản không có phát giác diệp đạo sinh hai người khi nào rời đi t i ế n sinh tam đệ bọn họ có phải hay không bị c à n đế bắt đi sẽ không tiêu độc cô chắc chắn nói trong lòng hiểu rõ liền xem như hắn cũng không phải đối thủ của vương phi cản đế không thể nào bắt đi hai người chỉ có một loại giải thích chính là diệp đạo sinh hai người chủ động đuổi theo thác bạt minh rồi tiến vương c à n đế bỏ chạy ngoài thành năm mươi vạn c à n quân rắn mất đầu quân tâm tăng an g ã chính là tiến đánh bọn hắn thời cơ tốt nhất mời yến vương hạ lệnh xuất binh đi diệp chiến thiên gật đầu quay người nhìn về phía t ầ n tiễn hạng vô địch ra khỏi thành t ô n g ẩm ẩm ẩm ẩm cửa thành mở ra diệp chiến thiên hạng vô địch t ầ n t i ễ n ba người riêng phần mình xuất lĩnh một tri quân đoàn hướng phía ngoài thành cản quân giết tới quân địch nhân số năm mươi vạn có thể đối mặt tần quân công kích chính là năm bẹ bệ mạng giết hô dung trời đa quan kiếm ảnh tung hành diệp chiến thiên xuất linh chiến doanh như vào chỗ không người giết càn quân người ngã ngựa đổ xa trường trên máu chạy thành s ô n g thi thể c h ồ n g chất như núi bên kia t h á c bạn minh bỏ chạy về sau xuất hiện tại hoang dã một vùng rừng rậm bên trong hắn khỏe môi nết lên vết máu trên bờ vai có một đạo vết kiếm vừa rồi tiêu độc cô thi triển vô giới nhờ có hắn có thái hư bộ tránh thoát một kích chí mạng nếu không hắn thì chết bởi tiêu độc cô giới kiếm vì sao vì sao t i ể u kiếm tiên tuyệt thế cường giả như vậy chọn thân phục với ninh vương diệm đạo sinh hắn có tài đất gì hắn tơ trắng không được hắn t h nghĩ mãi mà không rõ tiêu độc cô tại sa đợi đến chấm thần công đại thành cái thứ nhất lấy tính mạng ngươi c à n đế ngươi cứ như vậy muốn giết bản vương được rồi bản vương chính là ở đây ngươi tới giết ta đi Rọng diệp đạo sinh đột nhiên t r u y ề n đến c à n đế không thể tin vào thái của mình theo tiếng nhìn lại phát hiện diệp đạo sinh đạo khanh lạc hai người đứng ở xâm lâm trên đường chính từng bước một hướng phía hắn đi tới ninh vương ngươi t h á c b ạ t minh thần thức p h ó n g thích không có phát hiện hơi thở của tiêu độc cô đột nhiên cười như điên ninh vương ngươi là đi tìm cái chết diệp đạo sinh thân ảnh ngừng lại c à n đế ngươi không phải muốn biết vì sao tiên sinh thần phục với ta bản vương hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nói đến đây hắn ghé mắt tràn đầy cương t r i ề u nhìn đạo k h á n h lạc bởi vì nhà ta nương tử vô địch tháp bạt minh liếc mắt đạo k h á n h lạc nàng nàng vô địch linh vương ngươi thật sẽ giảng c h ế cười vậy bóng người đột nhiên về phía trước vội sông quá khứ thái hư quyền đánh vào diệp đạo sinh thân ảnh bên trên tại quyền vờ giờ à o khoảng cách diệp đạo sinh gang t ấ t lúc hắn bất động như núi bình tĩnh nhìn cả n đế bởi vì hắn hiểu rõ nương tử sẽ ra tay đạo khách lạc bước ra một bước đem diệp đạo sinh ngăn tại phía sau con ngón búng ra một đạo linh khí bay ra phá cả đế thái hư quyền linh khí kích xả nhập thể đem b thác bạt minh hung hăng rơi xuống tại hoang dã trên mặt đất đưa tay che lấy trước ngực gian nan đứng lên trong lúc nhất thời thấp t h ỏ m lo âu kiên kỵ nhìn đạo khanh lạc lẽ nào nàng thật vô địch hắn đối mặt tiêu độc cô còn có lực đánh một trận lại ngay cả đạo khanh lạc một c h ỉ đều không thể chống lại ngươi Ngươi r ố t cuộc là ai tại sao lại cường đại như thế đạo khanh lạc vân đạm phong kinh tiếng như tiếng trời đem thái hư kinh giao ra đ â y đi c à n đế quá sợ hãi cảm thấy ngạc nhiên ngươi ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ thái hư kinh c à n đế ngươi chỉ là thái hư kinh tầng thứ nhất nhập môn mà thôi nghe ta một lời khuyên môn thần công này không thích hợp ngươi. đạo khanh lạc quay đầu nhìn về phía d i ệ p đạo sinh thái hư kinh chỉ là thích hợp nhà ta phu quân tu luyện lấy ra đem ngươi nàng chậm rãi nâng lên cánh tay ngọc trong lúc vô hình cường đại linh khí trói buộc thác bạc minh v ó n g người trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt không t r ú n g đúng lúc này thái hư kinh quyển trục bay thấp tiếp theo đạo khanh lạc tiếp nhận quyển trục đưa cho d i ệ p đạo sinh phu quân đạo này thần công thuộc về ngươi rồi ha ha d i ệ p đạo sinh cho dù ngươi đạt được thái hư kinh ngươi cũng không có khả năng tu luyện muốn tu luyện công pháp này nhất định phải là lục địa thần tiên mới có thể thác bạc minh lệnh giọng nói xong vì ngươi thiên phú đợ m u ẩm tháp bạt minh ngã rơi trên mặt đất trong miệng máu tươi phân ra sau một khắc hắn giống giận người người phế đi trong tu vi a ta chỉ là nát người đan điển về phần mệnh của người hay là giao cho quần vương cùng quỷ kiếm tiên đến xử lý đi đạo khanh lạc nhìn về phía diệm đạo sinh phu quân đem hắn giao cho quần vương hai người bọn hắn lại thiếu phu quân một thân tình diệp đạo sinh thấy càn đế đã là phế nhân hay là nương tử suy xét chu toàn cứ làm như thế nói chuyện hắn mở ra trong tay thái hư kinh sau một khắc trong tay quyển trục bắt đầu phân giải hóa thành một đạo đạo kim sắc ký tự tại đạo khanh lạc cùng thác bạt minh nhìn chăm chú ngập vào diệp đạo sinh thể nội hả vì sao lại như vậy thác bạt minh bối rối hắn đạt được thái hư kinh mấy chục năm cũng không biết kinh này văn còn có thể như thế lẽ nào là của hắn mở ra cách thức không đúng thái hư kinh hóa thành ký tự màu vàng bước vào diệp đạo sinh thể nội toàn bộ bước vào trong không gian thần ý tùy theo lại kết hợp một bộ điện tịch rơi vào thanh niên một bên trên b ậ thang diệp đạo sinh cảm thấy có chút hoài nghi thanh l i ê n trên xuất hiện từng đạo thông tin thái hư quyền m ắ t cấp thái hư bộ m ắ t cấp thái hư thần ảnh m ắ t cấp cái này m ắ t cấp hắn đầu ông ông có phải hay không có chút quá biến thái rồi đúng lúc này thái hư kinh điện tịch không gió mà bay trực tiếp bước vào tầng thứ hai thái hư không gian phụ quân này thái hư kinh làm sao đạo khanh lạc thanh nhâm ếm hai bên thai bờ văng lên diệp đạo sinh run lên nương t ử ta thành công tháp bạt minh chương hai trăm mười ba c à n đế vẫn lạc chương hai trăm mười ba c à n đế vẫn lạc trên hoang dã t vì sao lại như vậy hắn tu luyện một tháng thời gian thật không dễ dàng lĩnh hội thái hư thần ảnh tự xưng là, là thiên tài d i ệ p đạo sinh lại năng lực tại ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó lĩnh ngộ đạo này thần thông nhìn trước mắt cự ảnh hắn mặt sám như cho tàn phu quân đạo này thần thông ngươi đạt tới m ắ t cấp ừ m m ắ t cấp đạo khanh lạc cười lấy ta liền biết phu quân nhất định có thể chúng ta mang theo hắn trở về đi d i ệ p đạo sinh gật đầu nương tử và trở về ta liền đem thái hư kinh lạng yên viết ra đến đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện phu quân không cần thái hư kinh thích hợp phu quân cũng không thích hợp ta đạo khanh lạc nhạt vừa nói nhìn thái hư kinh tuy là thần giới bốn kinh một trong là một bộ cực kỳ cường đại công pháp thế nhưng cùng nàng tu luyện thiên đạo kinh so sánh hay là kém hơn một chút chủ yếu là thiên đạo kinh càng thích hợp nàng tháp bạt minh ngay vậy cảm thấy không thể tin hắn coi là thần vật thái hư kinh đạo khanh lạc lại trước mắt nữ nhân này đến tội cùng là thân phận gì diệp đạo sinh ngươi có thể hay không nói cho chấm các ngươi đến tội cùng là ai ngươi nhường chấm chết được rõ ràng diệp đạo sinh cười lấy kéo đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc chúng ta là tương thân tương ái người một nhà thác bạn minh n h mỹ mắng to diệp đạo sinh tà t ậ t mẹ ngươi diệp đạo sinh một cước đem thác bạn minh đá ngất quá khứ b ả n vương làm sao lại như vậy không thích nghe ngươi nói chuyện nếu như không phải đáp ứng nói khanh lạc muốn đem thác bạn minh giao cho của vương quỷ kiếm tiền hai người hắn sẽ không chút lưu tình đem nó chấm giết giờ khắc này t h á năm mươi vạn binh tướng trong lòng rất rõ ràng càn đế cùng chư tướng chế tử bọn hắn trừ ra nhân số mạnh hơn đại tần lại không một chút ưu thế diệp chiến thiên đã là đại tông sư cường giả đau thương kiếm kích bay mũi tên ám khí căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may khổ chiến xuống dưới chỉ là tăng thêm thương vong thôi tại diệp chiến thiên nhắc tới vợ con của bọn hắn hai tử phụ mẫu huynh đại lúc năm mươi vạn binh sĩ giao động hiểu rõ đại thế đã mất có thể còn sống trở về thấy thân nhân là một kiện chuyện hạnh phúc đại c a n đế quốc cũng diệt vong bọn hắn lại kiên trì đã mất ý nghĩa hạng tướng quân thần tướng quân các người đem tù binh phân phối một chút mau chóng đem bọn hắn thu xếp thỏa đáng diệp chiến tiên trầm giọng nói xong tù binh nhân số quá nhiều thánh minh thành trong khẳng định là dung không được nhiều người như vậy dẫn bọn hắn đi thánh quyết thành hạng vô địch nói điện h ạ càng quân bên trong có không ít hung hãn tốt mạnh tướng có thể đem bọn hắn tuyển ra đến lại lần nữa tổ kiến một tri quân đoàn ta có lòng chi này quân đoàn thì gọi vô địch quân đoàn giao cho ngươi tự mình thống lĩnh hạng vô địch nhận mệnh lệnh rời đi trên gương mặt ngậm lấy hưng phấn hắn cuối cùng có thuộc về mình quân đoàn lúc này trong hư không ba đạo nhân ảnh xuất hiện chính là d i ệ p đạo sinh đạo khanh lạc tháp bạt minh ba người đã thần phục cản quân nhìn thấy biến thành tù binh càn đế bọn hắn nét mặt t ạ m đạo trong mắt đều là thất vọng vốn cho rằng càn đế là chiến tử sát trưởng không ngờ rằng hắn trốn vứt bỏ bọn hắn tại không để ý trên đầu thành tiêu độ cô t à n thương sở công nhân lý thanh phong bốn người bước nhanh lên đón tiếp lấy thấy đạo khanh lạc đem càn đế ném trên mặt đất b ọ cho n là tới lộ n n h giờ khắc n g s này bọn hắn mới hiểu được suy đoán đều là thật như vậy vấn đề đến rồi vương phi khủng bố như thế vì sao muốn ủy thân cho diệm đạo sinh Quân vương quỷ kiếm tiên người cho các ngươi mang về xử trí như thế nào chính các ngươi định đoạt sở công nhân liếc mắt trên mặt đất đã hôn mê c ả n đế đa tạ vương phi thỏa mãn đạo khanh lạc cười nói đều là nhà ta phu quân ý nghĩa hồn vương nghĩ tạ thì cảm ơn ta già phu quân phu quân ta đi cùng hoàng tộc rồi tối nay ngươi cùng hoàng huynh nhớ về ăn cơm ô nu hiền lành vô địch nữ nhân như vậy làm sao lại để cho ta đạt được rồi đợi trước nhất định cứu vớt hệ ngân hạ diệm đạo sinh nhìn đạo khanh lạc rời đi bóng lưng không tự chủ được nợ đủ cười mãi đến khi nàng biến mất không thấy gì nữa mới quay đầu lại hướng ngoài thành xa trường nhìn lại hoàng h u n h đại càn v o n g rồi chuyện còn lại thì giao cho hạng tướng quân cùng tần tướng quân đi xử lý đi diệp chiến tiên dõi mắt trông về phía xa luôn cảm giác đây hết thệ là như vậy không chân thật ngắn ngủi mấy tháng thì diện một tòa đế quốc nếu đặt ở trước kia hắn ngay cả nghị cũng không dám nghĩ bây giờ tất cả đều là thật đợi đến tần diệt càn thông tin t r u y ề n r a đến lúc đó sẽ cựu châu phải sợ hãi tam đệ diệt càn c h i chiến kết thúc thế nhưng trưởng quản đại càn mới thật sự là nan đề hắn biết do đánh thiên hạ dễ thủ thiên hạ khó khăn đạo lý diệp đạo sinh nhìn về phía sở công nhân lý thanh phong hai người ta nghĩ chuyện này hai vị tiền bối nên có thể giúp một tay đi thần càn chi chiến là thắc bạc mình một người khơi mào hiện tại xem ra ngược lại là rất viên mãn c h ỉ ít bách tính không có gặp chiến hòa tàn phá hai vị tiền bối về quản lý đại c à n nhưng có nhân tuyển thích hợp sở công nhân cùng lý thanh phong nhìn nhau cái trước trầm giọng nói nếu ninh vương tin được lao phu ta để cử vũ phi khống chế đại c à n từ đó về sau thiên hạ lại không đại c à n vũ phi khống chế thánh khuyết cử quận ninh vương yến vương cảm thấy thế nào diệp đạo sinh suy nghĩ một cái t r ớ c mắt vậy làm phiền của vương tiền bối nhiều phụ tá thắc bạc vũ phi rồi sở công nhân gật đầu đa tạ hai vị điện hạ tín nhiệm nói đến đây ánh mắt của hắn rơi trên người lý thanh phong quỷ kiếm tiên c à n đế thì giao cho ngươi ngươi nhìn xử trí đi lý thanh phong sắc mặt lạnh lùng như sương mắt bắn d t ý theo hắn thôn vệ huyền thiên một khắc này bắt đầu hắn nhất định phải chết tha mạng cung vương quỷ kiếm tiên ta là nhất thời quỷ mê tâm t h i ế u bây giờ ta đã biến thành phế nhân mời các ngươi cho ta một cơ hội tháp b ạ t minh nằm dạp trên mặt đất đau khổ cầu khẩn lý thanh phong rút ra một thanh kiếm hàn quang theo không trung xẻ qua một kiếm nước c t h á bạn minh đầu bay ra ngoài nàng như thế chém giết cản đế nhưng thật ra là tiện nghi、hắn. c cùng cùng cùng đối với lý thanh phong bái sư đạo khách lạc trong t h à n g mọi người nghe vậy cũng thật bất ngờ tiêu độc cô không hề cảm thấy bất ngờ ngược lại cho rằng lý thanh phong quyết định này đều sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng chính mình là ví dụ tốt nhất diệp đạo sinh gò má ngậm lấy ý cười dáng vẻ rất vui vẻ lý thanh phong lựa chọn bài sư kể từ đó cựu châu tứ đại tiên kiếm thứ ba cũng tại đại thần với hắn mà nói là một chuyện tốt mọi người rời khỏi thành đầu hướng phía phủ đệ trong thành b a y tới ninh vương điện hạ vương phi nàng đến cùng là cái gì cảnh giới tàng thương đi vào diệp đạo sinh bên cạnh mở lời hỏi lão nạp hiểu rõ hỏi như vậy có chút đường đột nhưng chính là tò mò kỳ thực nhà ta nương tử là cảnh giới gì bản vương thì không rõ ràng lắm diệp đạo sinh không có nói dối nhà ta nương tử không thích chém chém giết giết thường ngày trong nàng rất ít xuất thủ bất quá phàm là nàng ra tay đều là một chiêu chế địch cho nên trong lòng ta nương tử chính là vô địch tàng h thương run lên ninh vương có phúc lớn a diệp đạo sinh cười bản vương thì là vận khí tốt một ít về đến trong phủ đệ lý thanh phong một thân một mình đi tìm đạo khách lạc về phần nàng có thể hay không bái sư thành công ai cũng không biết kết quả diệp chiến tiên mang theo tàng thương xuống dưới tu luyện lúc trước cùng thác bạt mình đánh một trận hắn tiêu hao rất lớn cần bế quan chữa thương trong lúc nhất thời trong đình viện chỉ còn lại diệp đạo sinh cùng tiêu độc cô hai người tiên sinh chúng ta đi vừa đi hai người dọc theo trường lang mà đi diệp đạo sinh cùng tiêu độc cô trò chuyện dạy rồi thái hư kinh đưa tay đem thái hư kinh trong tầng thứ nhất cho đưa cho tiêu độc cô tiên sinh thu cất đi tiêu độc cô run lên vội vàng mở miệng từ chối điện hạ đây là thần công lao phu nhận lấy thì ngại diệp đạo sinh vẻ mặt nghiêm nghị tiên sinh là ta đại tần mạnh nhất át chủ bài chỉ là một bộ thần công mà thôi không cách nào cùng tiên sinh so sánh thấy tiêu độc cô còn có một chút do dự hắn tiếp tục nói bạn vương muốn là đại tần người người như rồng cũng không phải là chỉ có bạn vương một người cường đại lần này tần c à n chi chiến nếu như không có tiên sinh ba khí ra tay tất cả không thể nào thuận lợi như vậy tiên h sinh an tâm nhận lấy đây là ngươi nên được thái hư kinh tầng thứ nhất phối hợp cựu kiếm thức tiên h sinh biến thành kiếm thần ở trong tầm tay lần này tiêu độc cô không có từ chối đưa tay đem thái hư kinh tầng thứ nhất quyển t r ụ c thu vào điện hạ như thế nâng đỡ lao phu muốn máu chảy đầu rơi rồi tiên h sinh cùng bản vương cũng vừa là thầy vừa là bạn ngày sau chớ có nói những thứ này nữa lời nói có vẻ xa lạ diệp đạo sinh đem thái hư kinh tầng thứ nhất giao cho tiêu độc cô chính là muốn ngừng hắn ổn thỏa tứ đại kiếm tiên đứng đầu biến thành cựu châu mạnh nhất kiếm t u mặc kệ tương lai làm sao b ê luôn luôn một tháng sau đại tần d i ệ n càn thông tin truyền khắp cửu châu đại hạ thiên mông kinh ngạc một phần mặc cựu trọng nhận được tin tức về sau trước tiên liền hạ lệnh hướng thiên dung thành khởi xướng tấn công mạnh bởi vì hắn hiểu rõ càn diệt diệp đạo sinh cùng tiêu độc cô một đoàn người chẳng mấy chốc sẽ trở về đại tần tuyệt đối không thể đạt được bọn hắn đến thiên dung thành l ú cuối k cùng là yến vương diệp chiến thiên cùng thắc bạc vũ phi nói chuyện một phen bây giờ t h á c b ạ t vũ phi đã không phải là cao cao tại thượng đại càn công chúa nàng khống chế thánh khuyết cửu quận chỉ có thể coi là con g chúa đại càn diệt vong đối nàng đà kích rất lớn tại trong khoảng thời gian ngắn nàng thành thục rất nhiều trên người không có đã từng ngang ngược bá đạo nhiều sự vững vàng cùng tài trí sở công nhân đem đại càn làm sao từng bước một diệt vong nói cho thắc bạc vũ phi hiện tại nàng đã tiêu tan rời đi phủ đệ lúc nàng hướng diệp chiến thiên bảo đảm nhất định sẽ thiện đai c h i ế n quận bách tính nghe nói yến vương cũng là chiến thể tu sĩ ngày sau có cơ hội chúng ta nhất định luận bàn dưới ngoài ra thay ta cảm ơn n i n h vương đ a tạ hắn bất kể h i ể m khích lúc trước để cho ta trưởng quản thánh khuyết cửu quận diệp chiến thiên g ậ t đầu quận chúa yên tâm bản vương nhất định đem lời mang cho tam đệ ngày sau có cơ hội chúng ta cùng nhau luận bàn dưới đưa tiến sở công nhân tháp bạt vũ phi hai người hắn quay người chuẩn bị trở về phủ đi cùng lận bạc nhi tính toán thời gian khoảng cách hải tử xuất sinh không có bao nhiều thời gian cho nên một tháng này hắn mỗi giờ mỗi khắc c ũ n g hầu ở lận mặt nhi bên cạnh quân doanh sự việc giao cho tần tiễn hạng vô địch hai người quản lý hắn vô cùng yên tâm đúng lúc này đột nhiên hai đạo khí tức cường đại từ phía sau lưng chuyển đến diệp chiến thiên liền vội vàng xoay người nhìn lại phát hiện ngoài phủ đệ đứng hai đạo nhân ảnh hai vị là ai ta gọi k ỳ nguyên đến từ đế đô ninh vương phủ là tìm đến điện hạ cùng vân phi ta là diệp cựu đình điện hạ thị vệ nghe được hai người tự giới thiệu diệp chiến thiên nội liễm khí t ứ c vào đi các ngươi tìm tam đệ có chuyện gì kỷ nguyên ghé mắt, mắt nhìn diệm cựu đình miệm ta đẩn hay là ng diệp cựu đỉnh gật đầu thiên nông đế quốc ma b i n h tiến đánh thiên dung thành thái tử điện hạ phái chúng ta tới trước báo tin điện hạ diệp chiến thiên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hiểu rõ thiên dung thành tình hình chiến đấu khẩn cấp bước nhanh hướng phía phủ đệ chỗ sâu đi đến tiến lên mấy bước quay đầu lại nhìn về phía kỷ nguyên hai người các ngươi phía trước sành trở bản vương cái này đi báo tin t ă m đệ thời gian một nén n h a n g sau diệp đạo sinh diệp chiến thiên hai người xuất hiện phía trước trong sành kỷ nguyên diệp cựu đỉnh liền vội vàng không người thi lễ hoàng h u n h hai vị này là trong phủ tu sĩ cựu đình ngươi nói rõ chi tiết một chút thiên dung thành tình huống bầm điện hạ hai tháng trước thiên mông đế quốc ma quân tập kết bắt đầu hướng thiên dung thành tới gần thái tử điện hạ lo lắng thiên dung thành an nguy tự mình tiến về hàm cốc quan nhường hai người chúng ta đến cựu tiêu thành tìm kiếm điện hạ hai tháng trước diệp đạo sinh như có điều suy nghĩ hoàng huynh hai tháng đúng là chúng ta cùng đại cản tác chiến lúc mặc cựu trọng nhường cản đế cùng chúng ta tác chiến mục đích là vì kiểm chế chúng ta hắn xuất l ĩ n h đại quân tiến đánh thiên dung thành tam đệ vì ma đế cùng thiên mông binh lực thiên dung thành không kiên trì được bao lâu chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về diệp chiến thiên lo lắng nói xong hoàng h u n h không cần quá lo lắng thiên dung thành trong chúng ta thì không phải là không có một chút bố trí v õ đế c ô n luân lão tổ bọn h ắ n tại lại thêm tiểu lục linh n h i mặc cựu trọng muốn công phá thiên dung thành không có đơn giản như vậy tiểu lục không sai tiểu lục trong tiên ma chiến trường đạt được huyền nữ truyền thừa bây giờ nàng là cựu t r â u mới huyền nữ h ắ n thiên phú tuyệt thế những năm này ta rốt cục bỏ qua cái gì ngay cả tiểu lục cũng trở nên mạnh như vậy diệp chiến thiên khiếp sợ nói xong dù vậy vì để phòng lỡ như chúng ta thì nhất định phải lập tức xuất phát tiến về thiên dung thành diệp đạo sinh gật đầu hoàng h u n h người đi trong quân bố trí một phen một canh giờ sau chúng ta rời khỏi chương 215, t h i ê n dung yêu tộc chương 215, t h i ê n d u n g yêu tộc thiên dung thành trên đầu thành tân khởi diệp linh nhi lăng hành chỉ cổ phong lưu tề bình thiên mấy người đứng nặng n ẽ gió đêm tập qua bọn hắn áo bảo tê phong m à động roi mắt trông về phía xa hướng phía ngoài thành hoang dã nhìn lại tân tướng quân t h à n h nội bách tính đã toàn bộ rời khỏi bầm điện hạ bách tính đã rút khỏi thiên dung trước khi đến tiên h linh thành trên đường chúng ta ngăn cản thiên mông quân địch mười ngày bọn hắn là có thể an toàn đến tân khởi trầm giọng nói xong mắt sáng như b ư c nắm chặt trường thương trong tay kỳ thực trong lòng của hắn hiểu rõ từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem thủ vững thiên dung thành m ộ ư ơ i ngày quá khó khăn nếu như không có diệp linh n h i lăng hành chỉ bốn người trấn thủ thiên dung thành sớm bị công phá thành nội đại quân cùng bách tính tán g thân tại thiên mông ma binh thiết kỵ phía dưới điện hạ một khi ma binh vào thành chúng ta lập tức rút đi mặc cựu trọng lần này tình thế bắt buộc làm vạn toàn chuẩn bị lăng hành chỉ có chút bận tâm hôm nay đại chiến quân ta tổn thất nặng nề nếu thiên mông lại phát động công kích thành phá chỉ là vấn đề thời gian lao lăng thành phá đi ngày ngươi mang theo điện hạ đi trước ta cùng với cổ huynh lưu lại đoàn hậu cho các ngươi tranh thủ thời gian cho dù là côn luân sơn đệ tử toàn bộ n g ã xuống cũng phải vì các ngươi tranh thủ rút đi cơ hội diệp linh nhi chân mày to khẽ nhăn mày ba vị tiền bối vì thủ hộ đại tần các ngươi nỗ lực quá nhiều rồi ta là đại tần công chúa tự nhiên muốn lưu lại ba người lâm vào trong trầm mặc bọn hắn biết rõ diệp linh nhi tính tỉnh cùng thiên mông đế quốc tác chiến trong khoảng thời gian này mỗi khi gặp đại chiến nàng đều s u n g phong đi đầu chúng sát tại tam quân phía trước nhất tại l ă n g hành chỉ ba người trong mắt nàng hay là một đứa bé h u hộ bọn hắn đáp ứng diệp đạo sinh thủ hộ thiên dung thành cho nên không thể nào lưu diệp linh nhi một người trong thành vâng, vâng. đại đ ị a rung động thành trì lay động giống như sau một khắc cả tòa thiên r u n g thành rồi sẽ lâm vào dưới nền đất mọi người theo tiếng nhìn lại trên hoang dã bụi mù c u ủ n c u ộ n dường như thôn thiên c ự thú hướng thành trì thôn vệ đến có chuyện gì vậy đây không phải thiên mông ma b i n h bụi mù cùng bóng đêm bao phủ dẫn đến bọn hắn thấy không rõ trên hoang dã tình huống khi tức kinh khủng đánh tới mọi người vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng n ắ m chặt trong tay binh qua như lâm đại đ ị n h hống hống một đạo giống giận dung trời âm thanh truyền đến bóng người theo bóng tối trong bóng đêm đi ra bốn phía có bụi mù quét sạch mọi người thấy cao vút trong mây tự hình bóng người ra hiện tại bọn h Cự nhân tộc.、Yêu、tộc. chỉ ngạc nhân Lăng hành chỉ kinh Yêu một u ô n phần, ma t c cùng yêu ộ c tiếng h chỗ.、Tề、Bình ô n đồng cùng g ở một Tệ t ê yêu n nhìn nhân Hán, nhớ chăm chú phía trước cự nhân tộc đại hán. Ta nhớ được yêu tộc ta Đại i b mất rất lâu. Tiên ma rất tiên tiền lâu, liền chi chiến tiền bọn hắn n h k ô có là vang thật lớn t r u y ề n ra cự nhân tộc đại hán huy động cánh tay theo thành trì trên quét ngang qua tường thành đổ sụt xuất hiện một đạo to lớn khe không ít binh sĩ thân ả n h rơi xuống tại cự nhân tộc trước mặt nhân tộc binh sĩ có vẻ quá mức nhỏ bé hình thể cùng lực lượng t r ê n l ệ n h là không thể n ị c h nhưng thấy càng ngày càng nhiều c ự tu sĩ nhân tộc hướng thành trì tới gần diệp linh nhi hiểu rõ thiên dung thành là thủ không ở rồi na di thân ảnh bay ra cầm trong tay huyền nữ kiếm hướng cầm đầu cự nhân khởi xướng tiến công giờ khắc này trong bóng tối m ặ c i ự u trọng cùng một tên người khoác ra thú nam tử khôi ngô thẳng t ắ p m à đứng quan sát xuống dưới đem thiên dung thành phát sinh tất cả thu hết vào mắt quân hầu nhờ có người xuất thủ tương trợ ma đế không khắc khí chúng ta yêu tộc giấu kín tại ám dạ chi thành mấy trăm năm bây giờ cuối cùng có cơ hội lại thấy ánh mặt trời chỉ cần ma đế không nuốt lời sự hợp tác của chúng ta vẫn h ữ u hiệu cho dù ma đế muốn giết vào t i ê n giới bản đế cũng sẽ giúp ngươi một tay mạc c ử u trọng cười nói về sau thiên hạ này chính là ma tộc cùng yêu tộc về phần nhân tộc nhất định chỉ có thể làm chúng ta nô bột quân hầu gật đầu tòa thành trì này trong cũng liền giải rác mấy người có chút thực lực những người khác yếu như sâu kiến căn bản không thể nào ngăn cản đại quân của chúng ta nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói trong khoảng thời gian này bắt được người tần càng ngày càng ít chúng ta yêu t ộ c khẩu phần lương thực đều không đủ ma đế cần phải thêm chút sức ca yên tâm bản đế đáp ứng ngươi sự việc nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn mạc cựu trọng nói xong ánh mắt rơi trên người diệp linh nhi quân hầu thân ảnh l t i lên hướng phía diệp linh nhi vội sông quá khứ này tiểu nữ hoa bản đến muốn rồi trong hư không diệp linh nhi đang cùng cự nhân đắc chiến trong tay huyền nữ kiếm cắt chém tại cự nhân trên người từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyềnềnềnền ra một tôn cự nhân sụp đổ xuống dưới linh nhi không kịp thở dốc một hơi một đạo cự quyền lăng thiên đập xuống nàng thân ảnh như tiên tránh thoát cự nhân một quyền chi uy đột nhiên phía sau chuyển đến khí tức nguy hiểm tiểu nữ hoa thúc thủ chịu trói đi diệp linh nhi quay người nhìn lại ánh mắt rơi trên người quân hầu trong nháy mắt đề phòng vì quân hầu trên người tán phát khí tức nhường nàng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảnh giới của người nọ rõ ràng phía trên nàng lăng hành chỉ phát hiện quân hầu tung tích một phát súng xuyên qua ra ngoài màu vàng kim thương mang đem một tôn cự nhân đánh lui sau một khắc hắn thân ảnh xuất hiện tại diệp linh nhi bên cạnh điện hạ người đi trước người này giao cho ta quân hầu cười lạnh nói chúng sinh đông đạo đều là ta bữa ăn hắn tham lam nhìn diệp linh nhi cùng lăng hành chỉ hai người. phía sau đột nhiên xuất hiện hát sắc vũ d ự c vô ở giữa hai đạo to lớn vòng xoáy hướng phía hai người thôn vệ đến hình như mở ra miệng lớn viễn cổ hùng thú lăng hành c h ỉ đem diệp linh nhi ngăn tại phía sau điện hạ người này cảnh giới áp đảo lục địa thần tiên phía trên ngươi nhất định phải lập tức rời đi thế minh mang điện hạ đi tề bình thiên huy động trong tay phất trần giống như đi khắc b ạ c h lòng c h ó i buộc tại cự nhân trên người theo tiếng nhìn sang nét mặt đ ố n g nhiên đại biến bởi vì hắn một chút phát hiện quân hầu khủng bố điện hạ mau lui lại lão cổ chúng ta cùng nhau chợ lăng h u n h một chút sức lực hắn ầm ĩ hô to trong lòng rất rõ ràng liền xem như ba người liên thủ tại quân hầu trong tay thì không chiếm được tốt đã từng ở trong sách cổ thấy qua về hát dược yêu đế giới thiệu chắc chắn trước mặt quân hầu chính là hát dược yêu đế tôn này cổ lão mà thần bí kinh khủng tồn tại giờ k h ắ c này lăng hành chỉ chuyển động trong tay võ đế thương sáng chói chói mắt màu vàng kim thương mang giống như trong chóng ngăn trở thôn vẹm mà đến màu đen vòng xoáy hai đạo công kích trên không trung va chạm bóng tối thiên k h u n g trong nháy mắt một phân thành hai vợ anh tiếng nổ chuyên g a lăng hành chỉ hướng về sau bay rớt ra ngoài võ đế thương đã phân ra dáng vẻ có chút chật vật hắn quay đầu lại nhìn về phía diệp linh nhi điện hạng chạy ngay đi diệp linh nhi trần trừ một lúc cưỡng ép thúc đẩy lực lượng huyền nữ truyền thừa không ngừng tăng lên cảnh giới thế mà t ừ n g bước một hướng phía lăng hành trị đi tới điện hạng không muốn lăng hành trị cổ phong lưu tề bình thiên ba người hiểu rõ cưỡng ép thúc đẩy huyền nữ truyền thừa sẽ cho diệp linh nhi đem lại bao lớn làm hại bọn hắn cùng kêu lên hô to muốn ngăn lại diệp linh nhi đáng tiếc thì đã trễ vì diệp linh nhi tâm ý đã quyết muốn lưu lại cùng bọn hắn cùng tiến thối trong t r à n g tất cả mọi người cho rằng diệp linh nhi chọn rút đi không ngờ rằng nàng quyết tuyệt như vậy cưỡng ép thúc đẩy huyền nữ truyền thừa lựa chọn gia nhập vào trong chiến đấu trong bóng tối mạc cựu trọng chuẩn bị sẵn sàng dự định tại diệp linh nhi rút đi trên đường đưa nàng bắt được có rồi diệp linh nhi trong tay là có thể thoải mái nắm bóp diệp đạo sinh rồi nại hà diệp linh nhi quyết định nhường hắn âm mưu thất bại dù thế tại hắn trên gương mặt nổi lên cười lạnh trong lòng biết cưỡng ép thúc đẩy huyền nữ truyền thừa là có thể nhường diệp linh nhi tu vi tiêu thăng có thể nàng sẽ phải gánh chịu cực lớn phản vệ về sau v diệp linh nhi đang thúc giục di chuyển lực lượng huyền n ữ c h u y ể n thừa về sau dưới chân trong hư không xuất hiện sáng trói thanh quang tựa như từng đoá từng đoá nở rộ tiên hoa một thân tu vi trong nháy mắt bước ba cái đại cảnh giới đạt tới lục địa thần tiên lang gia ra, ra ta là sẽ không rời đi vì đại tần vì bách tính ta nhất định phải lưu lại cùng yêu ma lưỡng tộc đánh một trận vì bọn họ tranh thủ rút đi thời gian thiên dung thành trong bách tính mới rút khỏi không lâu bọn hắn thừa dịp bóng đêm đi đường căn bản đi không được quá xa nếu bọn hắn đạo phòng tuyến này tát tác vì thiên mông ma binh tốc độ rất nhanh liền năng lực đổi tới bách tính cho nên về công vệ tư nàng đều không hề rời đi lý do. bốn h à người n ê n cổ song song mà đứng huy động trong tay binh qua hướng phía quân hầu dễ tới bốn đạo chùm sáng đâm xuyên bóng tối nhắm thẳng vào trên người quân hầu nhất là diệp linh nhi một kiếm chi uy cuốn theo huyền nữ lực lượng quân hầu huy động áp rực nhất lên phong bạo cùng bốn người công kích va chạm và anh, Và anh, tiếng nổ chuyên gia kinh khủng lực công kích quét sạch không gian đem lăng hành chỉ ba người đánh bay ra ngoài bọn hắn cưỡng ép ổn định thân ảnh kéo lấy trọng thương chi thể lại một lần về đến diệp linh nhi bên cạnh ba người thấy chết không sờn dự định cùng quân hầu liều chết đánh một trận kỳ thực trong lòng bọn họ hiểu rõ cho dù là vẫn lạc thì không cải biến được chiến cuộc này vì ma đế mặc cựu trọng ẩn nút trong bóng tối trở lấy ngư ông đất lợi nhưng bọn hắn không sợ hãi chính như diệp linh nhi lời nói vì đại tần vì máy tính chiến đấu đến cuối cùng một hơi diệp linh nhi ghé mắt, mắt nhìn ba người na di thân ảnh hướng quân hầu công kích quá kh một đạo kiếm hải va chạm quân hầu trên người trong hư không chuyển đến một hồi binh qua đứt gậy âm thanh huyền nữ truyền thượng người lúc này không giống ngày xưa liền xem như huyền nữ đích thân tới cũng không có khả năng đánh bại bản đế quân hầu lạnh giọng nói xong chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm trước mặt kiếm buộc dường như ngân hà bay lưu thẳng xuống dưới diệp linh nhi thân ảnh bị đánh bay ra ngoài hình như rượu bị đứt dây hướng phía lăng hành chỉ ba người bay xuống tiếp theo huyền nữ kiếm chỉ còn lại có một đạo chua kiếm diệp linh nhi một đầu tóc đen trên không chúng phất phới trắng non trên gương mặt hiện đầy vết máu cả người hình như một đó h vị rơi xuống diệp linh nhi điện hạ diệp linh nhi chật vật mở ra hai con người cười khổ một tiếng lang ra da ta tận lực lang hành chỉ thân s ắ c lộ vẻ xúc động hiểu rõ vừa rồi nhân kiếm hợp nhất hao hết rồi diệp linh nhi toàn bộ khí lực huyền nữ kiếm gãy một đức thành t ừ n g khúc diệp linh nhi giống nhau gặp to lớn phản vệ hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được diệp linh nhi trên người sức sống đang nhanh chóng xói mòn kết thúc h è n mọn nhân tộc các ngươi là không có khả năng làm bị thương bàn đế quân hầu nét mặt n ặ n nế mở miệu trào phúng một kiếm bay ra hoa phá trường không hướng phía lang hành chỉ hai người cắt chém quá khứ thấy thế, thế. Tề ẩm một, một kiếm rơi xuống hai người cương khí trên người bình c h ư ờ n g pha thoái cánh tay bị cắt đứt một kiếm rơi vào phía sau thiên dung thành ẩm ẩm ẩm ẩm thiên dung thành bị một phân thành hai kiếm băng ở dưới nửa bên thành trì toàn bộ hóa thành phế tích chúng thiên bụi mù bay thẳng trời cao tựa như trong bóng tối nở rộ mây hình ấm lăng hành chỉ nhìn trước mắt trọng thương cổ phong lưu tệ bình thiên hai người hiểu rõ bọn hắn đã tận lực mang theo diệp linh nhi tiến lên đưa tay giúp bọn hắn phong bế huyết mạch lao cổ lao tể các ngươi mang theo điện hạ rời khỏi đi cổ phong lưu sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi lang h u n h ngươi muốn làm gì nói tốt cùng một chỗ khác làm chuyện ngu xuẩn tề bình tiên thì phát giác được khắc t h ư ờ n g phát hiện lang hành chỉ bắt đầu thiêu đốt huyết mạch muốn vì phương thức như vậy đến ngăn cản quân hầu nhưng kết quả chính là hắn hình thần câu diện hai người cố gắng muốn ngăn cản thế nhưng thương thế quá nặng căn bản đổi không kịp lang hành chỉ thân ảnh trong hư không quân hầu quan sát xuống dưới chẳng thèm nó tới bọ ngựa đầu xe tự tìm đường chết theo v tại sao lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh yêu đế chân thân xuất hiện kinh khủng uy áp giáng lâm ép tới lang hành chỉ nửa bước khó đi hắn đột nhiên nở nụ c ư ờ i khổ muốn thiêu đốt huyết mạch liều chết đánh một trận lại ngay cả cơ hội như vậy đều không có yếu là nguyên tội đã từng bọn hắn tự xưng là là cựu châu thủ hộ thần có thể phù hộ phương thế giới này không ngờ rằng thật đến đại nạn giáng lâm bọn hắn nhỏ yếu đến không cách nào dung chuyển được nhân yêu đế chân thân thả ra uy áp càng ngày càng mạnh ép tới lang hành chỉ hai chân cũng ố lượt lên tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ táng thân tại uy áp phía giới quái quân hầu nét mặt trêu thức đùa bỡ n lăng hành chỉ dường như rất hưởng thụ tra tấn lăng hành chỉ thời gian hẹn mọn nhân tộc bất kể cái nào thời đại đều là đê tiện nhất tồn tại ma đế là cái này ngươi nói nhân tộc cường giả xem hắn tại ta huy áp hạ thống khổ dáng vẻ còn không bằng một con r u n g dế quân hầu nhân tộc vốn là sâu kiến mặc cựu trọng là mỹ nói ai ngôn nhân tộc là sâu kiến m u ố n chết một đạo hùng hồn bá đạo âm thanh từ cựu thiên truyền đến sau một khắc kim sắc kiếm quang phá t h i bầu trời đêm giống như vẫn là tinh thần hướng phía quân hầu yêu đế chân thân bắn v ư t ớ i quân hầu nhìn bay tới kim kiếm vân đạm ph quanh một tiếng tiếng vang t r u y ề n ra quân hầu thân ảnh lui về phía sau phía sau yêu đế chân thân phá thoái đổ sụp xuống dưới giờ phút này cánh tay của hắn nổ tung phá thoái vết thương có thể thấy được b ạ c h quất một kiếm phá rồi quyền pháp của hắn nát hắn yêu đế chân thân nhân tộc thật có cường đại như thế tu sĩ là ai dám đả thương bản đế nổi giận tiếng giống quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm một bóng người đạp không mà tới tựa như từ cựu thiên bay xuống tiên nhân người vừa tới không phải là người khác chính là đạo khanh lạc phía sau còn đi theo hai người chính là tiêu độc ô tản h ư ơ n g ngày đó kỷ nguyên diệm thông tin đưa đến thánh minh thành bên trong Diệp đạo sinh sau khi xuất quan, xuất t r ư ớ canh hết nhường h đường k lạc tiêu độc ô, tàng thương bay xuống tại diệp linh nhi ba người bên cạnh đưa tay ở giữa ba đạo thánh quang ngập vào trong cơ thể của bọn họ linh nhi hoàng tàu tới trưởng chương hai trăm mười bảy tám thiên hải vực chương hai trăm mười bảy tám thiên hải vực trong màn đêm mặc cựu trọng tận mắt nhìn thấy yêu đế chân áp thiên dung thành mấy người thắng lợi trong tầm mắt cổ phong lưu tề bình tiên hai người chết cánh tay diệp linh nhi lọt vào to lớn phản vệ chỉ còn lại có lăng hành chỉ một người muốn tiêu h đốt huyết mạch cùng quân hầu đánh một trượt h e o lý thuyết trận đại chiến này đã mất lo lắng chợt thấy kim kiếm phá toái bầu trời đem đánh tới một kiếm phá rồi quân hầu yêu đế chân thân khủng bố như vậy để người không rét mà run mặc cựu trọng ý thức được là diệp đạo sinh một đoàn người đến, đến rồi tuyệt đối không ngờ rằng dẫn đầu bay xuống người không phải tiêu độc ô mà là đạo khách ạ c vị này đinh vương phi thật là thần b quân hai u hiểu tự nhiên h rõ đạo k n h h lạc c ế n nét nên lực, cực mặt trở nên cực kỳ đạo ề phòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bệnh! Bệnh! Hai động dám đ suy nhân ảnh một nắng hai sương mà tới bay xuống tại đạo khanh lạc bên cạnh người vừa tới không phải là người khác chính là tiêu độc cô tàng thương hai người nhìn thấy lăng hành chỉ mấy người tình huống tiêu độc cô na di thân ảnh nắm chặt tiên kiếm vương phi người dẫn bọn hắn rút đi ta cùng với phật gia lưu lại đoạn hậu sư phụ còn có ta lý thanh phong tử trong bóng tối lướt đi đứng ở tiêu độc cô bên cạnh tam đại kiếm tiên giáng lâm trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào trên người quân hầu sắp mặt hắn đông nhiên đại biến ma đế n g ư ơ đều bị hụt chạy ta m ộ vẫn không quên nói lời hưng h á c thừa dịp bóng đêm bao phủ cựu tu sĩ nhân tộc thối lui sư phụ có muốn đuổi theo hay không đừng đuổi theo ma đế ẩn nút trong bóng tối không biết hắn có gì bố trí cẩn thận bị hắn tính toán đạo canh lạc ngăn lại quỷ kiếm tiên tiến đến truy kích Linh Nhi, tiêu h thế của bọn hắn h ư ơ n bọn n g g rất của m trọng, trước dẫn bọn hắn về thành bọn dẫn hắn Thiên d về đi. n thành trong. Công chúa phủ bên trong. g chúa phủi độc ạ Lạc o theo Khanh Linh Nhi sinh, phiền mang tiên nay người làm tối Tiêu dịp rời đi, tiên sinh, tối nay làm phiền người rồi. đ cô gật đầu vương phi yên tâm đưa mắt nhìn hai người sau khi rời khỏi tiêu độc cô đi vào lang hành chỉ bên cạnh một trận chiến này các ngươi hy sinh quá lớn lang hành chỉ nét m ặ t t ạ m đạm thẹn với điện hạ tín nhiệm nhường công chúa bị thương nghiêm trọng như vậy nói đến đây hắn yếu đớt thở dài một tiếng tiêu hình cựu châu thời tiết thay đổi chúng ta đã bị đào thải gặp hắn ý chí tinh thần sa sút tiêu độc cô mở lời an ủi lang minh Kiểu Châu quả tiêu h h ự c t ờ tiết t h độc i ma t cô vô vô lăng hành chỉ bà vai ngươi thế nhưng cựu châu vào đế đã từng bá khí vô cùng ngạo nghệ thương cùng cũng không thể như vậy không gượng dậy nổi yên tâm các ngươi mất đi điện hạ sẽ gấp trăm lần hoàn lại qua tối nay điện hạ linh chu rồi sẽ đến thiên dung thành đừng cho điện hạ xem lại các ngươi như thế đổi phế bộ dáng thân làm cựu châu tiền bối các ngươi có phải không sẽ bị đánh ngã ngươi ngay cả chết còn không sợ còn có cái gì có thể để ngươi lùi bước lăng hành chỉ cười khổ một tiếng đúng vậy à chết còn không sợ há có thể vứt đi hùng tâm trang trí tiêu độc cô theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra linh thạch phân cho mấy người các ngươi trước khôi phục thương thế tay cụt mối thủ còn muốn chính mình đi báo cổ phong lưu k ế bình thiên hai người tiếp nhận linh thạch lúc này bắt đầu tu luyện một đêm này mọi người trong tu luyện v ư ợ qua bên kia mặc cựu trọng quân hầu hai người mang theo cự nhân tộc rút đi về sau xác định không người truy kích đến bọn hắn mới tại một tòa sơn mạch bên trong ngừng lại ánh trăng chiếu xuống trên thân hai người quân hầu dáng vẻ có vẻ hơi chật vật ma đế ngươi không có ý định giải thích cho ta h ạ n h â n tộc nữ tử rốt cuộc là ai thực lực của nàng ngự trị ở bên trên chúng ta cùng nàng giao chiến lời nói nhất thống cựu châu không có đơn giản như vậy quân hầu ngươi chờ có tức giận mặc cựu trọng trấn an yêu đế tâm trạng nữ nhân kia là ninh vương phi trước đây ta cho ngươi đề cập tới cựu châu chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là ninh vương diệm đạo sinh vốn cho rằng nhường c à n đế kiềm chế diệm đạo sinh hắn phân thân thiếu phương pháp không cách nào bận tâm thiên dung thành không ngờ rằng hắn ngắn như vậy thời gian thì đánh bại càng đế là ta đánh giá thấp hắn càng làm cho ta không ngờ rằng là diệm đạo sinh bên cạnh mạnh nhất tu sĩ không phải tự kiếm tiên mà là hắn vương phi nữ nhân này quá thần bí quân hầu sắc mặt tâm trầm đem một viên đan dược đưa vào trong miệng quá khứ những năm kêu bản đế luôn luẩn ô n thân tại ám dạ chi thành tài nguyên thiếu thốn năng lực có thực lực bây giờ đã là cực hạn bây giờ nhân tộc có mạnh như vậy người kế h ạ c h chúng ta sợ là muốn t ấ t bại người có tính toán gì không mặc cựu trọng ta quân hầu nhìn dáng vẻ của hắn l i ê n biết mạc c ử u trọng không có đối phó đạo khanh lạc á c h m à đế ngươi thật không có ý định đi cái chỗ kia mạc c ử u trọng con ngươi co giục lại h i ệ n nhiên là hiểu rõ quân hầu trong miệng nói tới chỗ là địa phương nào vật đuổi sao rời hiện tại đi táng thiên hải ta không có n ắ m chắc có thể còn sống đem ngươi mang về lưu tại thiên mông đế quốc sớm muộn sẽ bị nữ nhân kia đánh chết vì sao không thể đi táng thiên hải liệu một phen nói không chừng chúng ta có thể đạt được cơ duyên ta có thể nghe nói tiên giới phía trên triển khai tiên ma đại chiến táng thiên hải bên trong đều là tiên nhân thiên ma vẫn là thi quất cùng bảo vật ngươi đã từng sống mà đi ra táng thiên hải làm sao lại không còn dám sống một l nếu ngươi không định đi lời nói ta thì một người đi giữa chúng ta hợp tác thì dừng ở đây mặc cựu trọng cái người d õ i mắt trông về phía xa hướng phía thiên dung thành phương hướng nhìn lại bản đế dường như không có lựa chọn nào khác quân hầu cười nói lập tức lên đường đi mặc cựu trọng gật đầu đi thôi hai người biến mất ở trong dây núi hướng phía táng thiên hải phương hướng vào tới bóng đêm đem bọn hắn thôn vệ giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh hôm sau mặt trời mọc phương đông nắng sớm về xuống ngoài thiên dung thành linh chu xuất hiện trên bầu trời thành trì diệm đạo sinh diệm chiến thiên vân huyền vũ mấy người quan sát xuống dưới nhìn một vùng phế tích thành trì mọi người trong nháy mắt ý thức được việc lớn không tốt một đạo kiếm quang theo thành nội b ắ n ra tiêu độc cô đứng ở kiếm tiên phía trên xuất hiện tại bong tàu bên ngoài hai vị điện hạ các ngươi đã tới tiên h sinh thiên dung thành tình huống làm sao điện hạ thành nội tình huống không phải rất tốt tiêu độc cô trầm giọng nói xong ngừng tạm tiếp tục nói đêm qua đại chiến lục công chúa thương thế rất nghiêm trọng vương phi một mực vì nạn g chữa thương đến bây giờ còn không có xuất quan ngay vậy d i ệ p đạo sinh nét mặt nghiêm trọng tiên sinh vo đế bọn hàn đấy tiêu độc cô nói lão cổ lão tề chết một cánh tay lang huynh kém chút tự bạo huyết mạch phản vệ thương thế thì rất nghiêm trọng đ i ệ nghe hạ h k ô n p ả i ngoài, biến vấn mất bọn hắn, bên còn hàng Trưng Công Trận Trưng Công Trận n đề đêm đã của tộc có tộc. tộc qua trừ ra ma thế. Pháp, Pháp, Pháp, Pháp. h yêu Yêu lâu trừ g 218, 218, được tiêu độc cô nhắc tới yêu tộc d i ệ p đạo sinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn đoán được mạc cựu trọng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh thiên dung thành không ngờ rằng này phía sau còn có yêu tộc tham dự vào thanh đi ta đi trước xem xét để lão bọn hắn bọn hắn chết cánh tay đụng phải phản vệ đều là hắn một tay tạo thành diệm đạo sinh cảm thấy thua thiệt bọn hắn. hắn như vậy vô cùng lo lắng diệp linh n h i thế nhưng có đạo khanh lạc đang vì nàng c h ữ a thương trong nháy mắt thì an tâm rất nhiều bước vào trong phụ đệ tê bình thiên cổ phong lưu lăng hành chỉ ba người theo trong tu luyện rời khỏi đứng ở trong sân chờ diệp đạo sinh đến nhìn thấy ba người một khắc này diệp đạo sinh bước nhanh tiến lên ba vị tiền bối bản vương cảm ơn mọi người lần này nếu như không có các ngươi liều mình bảo hộ thiên dung thành đã l u ô n hãm giờ phút này thiên mông đại quân chính tiến quân thần tốc thẳng hướng hàm dương thành là bản vương hại các ngươi mất đi cánh tay ta nhất định nghĩ biện pháp chữa trị cánh tay của các ngươi lăng hành chỉ cười nói điện hạ muốn nói như thế thì có vẻ xa lạ đáp ứng ban đầu c h ấ n thủ thiên dung thành là chúng ta lựa chọn của mình mặc kệ là lao cổ lao tề hay là ta bị thương đều không phải là điện hạ tạo thành muốn trách chỉ có thể trách chúng ta tu v i quá yếu điện hạ đem lục công chúa giao cho chúng ta lại làm cho công chúa bản thân bị trọng thương chúng ta bảo hộ bất lực thẹn với điện hạ tín nhiệm diệp đạo sinh nét mặt có chút lộ vẻ xúc động ba vị tiền bối chuyện đã qua chúng ta cũng không nhắc lại mấy ngày nay các ngươi trước h ả o h ả o chưa thương chuyện còn lại chờ các ngươi khỏi hẳn lại nói đêm qua ma tộc yêu tộc chiến bại bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không ngóc đầu trở lại ta sẽ mượn cơ hội này giút mọi người tăng thực lực lên Yêu tộc xuất thấy xuất tộc cảm hiện nhường hắn áp lúc ự c có lạc được, chỉ rất trong. tới thời, ít hiện tại thể thiên thành lớn, lường l nhờ khanh bọn hắn bằng không hiện bọn hắn không thể nào đứng ở thiên dung hậu khó đêm đạo mà qua quả kịp ở này lý thanh phong thân ảnh xuất hiện điện hạ sư phụ xuất quan tìm người tới diệp đạo sinh diệp chiến tiên bước nhanh hướng phủ đệ hậu viện đi đến đi vào một chỗ trong viện đạo khanh lạc ngồi ngay ngắn ở thạch cán bên cạnh hai đầu lông mày đều làm ệ t mỏi tốn hao một đêm thời gian là diệp linh nhi chữa thương nàng tiêu hao rất lớn nhìn thấy đạo khanh lạc bộ dạng này hắn có chút đau lòng phụ quân hoàng huynh các ngươi đã tới ngồi xuống nói đi nương tử người không sao chứ diệp đạo sinh nắm chặt đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc hôn đội linh khí ngập vào trong cơ thể nàng linh nhi thế nào vẫn còn đang hôn mê bên trong đạo khanh lạc có chút cảm động đêm qua linh nhi cưỡng ép thúc đẩy huyền nữ truyền thừa đụng phải to lớn phản vệ ta tốn hao một đêm thời gian giúp nàng chữa trị kinh mạch cùng linh q u ố t đem làm hại xuống đến thấp nhất chẳng qua lần này phản vệ còn có thể lưu lại á m tật đúng linh nhi về sau tu luyện có ảnh hưởng rất lớn nhà đầu ngốc này diệp đạo sinh hiểu rõ linh nhi là bước vào mới huyền nữ nhân vật này không tiếp bất cứ giá nào thủ hộ đại tần thủ hộ cựu châu nương tử rất may có ngươi nếu không linh nhi nguy rồi. chỉ cần có thể còn sống sót thể nội ám tật ngày sau từ từ suy nghĩ cách nói đến đây hắn lôi kéo đạo khanh lạc đứng lên hoàng huynh ngươi trở về chăm sóc hoàng tẩu linh nhi thì giao cho quỷ kiếm tiền tiền bối ta mang khanh lạc đi về nghỉ dưới diệp chiến tiên đứng dậy mắt nhìn lý thanh p h o n g nhường tiền bối phi tâm nên đi vào định viện một bên trong phòng diệp đạo sinh vị đạo khanh lạc tại trên giường ngồi xuống nương tử ta tới giúp ngươi chữa thương đạo khanh lạc lắc đầu đứng dậy ôm diệp đạo sinh phu quân vừa rồi ngươi cho ta độ khí lúc ta cảm giác rất hạnh phúc diệp đạo sinh nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng ngươi là nữ nhân của ta ta sẽ để cho ngươi biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân nương tử ta trước giúp ngươi t r ư a thương đạo khanh lạc ngược lại đem diệp đạo sinh ôm chặt hơn rồi phu quân yêu tộc xuất hiện cựu châu cái b ấ y thế ngày càng hỗn loạn không biết khi nào ta liền muốn rời khỏi ngươi rồi điểm ấy thương với ta mà nói không tính là gì vì phu quân ta chết còn không sợ chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng phu quân tách ra ta thì không hiểu cảm thấy sợ sệt diệp đạo sinh cảm nhận được đạo khanh lạc nhiệt độ nương tử yên tâm chỉ cần chúng ta không nghĩ tách ra dù ai cũng không cách nào đem chúng ta tách ra tin tưởng ta hai người chăm chú ôm nhau hồi lâu sau hắn bị đạo khanh lạc ngồi xuống bắt đầu đem hỗn độn linh khí dẫn vào trong cơ thể nàng nương tử trong cơ thể ta hỗn độn linh khí liên tục không ngừng ngươi có thể tùy ý thốt vệ chờ nương tử khôi phục như lúc ban đầu ta có chuyện thương lượng với ngươi lần này đạo khanh lạc không có từ chối bắt đầu sử dụng hỗn độn linh khí chữa thương mãi đến khi đang lúc hoàng hôn hai người mới tu luyện kết thúc đạo khanh lạc n u hòa vớt ve gương mặt của hắn kỳ thực trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ rất nhiều vì trong óc nàng ký ức khôi phục một chút nhớ tới đã từng chuyện đã xảy ra theo cựu châu thế cục biến hóa vì bảo hộ diệm đạo sinh sớm muộn thân phận sẽ bại lộ. khi đó ngày xưa địch nhân giang lâm bọn hắn không thể không tách ra thấy diệp đạo sinh yếu đớt mở ra hai mắt đem tay của nàng đặt tại trên gương mặt phu quân ngươi không phải nói có chuyện gì cùng ta thương thảo nương tử tề lão bọn hắn vì thủ hộ thiên dung thành mất đi cánh tay ta nghĩ đền bù xuống bọn hắn phu quân là nghĩ giúp bọn hắn tái tạo cánh tay diệp đạo sinh lắc đầu tái tạo cánh tay quá khó khăn c h ỉ ít dưới mắt không có điều kiện nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói ta muốn cho bọn hắn cung cấp một ít cường đại công pháp để bọn hắn tu luyện trên người của ta chỉ có thái hư kinh cũng không thích hợp bọn hắn cho nên thì chuyện này đạo khanh lạc lôi kéo hắn xuống giường đi vào công văn trước phu quân n g ư ờ i giúp ta mải mực một người mải mực một người m ú a bút thành văn đạo khanh lạc rất nhanh viết xuống ba bộ công pháp tên là thái huyền kinh cùng thần công vạn đạo quan t ư ở n g pháp phu quân thái huyền kinh thích hợp tế lão cùng thần công cho võ đế vạn đạo quan t ư ở n g pháp cho cổ lão rất thích hợp bọn hắn tu luyện yêu tộc giáng lâm đại tần nguy cơ từ phía ban cho bọn hắn cường đại công pháp rất có thiết yếu kỳ thực này ba bộ công pháp thì thích hợp phu quân tu luyện mặc dù so ra kém thái hư kinh nhưng có khác diệu dụng diệm đạo sinh nhìn ba bộ công pháp thấy đạo khanh lạc còn đang ở viết nương tử ba bộ công pháp đủ rồi đạo khanh lạc cười một tiếng đạo này công pháp là ta chuyên môn v i phu quân viết diệp đạo sinh túi đầu nhìn lại thiên đạo trận điện bốn chữ lớn xuất hiện tại trong mắt nương tử đây là trận pháp không sai là trận pháp đạo khanh lạc mở miệng giải thích một tòa trận pháp cường đại t h ắ n g qua thiên quân văn mã một bộ thiên đạo trận điện bao quát thiên hạ tất cả trận sư phu quân trận điện còn muốn thời gian rất lâu mới có thể viết xong ngươi trước tiên đem ba bộ công pháp cho đủ lão bọn hắn đưa đi chờ một lát quay về rồi ta giáo phu quân b à trận diệp đạo sinh thu hồi ba bộ công pháp đứng dậy hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến đẩy cửa ra trong nháy mắt hắn quay đầu lại nhìn lại nhìn chăm chú dựa bàn viết nhanh đạo khách lạc nữ nhân này đối với hắn toàn tâm toàn ý nương t ử chờ ta trở lại cho ngươi một cái ngạc nhiên công h h o biết, k gian, chúa o biết, gian. không h Công c phủ trong d i ệ p đạo sinh rời phòng trước tiên đi sát vách định viện cùng lý thanh phong đơn giản trò chuyện một phen biết được linh nhi vẫn còn đang hôn mê bên trong hắn đứng dậy rời đi ước ép thúc đẩy lực lượng huyền nữ truyền thừa thương tới kinh mạch cùng linh cốt dạng này đại giới thật sự là quá lớn không biết linh nhi khi nào năng lực tỉnh lại thể nội ám tật thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn đều sẽ ảnh hưởng nàng về sau tu hành hắn nghĩ tới rồi thanh l i ê n có thể có thể giúp được linh nhi hết thể chờ đến nàng thức tỉnh lại nói đi và o p h ủ đệ chỗ sâu trong tiểu lâu tề bình thiên cổ phong lưu lang hành chỉ ba người đang chìm thấm trong tu luyện chết cánh tay thống khổ không có làm hao mòn bọn hắn đ ầ u trí chợt thấy diệp đạo sinh tới trước trong ba người liễm khí tức đứng dậy điện hạ tới diệp đạo sinh bàn tay xuống dưới đè é p ra hiệu ba người ngồi xuống ba vị tiền bối bản vương tới tìm các ngươi có một số việc điện hạ có việc cứ mở miệng ba chúng ta đám xương g i ả còn có thể đánh một trận ba vị tiền bối quá lo lắng d i ệ p đạo sinh đưa tay ở giữa quyển trục đối ứng rơi vào ba người trước mặt này ba đạo công pháp là ta là tiền bối chuẩn bị các ngươi có thể dùng đến tăng cao tu vi ba người run lên cầm lấy trước mặt quyển trục từ từ mở ra xem bọn hắn đồng tử phóng đại nội tâm bành trướng trên đời lại có như thế huyền nào cường đại công pháp thái huyền kinh cùng t h â n công vạn đạo quan t ư n g pháp lăng hành chỉ ba người bị công pháp nội dung thu hút đám chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế một bộ công pháp lật đổ bọn hắn võ đạo thế giới tu luyện như thế công pháp có thể cường đại tới trình độ nào đợi đến bọn hắn cầm trong tay công pháp xem một lần về sau chẳng biết lúc nào diệp đạo sinh rời đi cổ phong lưu ngón tay tại trên quyển trục dính một hồi màu đen bút tích xuất hiện tại trên đầu ngón tay lao tể lao lăng công pháp này là điện hạ mới v i ế t hai người nghe vậy như bị xét đánh khiếp sợ xem xét trong tay quyển trục thật thực sự là như thế điện hạ t h ầ n nhân vậy như vậy tuyệt thế công pháp xuất từ điện hạ tri thủ điện hạ đúng v õ đạo nhận biết v ư ợ xa trên trời tiên thiên nhân không kịp điện hạ một phần vạn trong tay chúng ta công pháp là thần công đại thành c h i cảnh có thể nhìn trộm vũ trụ h à n g nghĩa há lại tiên nhân có thể so sánh bọn hắn lâm vào trong lúc khiếp sợ biết rõ trong tay công pháp phân lượng cùng giá trị điện hạ coi trọng như thế chúng ta cũng không thể cô phụ hắn dụng tâm đúng vậy a tề bình tiên phụ họa ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao lão tiêu chọn lưu tại điện hạ bên cạnh những năm này lao tiêu thực lực đã là cựu châu đình phong đây hết thể đều là điện hạ ủng hộ lăng hành chỉ nói điện hạ quà tặng là một mặt lao tiêu tự thân nỗ lực mới là trọng yếu nhất chí ít hắn không có cô phụ điện hạ kỳ vọng cổ phong lưu đúng vạn đạo quan tưởng pháp yêu thích không tung tay điện hạ ban cho thần công, chúng ta muốn giống như Tu ta thủ rót thuốc trợ tim, trong tu luyện, sau yêu muốn luyện. lần lấy này, hắn người giống như Ba gặp Giờ cấp. được đế, đắm chìm khắc bị vào diệp đạo sinh quay về căn phòng thấy đạo khanh lạc còn đang ở viết thiên đạo trận đ i ệ n tập trung tinh thần tâm không tạp n h i ệ m hắn không q u ấ y dày đạo khanh lạc tại giường bên cạnh ngồi ngay thẳng mãi đến khi trăng sáng tinh quang theo cửa sổ len l é n tiến vào trong phòng đạo khanh lạc mới thả ra trong tay bức lông nhìn chăm chú công văn trên thiên đạo trận điển trên gương mặt xinh đẹp nổi lên ý cười nàng khôi phục ký ức không nhiều đã có thiên đạo trận điển toàn bộ nội dung có lẽ từ nơi sâu xa mọi thứ đều có sắp xếp nàng quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh đừng nóng nổi tới xem một chút. xem diệp đạo sinh ngay n thu hồi công văn trên thiên đạo trận điện cầm đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc nương tử tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ địa phương nào đạo khanh lạc tò mò hỏi đi ngươi sẽ biết rồi diệp đạo sinh mở ra không gian thần bí mang theo đạo khanh lạc tiến vào bên trong sau một khắc một đạo tiếng kinh hô vang lên đây là đạo khanh lạc minh m ô mở to nhìn bên cạnh diệp đạo sinh phu quân tòa này không gian tại trong cơ thể ngươi hỗn độ linh khí thì là tới từ nơi này bàn nguyên thần họa thì là tới từ nơi này tiểu thanh cũng ở nơi đây tu luyện chỗ nào là nàng ánh mắt nhìn về phía một bên phù động lỗ đen diệp đạo sinh tu luyện hỗn độn nho kinh liền đến từ trong lỗ đen đạo k h a n h lạc luôn cảm giác tòa này không gian thần bí giống như đã từng quen biết vô cùng cảm giác quen thuộc nhưng vô luận nàng làm sao hồi ức chính là không có một chút về không gian thần bí ký ức nương tử, đây là ta bí mật lớn nhất. đạo thanh lạc không nói đạo thanh lạc không nói đạo k h a n h lạc không nói đạo t h n h lạc không nói đạo thanh lạc n g ư ơ i biết tòa này không gian là cái gì đạo thanh lạc trầm mặc đạo thanh lạc đột nhiên nợ nụ cười dáng vẻ rất vui vẻ làm cho diệm đạo sinh vẻ mặt nộng đạo thanh lạc này mới hồi phục tinh thần lại phu quân tòa này không gian Ta rất q u e nói đến đây nàng đột nhiên khẩn trương lên nắm chặt diệp đạo sinh cánh tay phu quân không gian thần bí sự việc ngươi còn đã nói với những người khác diệp đạo sinh lắc đầu không có đạo canh lạc thở dài ra một hơi vậy là tốt rồi không gian tồn tại một khi tiết lộ phu quân chính là mục tiêu công kích thất phu vô tội hoài bích kỷ tội đạo lý này ta hiểu d i ệ p đạo sinh nói xong nhưng mà hắn còn đã hiểu dục mang hắn quan tất nhận hắn nặng đạo lý thưởng thụ không gian thần bí mang tới chỗ tốt giống nhau phải thừa nhận nó mang tới nguy cơ nương tử bên ta mới hỏi ngươi một mảnh thanh l i ê n cành lá có thể hay không để cho ngươi ám tật khỏi hẳn đạo khanh lạc nghe vậy lâm vào trầm mặc chật liền vội vàng lắc đầu đúng ta không có tác dụng d i ệ p đạo sinh có chút thất lạc thanh l i ê n cường đại như thế đều không thể nhường nương tử khỏi hẳn đạo khanh lạc trần trừ một lúc mở lời an ủi có phu quân tòa này không gian về sau ta có thể lợi dụng hỗn nộn linh khí chữa thương sớm muộn sẽ khỏi hẳ nói đến đây nàng lôi kéo diệp đạo sinh hướng thanh l i ê n đi đến ánh sáng thánh khiết bó tay chiếu dọi tại gò má nàng bên trên càng thêm xinh đẹp động lòng người phu quân ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào không gian tồn tại vì sao nói cho ta biết sẽ không sợ ta cướp đi nó ngươi sẽ không diệp đạo sinh chắc chắn nói xong bởi vì hắn tin tưởng nói khanh lạc sẽ không cướp đi không gian thần bí mới biết lựa chọn nói cho nàng biết nương tử có thể vì rồi ta đi chết một t o a không gian thần bí mà thôi không nên giấu giếm nương tử đạo khanh lạc cười một tiếng nhón chân lên khẽ hôn diệp đạo sinh sau đó tại hắn bên t a i nói nhỏ phu quân cũng là của ta muốn không gian làm gì d Thiếu yêu tinh. sinh khanh Diệp cái hốc, quay người yêu quay vịn đạo đạo đ lạc e một nàng chống đỡ trên thanh liên.、Tiếp、xuống hình tượng mọi người không thích nhìn xem, nơi đây tỉnh ngàn thích lược 5 chữ. đỡ đây đọc Tiếp mọi Mời xem, g bổ. 220, thanh liên, 220, thanh liên, quân. Một nụ g Trường thanh thanh Một sinh. sinh. Phu liên, liên, quân. n hôn dài lệnh đạo khanh lạc hô hấp cũng căng thẳng diệp đạo sinh suýt nữa đem nàng ăn cửa vào menu làm cho người tâm viên ý mã cảm nhận được đạo khanh lạc nóng hổi gò má khí như ưu lan diệp đạo sinh mới ngừng lại được nương tự đạo thanh lạc i ê biết rõ một đoá thanh niên giá trị phu quân một đoá thanh niên đủ để cho linh nhi ám tật khỏi hẳn đồng thời có thể làm cho tiên sinh cổ lao tu vi của bọn hắn xảy ra thay đổi mất trời chỉ là phu quân lấy xuống một đoá thanh l i ê n muốn lại lần nữa dự dục ra đến có thể biết cần thật lâu hữu hiệu là được rồi diệm đạo sinh khẽ vớt đạo thanh lạc mái tóc nương tử Lại láo, liên giả, giống giả, ai tới thiệt. tần ta tử, thích một thanh tìm tư một chút thua cần cứng, ta về sau muốn nương nhau cần cứng,、dạ. không ai đây cổ láo. Vọ đế bọn hắn thích hợp hơn, cho nên dùng một đoá thanh liên tìm tới tư bọn hắn, một chút cũng không cổ cho bảo sau về vệ vọ hợp đây đế đoá quyết định này là hắn liên tục suy xét sau đó tin tưởng lăng hành chỉ mấy người năng lực mang đến cho hắn nhiều hơn nữa hồi báo phu quân chuyện quyết định ta không có ý kiến đạo k h a n h lạc ánh mắt rơi trên thanh l i ê n một đ o à thanh l i ê n đầy đủ phân cho mọi người quá nhiều rồi cho rằng đ ộ c thể của hắn không thể thừa nhận thanh niên tích chứa năng lượng hoàng tàu không phải sắp sinh sao ta đề nghị đi một viên thanh niên đưa cho hải tử đúng cũng phải cấp hoàng tàu một viên Ta đ một, một, một đêm này dạy n n g tu n viên một hai người lưu trong không gian tu luyện trải qua thiên dung thành chiến lĩnh dịch diệp đạo sinh bức thiết muốn mạnh lên hiện tại đại tổng sư tu vi căn bản không thỏa mãn được hắn hôm sau sáng sớm bên ngoài gian phòng truyền đến kỷ nguyên cấp bách tâm thanh d i ệ p đạo sinh theo trong tu luyện rời khỏi vốn không muốn quấy dày đạo khách lạc có thể nàng yếu ớt mở ra hai mắt phu quân ta cùng đi với ngươi hai người về đến phòng bên trong đẩy cửa đi ra kỷ nguyên vội và nói g n điện hạ vương phi sinh sinh tiến vương phi sinh đi nhanh đi xem xét bọn hắn bước nhanh hướng bên ngoài đình viện đi đến cùng lúc đó một thành nào đó ở nam cảnh đại tần vùng trời hai đạo nhân ảnh xuyên thẳng qua trong vân hải tốc độ bọn họ nhanh vô cùng không phải người khác chính là mạc cựu trọng cùng quân hầu mạc huynh một chút quân hầu quan sát x số dưới đột nhiên mở miệng quân hầu có chuyện gì quân hầu nhìn chăm chú nguy nga hùng vĩ thành trì đột nhiên cười xấu xa lên mạc huynh nơi này là đại tần tri địa đúng không mạc cựu trọng gật đầu không sai biên thành tây cảnh đại tần chúng ta rất nhanh liền bước vào đại hạ cảnh nội quân hầu nét mặt âm lãnh lên quanh thân trên tràn ngập hung lệ khí thức ta cũng không thể bị ninh vương phi không công bắn bị thương trước hết diệt tòa thành trì này coi như là cho đại tần một cảnh cáo quân hầu ngươi muốn làm gì diệt thành này tung tích của chúng ta thì bại lộ có phải mạc h u y n quá lo lắng thông tin từ nơi này chuyển về đại tần lại đến minh vương trong thai không có hai tháng thời gian là không có khả năng đến lúc đó chúng ta đã theo táng thiên hải trở về không cần khuyên ta không cho đại tần một chút giáo hấn ta không cam tâm mặc cựu trọng không tiếp tục mong ngài hầu đi thôi người vui vẻ là được quân hầu thân ảnh đáp xuống g á n g lâm trên bầu trời thành trì trong khoảnh khắc yêu khí tràn ngập bao trùm cả tòa thành trì hắn bắt đầu điên cuồng thôn vệ thành nội bách tính sức sống yêu khí vô khổng bất nhập trên đường dài bách tính cùng tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên thì toàn thân như n h ũ n ra ngã ngã trên mặt đất nay vừa ngã xuống thì cũng đứng lên không nổi nữa rất nhanh sức sống biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên ti vạn lũ sức sống theo trong thành trì dâng lên dường như linh xà bước vào quân hầu thể nội trong lúc nhất thời quanh người hắn nổi lên quỷ dị ám tử sắc vầng sáng đặt mình vào trong đó hắn vô cùng hưởng thụ dáng vẻ theo sức sống nhập thể k h í tức của hắn trở nên hùng hơn lên phía dưới thành trì biến thành một tòa thành chết mấy vạn bách tính không ai sống sót mặc cựu trọng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại quân hầu bên cạnh rất không tồi thôn vệ nhiều như vậy sức sống tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít quân hầu cười nói lạnh lùng nhìn về phía, phía dưới thành trì mặc linh bắt đầu ngươi biểu diễn đi ha cái gì cũng chạy không khỏi con mắt của ngươi mặc cựu trọng biết ý đồ bị đoán được. dứt khoát không còn dầu diếm thành nội mấy vạn thi thể đem bọn hắn toàn bộ luyện chế thành ma thi để bọn hắn tại đại tần làm loạn chú ý không tệ quân hầu roi mắt trông về phía xa phía trước trong thành chỉ khí huyết thịt vượng hẳn là đại tần chú có nơi ta đi trước một bước m ặ c cựu trọng nhìn quân hầu đi xa thân ảnh trong lòng hiểu rõ lại có một tòa thành muốn biến thành tự thành hắn đột nhiên n ở nụ cười bắt đầu luyện chế toàn thành thi thể d i ệ p đạo sinh bản đế tiễn lễ vật cho ngươi hy vọng ngươi năng lực thích cường đại ma khí như mưa rào rơi xuống bước vào toàn thành thi thể, thể nội mạc cựu trọng đứng lơ lửng giữa không chúng phía sau xuất hiện một tòa tế đ ngoài dự đoán ma văn bay vào trong thi thể nguyên bản g ngã xuống đất thi thể chậm rãi bỏ lên trên người bọn hắn quanh quần nhìn hát sắc ma khí bọn hắn thành tín nhìn về phía mạc c ử u trọng sau đó sôi nổi được quỳ lệ chi lễ toàn thành ma thi quỳ xuống đất ma khí đ ầ y trời mặc c ử u trọng thỏa mãn gật đầu một thành ma thi tại đại tần gây ra hối loạn d i ệ p đạo sinh chắc chắn tự lo không xong hắn trước kia vì sao không nghĩ tới như thế biện pháp tốt ma đạo tế đàn biến mất mặc c ử u trọng đột nhiên rời đi lại xuất hiện thời giáng lâm tại đại tần nam cảnh cuối cùng một tòa thành trì giờ phút này quân hầu đã kết thúc toàn thành binh tướng tận lá thi hải quân hầu khí phách chính ngồi xếp bằng trên bầu trời thành trì đột phá cảnh giới mặc c ử u trọng lại bắt đầu công việc lưu đủ lên đem toàn thành binh tướng luyện là ma thi trên gương mặt ý cười càn g thịnh đi thôi các ngươi sẽ tại tần quốc nhiều đất r ụ võ toàn thành ma binh như vỡ đê chi hồng hướng phía ngoài thành chạy như điên mặc c ử u trọng đúng kiệt t á c của mình phi thường hài lòng đại tần cảnh nội ma thi sẽ càng ngày càng nhiều vì chỉ cần bị ma thi cắn xé sau đó bách tính rồi sẽ biến thành ma thi chẳng biết lúc nào quân hầu xuất hiện ở bên cạnh hắn không t h lắm nhìn tới ngươi cho đại tần chế tạo phiền t o á i không nhỏ nói đến đây hắn hướng phía ma đạo tế đàn nhìn lại chằm chằm vào phía trên bưng lập mười tên tướng lĩnh mạc huynh ngươi giữ bọn họ lại làm cái gì bước vào táng thiên hải hung hiểm m ô n phần có chút nguy cơ có thể lợi dụng bọn hắn đến hóa giải hay là mạc huynh suy tính chú đáo quân hầu thấy mạc cựu trọng thu hồi tế đàn mạc huynh chúng ta có thể xuất phát hai người đạp không rời đi trong hư không một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm tự mình lẩm bẩm này hai lão tiểu tử cũng không t ệ lắm người thần bí lạc yên không một tiếng động theo đôi tại hai người phía sau hướng phía táng thiên hải mà đi chương hai trăm hai mươi mốt người người có phần thiên dung thành trong công chúa phủ trong tiến vương phi lận mặt nhi sinh hạ h à i tử h à i nhi khóc nỉ non đánh vơ phủ đệ bình tĩnh tại diệp đạo sinh hai người chạy tới lúc tiêu độc cô tề bình thiên mấy người đã ở trong sân bọn hắn là tới trước chúc mừng yến vương diệp chiến thiên diệp chiến thiên hiểu rõ mẹ con bình an đại hỷ phái diệp cửu đình tiến đến báo tin mấy người tới trước trong mắt hắn tiêu độc cô tàng t h ư ơ n g tề bình thiên cổ phong lưu lang hành chỉ mấy người là cửu châu bắt đầu cho nên muốn mời bọn hắn là hải tử lấy tên gặp qua điện hạ vương phi mọi người chào sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra tiến vương đi ra tam đệ mặt nhi cho ta mọc ra một đôi diệp đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng một gái một trai góp thành một chữ tốt chúc mừng hoàng huynh đạo khanh lạc mở miệng phụ họa hoàng huynh hoàng tậu nàng còn tốt đó chứ diệp chiến tiên gật đầu mọi chuyện đều tốt ngươi vào trong bồi tiếp mặt nhi nương tử chờ một chút đem hải tử món quà mang lên diệp đạo sinh đem ba cái hộp gấm đưa cho đạo khanh lạc trong hộp chính là mảnh thanh l i ê n đạo khanh lạc thu vào đi về phòng lao tam ngươi chừng nào thì chuẩn bị món quà diệp chiến tiên vô cùng cảm động trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bề bộn nhiều việc diệp đạo sinh lại không quên cho hải tử chuẩn bị món quà hoàng huynh diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn nhà ta nương tử từ trước đến giờ thì sẽ không khiến ta quan tâm tất cả lớn nhỏ sự việc cũng giúp ta sắp đặt đã hiểu nhi hoàng huynh chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi đi hôm nay vui vẻ chúng ta uống rượu một chén diệp chiến thiên nói xong ánh mắt theo tiêu độc c ô mấy người trên người sẽ qua bản vương còn muốn mời các vị tiền bối cho hải tử lấy cái tên lấy tên ánh mắt mọi người rơi trên người tề bình thiên tề huynh đọc đủ thứ cổ tịch hiểu rõ thiên văn là hải tử lấy tên không có gì thích h bằng tề bình thiên không có chối tử cho lão phu suy nghĩ một chút thôi mọi người đi tới phủ đệ hậu viện cổ đình dưới diệp chiến thiên giá hiệu mọi người ngồi xuống theo linh giới trong lấy ra ba hũ rượu đầu tiên là ném cho tiêu độc cô một v ò sau đó mới giúp những người khác rót rượu phật ra ngươi rượu t h ì xuyên r u ộ t qua phật tổ trong lòng lưu hôm nay vương ra ngày đại hỷ lão nạp tự nhiên làm vui rượu một chén tàng thương nói xong đi vào diệp đạo sinh bên cạnh hạ giọng thần bí hề hề dáng vẻ điện hạ nghe nói ngươi võ đạo thành tựu siêu phảm lao nạp gần đây trên tu hành gặp được hàng rào thật khó không cách nào lĩnh hội mời điện hạ giúp đỡ chỉ điểm sai lầm nói xong tàng thương đem một phật thiếp đưa cho d i ệ p đạo sinh này là lao nạp sở tu công pháp nhìn điện hạ q u a n trì, có thể năng lực nhìn ra trong đó máy khỏe d i ệ p đạo sinh không có từ chối tiếp nhận phật thiếp thu nhập trong không gian thần bí chính như hắn tính toán bình thường l ô đen không gian đem phật thiếp thốt vệ ít khi sáng chói phật quang theo trong l ô đen bắn ra một bộ phật pháp lơ lửng trong đó phật ra cho bản vương một chút thời gian phật môn công pháp cao thâm khó giỏ một lát không cách nào hiểu tàu đáo không đội điện hạ đáp ứng việc này là được h o à minh chuyện uống rượu chờ một chút diệm đạo sinh đột nhiên mở miệm dẫn tới mọi người đồng loạt nhìn tới đang ăn mừng、trước. ta có đồ vật đưa cho mọi người thiên dung thành đánh một trận nhờ có mọi người hết sức giúp đỡ dù vậy chúng ta hay là rơi vào hạ phòng yêu tộc cùng ma tộc kết minh lực lượng không dung k i n h thường nếu thực lực của chúng ta không cách nào tăng lên ngày sau đại chiến rất khó đem bọn hắn đánh bại muốn thủ hộ cựu châu nhường bách tính miễn bị đồ thán chính là nói xuông ta vì mọi người chuẩn bị tu hành bảo vật còn xin chư vị vui vẻ nhận hắn theo linh giới trong lấy r a hộp cấm lần lượt giao cho tiêu lộc cô tề bình thiên tàng thương cổ phong lưu diệm chiến thiên cùng lăng hành trị bảo vật này có thể giút mọi người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cảnh giới xem một chút đi mọi người mở ra trong tay h o ặ ấm c ư ờ n g đại hỗn độn linh khí nào tới trước mặt bóng ánh sáng long lanh thần thánh chân bóng mảnh thanh liên ra hiện tại bọn hắn trước mặt tiêu độc cô đồng tử co r ụ t lại cảm thấy ngạc nhiên thật mạnh tu hành trí bảo điện hạ vật này quá quý giá rồi d i ệ p đạo sinh cho tới bọn hắn khẳng định sẽ chối tử tiên sinh vì cựu châu cũng đừng có từ chối h ả o ý của ta mọi người mau đem mảnh thanh liên l u y ệ n hóa ta đã không kịp chờ đợi muốn chứng kiến mọi người thay đổi mọi người có chút chăn chờ nhìn chăm chú trong tay mảnh thanh liên m ê n mông như biển hỗn độn linh khí bao phủ trên người bọn hắn, đây hết thệ như vậy không chân th mọi người từ chối nữa thì cô phụ hắn rồi diệp chiến thiên mở miệng thế lão cổ lão các ngươi ăn vào bảo vật này t u vi tiêu thăng đến lúc đó có thể tự tay chém giết yêu đế bao tay cụt mối thủ tê bình thiên cổ phong lưu lang hành chỉ ba người cảm thấy nhận lấy thì ngại trước đây diệp đạo sinh vừa b a n cho bọn hắn công pháp hiện tại lại đưa tới tu hành bảo vật quá nhiều rồi cho thực sự quá nhiều rồi tiêu độc cô dẫn đầu đem mảnh thanh l i ê n đưa vào trong miệng chư vị bắt đầu đi những người khác thấy thế sôi nổi ăn vào mảnh thanh l i ê n chỉ một thoáng trên người bọn họ vô tận vầng sáng dâng lên thất thải thần mang lượn lờ cùng nhau ngưng tụ làm từng đạo cổ sáng bay thẳng trời cao. nhìn trên người bọn họ khí tức sửa đổi d i ệ p đạo sinh rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia con đường tu luyện người giàu có nạp tiền người nghèo khắc mệnh một viên mảnh thanh l i ê n là có thể để bọn hắn thoát thai h o a n g cốt xảy ra thay đổi n g ấ t trời thật không dám tưởng tượng nếu để cho bọn hắn thôn vệ toàn bộ thanh l i ê n từng cái sẽ trở nên kinh khủng bực nào nhường hắn không hiểu là mảnh thanh l i ê n có thể để cho tiêu độc cô bọn hắn lịch thiên cải mệnh vì sao đúng đạo khanh lạc vô dụng hắn thật vô cùng nhường đường khanh lạc ám tật khỏi hẳn thấy mọi người đắm chìm trong trong tu hành hắm đứng dậy rời đi hậu viện thấy diệm cựu đ tần khởi tướng quân đến phòng trước tìm ta hắn cho tiêu độc cô mấy người chuẩn bị mảnh thanh l i ê n thì không có quên vân huyền vũ kỷ nguyên diệp cựu đỉnh bọn hắn đại tần cần thế hệ trước cừng giả cũng cần máu mới cho nên hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia rất nhanh mọi người đi tới trong tiền thính vân huyền vũ trước tiên mở miệng đại ca kêu chúng ta tiền tới làm cái gì có phải hay không yêu tộc ở ngoại thành làm loạn ta chưa bao giờ thấy qua yêu tộc bọn hắn nếu là dám đến nhìn ta không đem bọn hắn thì đánh ra tới không phải yêu tộc sự việc ta cho mọi người chuẩn bị tài nguyên tu luyện một người một phần dẫn đi luyện hóa đi vân huyền vũ nhìn công văn trên hộp gấm một cái cầm lên cái quái gì thế như thế thần thần bị bí cợt m ơ nở đây là cái gì quá mạnh mẽ đi đại ca dùng như thế nào trực tiếp ăn đúng khẩu phục hiệu quả tốt nhất diệp đạo sinh thấy t ầ n khởi kiếm trần có chút do dự tần tướng quân kiếm ra ra các ngươi đều là đại tần chủ cột vững vàng đây chẳng qua là một mảnh tu hành bảo vợ các ngươi đáng ra có nói chuyện hắn cầm lấy hai cái hộp gấm đưa tới tần khởi kiếm trần trong tay cùng ta cũng không nên khắc khí vừa dứt lời hắn trước khi đi sành một thân một mình tiến lên sau khi trở lại phòng hắn thần thức bước vào trong không gian đưa tay theo trong lỗ đen lấy ra hiện ra phật quan g công pháp đây là chương hai trăm hai mươi hai mát h ầ n huyết mạch chương hai trăm hai mươi hai mát h ầ n huyết mạch tàng thương giao cho hắn phật thiếp là kim cương phật kinh giờ phút này xuất hiện tại d i ệ p đạo sinh trong tay phật công danh nói đại nhật như lai lật ra nhanh trong xem khí huyết sôi trào kinh ngạc muôn phần đại nhật như lai là một môn cao thâm khó d ò phật môn công pháp ngoài ra bên trong còn ghi lại nhìn phật môn thần thông có mọi người biết rõ đại uy thiên long vạn phật t o à liên bát bộ phật thể phạm thiên phật tấn thiên phật đại ba trưởng cùng với nhất chỉ phá huyện diệp đạo sinh đắm chìm trong đại nhật như lai kinh tự mình bắt đầu tu luyện phật tu kỳ thực cũng là một cái lựa chọn tốt hắn đem đại nhật như lai kinh tu luyện một lần toàn bộ lĩnh hội sau đó mới có thể tốt hơn chỉ điểm t à n thương bóng người chậm rãi trôi nổi mà lên rơi trên thanh l i ê n ít khi quanh thân thượng phật quang trở hiện thần thanh c h ó i mắt phật quang tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian thanh loan phát giác được phật pháp khí tức yếu ớt mở ra hai mắt thấy diệp đạo sinh phía sau xuất hiện một tôn phật ảnh trong không gian hình như có kim long hống gạo ghét nó vội vàng hai mắt nhắm chặt trong miệm tự lẩm bẩm chủ nhân tu luyện thật tạp có h nay phật đạo khí tức cũng không t ệ lắm dường như có thể khiến cho ta tăng lên không ít thanh loan giấu tại góc tường bắt đầu vụ n trộm thôn vệ phật đạo khí tức tắm rửa trong đó cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ đ ấ y lòng lại tại cầu nguyện tuyệt đối không nên n h ư ờ n g chủ nhân phát hiện bằng không lại muốn đối với nó độc t h ủ thắng thiên hải quay cùng sóng biển gấm thét giống như từng đạo c u ồ n g lòng tàn sát bừa bãi trong hư không mặc cựu trọng quân hầu hai người xuất hiện tại hải vực bên l i giới nét mặt để phòng rồi nhìn khí tức tử vong n ằ nặp nhào tới trước mặt để người không dép mà run rù mình mặc cựu trọng ghé mắt nhìn lại mở miệm nhắc nhở quân hầu hiện tại ly khai còn kịp một khi bước vào táng thiên hải thì không có đường quay về rồi ngươi phải suy nghĩ cho kỹ ma đế ngươi có phải hay không sợ quân hầu ngươi đ ừ n g quên đã từng ta thế nhưng còn sống theo táng thiên hải đi ra ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chê cười không sợ vậy liền trực tiếp bước vào a ta sẽ theo sát phía sau phàm là do dự một giây cũng là đối ngươi không tôn trọng quân hầu v ẻ mặt nghiêm nghị âm thanh có chút hưng phấn ta có thể cảm nhận được tại vùng biển này bên trong ẩ n dấu đi vô tận trí bảo cùng truyền thừa chúng ta tuyệt đối sẽ không tay không mà về mặc cựu trọng hiểu rõ táng thiên hải khủng bố đối với nơi này có lòng k í n h sợ bằng không hắn sẽ không chờ tới bây giờ mới đến bây giờ có yêu đế làm bạn phần thắng sẽ lớn hơn nhiều thì dưới hắn định quyết tâm chuẩn bị bước vào táng thiên h ả i lúc ngay phía trước sóng lớn như dòng c u ố n theo tất cả muốn đem hai người thôn vệ trong đó bọn hắn thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài có người quân hầu kêu lên một tiếng hai người để phòng nhìn về phía trước phát hiện một người lướt sóng mà đến quanh thân bị áo bào đen che đậy to lớn áo choàng bao trùng dưới căn bản nhìn không ra người bộ dáng một đôi k i ế p người tâm hồn c o mắt phảng phất muốn nhắm người muốn vớt ma tu thật mạnh ma tu m ạ c cựu trọng phát giác được trên người vừa tới lạnh leo khí t ứ c chắc chắn hắn là một tôn ma tu người này thực lực so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn có thể trong táng thiên hải tới lui tự nhiên không thể khinh thường chi hai người các ngươi tên gọi là gì tại hạ mạc cựu trọng không biết các hạ s ư n g hô như thế nào người á o đen ánh mắt rơi trên người quân hầu người đây yêu tộc dương nhiệt quân hầu ta còn không phải thế sao yêu tộc dương nhiệt ta là yêu đế ha ha người thì cũng xứng xưng là yêu đế người á o đen ống tay h á o tung bay bên cạnh xuất hiện một bóng người trong chốc lát yêu khí cường đại bắn ra người tới thân cao như tháp cơ thể hở ra hình như một tôn đỡ đòn vẹn vẹn nhục thân uy áp liền để quân hầu mặc i ể u trọng cảm thấy khủng bố hắn là bị mông yêu vương võ nguyên bá đây ngươi làm sao quân hầu trầm mặc không nói hiểu rõ trước mặt bị mông yêu vương nếu xuất thủ có thể thoải mái hoàn ngược hắn chỉ bằng vào nhục thân có thể đem lường hắn đánh nổ hắn ở đây yêu tộc chẳng qua là một tiểu lâu la thì ngươi còn dám biến thành yêu đế bản tôn đến từ ma giới du lịch đến tận đây thấy ngươi hai người thiền phu không tồi dự định thu các ngươi là ma xứ thay bản tôn khống chế giới này làm sao mặc cựu trọng quân hầu nghe vậy lâm vào trong trầm mặc kỳ thực trong lòng bọn họ hiểu rõ tại người áo đen trước mặt bọn hắn không có lựa chọn nào khác tiền bối muốn cho chúng ta làm cái gì đem phương thế giới này biến thành ma giới vì bản t ô n thu thập ma đạo tín ngưỡng mặc cựu trọng cảm thấy ngạc nhiên hiểu rõ ma đạo tín ngưỡng là cái gì chính là muốn nhường cựu châu bách tính thờ phụng ma đạo sau đó cung phụng trước mặt người áo đen hương hỏa càng thịnh vượng hắn lấy được ma đạo tín ngưỡng thì càng nhiều năm đó tiên ma chi chiến c h i trước hắn từng làm qua chuyện như vậy bản vương m ư ợ n nhờ ma đạo tín ngưỡng lực lượng chu tiên cuối cùng nhân tộc tân hòa bất diện tìm được tiên tộc giúp đỡ hắn lấy được ma đạo tín ngưỡ lực lượng có ít không đủ quân hầu suy nghĩ một cái trước mắt tiền bối i ể u châu nhân đạo hương thịnh nhân tộc bên trong có siêu cấp cứng giả chúng ta không cách nào đem bọn hắn đánh bại mới biết lựa chọn đến táng thiên hải mạo hiểm kỳ thực chúng ta cũng nghĩ biến thành tiền bối dưới trướng ma s ứ là tiền bối thu thập ma đạo tín ngưỡng thế nhưng nhân tộc bất d i ệ t đại sự khó thành người háo đen cười con ngón búng ra ma khí theo hắn lớn đường vào bản tôn giúp ngươi tăng lên huyết mạch tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh trải qua bản tôn điều giáo chỉ là nhân tộc không thể nào là đối thủ của các ngươi tất nhiên các ngươi không cần bước vào táng thiên hải mạo hiểm bản tôn tự sẽ bàn cho các ngươi tu luyện công pháp tài nguyên nói đến đây hắn hướng phía mạc cựu trọng nhìn lại người giống như không phải rất tình nguyện mạc cựu trọng nói nhân tộc phía sau có tiên tộc muốn khống chế phương thế giới này thật không dễ dàng tiên tộc bọn hắn đã tự lo không xong làm sao có thời giờ quan tâm nhân tộc chết sống người áo đen đi vào mạc cựu trọng trước mặt trong cơ thể người ám tật chính là tiên tộc lưu lại theo vừa dứt lời hùng hồn như biển ma khí bao vây trên người mạc cựu trọng bóng tối ma văn nổi lên tinh mang trên người hắn k h í tức bắt đầu điên cùng tiêu thăng mạc cựu trọng nói một mình nhìn của ta ám tật khỏi hẳn rồi đột nhiên c ư ờ n g đại huyết mạch khí tức xuất hiện mạc cửu trọng trầm ngâm nhìn lại trước mặt trong hư không nổi lơ lửng một giọt tinh huyết đây là ma thần tinh huyết không t ệ lắm còn có chút kiến thức ban cho ngươi làm sao mạc cửu trọng trong đôi mắt nổi lên hào quang rừng rực âm thanh khẽ run tiền tiền bối thật đem ma thần tinh huyết ban cho ta người áo đen con ngón đúng ra ma thần tinh huyết bước vào mạc cửu trọng thể nội đột nhiên táng thiên hải vùng trời xuất hiện dị tượng tàn sát bừa bãi lôi đình đem vân hải sẽ rách ra khe rãnh ma thần chân thân bản tôn nhạc được bảo tại đây không quan trọng tiểu thế giới lại có thiên phú như vậy ma tu đáng lời chúng ta ma tộc cương đ Quân hai ầ u đắm chìm c trong tăng o tu v bên trăm o áo n người g đ e hai mươi ba biến đổi lớn mạnh lên chương hai trăm hai mươi ba biến đổi lớn mạnh lên thiên dung thanh trong d i ệ p đạo sinh trong không gian thần bí tu hành đại nhật như lai kinh ngắn ngủi mấy ngày thời gian đã lĩnh hội cao thâm Phật pháp nắm giữ kinh văn bên trong ghi lại phật môn thần thông bóng người theo thanh l i ê n bên trên xuống tới liếc mắt co quắp tại góc tường tu hành thanh loan t h i ể u thanh lâu như vậy ngươi lần đầu tiên tiến giai vẫn chưa hoàn thành ngươi có phải là cố ý hay không vì lưu trong không gian tu hành chậm chạp không hoàn thành tiến giai thanh loan trợn mắt rụt rẽ nói xong chủ nhân ngươi hiểu lầm ta rồi không có tiến giai là vì cho chủ nhân một niềm vui bất ngờ lại cho ta một chút thời gian nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng thôi ngươi tu luyện đi dưới mắt hắn cũng không cần thanh loan giúp đỡ không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái tiêu độc cô bọn hắn an vào thanh loan mảnh vỡ sau、đó. bọn hắn thực lực tăng lên bao nhiêu bóng người xuất hiện trong phòng thấy đạo khanh lạc lười biếng ghé vào phía trước cửa sổ ánh nắng vẩy xuống ở trên người nàng x i n h đẹp động lòng là người làm cho người mê mẩn chẳng nghe tiếng bước chân chuyển đến đạo khanh lạc ngoái nhìn nhìn về phía hắn phu quân xuất quan nương tử mấy ngày nay trong phủ tình huống làm sao phu quân qua đến xem thử diệp đạo sinh được mời đi vào phía trước cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại trong hư không cựu sắc thần huy tràn ngập t h ư n g đạo tiên ảnh ngồi xếp bằng trong thanh quang khi tức cường đại bao trùm tại cả tòa thành trì bên trên có áo trăng kiếm tiên một kiếm hoành thiên chấn c có võ đế đứng ở thành đầu một phát súng tung hoành vạn dặm khiến nuốt c ự u châu sơn h ạ độc chiến đẩy trời tiên ma có phật tu ngồi ngay ngắn thánh liên phật d u y ê n thông thiên phổ độ chúng sinh trăm trựa phật đ ả n như lai hiển hóa có nho tu thanh y như gió hạo nhiên tề thiên thiên địa chi đạo có thể một lời hết sạch vậy có chiến thể c á i thế đã ở c ự u châu đều vô địch chiến ý nuốt thương mời thiên hạ chịu chết có chiến tướng rong rổi tại trong thiên quân văn mã một phát súng ngang trời phá quân trận từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp thần tướng phá cửu châu nhân gian ai cùng địch Tần k hãng ở i đ ngạc ồ i diệp ngay ngắn trong hư không, hư đ o sinh tới liên rung động nguồn phần, không ngờ tới mảnh thanh nhiên ắ n trưởng thành đến tình trạng như、thế. Nghe rợn thế. g cả người, khủng bố như、vậy. Hắn h ngạc n bố vậy. i phát hiện tề bình thiên cổ phong lưu hai người mất đi cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu mảnh thanh l i ê n còn có như thế kỳ hiệu thật khiến cho người ta bất ngờ phu quân bọn hắn năng lực có thành tựu như vậy người h à i lòng không nương tử tần có cao thủ như thế thì sợ gì yêu ma lưỡng tộc nhìn thấy bọn hắn trưởng thành nhanh như vậy thần uy cái thế ta càng thêm có lòng tin năng lực bảo vệ tốt nương tử rồi diệm đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù chết một mảnh thanh liêm nhưng đạt được đông đảo cao thủ này một đợt tổn c h á m không lỗ nương tử tiên sinh bọn hắn hiện tại là tu vi gì tiên h nhân phía trước viết là chân tiên áp đảo lục địa thần tiên phía trên cảnh giới t ê n như ý nghĩa thì là tiên nhân chân chính cho nên lấy tên chân tiên nhưng có độc giả cảm giác chân tiên rất mạnh dùng tại lục địa thần tiên sau đó không thích hợp cho nên là tiên nhân tiên nhân sau đó là chân tiên đạo khanh lạc ngừng tạm lại bổ sung tế lão cổ lão phật kiếm tiên bọn hắn đã là tiên nhân cảnh tiên sinh vừa vào chân tiên cựu châu thứ nhất chân tiên vào tiên giới cũng không yếu nếu bọn hắn muốn truy cầu võ đạo đình phong cơ hội duy nhất chính là rời khỏi cựu châu vào tiên giới thì ra là thế d i ệ p đạo sinh đã hiểu đạo khanh lạc đang lo lắng cái gì nương tử đại tân an bình tứ hải thịnh bình nếu tiên sinh bọn hắn muốn rời khỏi ta sẽ không ngăn lấy mỗi người cũng có lựa chọn của mình bọn hắn vẫn luôn là tự do phu quân năng lực nghĩ như vậy là được trong cổ tịch có trở thiên hạ không có tiệc không tan tiên sinh bọn hắn chỉ là phu quân trợ lực bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo phu quân bế quan mấy ngày phật đạo chút thành kiểu, thực lực lại tinh tiến không ít nho phật kiếm cùng tu phu quân đây là muốn đi đều vô địch lộ tuyến nương tử dạy ta bảy trận đi đạo khanh lạc hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại phu quân tiên sinh bọn hắn tu luyện kết thúc trước gặp gỡ bọn họ trận pháp sự việc chúng ta chậm chút lại nói từng đạo bóng người chọc trời bay xuống tiếp theo xuất hiện trong sân trong hư không tràn ngập thần huy tiêu tán k i n h thiên của sáng hóa thành hư vô thiên địa một mảnh thanh minh dường như cái gì cũng không có xảy ra thiên sinh cảm giác làm sao d i ệ p đạo sinh xuất hiện ở trong v i ệ n hướng phía tiêu độc cô nhìn lại bước vào chân tiên cảnh sau đó khí tức của hắn càng thêm nội liễm tự nhiên mà thành không có sóng linh khí nhìn qua chính là một vị bình thường nam tử trung niên tất nhiên nếu cựu châu có thúc vòng lời nói tiêu độc cô nhất định là đình lưu có nhan có tiền có thực lực trừ ra yêu uống chút rượu không còn gì khác khuyết điểm đa tạ điện hạ ban thưởng lão phu mới có thể có thực lực bây giờ những người khác sôi nổi phụ họa tề bình tiên âm thanh hưng phấn điện hạ ban thưởng tu hành trí bảo chẳng những nhường lao phu cảnh giới tăng lên còn nhường cụt tay mọc lại đơn giản chính là thần vận điện hạ tại ta có tái tạo t r í ân tề lao nghiêm trọng điện hạ trong khoảng thời gian này chúng ta bế quan tu vi tăng lên không ít là lúc đúng ma tộc yêu tộc xuất thủ tề bình tiên lòng tin mười phần nói vàng vào chúng ta thực lực hôm nay có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại ma tộc tề lao thiên mông đế quốc mật thám chuyển đến thông tin ma đế cùng yêu đế án binh bất động không biết bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì chúng ta hay là vì bất biến ứng và biến chư vị vừa xuất quan những ngày tiếp theo trước củng cố hạ tu vi cùng ma tộc chiến tranh sớm muộn sẽ bắt đầu vừa dứt lời lý thanh phong xuất hiện trong tiểu viện điện hạ sư phụ công chúa tỉnh rồi diệp đạo sinh gật đầu đi vào tàng thương bên cạnh phật ra bản này phật đạo công pháp tặng cho ngươi bên trong có bản vương nông cạn chú giải hy vọng có thể giúp được phật ra tàng thương tiếp nhận đại nhật như lai、like、kinh quần chủ, đa tạ điện hạ rồi diệp đạo sinh mang theo đạo khanh lạc rời khỏi tiểu viện trong khi tiến lên đem hộp gấm đưa cho lý thanh phong ủy kiếm tiên tiền bối ngươi là nương tử đồ đệ nhưng mà bọn hắn có ngươi đồng dạng sẽ có thu cất đi khác chối tử mấy ngày nay đa tạ ngươi chăm sóc linh nhi sư phụ ta lý thanh phong ghé mắt nhìn về phía đạo khách lạc là nghĩ nghe ý kiến của nàng phu quân cho ngươi thì nhận lấy vi sư tin tưởng ngươi tương lai thành tựu sẽ vượt qua tất cả mọi người tạ điện hạ diệp đạo sinh k h o á t k h o á tay đẩy cửa tiến vào trong phòng giờ khác này diệp linh nhi dựa vào tại trên giường hoàng huynh ngươi đã đến trong khoảng thời gian này để ngươi cùng hoàng tàu lo lắng nhà đồng đốc ngày đó tới trước t i ê n dung thành lúc vi h u n h là không phải đã nói mọi thứ lượng sức mà đi hoàng h u n h ta không hối hận nếu lại một lần ta đồng dạng sẽ như thế mặc dù ám tật quân thân võ đạo bị ngăn trở nhưng ta tin tưởng tương lai nỗ lực tu luyện nhất định có thể để cho chính mình khỏi h ạ n hoàng huynh không cần vì thế thân thương tình lại là được cái khác đều là việc nhỏ ám tật sự việc hoàng huynh lập tức liền giúp ngươi giải quyết chương hai trăm hai mươi b ố hát long tinh huyết chương hai trăm hai mươi b ố hát l o n g tinh huyết gian phòng bên trong diệp linh nhi nghi hoặc nhìn diệp đạo sinh hiểu rõ hoàng huynh đang vì nàng lo lắng hoàng huynh ám tật sự việc linh nhi ngươi nhìn xem đây là cái gì diệp đạo sinh chậm rãi đưa tay lòng bàn tay xuất hiện một viên mảnh thanh niên ăn vào nàng ngươi ám tật rồi sẽ khỏi hẳn tê bình thiên c ổ phong lưu hai người tay cụt đều có thể trọng sinh hắn tin tưởng thanh l i ê n có thể giúp linh nhi chữa trị ám tật khoai an bảo diệp linh nhi ban tín bán nghi cầm lấy mảnh thanh l i ê n đưa vào trong miệng hoàng huynh thật có thể chứ nói xong cường đại sóng linh khí tràn ra bên ngoài cơ thể diệp linh nhi mặt mày tái nhuận âm thanh khẽ r u n hoàng huynh hình như thật có thể à. linh nhi ngươi trước luyện hóa mảnh thanh l i ê n hoàng huynh gấp đi trước hắn lôi kéo đạo khanh lạc rời phòng thở dài ra một hơi linh nhi ám tật khỏi hẳn nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể phóng vừa tới đến bên ngoài gian phòng đối diện diệm chiến i ê n lận mặt nhi hai người xuất、hiện. Tam đệ, Linh nhi thương thế ta tiểu thương thế khỏi hẳn rồi. Chúng ta sao, mang đang quan, nhau làm Mạc xem mấy xem đệ, đến đến Được. Linh lục Nhi Nhi khỏi rồi, nàng. Hoàng huynh, ngày nàng hẳn chúng cùng nàng. và sẽ bề diệp chiến thiên đáp một tiếng dường như nghĩ tới điều gì mặt nhi ngươi không phải luôn luôn muốn tìm k h a n h lạc vừa v ậ n ta cùng tam đệ phải thương lượng một sự tình đạo k h a n h lạc nghe vậy tiến lên nắm l ậ n mặt nhi hai nữ trước một bước rời đi hoàng huynh chúng ta vừa đi vừa nói trong phủ đệ hai người dọc theo ưu dài đường nhỏ mà đi diệp chiến thiên trước tiên mở miệng lao tam người đưa cho tu luyện của chúng ta bảo vật thực sự là lợi hại để mọi người thực lực cũng tăng lên không ít cảnh giới của ta đã là thiên huyền cảnh ngược lại là tiểu tử ngươi có như thế thần vật vì sao không tăng lên tự thân tu vi ta nhìn xem ngươi hay là đại tông sư tu vi đi diệp đạo sinh gật đầu hoàng huynh thể chất của ta có chút đặc thù cho nên cảnh giới tăng lên tương đối chậm hoàng huynh đừng quá lo lắng hoàng huynh tìm ta là nghĩ bàn bạc tiến đánh ma tộc sự việc đi lao tam thừa dịp mọi người tu vi tăng lên sĩ khí chính thịnh lúc này xuất binh tiến đánh thiên mông đế quốc thiên thời địa lợi nhân hòa diệp chiến thiên lòng tin m ư ơ i phần thời r gian dài như vậy quá khứ chậm chạp không có động thủ hắn luôn cảm thấy mạc cựu trọng đang nổi lên càng lớn âm mưu ma tộc yêu tộc mạnh như vậy ngày đó thiên dung thành chi chiến yêu đế chỉ đem đến cự nhân tộc không hề có nhường có tộc yêu diệp ố c lực, cho nên chúng hết h toàn ta vẫn là nên vẫn p ả cẩn chút. thận một d i đạo xong, sinh giọng nói trầm chiến ú n cùng g ta ma a yêu h tộc c đại i h không b ắ tiên đầu thì một bình h an vô sự, k đại chiến mở mán, chính là không chết không thôi. Diệp chiến i chính chết không không màn, mở là t đã hiểu là có ý gì chiến tranh mở ra thì không có đường lui nữa lao tam ngươi có tính toán gì không diệp đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt hoàng h u n h lại cho ta một chút thời gian ta sẽ có cách đánh bại ma tộc hắn còn nhớ đạo khanh lạc đã từng nói tu luyện trận pháp có thể địch thiên quân văn mã cho nên hắn thức tỉnh nắm giữ bảy trận thủ đoạn sau đó lại chủ động xuất kích nên chiến ma yêu hai tộc như thế phần thắng lớn hơn một chút t ố t ta nghe ngươi thắng thiên hải mặc cựu trọng quân hầu hai người theo trong tu luyện rời khỏi mặc huynh tu vi của ngươi mới ngắn ngủi một tháng thời gian làm sao lại như vậy tăng lên nhanh như vậy hiện tại ngươi là cảnh giới gì chân ma quân hầu mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn tới tiền bối hay là càng chăm sóc ngươi một ít chúng ta cùng làm a s ứ có thể tu vi của ta kém xa ngươi n giống ư ơ g i như đ ú n g ta không phải rất hài lòng a thanh â m đột ngột tại quân hầu phía sau văng lên hắn vội vàng bay đầu lại nhìn lại phát hiện người áo đen cùng võ nguyên bà đứng ở cách đó không xa sợ tới mức quân hầu khẽ run r u y âm thanh khẽ r u n tiền bối hiểu lầm rồi người áo đen đi vào mạc cửu trọng bên cạnh hết sức hài lòng gật đầu huyết mạch t h ứ c tỉnh tu vi tăng lên không sai bản tọa dự định thu người làm đồ mạc cửu trọng không người vai t r à o đệ tử mạc cửu trọng bái kiến sư phụ từng có lúc hắn là cựu trâu tiếng tăm lừng lây ma đế có đó không gặp được người áo đen sau đó hắn mới hiểu được cái gì gọi là ma ngoài có ma ma giới ma tu không phải hắn có thể so sánh trước mặt người áo đen người mang ma thân huyết mạch tu vi sâu không lường được bài hắn làm thầy chính mình có khả năng tiến vào ma giới kiến thức bắt ngát võ đạo thế giới quân hậu vẻ mặt kinh ngạt nhìn mạc cử nét mặt nhìn qua có chút c ổ quái hình như đang nói đây là ta biết ma đế b á i sư như thế tùy tiện tiền bối ta năng lực b á i ngươi làm thầy không thể người á o đen không chút do dự từ chối bất quá ngươi ngược lại là có thể b á i sư nguyên bá quân hầu ghé mắt nhìn về phía võ nguyên bá cái đó yêu vương ngươi năng lực thu ta làm đồ đệ võ nguyên bá vẻ mặt ghép bỏ huyết mạch thấp tiền đồ có hạn chẳng qua chủ nhân nói ta miễn cưỡng có thể thu ngươi làm đồ người á o đen cờ dưới nguyên bá huyết mạch của hắn là có chút yếu bạn tọa nơi này có một giọt h ắ c long tiên huyết thì ban cho hắn đi hắn con ngón đúng ra hắc long tinh huyết ngập vào quân hầu thể nội chỉ một thoáng bóng tối vô tận l o n g khí bao vây trên người quân hầu về sau nguyên bá sẽ cùng các ngươi cùng nhau lưu tại cửu châu hai người các ngươi đều muốn nghe hắn chờ các ngươi hoàn thành cửu châu nhiệm vụ nguyên bá sẽ mang bọn ngươi tiến vào ma giới hắn vô vô mặc cửu trọng bà vai vung tay đi làm mau chóng đem nơi này trở thành một tòa ma vực về phần tiên l i n h giới ngươi không cần lo lắng bọn hắn không d à n h bận tâm cửu châu nhân tộc linh như vậy giới ngươi giữ ở bên người bên trong là vi sư ban cho tu luyện của ngươi tài nguyên còn có một số theo táng thiên hải trong đạt được trí bảo mặc cửu trọng tiếp nhận liên giới liền Đa theo ạ s vừa dứt lời một đoàn hát sắc ma khí biến mất trên bầu trời táng thiên hải võ nguyên bá thu hồi ánh mắt ta đúng cựu châu tình huống không phải hiểu rất rõ làm sao để trong này trở thành ma vực hai người các ngươi đi làm có không giải quyết được nhân tộc cường giả ta sẽ ra tay bất quá hai người các ngươi thực lực bây giờ cựu châu tộc nhân nên không người là đối thủ của các ngươi quân hầu cười hắc hắc sư phụ mạc huynh có thể chờ hay không ta đem hắc long huyết mạch dung hợp sau đó chúng ta lại trở về hồi thiên mông đế quốc võ nguyên bá nói trên đường dung hợp ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phi ở nơi này s ớ m chút hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cùng đi ma giới chỗ nào mới là võ đạo thiên đường nơi này linh khí khô kiệt muốn tăng lên cảnh giới khó như lên trời lên đây đi một đạo kiếm thuyền xuất hiện trên không trung võ nguyên bá hai tay đặt sau lưng xuất hiện tại trên chỗ kiếm hướng về phía mạc cựu trọng quân hầu nói chương hai trăm hai mươi lăm tiên giới nguy cơ chương hai trăm hai mươi năm tiên giới nguy cơ tiên giới cựu trọng tiên một tên tiên quân xuất hiện trong lang tiêu điện dáng vẻ có chút chật vật trên người ngân giáp vỡ tan mũ mão bị hủy tóc dài xóa vai có chút lộn xộn hắn xuất hiện trong nháy mắt bảo điện trong ánh mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn trần võ tiên quân tiên giới tình huống làm sao hồi tôn thượng tam thập lục thiên cung giao chỉ thánh địa thanh huyền thánh địa thái âm thánh địa đều đã luân hãm ma đế linh linh n g ư ợ n g t i ê n giới chướng cường giả chiếm lĩnh các nơi tập kết đại quân ma giới tại thiên ma đạo nhân huyết ma lão tổ tà ma thiên tôn cùng h i ể m ma lan g quân bốn người xuất linh giới chính hướng phía tử tiêu cùng mà đến tiên quân không địch lại không cách nào ngăn cản bốn ma quân đoàn tôn thượng hay là rời đi trước tử tiêu cùng chúng ta viễn độ thiên hà đi tây phương phật giới tạm lánh một phen tôn thượng nghe vậy nét mặt vô cùng nghiêm trọng thở dài ra một hơi nhìn về phía phía giới bạch phát láo giả thái bạch tiên quân ngươi nói có người có thể phá tiên giới nguy cơ người này ở nơi nào thái bạch tiên quân ngươi nói có người có thể phá tiên giới nguy cơ người này ở nơi nào thái bạch tiên quân g ư ơ i nói có người có người có h ể phá tiên giới thái b ạ c tiên quân là một vị lão giả tóc hoa dâm giờ phút này bao phủ trên tử tiêu cung đạo trận kiểu diệu tinh đấu trận chính là xuất từ thái bạch tiên quân t r i thủ một t o a đại trận bảo đảm tử tiêu cung không có sơ hở nào nghe được giọng tôn thượng một vòng huyền vũ giáp chế thành bàn quay xuất hiện tại trước mặt có sáng k í c h sạn bàn quay xoay tròn thái bạch tiên quân ngón tay kết tấn ít khi bàn quay ngừng chuyển động thái bạch tiên quân ngẩng đầu nhìn về phía tôn thượng theo quẻ tượng đến xem cứu vớt tam giới người ngay tại k i u châu nhân tộc tôn thượng mặt lộ thất vọng lắc đầu thái bạch tiên quân chuyện cho tới bây giờ thì không nên nói đủa nhân tộc suy nhược ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, làm sao có khả năng cứu trong h Bạch khẽ á cái i Tiên bút cằm t Quân lúc nhất thời bảo trong điện bầu không khí trở nên khẩn trương lên người người cảm thấy bất an như giống trên băng mỏng phật giới không xuất thủ t ư ơ n g trợ lại đánh không lại ma giới lẽ nào tiên giới tân hỏa liền bị diệt tôn thượng cựu diệu tinh đấu trận có thể ngăn cản ma quân công kích liền xem như linh n g ư ợ n g tiên đích thân tới trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ trận này lao phu vui lòng tiến về cựu châu nhân giới đi tìm phá của người thái bạch tiên quân ngươi cũng muốn rời khỏi tôn thượng lao phu không phải rời khỏi mà là đi tìm phá của người và ngồi chờ chết không chủ động đi tìm có thể thật sẽ có một chút hy vọng sống thái bạch tiên quân vẻ mặt nghiêm nghị tôn thượng phải tin tưởng lao phu dưới mắt không có biện pháp tốt hơn thái bạch tiên quân lần này đi nhân tộc bao lâu trở về? Rất nhanh. có hay không có phá cục người thông tin ta đều sẽ trước tiên trở về thái bạch tiên quân thân ảnh lõe lên biến mất trong tử tiêu cung phía sau truyền đến một hồi tiếng nghị luận tất cả mọi người cảm thấy hắn lần này đi chỉ là vì thoát khỏi tên i giới cũng không phải là thật sự đi tìm phá cục người bây giờ tiên giới tràn ngập nguy hiểm bên ngoài khắp nơi có thể thấy được đều là ma tộc cừng giả không một người quan tâm thái bạch tiên quân an nguy càng nhiều hơn chính là nghi kỵ cùng hoài nghi cho nên tiên giới rơi vào tình trạng như thế cũng không kỳ lạ so với ma giới đoàn kết tiên giới chính là năm bẹ bẻ mạng mỗi người cũng đang vì mình tính toán thật sự đại nạn giáng lâm lúc bọn hắn không có thưởng ngày bên trong cao cao tại thượng diều v õ dương a i thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc tôn thượng thở dài một tiếng trong lòng biết đại thế đã mất cựu diệu tinh đấu trận phá vỡ ngày chính là tiên giới hủy diết lúc trần võ tiên quân ngươi tiếp tục tìm hiểu ma giới tình huống trần võ tiên quân mặt lộ đ á g chát tôn thượng ta bản thân bị trọng thương giờ phút này rời khỏi làng tiêu cung đều sẽ tán thân tại ma tộc trong tay c ứ n giả g tìm hiểu ma tộc thông tin sự việc hay là giao cho hạo dương tiên quân đi hạo dương tiên quân lúc này mở miệm phản bác không thể bản tọa phụ trách tôn thượng an nguy hà có thể tùy tiện rời khỏi tử lớn như vậy tử tiêu cung trong không gây một người vui lòng đi điều tra ma giới thông tin tôn thượng thất vọng đến cực điểm thôi thôi chứ quân ẩn mà không ra và thái bạch tiên quân tin tức đi hắn chậm rãi đứng người lên vung khẽ ống tay h á o rời khỏi tử tiêu cung đại điện trong mọi người lại là lẫn nhau chỉ trích nao h nhao túi bụi tòng ma giới xâm lấn tiên giới bắt đầu bọn hắn làm sự tình nhiều nhất chính là cãi lộn chưa từng có nghĩ tới biện pháp giải quyết vĩnh viễn cũng sẽ không nhận thức đến tự thân vấn đề cựu châu đại tần cảnh nội hư không vân hải bên trong kiếm thuyền xuyên thẳng qua tại trong t ầ n mây või mắt trông về phía xa quân hầu cùng mạc c ử u trọng đắm chìm trong trong tu hành một người dung hợp hắc long huyết mạch một người củng cố tự thân cảnh giới mạc c ử u trọng thể n ộ i ám tật khỏi hẳn thực lực vượt qua đ ỉ n h phong thời kỳ hắn bắt đầu tính toán trở về thiên mông đế quốc thì hướng đại tần khởi xướng tổng tiến công s ớ m chút hoàn thành sư tôn bày ra nhiệm vụ là có thể tiến vào ma giới tu hành đối với ma giới hắn tràn đầy hướng tới lại tin tưởng vững chắc chính mình bước vào ma giới nhất định sẽ nhiều đất r ụ võ t ư n g tại lo lắng tiên giới sẽ phái người tới trước phù hộ dân tộc bây giờ đạt được tin tức xác thực tiên giới tự lo không xong dưới mắt nhất thống cựu châu quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân h long ngâm k i ế u thiên màu đen long khí lượn lờ trên người quân hầu tu vi của hắn điên c u ồ n g tăng vọt d u n g hợp hắc long huyết mạch nhường hắn thoát thai h o à n cốt quanh thân trên màu đen long lần chiến giáp tự động tạo ra đem hắn bao khỏa gió thổi không lọn chỉ lộ ra một đôi thâm t h ú y bén nhọn con mắt sư phụ t a thành công cũng không tệ lắm giới này nên không người là đối thủ của ngươi võ nguyên ba liếc mắt quân hầu chờ tiến vào ma giới sau đó vi sư tiễn ngươi một hồi cơ duyên quân hầu kích động không thôi đà tạ sư phụ kiếm thuyền tiếp tục tiến lên trong lúc bất chi bất giác xuất hiện trên bầu trời thiên dung thành võ nguyên bá nét mặt đột biến quan sát xuống dư sư phụ nơi này là thiên dung thành đại tần biên quan thành trì có vấn đề gì thật mạnh tiết khí võ nguyên ba kêu lên nhân tộc có tiên nhân dấu kín các ngươi muốn hoàn thành ma chủ nhiệm vụ nhất định phải công hãm thành này có chút ý tứ ngược lại là ta kinh thường người k h á c tộc quân hầu thần thức phong thích quả thực phát hiện thiên dung thành bên trong có một đạo khí tức cường đại mạc m i n h chúng ta rời khỏi trong khoảng thời gian này đại tần thực lực đ ề thăng không í ta t hắn thấy mạc cựu trọng đắm chìm trong tu luyện căn bản cũng không có phản ứng hắn sư phụ thiên dung thành trong tiên nhân nên không phải là đối thủ của ngươi đi võ nguyên ba chẳng thèm nó tới một ít chạy trốn tán tiên mà thôi không cần phải nói vừa vặn n h ư ờ n g hai người các ngươi luyện tay một chút đem bọn hắn thôn phệ lời nói hai người các ngươi thực lực năng lực nâng cao một bước có thể so sánh ngươi thôn phệ những k i a người bình thường mạnh hơn nhiều quân hầu l ú n g túng cười một tiếng sư phụ đều biết ta võ nguyên bà ghé mắt nhìn về phía mạc i ể u trọng cho các ngươi mười ngày thời gian đem thành ngày công hãm chương hai trăm hai mươi sáu nam cảnh thông tin chương hai trăm hai mươi sáu nam cảnh thông tin thiên dung thành công c h ú a phủ trong đình viện đạo khanh lạc đang trong viện bồi tiếp lận mặt nhi nét mặt đột nhiên biến đổi hoàng tẩu ta còn có chút sự tình tạm thời rời khỏi một lúc lợn mặt nhi gật đầu khanh lạc ngươi có chuyện gì trước hết đi làm việc đạo khanh lạc đứng dậy bước nhanh rời khỏi tiểu viện bóng hình x i n h đẹp xuất hiện trên bầu trời phủ đệ sau một khắc tiêu độc cô bóng người xuất hiện vương phi ngươi thì phát hiện người này khí tức so với ta còn mạnh hơn hắn là mạc cựu trọng tìm đến tứ binh hẳn là đi đạo khanh lạc không yên lòng nói xong làm phiền tiên sinh đi nói cho phu quân nhường hắn sớm chút làm chuẩn bị tiêu độc cô nhận mệnh lệnh rời đi chỉ còn lại có đạo khanh lạc một người roi mắt trông về phía xa hướng phía kiếm thuyền rời đi phương hướng nhìn lại ma giới tu sĩ bọn hắn thế mà xuất hiện tại cửu、Châu. nàng hiểu rõ cựu châu ngày càng không an toàn rồi ma giới tu sĩ xuất hiện rốt cục là t r ư n g hợp hay là hướng về phía nàng tới đạo khanh lạc có chút bất an tên này ma giới tu sĩ thực lực đây tiêu độc cô còn mạnh hơn tiếp xuống thiên dung thành đại chiến chỉ sợ hắn còn muốn xuất thủ giờ khắc này tiêu độc cô xuất hiện trong đ ì n h viện điện hạ lão phu có chuyện trọng yếu bờ báo trong không gian thần bí diệp đạo sinh ngồi ngay ngắn thanh l i ê n bên trên chợt nghe giọng tiêu độc cô hắn nhảy xuống thanh l i ê n rời khỏi không gian nếu có người trong không gian nhất định sẽ phát hiện đã từng tám đám lá sen giờ phút này chỉ còn lại có năm đó vì g ú p tiêu độc cô tề bình thiên lang hành chỉ diệp linh nhi bọn hắn tăng cao tu vi hắn lấy đi rồi hai đoá lá sen lần này bế quan chính hắn ăn vào một đoá lá sen bởi vì hắn cảm thấy đạo khanh lạc có câu nói nói rất đúng chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo cái khác chỉ là bên ngoài giúp đỡ ăn vào một đoá thanh l i ê n diệp tử bây giờ còn chưa có toàn bộ luyện hóa tu vi đã là t h i ê n t ư ợ n g cảnh khoảng cách lục địa thần tiên không xa diệp đạo sinh có lòng tin chờ hắn đem thể nội lá sen toàn bộ luyện hóa tu vi nhất định có thể đi vào lục địa thần tiên đẩy cửa phòng ra xuất hiện tại tiêu độc cô trước mặt tiên sinh tìm bản vương có chuyện gì cùng hắn cùng lúc xuất hiện ma tu thực lực bao trùm trên ta vương phi cảm thấy người này là mạc c ử u trọng tìm đến giúp đỡ cho nên n h ư ờ n g điện hạ làm điểm chuẩn bị còn mạnh hơn ngươi tiên sinh không có nói đ ù a chớ điện hạ chắc chắn một trăm tiêu độc cô trầm giọng nói xong quay đầu lại hướng trên tòa phủ đệ không nhìn lại vương phi cũng nói người kia đây lão phu mạnh hơn diệp đạo sinh khẽ nhữ mày cảm thấy hoài nghi mặc c ử u trọng từ chỗ nào tìm đến cường đại như thế giúp đỡ trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ minh bạch tất cả chẳng trách thời gian mấy tháng trong mặc cựu trọng án binh bất động nguyên lai là đi tìm trợ thủ theo tình huống trước mắt đến xem thiên mông ma quân binh lâm thiên dung thành không xa tiên sinh ta đi tìm hoàng minh thương thảo dưới ngoài ra báo tin tể lão bọn hắn xuất q u a n đi tiêu độc cô gặp hắn chuẩn bị rời khỏi điện hạ không cần quá lo lắng người kia thật là mạnh nhưng lão phu sẽ bảo hộ điện hạ diệp đạo sinh gật đầu ta tin tưởng t i ê n sinh rời khỏi đ ì n h viện về sau hắn hướng phía diệp chiến thiên chỗ trong tiểu viện đi đến nơi này cắm cái miệng lúc trước khiến vương phi sinh hạ một đứa con diệp chiến thiên nhường tề lao lấy tên sau lấy tên cứ gọi diệp phảm bình thường phảm diệp chiến thiên cùng lận mặt nhi cũng đối với danh hải từ bình thường vui vẻ tiếp tục sống làm thế nhưng diệp đạo sinh hiểu rõ phàm là lấy cái tên này người cũng nhất định bất phàm diệp phàm nghe xong chính là thiên mệnh nhân vật chính tên tam đệ có người tìm ngươi dọc diệp chiến thiên đột nhiên chuyển đến hắn theo tiếng nhìn lại ánh mắt rơi trên trường lang phát hiện cố thanh y đ ì hề đứng ở diệp chiến thiên bên cạnh thanh y đ ì hề cô đ ư ơ n g sao ngươi lại tới đây ngày đó cố thanh y đ ì hề rời khỏi võ đế thành vẫn lưu ở bên cạnh hắn lần này tiến đến giới hải lúc đem nàng lưu trong vương phủ đột nhiên xuất hiện tại thiên dung thành nhất định là có đại sự xảy ra hai vị điện h ạ đây là thái tử nhường thanh y mang tới thông tin diệp đạo sinh tiếp nhận cố trong tay thanh ý dị hệ tổ t r ư ờ n g mở ra nhanh chóng xem một lần bên cạnh diệp chiến thiên xuất hiện hỏi tam đệ có phải hay không đế đô đã xảy ra chuyện gì hoàng huynh không phải đế đô là nam cảnh dưới mắt nam cảnh ma thi tung hành bách tính biến thành ma thi mục tiêu đã có vài tòa thành trì luân hãm diệp chiến thiên ngay vậy sắc mặt đ ổ i biến không đúng à ma tộc tại thiên mông đế quốc sao nam cảnh lại đột nhiên luân hãm đây là mạc cựu trọng thủ đoạn diệp đạo sinh dường như đã đón được trong khoảng thời gian này mà cựu trọng tiến đến mời giúp đỡ tiền thể tại nam cảnh gây ra hối loạn sử dụng ma thi dẫn tới khủng hoảng tam đệ thái tử cùng phụ hoàng là có ý gì phụ hoàng muốn cho chúng ta đi nam cảnh diệt ma thi lắng lại trận này hỗn loạn diệp chiến thiên lâm vào làm khó bên trong dưới mắt thiên dung thành đại chiến sắp đến chính là dùng người lúc hai người bọn họ phân thân thiếu phương pháp căn bản là không có cách tiến về nam cảnh xử lý ma thi hoàng huynh ngươi cùng vân huyền vũ đi nam cảnh xử lý ma thi sự việc về phần thiên dung thành giao cho ta đi tam đệ ta lúc này sao có thể rời khỏi thiên mông ma binh lập tức liền muốn khởi xướng quyết chiến ta nhất định phải lưu tại thiên dung thành diệp chiến thiên trực tiếp từ chối tiến về nam cảnh hoàng huynh ma thi tàn sát bừa bãi bách tính sợ hãi nếu không thể kịp thời xử lý đều sẽ ảnh hưởng đến đại tần căn cơ đồng thời ma thi dường như ô n dịch có thể nhanh chóng truyền bá không kịp thời ngăn chặn lời nói lâm vào hỗn loạn thì không chỉ nam cảnh rồi so sánh dưới nam cảnh cái bây thế muốn so thiên dung thành còn muốn căng thẳng nhị hoàng huynh n g ư ơ i đi nam cảnh xử lý ma thi ta cùng tam hoàng huynh cùng nhau c h ấ n thủ thiên dung thành nhất định không có sơ hở nào dọc diệp linh nhi chuyển đến một bộ vàng nhạt váy h o khí tức bình thản tiểu lục thương thế của ngươi diệp chiến tiên đánh giá diệp linh nhi lại nói nhìn qua khí sắc không tệ thương thế cũng khỏi hẳn đi diệp linh nhi gật đầu may mắn mà có tam hoàng huynh trí bảo linh nhi thể n ộ i ám tật khỏi hẳn kinh mạch cùng thần cốt mạnh lên không nói ngay cả huyền n ữ truyền thừa cũng toàn bộ dung hợp hai vị hoàng huynh giờ phút này đứng ở trước mặt các ngươi tiểu lục đã là lục địa thần tiên rồi diệp chiến tiên h diệp đạo sinh ngậm lấy ý cười đối với diệp linh nhi tu vi đột phá đến lục địa thần tiên một chút cũng không bất ngờ hoàng huynh ngươi bây giờ có thể an tâm tiến về nam cảnh tuất ta đi nam cảnh diệp chiến tiên nói xong lại bổ sung một câu tam đệ lần này đi nam cảnh đường xá xa xôi ma thi sự việc khó giải quyết l ắ m sao cho nên ta muốn đem mặt nhi cùng hài tử lưu tại thiên dung thành ngươi cùng linh nhi giúp ta chăm sóc bọn hắn hoàng huynh ta định đem hoàng t ẩ u cùng phạm nhi đưa về đế đô liền để thanh ý cô nương mang theo bọn hắn rời khỏi hồi đế đô diệp chiến thiên lắc đầu mặt nhi sẽ không đáp ứng có thể làm cho nàng lưu tại thiên dung thành cũng là bởi vì ngươi cùng khanh lạc ở chỗ này trở về đế đô lời nói nàng chưa quen cuộc sống nơi đây ngược lại sẽ xảy ra vấn đề tốt liền để hoàng tậu cùng phạm nhi lưu tại thiên dung thành ta có thể hướng hoàng h u n h bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn gặ t r ư diệp chiến c thiên hứa p hẹn hắn sẽ vì tốc độ nhanh nhất giải quyết nam cảnh ma thi vấn đề đến lúc đó quay về người một nhà đoàn tụ đem lận mặt nhi cùng hài tử giao phó cho diệp đạo sinh về sau hắn cùng vân huyền vũ mang theo một ngàn chiến doanh huynh đệ cưới linh chu rời khỏi thiên dung thành rất nhanh linh chu biến mất tại trong tầm mây hướng phía nam cảnh phương hướng mà đi trên tòa phủ lệ không diệp đạo sinh nắm chặt đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc lương tử ngươi làm sao nhìn dầu dĩ không vui có tâm sự đây diệp linh nhi kéo đạo khanh lạc cánh tay ngọc hoàng tẩu linh nhi phải cảm tạ ngươi cứu ta không phải hoàng tẩu xuất thủ cứu rút linh nhi sợ là kiên trì không đến hoàng huynh chạy đến hoàng tẩu là đang lo lắng thiên dung thành chiến sự không cần quá lo lắng linh nhi hiện tại là lục địa thần tiên sẽ cùng hoàng huynh cùng nhau bảo hộ hoàng tẩu đạo khanh lạc cười một tiếng chúng ta linh nhi trưởng thành hiểu chuyện nhi diệp đạo sinh phát hiện đạo thanh đường tâm trạng không cao linh nhi ngươi đi tìm tần khởi tướng quân thương thảo một chút ra cố thành trì sự việc ta cái này đi. hoàng minh ngươi nhiều bồi bồi hoàng tẩu nhìn diệp linh nhi rời đi hắn lôi kéo đạo khanh lạc về đến phòng bên trong nương tử ngươi là vì ma đế mang tới giúp đỡ mà lo lắng đạo khanh lạc liền giật mình xuống không có nghĩ đến cái gì cũng chạy không khỏi diệp đạo sinh con mắt phu quân ngươi là hỏa nhãn kim tinh này đều bị ngươi đã nhìn ra nương tử ta không phải hỏa nhãn kim tinh có thể biết những này là bởi vì ta là nương tử con run trong bụng diệp đạo sinh lôi kéo nàng ngồi xuống nương tử chớ có lo lắng trong khoảng thời gian này tu vi của ta tăng lên rất nhanh lần này xuất quân là chuẩn bị cùng nương tử học tập trận pháp nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì nương tử mà cựu trọng mời tới giúp đỡ rất mạnh có thể khiến cho nương tử kiên kỵ thực lực của hắn cũng không yếu đi phu quân ta kiên kỵ không phải hắn mà là sau lưng hắn thực lực đạo khanh l à không có lựa chọn dầu diếm phu quân hiểu rõ mạc cựu trọng đi vào giúp đỡ thế nhưng đến từ ma giới cường giả sự xuất hiện của hắn biểu thị ma giới cường giả đã thẩm thấu đến cựu châu nơi mạc cựu trọng cùng ma giới thông đồng cùng nhau về sau đối thủ của chúng ta thực sự không phải mạc cựu trọng mà là sau lưng hắn ma giới diệm đạo sinh gật đầu mới ý thức được sự việc nghiêm trọng như vậy v ư ợ xa khỏi hắn mong muốn nương tử, ma giới lại như thế nào? chúng ta binh đến tướng đỡ nước đến đất cản vui vẻ lên chút trời sập xuống phu quân đỉnh trước nhìn đạo khanh lạc bị hắn c h ọ c cười phu quân ngươi vóc dáng cũng không cao a diệp đạo sinh hắn không ngờ rằng đạo khanh lạc thế mà hiểu rõ cái này mạnh nương tử bắt đầu dạy ta bảy trận đi đạo khanh lạc gật đầu tốt. đáp ứng giáo d i ệ p đạo sinh bảy trận nhường hắn nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh cũng tốt rốt cuộc cục thế trước mặt ngày càng rắc rối phức tạp nương tử chúng ta đi trong không gian sau một khắc hai người biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc tới đến trong không gian thần bí diệp đạo sinh lấy ra thiên đạo trận điện mở ra xem nhìn nương tử ta t r ư ớ c quen thuộc hạ trận điện trên nội dung có chỗ nào không hiểu hỏi lại ngươi có thể đạo k h a n h lạc nói xong minh mâu rơi trên thanh l i ê n phu quân ngươi lấy đi rồi ba đoá sen xanh diệp tử diệp đạo sinh gật đầu không sai ta ăn vào rồi một mảnh đến để cao tu vi của bản thân nếu không làm sao bảo hộ nương tử đạo k h a n h lạc thâm tình nhìn hắn phu quân thể chất của ngươi có chút đặc thù tại huyết mạch cùng thể chất không có thức tính trước cảnh giới sẽ tăng lên chậm một chút võ đạo một đường căn cơ rất trọng yếu phu quân không muốn cho mình áp lực quá lớn nương tử áp lực chính là động lực tin tưởng ta diệp đạo sinh nói xong nín thở trầm âm trong nháy mắt bị trận điện nội dung thu hút sau một khắc hắn giống như đưa thân vào một tòa đại trận bên trong ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh đầu hàng tỷ tinh thần săn g chói lực lượng cường đại hội tụ ở trên người hắn mỗi một k h o a tinh đấu xuất hiện tại phương hướng khác nhau bên trên dung hợp lại cùng nhau lực lượng cực kỳ khủng bố diệp đạo sinh có thể cảm nhận được tinh đấu chi lực nhập thể về sau đang liên c ù n thối luyện đục thể của hắn đây là có chuyện gì hắn vô cùng hoài nghi chỉ là tại nghiên cứu thiên đạo trận điện tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây tòa không gian trong đúng lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện tại một đạo chữ viết kiểu diệu tinh đấu trận chút thành t i ể u nghĩa là gì d i ệ p đạo sinh chấn động vô cùng hiểu do hắn đưa thân vào kiểu d i ệ u tinh đấu trận bên trong trận pháp này là thiên đạo trận điện tòa thứ nhất trận pháp có thể triệu hoán chu thiên tinh đấu lực lượng hàng tỷ tinh thần chi uy uy lực mạnh đủ để hủy thiên diệt đ ị a hắn chỉ là nhìn về trận này nội dung thì đạt tới chút thành t i ể u c h i cảnh có phải hay không có chút quá thần kỳ kỹ năng hình như có người trực tiếp đem kiểu diệu tinh đấu trận phân tích phân giải ra sau đó từng bước một bài trận này thì tương đương với là tay nắm tay giáo d i ệ p đạo sinh bài trận hắn đem mỗi một bước cũng nhớ k ỹ trong đầu mãi đến khi cả tòa kiểu diệu tinh đấu trận hoàn thành d i ệ p đạo sinh hiểu rõ nguyên lai trận này huyền diệu như thế quan sát kiểu diệu tinh đấu trận toàn bộ quá trình lĩnh hội trong đó h à g nghĩa trận này thuần thục trình độ đại thành d i ệ p đạo sinh ánh mắt hừng hực tâm trạng nóng bỏng như thế trong thời gian ngắn hắn thì nắm giữ k i u diệu tinh đấu trận nếu trực tiếp nói cho đạo khách lạc có thể hay không dọa đến nàng chủ yếu ta cũng không phải cao điệ ta tìm hiểu c i u diệu tinh đấu trận đạo k h a n h lạc nhanh như vậy nàng bán tín bán nghi nhìn về phía diệp đạo sinh phu quân thật tìm hiểu c i u diệu tinh đấu trận diệp đạo sinh theo linh giới trong lấy ra trăm viên linh thạch đưa tay ở giữa v ẩ y hướng không gian sau đó tay p h á p thành thạo b y trận động tác nước chạy mây trôi xem xét thì không giống như là mới nhập môn trận sư giống như là tu luyện đã lâu trận pháp tự phách đạo k h a n h lạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện cỡ nhỏ k i u diệu tinh đấu trận phu. phu quân người trước kia liền hiệu trận pháp diệp đạo sinh lắc đầu vừa học chính là xem xét rồi sẽ ta thì thật bất ngờ đạo khách thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi trước đây dự định chỉ điểm diệp đạo sinh trận pháp hiện tại xem ra nàng lo lắng đều là dư thừa như thế tuyệt thế thiên phú thật khiến cho người ta tắt lưới trong nháy mắt lĩnh hội thiên đạo trận điện bên trong một đạo trận pháp đạo k h a n h lạc nghị không ra trừ ra diệp đạo sinh bên ngoài còn có thể có người nào có thể làm đến nương tử cựu d i ệ u tinh đấu trận là một tòa dự ữ vững trận pháp ta nể tình trận điện bên trong có hơn vạn trận pháp chuẩn bị tại lĩnh hội một tòa lực công kích loại hình trận pháp và m ạ n cựu trọng công thành lúc vừa vặn dùng tới phu quân ý nghĩ này không sai trong thiên đạo trận điện có quá nhiều công kích trận pháp phu quân cảm thấy người nào tương đối phù hợp Thất s á diệm đạo sinh cũng có h i nhiên kiếm t r n n qua chính như đạo khanh lạc lời nói như vậy bất kể là trận pháp thân mình hay là giao đấu sư yêu cầu đều là cực kỳ hà khắc nương tử ta nghĩ thử một lần thất sát tuyệt thiên trận phu quân là dự định mường tiên sinh bọn hắn bước vào đại trận đạo khanh lạc dường như đoán được diệp đạo sinh ý nghĩ nếu như thế thất s á t tuyệt tiên trận quả thực thích hợp hơn một ít diệp đạo sinh gật đầu nương tử ý nghĩ cùng ta không nhu mà hợp nhường tiến sinh tế lão cổ lão lang huynh phật gia linh nhi còn có ta vào trận dùng cái này hình thành thất s á t tuyệt tiên trận mặc dù không cách nào phát huy ra trận này uy lực lớn nhất nhưng c h ấ n sát mạc cựu trọng cùng trợ thủ của hắn hẳn là không có vấn đề đạo khanh lạc chân mày to khẽ nhăn mày có chút lo l ắ n g nói như thế quả thực có thể thực hiện nhưng phu quân có hay không nghĩ tới trận này hình thành sau đó phu quân tu vi yếu nhất một khi địch nhân vào trận phu quân rồi sẽ biến thành công kích đối tượng diệp đạo sinh tự nhiên đã hiểu thất sát tuyệt thiên trận hình thành áp lực của hắn lớn nhất trở thành địch nhân trước hết nhất đánh chết đối tượng thế nhưng dưới mắt hắn không có chính lựa chọn tốt bởi vì hắn nhất định phải vào trận chỉ có tại như thế năng lực trong lúc tác chiến tùy thời ứng đối nhanh nhất làm ra điều chỉnh nương tử có tiên sinh bọn hắn đánh phối hợp địch nhân muốn giết ta không có đơn giản như vậy diệp đạo sinh mở lời ă n ủi lại nói ta cũng không có yếu như vậy việc này giống như này quyết định chờ ta hiểu thấu đáo thất sát tuyệt sát trận sau đó thì cùng tiên sinh bọn hắn cùng nhau diễn luyện một phen chúng ta có thể ăn ý phối hợp có thể để cho trận này phát huy ra uy lực lớn hơn tất h nhiên phu quân quyết định ta tin tưởng phu quân nhất định có thể đạo khanh lạc đi vào thanh l i ê n bên cạnh bắt đầu tu luyện không q h á i rời diệp đạo sinh lĩnh hội thất sát tuyệt thiên trận thiên mông đế quốc thiên khu t h à n h trong mạc cửu trọng quân hầu võ nguyên bá ba người xuất hiện tại trước một tòa phủ đệ lăng thanh huyền mang theo một đám xuất hiện phu quân các ngươi quay về rồi vị tiên sinh này là sư phụ ta quân hầu trước tiên mở miệng về sau tại cửu châu tất cả mọi chuyện đều muốn nghe ta s ư phụ lăng thanh huyền kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mạc cửu trọng hắn gật đầu đúng là như thế chúng ta đều muốn nghe vũ tiền bối lần này vũ tiền bối tới t r ư ớ c là vì giúp chúng ta đối phó đại tần thanh huyền phái người đi báo tin thập đại ma tướng tới trước nói đến đây hắn hướng về phía võ nguyên bá không người giống nhau vũ tiền bối mời võ nguyên bá hết sức hài lòng gật đầu hai người các ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh có như thế nội tình n h ư n g cựu châu biến thành ma vực nên không được bao lâu thời gian mặc cựu trọng gật đầu vũ tiền bối yên tâm chúng ta sẽ vì tốc độ nhanh nhất hoàn thành sư phụ nhiệm vụ đến lúc đó còn xin vũ tiền bối tại sư phụ trước mặt nhiều nói tốt vài câu không cần ta nói ngọn tôn thượng đối với các ngươi ban thưởng sẽ không thiếu võ nguyên ba trầm giọng nói xong tôn thượng rất ít thu đồ ngươi là hắn cái thứ hai đại tử đủ thấy hắn vô cùng coi trọng ngươi hảo hảo hoàn thành cựu châu nhiệm vụ sau này ma giới tự sẽ có một chỗ của ngươi mặc cựu trọng cảm thấy mừng như liên vừa nghĩ tới tiến vào ma giới sau đó hắn sẽ có được trọng điểm bồi dưỡng tương lai vấn đ ỉ n h võ đạo đ ỉ n h phòng biến thành chân chính ma đạo cự phách quân hầu ngươi đi báo tin yêu t ộ c tập kết ngày mai chúng ta xuất phát thiên dung thành lần này chúng ta dốc hết toàn lực dơ lên đánh vào đại tần hàm dương thành quân hầu gật đầu yên tâm ta cái này đi làm chờ một chút võ nguyên ba đột nhiên mở miệng kêu dừng quân hầu còn có một chuy ta phải nhắc nhở các ngươi tiến đánh đại tần h nhất thống cựu châu định tướng các ngươi có thể tùy tiện chấm g i ế t nhưng mà không thể đúng bách tính đ ộ n g thủ tôn thượng cần thu thập ma đạo tín ngưỡng các ngươi cũng đem người giết sạch rồi thế nào ma đạo tín ngưỡng rõ chưa nhất là quân hầu ngươi nhất định phải quản tốt dưới trướng yêu tộc không thể để cho bọn hắn thị sát bách tính mặc cựu trọng cùng quân hầu nhìn nhau hai người chăm miệng một lời sẽ không sẽ không chúng ta làm sao lại như vậy lạm sát kẻ vô tội hai người chứng chạc đàng hoàng g á n g vẻ người không biết còn cho là bọn họ là người tốt kỳ thực này hai hàng tàn nhẫn vô cùng nam cảnh ma thi chính là xuất từ bọn hắn tri thủ đang lúc hoàng hôn tà dương lặn về phía tây chim m ỏ i về tổ g á n g chiều như máu d i ệ p đạo sinh t ừ trong phòng đi ra thành công tìm hiểu thất s á t tuyệt thiên trận hãn định tìm đến tiêu độc ô tề bình thiên mấy người cùng nhau quen thuộc hạ trận pháp bóng người rời khỏi tiểu viện hướng lâu cắp đi đến tiến lên một khoảng cách đối diện diệp linh nhi thân ảnh xuất hiện hoàng huynh ta đang muốn đi tìm ngươi sự tinh gì hoàng huynh trấn thủ thành chỉ sự việc đã bố trí tốt có tần khởi tướng quân kỷ nguyên diệm kiểu đình kiếm trần gia gia ngoài ra tần tướng quân phái g a thám tử mật thiết chú ý thiên mông quân địch độc tĩnh còn có tam quân tu sửa gia cố rồi tương、thành. diệp đạo sinh gật đầu rất tốt tần khởi tướng quân c h ấ n thủ thiên dung thành nhiều năm không ai so với hắn hiểu rõ hơn tòa thành trì này đem việc này giao cho hắn đi làm không cần quá quan tâm linh nhi theo ta cùng đi lâu c á t hoàng huynh là muốn đi tìm ta sư phụ đúng việc này cùng ngươi thì có quan hệ diệp đạo sinh hai người hướng phía lâu c á t đi đến linh nhi hoàng huynh tìm hiểu một đạo t r ậ n pháp định dùng đến đối địch cho nên cần hỗ trợ của ngươi hoàng huynh cứ việc phân phó diệp linh nhi cười nói chỉ cần có thể đánh bại thiên mông ma quân ta cũng nghe hoàng h u y n ta biết hoàng h u y n là lợi hại nhất sư phụ đều nói hiện tại thành nội cường g i ả cũng nghe hoàng huynh diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng chư vị tiền bối là cho mặt mũi kỳ thực hoàng huynh cùng bọn hắn so ra rất yếu còn có một một nguyên nhân trọng yếu tất cả mọi người là vì thủ hộ nhân tộc đang khi nói chuyện hai người đã tới trong lầu cát tiêu độc ô thề bình thiên bọn hắn đang cùng ngồi làm đạo chợt thấy diệp đạo sinh tới trước sôi nổi đứng dậy thi lễ hắn đưa tay é p xuống ra hiệu mọi người ngồi xuống tiên sinh chư vị tiền bối ta có kiện sự tình muốn cùng mọi người thương thảo đạo khanh lạc đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống điện hạ có chuyện gì trực tiếp phân phó lên tốt tiên sinh chúng ta là bằng hữu ta cùng tất cả mọi người là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ các ngươi từ trước đến giờ đều không phải là bản vương thuộc hạ sao dám phân p h ó mọi người làm cái gì chuyện là như thế này ta vừa tìm hiểu một đạo trận pháp tên là thất sát tuyệt thiên trận muốn cùng mọi người cùng nhau bố trí trận này nên chiến ma đế cùng yêu đế mọi người bọn hắn từng cái như bị xét đánh không thể tin nhìn về phía diệp đạo sinh điện hạ còn hiểu rõ trận pháp tề bình thiên đã từng ở trên núi côn lôn nhìn qua trận pháp đ i ệ n tịch nghiên cứu qua rất nhiều năm nhưng vẫn ở vào nhập môn giai đoạn bình thường trận pháp chỉ là một ít thuật che mắt có thể đối phó tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ hướng ma đế yêu đế dạng này cừng giả cái k i a chút ra lông trận pháp căn bản vô dụng nghe được diệp đạo sinh tìm hiểu thất sắc tuyệt tiên trận nghe thấy trận pháp này tên thì rất không bình thường mọi người nghe diệp đạo sinh kỹ càng bố trí về sau tiêu độc cô trước tiên mở miệng điện hạ nhường quỷ kiếm tiên bước vào đại trận cùng chúng ta cùng nhau về phần linh nhi liền để nàng lưu tại thành nội thống linh tam quân tiện thể chăm sóc kiến vương phi cùng phạm nhi diệp đạo sinh quay đầu nhìn về phía linh nhi liền nghe sư phụ ngươi hắn mới đầu là dự định nhường lý thanh phong lưu lại chăm sóc lận mạt nhi cùng diệp phản nghe tiêu độc cô phân tích về sau hắn cảm thấy rất có đ Thất sát tuyệt t h i ê ngôi trận uy lực còn có thể trên một còn Linh Nhi uy lực có cái cấp độ. Diệp ậ t ta đầu, nghe sư phụ cùng Hoàng phụ sư n sinh phút chốc đứng người lên,、tốt. Linh Nhi ngươi tin h phút chốc Diệp đi i Đạo báo tốt, quỷ k ế màn tiên tiền bối, nhường n g tới trước lâu các, lâu h ú nói g cùng Trường thông, trường 229, bản mệnh, thần thông. Ngồi ta thuộc trợ. thần thần nhau quen bản mệnh, bản mệnh, n hạ đại mà nói trận diệp đạo sinh cho mọi người giảng giải thất s á t tuyệt thiên trận mọi người đều là cái hiểu cái không gật đầu ngày xưa tể bình thiên nhiên cứu qua trận pháp đúng bảy trận có biết một hai nghe nói thất s á t tuyệt thiên trận sau đó ánh mắt của hắn rơi trên người diệp đạo sinh kinh động như gặp thiên nhân âm thanh khẽ r u n điện hạ thất s á t tuyệt thiên trận xưng là t i ê n trận cũng không quả đáng không ngờ rằng điện hạ tại trận đạo trên thành tựu i như thế siêu phàm cựu châu tu sĩ ngàn ngàn vạn am hiểu sâu trận đạo người lại là phượng m a u lân r á c điện hạ tuổi còn nhỏ đã có như thế trận đạo thành tựu quả thật cựu châu may mắn đại tần c h i p h ú c nói đến đây hắn tự đề cử mình điện hạ nếu không chê lao phu về sau nguyện ý làm điện hạ đệ tử còn xin điện hạ tại trận đạo trên chỉ điểm m ư ờ hai mọi người bọn hắn ánh mắt đồng loạt rơi trên người tề bình thiên h ì như n h đ a n g nói lão tiểu tử này cũng quá học rồi d i ệ p đạo sinh vội và nói g n tề lão bái sư sự việc về sau không cần nhắc lại ta có tài đức gì làm tiền bối sư phụ và thiên dung thành đại chiến kết thúc về sau chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận trận đạo học hỏi lẫn nhau cùng nhau tiến bộ tề bình tiên kích động n g m ộ n phần từng có lúc hắn vẫn muốn biến thành một tên trận sư bây giờ d i ệ p đạo sinh cho hắn học tập cơ hội nhường hắn nhìn thấy hy vọng tiên sinh chư vị tiền bối g i ả n g trận tại kỹ cảng tất cả mọi người không cách nào thật sự đã hiểu trong đó huyền diệu chúng ta tiến về lâu các bên ngoài ta tự mình bố trí thất sát tuyệt thiên trận mọi người cùng nhau thử một lần uy lực làm sao mọi người sôi nổi đứng dậy rời đi xuất hiện ngoài lâu các đứng lơ lửng giữa không t r ú n g tiêu độc cô trầm giọng nói điện hạ chúng ta bắt đầu đi diệp đạo sinh đưa tay thúc đẩy linh thạch vì bảy người là trận n h ã n bố trí tuyệt thiên đại trận bọn hắn khí tức trên thân dung hợp lại cùng nhau diệp đạo sinh bắt đầu giải thích trận p h á p biến ảo chi pháp một khi có địch nhân bước vào đại trận những kia phương hướng mục tiêu ám sát phạt những kia phương hướng chủ phòng ngự như thế nào mới có thể nhường bảy người thiên y vô cùng phối hợp nhường thất sát tuyệt thiên trận phát huy lớn nhất công kích sáu người khác cũng rất bồi phục diệp đạo sinh đối với hắn nói gì ngày nấy hơn nữa có thể biến thành thất sát tuyệt thiên trận trận nhã đại trận nhẹ nhàng dựa theo diệp đạo sinh chỉ điểm biến ả o trải qua biểu thị tiếp theo mọi người quen thuộc đại trận biến ả o phối hợp đã tiếp cận không có kẽ hở quỷ dị tiết tấu khiến người ta khó mà phòng bị vào trận người muốn đối mặt bảy người quỷ thần khó lường giết chóc ha ha điện hạ bố trí như thế đại trận thì sợ gì yêu ma lưỡng tộc cường giả tề bình thiên mừng như điên yêu ma lưỡng tộc còn dám đến tiến đánh thiên dung thành nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía một bên phật quan phổ chiếu tàng tường phật ra không ngờ rằng ngươi sát khí trên người sẽ khủng bố như thế thật có địch nhân bước vào đại trợ ngươi có dám giết hay không tàng thương chắp tay trước ngực a di đà phật lão nạp có gì không dám cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n g tháp yêu ma lưỡng tộc d ụ n g loạn c i u châu lão nạp há có thể để bọn hắn đặt được diệp đạo sinh gật đầu phật gia nói đúng sát sinh vì hộ sinh đại thiện phật tổ có phải không sẽ trách tội phật gia tàng thương giật mình nhìn diệp đạo sinh điện hạ cùng ta phật môn hữu duyên a một câu vạch trần thiên cơ lão nạp hiểu thiện thai thiện thai mọi người đã quen thuộc thất sát tuyệt thiên trận tất cả đi xuống tu luyện đi ma đế tìm đến giút Tin tưởng rất nhanh tần thì bắt thiên chi chiến nhanh muốn bắt đầu. lần này vì thiên hạ môn được hạ đầu, vì diệp â n chúng ta không thể ta b ạ d i đạo sinh vừa r ứ t lời đưa tay rút đi thất sát tuyệt thiên trận mọi người bay xuống trên l â u cát nội liễm k h í tước tràn ngập trong hư không linh khí tiêu tán lão nạp cáo lui tàng thương nghe vậy hiểu ra không kịp chờ đợi tiến đến tu luyện từ đạt được đại nhật như lai kinh về sau giống như cho hắn mở ra mới phật pháp cửa lớn hắn mới biết được phật môn có cao thâm như vậy khó lường phật pháp thấy phật ra rời đi những người khác sôi nổi cáo lui diệp đạo sinh bay xuống ở trong viện thì chuẩn bị bước vào trong không gian thần bí tu hành tranh thủ tại ma tộc đại quân binh lâm thành hạ trước đem tu vi đột phá đến lục địa thần tiên về đến phòng bên trong hắn thân ảnh xuất hiện tại không gian phát hiện đạo khanh lạc còn trong tu luyện bóng hình xinh đẹp trên quanh q u ầ n nhìn thần thánh quang hà càng thêm xinh đẹp động lòng người tán phát khí tức vô cùng cường đại hình như muốn cự người ở ngoài ngàn h à n dặm chủ nhân ta muốn lên cấp giọng thanh loan đột nhiên chuyển đến bay xuống tại trên bả vai hắn ngạo mạn nói xong chủ nhân ta thành công tiến giai sau đó đều sẽ mang cho ngươi đến vô tận chỗ tốt ngươi chuẩn bị xong diệm đạo sinh n i ê n đầu nhìn lại vậy còn chờ gì chân tru điểm sau một khắc thanh loan bay lên trời bản thể xuất hiện ở trong không gian cường đại huyền phong tàn sát bừa bãi nhìn hóa thành một cơn gió bạo vòng xoáy d i ệ p đạo sinh ngẩng đầu nhìn lại kính phong tàn sát bừa bãi mang theo ảnh bên trên nhục thân giống như lao tước hắn còn nhớ thanh loan sinh tại phong lớn ở phong nói cách khác hắn thuộc về sương mù phong thuộc tính phong bạo tàn sát bừa bãi ở trên người d i ệ p đạo sinh cố nén đau đớn cảm thấy tò mò thanh loan tiến dài sau đó lại biến thành bộ rắn gì cũng có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì vê anh vê anh tiếng nổ lớn chuyển ra chín đạo c ộ sáng xuất hiện tại thanh loan bột phía có tiêu đốt hòa diễm phảng phất muốn phần thiên trừ hải có kim mang trói mắt tựa như một cái tuyệt thế kim kiếm d i ệ p đạo sinh khiếp sợ nhìn chăm chú thanh loan trên người phát sinh tất cả chẳng biết lúc nào đạo khanh lạc xuất hiện ở bên cạnh hắn phu quân thanh loan muốn bắt đầu lần đầu tiên tiến ra rồi nương tử thanh loan lại người mang chín đạo thuộc tính trừ r a kim một thủy hỏa thổ phong chi bên ngoài còn có cái gì quang minh bóng tối cùng không gian đạo khanh lạc mở miệng giải thích phu quân thanh loan vốn là phượng hoàng hậu duệ hắn thực lực vốn là cường đại thần thông quảng đại thế nhưng chiến lược thường thường mà thấy nhỏ thanh vốn là thái cổ địa ngục phượng hoàng mục tiêu ám sát phạt chiến lược vô cùng liền xem như thần lòng cùng tập h h u n g đều khó có khả năng là đối thủ của nó hiện tại tiểu thanh lần đầu tiên tiến giai không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ có thể nó thức tỉnh chín đạo thuộc tính phu quân cùng nó có khế ước giống nhau có thể đạt được bản m ệ n h của nó t h ầ n thông d i ệ p đạo sinh gật đầu có thể có được thanh loan bản m ệ n h t h ầ n thông sau một khắc chín đạo thuộc tính của sáng đột nhiên giáng lâm đem ba o khỏa gió thổi không l o ạ n tại trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện chín đạo bản m ệ n h t h ầ n thông vang tri cực, cực có thể để cho thể nội linh khí chuyển hóa làm sinh mệnh linh khí thủy tri cực có thể thao túng thiên hạ sông lớn biển hồ hòa tri cực có thể nuốt vệ thiên địa linh hỏa phần thiên trừ hải thổ c h i cực có thể để cho tự thân phòng ngự người tiên phong c h i cực có thể để cho tốc độ đạt tới đình phong v ó n g t ố i c h i cực vĩnh dạ giáng lâm h ắ c ám c h i thần quang minh c h i cực quang minh lâm thế v ó n g t ố i khát tinh không gian c h i cực lĩnh hội không gian áo nghĩa có thể trong không gian tùy ý xuyên t h ẳ n g qua nhìn trong đầu c h í n đạo bản mệnh thần thông giới thiệu d i ệ p đạo sinh hít sâu một hơi n à y mẹ nó thì quá cường đại đột nhiên cảm thấy ngày xưa hắn đúng thanh loan quá hà khắc rồi chủ nhân ngươi đã được đến của ta c h í n đạo bản mệnh thần thông ha, ha ha chủ nhân đã vui vẻ làm hư đi ngươi không cần quá yêu ta đây chỉ là mới bắt đầu còn có c à n g lớn chỗ tốt chủ nhân ngươi chuẩn bị xong chưa tốt mau tới đi ta không chờ được nữa rồi đến đây đi bắt tị trong ư Trường n Binh g Giáp, Vũ Vũ Giáp, Binh Lâm, Chương 230, Vũ Giáp, Lâm. t r không gian d i ệ p đạo sinh đạt được thanh loan cựu đạo bản mệnh thần thông đã thật bất ngờ rồi không ngờ rằng thanh loan còn có thể mang đến cho hắn chỗ tốt đúng lúc này thanh loan đột nhiên mở miệng chủ nhân ngươi về sau tốt với ta điểm không sao hết đi tất h nhiên chủ nhân ta về sau thôn p h một chút hỗn đ ộ linh khí phật đạo linh khí ăn một ít thanh niên vô cùng hợp lý đi hợp lý quá hợp lý rồi diệp đạo sinh vừa cười vừa nói về sau không gian chính là nhà ngươi trong nhà mình ngươi muốn làm gì đều có thể không phải sao chủ nhân xin chào giỏi thay đổi a nam nhân là không phải đều như vậy thanh loan lời không thể nói như vậy chúng ta đều là người một nhà nếu điểm lẫn nhau lời nói có phải hay không có vẻ quá sinh phân rồi chủ nhân ta vô cùng thích ngươi bộ dáng bây giờ thanh loan nói xong lao xuống xuống dưới bước vào diệp đạo sinh thể nội sau một khắc h ắ n thân ảnh trên xuất hiện bạch sắc qua mang đây là phu quân đây là thanh loan vũ giáp đạo thanh đường mặt lộ vẻ vui mừng có rồi đạo này giáp trụ cho dù chân tiên một kích cũng vô pháp làm bị thương phu quân về sau thanh loan mỗi tiến d à i một lần phu quân trên người vũ giáp đều sẽ thăng cấp thanh loan đúng phu quân thật tốt quá đây là triệt để cùng phu quân h ò a làm một thể rồi d i ệ p đạo sinh túi đầu nhìn cánh tay ngân bạch vũ giáp cảm thấy ngạc nhiên m ỏ n g như cánh ve vũ giáp có thể ngăn cản chân tiên một kích này lực phòng ngự thật sự là quá nghịch thiên rồi còn có thể theo thanh loan tiến d à i vũ giáp không ngừng thăng cấp nghị cũng làm người ta kích động không được ngân giáp che kín thân thể oai phong nghiêm nghị giống như một tôn cự thiên thần tướng đạo thanh đường nhất thời nhìn mê mẩn bạn còn lo lắng ma đế tìm đến giúp đ hiện tại ta không một chút nào lo lắng phu quân ngươi có thể mượn nhờ thanh loan huyết mạch lực lượng xung kích cảnh giới cũng có thể nếm thử thức tình huyết mạch của mình cùng thể chất diệp đạo sinh gật đầu thanh loan này vũ giáp làm sao biến mất thanh loan nói chủ nhân vũ giáp hiện tại là thân thể ngươi một bộ phận chủ nhân dùng thần n i ệ m khống chế là đủ diệp đạo sinh thần n i ệ m kẽ h động vũ giáp biến mất không thấy gì nữa hắn đứng dậy bay xuống trên thanh liên nương tử ta nếm thử xuống thức tình huyết mạch cùng thân thể đạo khanh lạc minh mâu lấp lóe nhìn diệp đạo sinh từng ngày mạnh lên có thể hắn đã từng nói muốn bảo vệ mình lời nói thật có thể thực hiện Hai ngày sau, ngoài thiên dung thành, tần khởi p h á i ra mật thám phóng ngựa trở về trên hoang dã bụi mù quét sạch hình như một cái xuyên thẳng qua thổ long cửa thành mở ra chiến mã vào thành trên lưng ngựa binh sĩ đề cương tìm ngựa phi thân rơi xuống đất hướng phía trên đầu thành chạy tới bẩm tần tướng quân thiên mông ma binh đã qua tát mãn sơn chính hướng phía thiên dung thành mà đến quân địch nhân số bao nhiêu hồi tướng quân quá nhiều rồi mặt tướng không dám tới gần xem ra thiên mông quân địch hẳn là dốc hết toàn lực rồi tần khởi quay người hướng phía hoang dã nhìn lại roi mắt trông về phía xa thiên mông lần này là muốn cùng đại tần quyết chiến nội trống ra lệnh một tiếng binh sĩ huy động trong tay như sấm rền tiếng chống vang vọng trên bầu trời thiên dung thành tam quân tướng sĩ như lâm đại địch hướng phía cửa thành tập kết mà đến trong phủ đệ tiêu độc cô tề bình thiên cổ phong lưu tàng thương lý thanh p h o n g lang hành chỉ sáu người theo trong lầu các s u n g ra đã không mà đi hướng cửa thành bay tới trong tiểu viện diệp linh nhi đứng ở lận mặt nhi bên cạnh hoàng tẩu không cần lo lắng có tam hoàng huynh tại quân địch là không có khả năng đánh vào thành nội lận mặt nhi gật đầu linh nhi ta tin tưởng ngươi cùng đạo sinh năng lực giữ vững thiên dung thành sẽ không để cho quân địch bước vào đại tần nửa bước nói đến đây nàng quay đầu mắt nhìn trong phòng ngủ say diệp、Phạm. đứng dậy đi vào phòng đem hắn ôm vào trong ngực linh nhi thiên dung thành cần ngươi đi cửa thành đi diệp linh nhi nói hoàng tẩu ta đáp qua hoàng huynh muốn bảo vệ ngươi cùng phạm nhi l ậ n mặt nhi mắt nhìn trong ngực hải nhi thiên dung thành càng cần nữa ngươi ta cùng phạm nhi trong phụ đệ sẽ không có vấn đề linh nhi ngươi liền nghe hoàng tẩu đi Di thôi diệp linh nhi có chút xoắn suýt đúng lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong tiểu viện người tới chính là diệp đạo sinh cùng đạo khanh lạc linh nhi ngươi cùng phu quân cùng đi n g n địch hoàng tẩu thì giao cho ta diệp linh nhi hiểu rõ đạo khanh l thực lực ánh mắt nhìn về phía diệp đạo sinh hoàng h u n h chúng ta cùng đi đi thôi hai người ngự không mà đi hướng cửa thành bay v ú t qua trong khi tiến lên diệp linh nhi minh mâu lấp lóe đánh giá diệp đạo sinh hoàng huynh khí tức của ngươi mạnh lên rồi thật nhiều à. thu vi tăng lên ước điểm điểm hoàng huynh bằng vào lực lượng một người thay đổi đại tần vận mệnh thật không dám nghĩ nếu tần vua hoàng huynh lời nói hiện tại sẽ là cái d ặ n gì linh nhi thủ hộ đại tần từ trước đến giờ đều không phải là ta một người công lao không có các tiền bối phụ tá trung tướng sĩ liều chết c h é m riết chỉ dựa vào một mình ta cái gì cũng không cải biến được đại tần không phải chúng ta diệp thị đại tần mà là mọi người đại tần hoàng h u n h nói rất đúng diệp linh nhi gật đầu hoàng huynh ngươi ngày càng có vương giả chi phong rồi diệp đạo sinh cười cười mội mũi n ố c hoàng huynh chỉ nghĩ bảo hộ các ngươi cái khác ta một chút hứng thú đều không có đã từng là phụ hoàng hoàng huynh bảo hộ ta hiện tại chúng ta có năng lực bảo hộ càng nhiều người đây là trách nhiệm của chúng ta vốn cho rằng sinh ở hoàng thất nhà đế vương hẳn là phụ t ử tử hiếu huynh đệ nghi kỵ có thể những năm tia tần đế thái tử trường khanh tiến vương bọn hắn không giờ khắp nào không tại bảo hộ diệp đạo sinh n h ư n g hắn hưởng thụ rồi tình thương của cha tình nghĩa huynh đệ bây giờ hắn có thực lực bảo hộ mọi người không có lý do gì lùi bước đang khi nói chuyện hai người tới trên đầu thành tần khởi tay vịn bên hông kiếm bản rộng tiến lên tam điện hạ công chúa thiên mông đế quốc ma binh dốc hết toàn lực xem bộ dáng là dự định cùng chúng ta quyết nhất tử chiến đến rồi d i ệ p đạo sinh gật đầu tần tướng quân không cần lo lắng chúng ta đã làm vạn toàn chuẩn bị liền chờ bọn hắn đưa tới cửa tử chiến thì sợ gì ai thua ai thắng chỉ có đánh qua mới biết được mặc cựu trọng dự định quyết chiến nói do hắn đúng tìm đến giúp đỡ rất có lòng tin và a n g và a n g nổ d u n g trời chuyển đến chân trời quần quận đủi mụ giống như thôn vệ thiên địa báo cát gào thét h ống hoàng sa cự thú hướng thiên dung thành đánh tới chất đoán mặt đất rung động lay động dục có sụp đổ xuống có thể hoàng sa đời trời mơ hồ có thể nhìn thấy cao vút trong mây bóng người lăng hành chỉ đi vào diệp đạo sinh bên cạnh điện hạ là yêu tộc cự nhân diệp đạo sinh híp lại đôi mắt nhìn chăm chú trong bụi mù đi ra cự nhân bọn hắn thân hình như thông thiên cự tháp khủng bố bưu i hãn khoảng cách thành trì càng ngày càng gần những nơi đi qua trên mặt đất xuất hiện từng đạo bắn nổ danh sâu điện hạ lão phu ra ngoài tiêu diệt những người khổng lồ này không thể để cho bọn hắn tới gần thành trì nếu không ra cố thành trì trong nháy mắt rồi sẽ biến thành một vùng phế tích. Tế lão. chỉ là mấy tôn cự nhân cũng không nhọc đến các ngươi xuất thủ diệp đạo sinh nói xong quay đầu nhìn về phía k ỳ nguyên diệp đình t i ê n hai người các ngươi đi theo tần tướng quân đồng loạt ra tay tiêu diệt cự nhân không sao hết đi k ỳ nguyên cười ngây ngô nhìn thật tốt quá to h con ta đây tới rồi h á n tay cầm vẫn thiên thương liền xông ra ngoài khôi ngô nam nhân vạm vỡ tại cự nhân tộc trước mặt cũng là có vẻ hơi nhỏ bé lại dường như mánh thú một phát súng phá không nhắm thẳng vào tại cự nhân trên người ta muốn đâm chết ngươi chương hai trăm ba mươi mốt đại chiến huế linh chương hai trăm ba mươi mốt đại chiến huế linh mặc cựu trọng lại một lần xuất lĩnh thiên mông ma binh tới trước công thành cùng quá khứ giống nhau hay là dẫn đầu phái ra cựu nhân tộc yêu làm tiên phong vì cường đại thân thể phá vỡ thiên dung thành phòng ngự tràn ngập trong bụi mù cựu tu sĩ nhân tộc bộc lộ tài năng cao vút trong mây thân thể xuất hiện ngay cả thiên dung thành tại trước mặt bọn hắn cũng có vẻ hơi nhỏ bé nếu không phải diệp đạo sinh hiểu rõ bọn hắn là cựu nhân tộc sẽ tưởng rằng cựu linh thần d á n g lâm phạm t r ậ n kỷ nguyên diệp cựu đình hai người phụng mệnh cùng tần khởi ra khỏi thành nên địch kỷ nguyên dẫn đầu ra khỏi thành cầm trong tay vẫn thiên thương hướng phía cầm đầu cựu chợt thấy kỷ nguyên cầm súng xuyên qua mà đến hắn mặt lộ ngạc nhiên cái quái gì nhỏ như vậy cự nhân ngạo nghễ coi thường kỷ nguyên tên lùn n g ư ơ i cầm cái cây tăm là trở về cho ta s ử a g i a sao một quyền xuyên qua mà ra cự nhân đưa tay cầm mũi thương huy động cánh tay trực tiếp đem kỷ nguyên ném ra ngoài bóng người trên không t r ú n g xoay quanh vòng suýt nữa va chạm trên thành đầu Ngậy! kỷ nguyên có chút nậu hắn cưỡng ép ổn định thân ảnh trên đỉnh đầu túa r a kim tinh có chút tìm không ra bắc này cự tu sĩ nhân tộc cường đại như thế ta không tin phục dụng mảnh thanh niên về sau kỷ nguyên huyết mạch cùng thần thể thất tỉnh mặc dù chỉ có thiên tượng cảnh tu vi nhưng hắn trời sinh thần lực không tin mình không cách nào đánh bại c ự tu sĩ nhân tộc mau tới cùng ta đánh một trận kỷ nguyên cầm súng phi nước đại quanh thân trên kim mang bắn ra trong lúc đó màu vàng kim chiến giáp tự động tạo ra đem hắn bao khỏa gió thổi không lọt hoàng kim chiến giáp bắn ra thần mang năng lực sáng mỏ mẫm người con mắt diệp đạo sinh đứng ở trên đầu thành phát hiện kỷ nguyên biến hóa trên người tiên sinh kỷ nguyên đây là tiêu độc cô k h ẽ nhũ mày hẳn là một đạo thể chất trên người hắn chiến ý bàng bạc như biển không kém chút nào h ế n vương điện hạ chiến thể ngày xưa trên kỳ lân các đạo khanh lạc chính là bởi vì nh mới gỡ xuống vẫn thiên thương đem hắn lưu tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh kỷ nguyên người mang thương thiên bá thể lại là thiên mệnh chiến thần giờ phút này trên người hắn xuất hiện hoàng kim chiến giáp thì gọi chiến thần kim giáp là của hắn bản mệnh chiến giáp huyết mạch cùng thân thể phóng thích về sau kỷ nguyên khí thế như cầu v ồ n g uy áp cái thế ngay cả trong tay vẫn thiên thương cũng hiện ra kim quan n g ánh cho ra chết hắn một phát súng xuyên qua ra ngoài thấy cự tu sĩ nhân tộc lập lại c h i ề u cũ còn muốn tay không đón lấy vẫn thiên thương lần nữa đem hắm đ ú n ra ngươi nếu có thể đón lấy ta một thương này ta dựng ngược đi tiểu vênh vênh kim thương xuyên qua quá kh sau một khắc cánh tay hắn trên cơ thể hở ra ủy dị đường vân hình như từng đạo vòng tròn hắn đột nhiên phát lực kim thương theo cái cổ xuyên qua quá khứ máu tươi biểu tung tóe cự nhân lầm văng ngã xuống đất kỳ nguyên cười hắc hắc đánh không chết ngươi bên kia tân khởi cùng diệp cựu đỉnh gia nhập vào trong cuộc chiến chỉ dựa vào ba người lại ngăn cản cựu tu sĩ nhân tộc không cách nào tiến lên trừ ra kỷ nguyên bá đạo công kích bên ngoài diệp c ử u đỉnh giống như quỷ mị giấu tại chỗ t ố i đánh lén luôn có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong thoải mái tiêu diệt cựu tu sĩ nhân tộc tất nhiên người công lao lớn nhất thuộc về tại tân thời giờ phút này hắn một người cầm kích đứng ở không trung phía sau hình như có thiên quân văn mã hắn ở đây phục d ụ n g thanh loan mảnh vỡ về sau thức tỉnh rồi thần bí nhất huyễn linh chiến thể tên như ý nghĩa chính là có thể triệu h á n chiến linh vì hắn đánh một trận bởi vì vừa thức tỉnh thể chất tu vi tương đối yếu hiện nay hắn chỉ có thể triệu h á n ba mươi tên chiến linh dù vậy tần khởi vẫn như cũng là một người giữ ải vạn người không thể qua những ngày này hắn đã biết rõ ràng huyễn linh chiến thể công dụng triệu h ắ n đi ra huyễn linh cho dù bị tiêu diệt sau một khắc cũng có thể đẩy m ọ phục sinh tiếp tục gia nhập vào trong chiến đấu đồng thời huyễn linh chiến thể toàn bộ thức tỉnh nếu có thể tu luyện cổ lao huyễn linh công pháp có thể đồng thời triệu hồi ra bốn mươi vạn chiến linh nghĩ đều bị người hít sâu một hơi cùng một người giao chiến đồng thời muốn đối mặt bốn mươi vạn chiến linh có làm như vậy quả thực là một chút đạo lý cũng không nói thế nhưng cổ lão huyễn linh chiến thể chính là n ị c h thiên như thế đơn giản chính là cái một có thể chính là bởi vì quá mức cường hãn trận chiến này thể đã biến mất ngàn năm lâu cho nên giờ phút này trên đầu thành thiên mông trận danh o trọng d i ệ p đạo sinh tiêu độc ô t h ể bình thiên mặc cựu trọng quân hầu đám người đều là nhìn nhau xứng sở tò mò tần khởi rốt cục là làm được bằng cách nào mặc cựu trọng quay người nhìn về phía võ nguyên bá tiền bối tần chính là cái gì thể chất có thể triệu hồi ra chiến sĩ vì hắn tác chiến võ nguyên b á lắc đầu quá thần kỳ bản tọa thì chưa từng nghe thấy quân hầu cả giận nói chỉ là một tên tần chấp nhận nghĩ ngăn cản của ta cự nhân quân đoàn quả thực là hy vọng há huyền ta cái này đi g i t h n mặc cựu trọng võ nguyên bá hai người cũng không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn hắn quân hầu có c h ú t đ ộ n g các ngươi thì không ngăn cả ta đ ộ nhi d u n g hợp hắc long huyết mạch sau đó ngươi có phải hay không phát hiện chính mình trở nên có chút hiếu chiến đúng vậy a sư phụ hắc long chủ công phạt cả đ ờ i không phải tại chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường cho nên ngươi bị huyết mạch ảnh hưởng cũng sẽ trở nên hiếu chiến nhưng mà đang không ngừng trong chiến đấu thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh nghe võ nguyên bá lời nói quân hầu thân ảnh l ó ạ i lên hướng phía kỷ nguyên diệm cựu đình tần khởi ba người dết tới chỉ một thoáng yêu khí màu đen đời trời giống như vĩnh dạ giáng lâm kinh khủng yêu khí vô khổng bất nhập quân hầu phía sau hát sắc vũ rực xuất hiện cầm trong tay một cây hát thương giống như theo cựu ưu địa n g ụ c đi ra tuyệt đại chiến thần vẹn vẹn hắn tán phát ngập trời chiến ý đã ép kỷ nguyên ba người lui về phía sau tu vi tranh lệch không cách nào bù đắp kỷ nguyên tần khởi diệp cựu đỉnh ba người tại quân hầu trước mặt có vẻ quá yếu nhỏ yếu rồi quân hầu tại dung hợp h t long tinh huyết về sau một thân tu vi có thể so với nhân tộc tiên nhân đình p h o n g trong lúc phát tay cựu châu linh khi đều lượn lờ ở trên người hắn suy suy liên tiếp ba đạo thương mang bắn ra nhắm thẳng vào tại tần khởi kỷ nguyên diệm c bọn hắn giống như bị khóa định căn bản là không có cách động đậy tại quân hầu trên gương mặt nổi lên hưởng thụ thần sắc mỗi lần nhìn thấy địch nhân bị giết hắn đều là vẻ mặt như vậy vê anh vê anh tiếng nổ chuyên r a hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại kỷ nguyên ba người trước mặt người tới chính là cổ phong lưu cùng tề bình tiên kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ngày xưa quân hầu chặt đứt cánh tay của bọn hắn gặp lại bọn hắn chỉ vì báo thủ là các ngươi không thể nào cánh tay của các ngươi làm sao có khả năng khôi phục tề bình tiên quanh thân trên hạo nhiên từ khí lợ lờ trong tay phất trần vũ k ẽ yêu đế tân đoán giữa chúng ta có thể thanh toán rồi Cổ p h o ngày lưu xưa đạo khanh lạc viết xuống ba bộ công pháp theo thứ tự là thái huyền kinh cùng thần công cùng vạn đạo quan tư pháp tề bình tiên h tu luyện thái huyền kinh đã đặt tầng thứ ba giờ phút này dưới chân hắn thái cực độ trận tán phát v ầ n g sáng theo cổ sáng dâng lên tại mỗi một đạo quang trụ bên trong cũng có ngoài dự đoán p h ủ văn cùng ký tự tài năng như thần làm cho người kinh ngạc từ khí ngập trời cùng yêu khí đối lập không kém chút nào quân hầu cổ phong lưu tu luyện vạn đạo quan t ư ờ n g pháp vạn đạo q u y nhất pháp tướng hàng thế dưới chân thái huyền đ ộ trận quyết tán giống như hồn hoàn lượn l ờ tại quanh thân bên trên thần bí khó lường nhìn mà phát khiếp cái này quân hầu có chút khó mà tiếp nhận vì sao như thế trong thời gian ngắn tề bình thiên cổ phong lưu hai người chữa trị tay c ụ không nói một thân tu vi tiêu thăng đến đáng sợ như vậy tình trạng. hắn cùng mạc cựu trọng tiến về tán g thiên hải ngẫu nhiên gặp ma tôn mới lấy được cơ duyên dung hợp hắc long tinh huyết vốn cho rằng nhất phi trung thiên i ự u châu lại vô đ ị c h tay lại nhìn trước mặt hai người khí thế tới gần không kém chút nào hắn thật có thể đem bọn hắn tiêu diệt quân hầu trong lòng nổi lên nói thầm không có niềm tin tuyệt đối xa xa thiên mông trận danh o bên trong mạc cựu trọng cũng là vẻ mặt ngộng tiền bối ngày xưa hai người này là bại tướng dưới tay quân hầu bị quân hầu chém tới cánh tay nay bọn hắn khỏi hẳn rồi một thân tu vi tổng cộng đến tình trạng như thế võ nguyên ba không có trả lời mạc cựu trọng nhìn chừng chừ hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng nhân tộc lại có như thế tu sĩ bọn hắn sở tu công pháp đã không phải nhân tộc tất cả t i ê n bối ý của ngươi là bọn hắn sở tu là tiên pháp không không phải tiên pháp có thể đụng mặc cựu trọng nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên t i ê n bối không phải tiên pháp kia lại là cái gì thần pháp võ nguyên ba chém đinh chặt sắt nói v ự c này công pháp nịch g h thiên tồn tại chỉ là bọn hắn tự thân tu vi yếu kém không cách nào phát huy ra thần pháp uy lực chân chính bằng không quân hầu sẽ bị một kích miểu sát nói đến đây hắn do dự hồi lâu Khó có thể tin, Châu linh khi khô kiệt, thể linh hắn lại là làm sao đem thần pháp có cựu mức độ này. Mạc cựu tin, trâu tu tới lại bọn luyện này. trọng lâm là làm đem sao độ võ à o thật t sâu r nguyên bà ghé mắt mắt nhìn mạc cựu trọng có ta ở đây phần thắng mười thành chỉ là ta có chút bận tâm nhân tộc phía sau có phải hay không ẩn giấu đi siêu cấp đại năng bọn hắn được thần pháp tu luyện đến tận đây tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đã tới không có siêu cấp cự phách ở sau l ư n g chỉ điểm cung cấp bọn hắn tài nguyên tu luyện chỉ dựa vào nhân tộc cấp thấp huyết mạch là không có khả năng có thành tựu như thế này cựu trọng ngươi đi chợ quân hầu một chút sức lực để cho ta xem xét n h â n tộc còn có bao nhiêu cường giả ngay vậy mạc cựu trọng lay động thân ảnh mang theo cường đại ma khí về phía trước vội sông quá khứ trong nháy mắt xuất hiện tại quân hầu bên cạnh ta đến giúp ngươi một tay quân hầu quay đầu nhìn lại mạc h u y n h đây không phải gặp ủy bọn hắn sao đột nhiên trở nên cường đại như thế mạc cựu trọng nét mặt hương trọng vũ tiền bối nói trong nhân tộc cần tảng siêu cấp tự phách thì ra là thế quân hầu hùng hùng hồ hộ mẹ nó lại cho chúng ta trên độ khó rồi trước tiên đem hai người bọn họ chém giết như nhân tộc thật có ẩn tàng cường giả vũ tiền bối sẽ ra tay mặc cựu trọng thể nội ma t h ầ n huyết mạch vận hành chân ma tu vi bắn ra tràn ngập ma khí ngưng tập hợp một chỗ tựa như từng đạo huyền thiết dây xích hướng t ề bình thiên hai người kích xạ quá khứ Bệnh, b y v h b v ậ h tiêu l ộ cô l a n g hành chỉ dấu dấu lý thanh phong bốn người đạp không mà đi xuất hiện tại t ề bình thiên bên cạnh bọn họ sáu người song song mà đứng đưa tay ở giữa công kích bay ra cùng kích xạ mà đến ma khí dây xích đụng vào nhau sao cả đám đều khủng bố như thế có phải hay không cưỡng ép không có đạo lý a mặc cựu trọng quân hầu hai người tại tiêu độc cô bọn hắn liên thủ một cách dưới thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài liền nghe đến quân hầu thanh âm tức giận truyền ra hắn không thể tin được đây là sự thực trong mắt hắn nhân tộc là không cho phép cường đại như thế hai người g i ậ n phất ống tay áo ngầm đầu hướng tiêu độc cô sáu người nhìn lại mặc cựu trọng đồng tử co r ù lại năm đó nhân hoàng huyền nữ đỉnh phong thời kỳ thì không gì hơn cái này thời đại này nhân tộc còn có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy lẽ nào nhân tộc khí vẫn ậ n v còn tồn tại thật không đến d i ệ t vào lúc quân hầu theo tiếng nhìn lại mạc linh nói gì thế sao có thể trưởng người khắc trí khí diệt y phong mình, chẳng lẽ còn không cách nào đem bọn hắn đánh bại mặc cựu trọng ánh mắt rơi trên người tiêu độc cô nhìn thấy hắn không có người này tên là tiểu kiếm tiên tu vi của hắn cùng ta khó phân trên thế giới ta nhiều nhất thì đánh hắn một còn lại năm cái ngươi có thể làm được quân hầu mặc cựu trọng lại nói đừng quên ngày xưa đem ngươi bắn bị thương ninh vương phi còn không có giáng lâm quân hầu như bị xét đánh đúng vậy à nàng còn chưa có xuất hiện thật chẳng lẽ là chúng ta đánh giá thấp đại tần rồi là chúng ta đánh giá thấp ninh vương theo lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết hắn là của ta túc địch chớ nhìn hắn tu vi không cao lại có thể khiến cho nhiều cường giả như vậy thần phục cam tâm tình nguyện vì hắn b á n mạng đồ chó hoang làm sao làm được mặc cựu trọng thâm mắng một câu ánh mắt rơi vào thành đầu diệp đạo sinh trên người thiên t ư ợ n g cảnh lục địa thần tiên lần này đại tần tu sĩ cảnh giới là tập thể tăng lên đại tần lục công chúa huyền nữ truyền thừa ngày đó cùng ngươi lấy mệnh tương bác gặp to lớn phản vệ bây giờ bình yên vô sự giống như niết bàn trọng sinh một thân tu vi đạt tới lục địa thần tiên quân hầu nhìn về phía diệp linh nhi mạc huynh đừng nói nữa ta nghe có chút sợ sệt cảm giác đại tần thì đang chờ chúng ta đến công thành sau đó đem chúng ta một mẹ hốt gọn bọn hắn là mạnh hơn rất nhiều. chúng ta cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi ha mặc cựu trọng đường tạm hiện tại vũ tiền bối thành trận đại chiến này mấu chốt có thể hay không chiến thắng thì nhìn hắn m ặ c huynh đại tần cường giả hơi nhiều sư phụ sẽ ra tay quân hầu t h a m dò tính hỏi thể nội hắc long huyết mạch sôi t r à o đứng dậy long lân chiến giáp che kín thân thể n ắ m chặt trường thường trong tay dự định liều chết đánh một trận yên tâm đi vũ tiền bối thực lực có thể mạnh hơn bọn họ nhiều giờ khắc này võ nguyên ba thần thức cường đại bao phủ trên thiên dung thành phát hiện thành nội cường giả toàn bộ xuất hiện ở trước mắt nỗi lòng lo lắng cuối cùng đông xuống thì trước mặt tiêu độc cô bọn hắn sáu người thật chưa đủ hắn thế vậy sau một khắc võ nguyên bá nện bức lục thân không nhận nhịp chân đi ra phía trước chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này quân hầu thấy sư phụ xuất hiện trên mặt vẻ lo lắng biến mất hướng về phía tiêu độc cô sáu người kêu gào sư phụ ta gia lâm các ngươi hết thể nhận lấy cái chết tiêu độc cô quen thuộc hơi thở của võ nguyên bá ghé mắt nhìn về phía năm người khác người này chính là mạc c ử u trọng giúp đỡ không ngờ rằng hắn đúng là yêu đế sư phụ tàng thương chắp tay trước ngực a di đà phật yêu họa m â m dân phật lâm đại nhật như lai phật lâm nhân gian h ư ờ n g n g phật quang trật hiện tại t à n g thương phía sau xuất hiện một tôn hoàng kim cự phật phật tâm lôi động c h ấ n nhị p h á t hội hắn trước một bước đi ra phía trước ánh mắt rơi trên người võ nguyên bá lao yêu tử quay đầu là bờ chớ ép lão nạp đánh ngươi võ nguyên bá một q u y ề n oanh kích ra ngoài trực tiếp đem t à n g thương đánh bay ra ngoài thấy cảnh này mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên người này thật mạnh à. trên đầu thành diệp đạo sinh thấy thế bước ra một bước cái kia bản vương g i ả sơn chương 233, t u y ệ t tiên đại trận chương 233, t tuyệt tiên đại trận bước ra một bước thiên dung thành diệp đạo sinh áo trắng không gió mà bay đi tới tiêu độc cô sáu người bên cạnh đ ứ n g ở trong bọn họ cùng võ nguyên bá mạc c ử u trọng quân hầu đối lập võ nguyên ba trợ thấy bóng người xuất hiện khinh miệt đánh giá diệp đạo sinh yếu như vậy cũng nghĩ ngăn cản bản t o ạ n mạc c ử u trọng vội vàng mở miệng vũ tiến bối không nên coi thường kẻ này hắn là đại tần n i n h vương diệp đạo sinh trong chàng những n à y nhân tộc cường giả đều là nghe lời y. nhân tộc không người võ nguyên bá khinh thường vũ tiến bối kẻ này quả thực không phải rất mạnh có thể cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh huống hồ tại sau lưng hắn còn có một vị thần bí vương phi ngày xưa quân hầu chính là đại tướng dưới tây ninh vương phi tại đại tần mạnh nhất người không phải trước mặt những thứ này mà là thân phận thần bí ninh vương phi mặc cựu trọng trầm giọng nói xong nhớ ra lần đầu tại võ đế thành cùng diệp đạo sinh gặp nhau lúc khi đó diệp đạo sinh chẳng qua là thông sư ngắn ngủi không đến thời gian một năm hắn đã là thiên tượng cảnh tu vi trong nhân tộc tu vi như thế sương c h i cừng giả hắn trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như vậy nhường hắn tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp tương lai thành tựu đem siêu việt nam đó h u y ề nữ n nhân hoàng cùng trước mặt tiêu độc cô bọn hắn thực sự trở thành nhân tộc đệ nhất cừng giả hắn hình như đúng diệp đạo sinh rất có lòng tin diệp đạo sinh chúng ta lại gặp mặt đúng vậy a gặp mặt diệp đạo sinh rời bước đi thẳng về phía trước không có chút nào kiềm kỵ ba người ý nghĩa mặc cựu trọng n ă m đó huyền nữ cùng nhân hoàng đem ngươi phong ấn tại hát cám sâm lâm hôm nay bản vương liền để ngươi lại nếm thử phong ấn nỗi khổ mặc cựu trọng cười lạnh diệp đạo sinh ta đã không phải n ă m đó chỉ bằng các ngươi cũng xứng phong ấn ta theo vừa dứt lời chân ma khí tức bắn ra cường đại ma khí quét sạch phía sau ma thần pháp tướng xuất hiện diệp đạo sinh của ta ám tật khỏi hẳn lại lấy được ma thần huyết mạch ngươi làm sao phong ấn ta diệp đạo sinh thân ảnh bay lên trời bay thẳng trời cao mà đi kết trận ra lệnh một tiếng tiêu độc cô sáu người sôi nổi bay lên không. t r ê người n bọn họ làm i thiên hiện, tại người người, trời n truyền, trong khoảnh trận nguyên trên ngập dường như cương phong h khí khắc thất phủ khí lưu tuyệt xuất sát sát bao g bá ba võ o thét à tàn qua, điên cùng sao á t b bãi ba tại người người. Người trên người. Trận a pháp.、Người、làm s lại như vậy hiểu rõ trận pháp mặc cựu trọng cảm thấy khó có thể tin tại cựu châu nơi chưa từng tu sĩ l i n h hội trận đạo diệp đạo sinh đưa tay ở giữa bố trí như thế kinh thiên đại trận hắn là từ đâu học được vì sao mỗi một lần nhìn thấy diệp đạo sinh đều sẽ mang đến cho hắn kinh hỷ lớn võ nguyên bá ngắm nhìn một vía nét mặt trở nên ngưng trọng lên thất sát tuyệt thiên trận bên trong trừ da vô tận sát khí bên ngoài có trăm trượng phật tổ ngồi xếp bằng tây t i ê n có bóng t ố i sát ảnh vô khổng bất nhập còn có một kiếm chu thiên vô giới vô cực võ đế ba thế cùng thần chiến thiên thái huyền đội trận tám mươi mốt khỏe vạn đạo quý nhất thái cổ p h á p tướng nhìn quanh một vòng tiếp theo võ nguyên bá lông m i vận thành một chữ xuyên đưa thân vào thất sát tuyệt trận bên trong bọn hắn liên thủ tiêu d i ệ t phối hợp ăn ý biến ảo m u ô n vương tương đương với hợp kích chi thuật uy lực vô t ậ n sư phụ đây là trận pháp gì có chút đáng sợ cơm miệm võ nguyên bá gầm thét một tiếng quay đầu nhìn về phía mạc cửu trọng ngươi nói không sai đại tần ninh vương mới là khó đối phó nhất kẻ này sợ không phải nhân tộc đi mặc cựu trọng ngạc nhiên vũ tiền bối lời ấy ý gì võ nguyên bá nói hắn tu huyền diệu như thế trận pháp liền xem như tiên giới thái bạch tiên quân như thế trận pháp đại sư sở tu trận đạo thì không gì hơn cái này thiếu niên tu vi yếu kém nhưng trận pháp thành tựu là thực sự khủng bố n h â n tộc cũng không thiện trận pháp hắn từ đâu học được một thân trận đạo thủ đoạn cho nên lão phu có lý do hoài nghi hắn là tiên giới cự phách chuyển thế trung tu mặc cựu trọng gật đầu thì ra là thế hắn có chút đồng ý võ nguyên bá lời giải thích tiền bối nhưng có phá trận chi pháp võ nguyên bá huy lệ ánh mắt rơi trên người d i ệ p đạo sinh tòa đại trận này rất mạnh nhưng hắn là sơ hở ninh vương là tòa đại trận này hạnh tâm sáu người khác chẳng qua là phụ trợ tiêu diệt ninh vương đại trận có thể phá quân hầu ngươi cùng cựu trọng cùng nhau ngăn cản sáu người khác vi sư đi chém giết ninh vương nhất định nhanh chóng kết thúc chiến đấu vừa dứt lời hắn không cho quân hầu mà cựu trọng cơ hội suy tính lúc này hướng phía d i ệ p đạo sinh công kích quá khứ một đạo dung trời tiếng thú gào chuyển đến phía sau hoàng kim bị mông cự thú xuất hiện cái thế uy áp nhường trong trận mấy người hình thần r u n động ngay cả thiên dung thành bên trong công chúa phủ bên trong, phủ đạo, đạo, đạo kia sinh có được đ á thể bị nguy hiểm hay không nói đến đây nàng lại nghĩ tới đi xa nam cảnh diệp chiến thiên cũng là vì rồi cùng ma đánh một trận kiểu châu khi nào tràn vào nhiều như vậy ma tu khánh lạc ngươi nếu lo lắng nói xinh ăn g uy liền đi cửa thành nhìn một chút ta cùng phạm nhi không có chuyện gì không được ta tin tưởng phu quân có thể bảo hộ ngươi cùng phạm nhi mới là trọng yếu nhất theo vừa dứt lời nàng roi mắt trông về phía xa hướng phía ngoài thành nhìn lại giống như có thể xuyên tấu không gian nhìn chăm chú đến trong đại trận phát sinh tất cả giờ phút này võ nguyên bá thụ lực một quyền hướng phía diệp đạo sinh công kích quá khứ dự định là một kích danh sát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vì thực lực của hắn một quyền miệu sắt diệp đạo sinh chút lòng tin này vẫn phải có ừ n a quân hầu cùng mạc cựu trọng có chút mộng vì sao tại võ nguyên b á hướng ninh vương xuất thủ thời điểm tiêu độc cô sáu người không có ngăn cản lại hướng phía bọn hắn phát động công kích không có đạo l i à? lẽ nào bọn hắn thật không lo lắng diệp đạo sinh bị một quyền đống chết tiêu độc cô sáu người cùng diệp đạo sinh nhiều lần mô phỏng rồi thất s á t tuyệt thiên trận bên trong đại chiến trước mặt võ nguyên b á trực tiếp công kích tình huống của hắn bảy người đã sớm nghiên cứu qua phá hủy yếu nhất diệp đạo sinh sau đó đại trận tự sụp đổ diệp đạo sinh từng kiên định đã nói với sáu người một khi xảy ra loại tình huống này mục tiêu của bọn hắn là quân hầu cùng mạc cựu trọng bởi vì hắn có năm chắc có thể toàn thân trở ra Mới đầu Cổ p võ nguyên ba tụ lực một quyền khoảng cách diệp đạo sinh càng ngày càng gần đột nhiên trước mặt xuất hiện trói mắt bạch quang quá trói mắt căn bản là không có cách mở to mắt v â i anh một quyền rơi trên người diệp đạo sinh võ nguyên ba cười cho dù là con mắt không cách nào mở ra hắn thì xác định diệp đạo sinh hẳn phải chết không nghi ngờ các hạ dùng s ứ ca chưa ăn cơm võ nguyên bá chương hai trăm ba mươi b ố truy ta truy a ha. chương hai trăm ba mươi bốn truy ta truy a một quyền đánh không chết hắn võ nguyên bá ngước mắt q u a n trì, nét mặt đột biến diệp đạo sinh vững như bàn thạch đứng ở trước mặt hắn một quyền oanh kích không cách nào dùng chuyển hắn mảy may lại nhìn diệp đạo sinh trên người ngân giáp che kín thân thể tỏa ra thần huy thanh quang đây là cái gì trên giáp võ nguyên ba đúng một quyền của mình chi uy có lòng tin đã từng cùng tiên giới cường giả đánh một trận có thể một quyền phá giáp xuyên thủng tiên nhân thân thể nay lại đánh không thủ n g diệp đạo sinh ngân giáp hắn lần nữa tụ lực một quyền oanh tích cường đại quyền gờ giờ ả ó rơi trên người diệp đạo sinh cường đại phản p h ệ lực lượng đem võ nguyên bá đánh bay ra ngoài liên tiếp lui về phía sau trăm bước mới chậm dài ổn định thất ảnh diệp đạo sinh gợn sóng không kinh thanh loan vũ giáp tốt như vậy dùng chủ nhân thanh loan xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm lúc này thanh loan vẫn không quên láo vương bán dưa diệp đạo sinh cười các hạ lực lượng có yếu võ nguyên bá gầm thép một tiếng cảm thấy mình bị vũ n h ụ linh vương bản tọa một quyền không đánh tan được ngươi ngân giáp vậy liền hai quyền ba quyển thổ như bước đầu chủ nhân ngươi n h ư ờ n g h ắ n đánh nếu có thể đánh vỡ ngân giáp bản t h ầ n điệu tại chỗ cắt điệu diệp đạo sinh tâm thần k h ẽ động thanh loan ta cũng không muốn để ngươi biến thành thái giám điệu thấy võ nguyên bá hướng phía hắn công kích quá khứ diệp đạo sinh thi triển phong c h i cực tăng thêm thái hư bộ trong nháy mắt na di thân ảnh biến mất tại võ nguyên bá trước mặt các hạ xuống đây truy ta hả năng lực đuổi kịp ta ta liền để ngươi đánh võ nguyên bá một k í c h thất bại theo tiếng hướng phía sau nhìn lại nét mặt dữ tợn của bố lại một lần bị diệp đạo sinh c h ơ bừa coi hắn là cái gì rồi hầu tử ngươi đến tột cùng là ai đại tần ninh vương bình thường không có gì đặc biệt một người tộc. ngươi thì có thể gọi ta bà bá võ nguyên bá gầm thét một tiếng một vệ kim quan g xuất hiện trong tay hắn sau một khắc khai thiên cự phủ xuất hiện l a n g thiên giận chém mà xuống hướng phía diệp đạo sinh trên người đánh rớt p h ủ quang như trăng khuyết cái này khí cấp bại phôi diệp đạo sinh lại một lần tranh né phong c h i cực vẫn sát bóng người biến mất tại nguyên chỗ một cơn báo nên tiếp cự phủ hướng võ nguyên bá quần quận cuộc tới hắn sát mặt đại biến đây đều là chút ít cái gì thần thông hắn sợ có một thân tu vi lại không làm gì được diệp đạo sinh cái thằng này sở tu thần thông huyền ảo vô cùng sớm đã vượt qua nhân tộc đúng võ đạo đã hiểu võ nguyên bá càng thêm chắc chắn diệp đạo sinh chính là t i ê n giới cự phép chuyển thế đây là duy nhất giải thích hợp lý và không hắn một thân cao thâm khó dò trận pháp thần thông từ đâu mà đến hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm diệp đạo sinh tung tích nhìn lại trận bên trong biến hóa đột nhiên âm thầm kinh hãi phần t i ê n trừ hải hòa diễm giống như hỏa long hướng phía hắn thôn p h ệ đến sóng lớn nguyễn thiên dường như giao long xuất hải điên cùng tàn sát bừa bãi mà tới thổ tri cực trần thế quang minh tri cực diệ thiên diệp đạo sinh lay động thân ảnh không ngừng công kích tới võ nguyên bá hắn hiểu rõ công kích của mình đối với võ nguyên bá mà nói chính là gãi ngưỡng nữa nhưng hắn mục đích thực sự không phải là vì tiêu diệt võ nguyên bá mà là vì buồn nôn hắn trên con đường này hắn còn phóng thích quan g minh c h i cực giúp đỡ tiêu độc cô sáu người tiêu diệt quân hầu mặc c ử u trọng giờ phút này hai người tại tiêu độc cô bọn hắn vây công dưới hoàn toàn chiếm c ứ không đến thượng phong chật vật tránh né á n g vẻ cực kỳ giống bị miêu t r u y chuột sư phụ có chuyện gì vậy không phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu vì sao lâu như vậy chậm chạp bắt không được diệm đạo sinh còn nhường cái thẳng này phát động công kích đánh lén chúng ta quân hầu mở miệ oán trách thể nội tại mọi người công kích ghép sát d ư ớ i hắn xuất hiện tại đại trận trên không đột nhiên đáp xuống ngang ngang long ngâm cửu thiên hát giáp giải thể đáp xuống quân hầu hóa thành một cái hắc long tàn sát bửa bại ở trong trận hèn mọn nhân tộc nhìn ta làm sao thôn p h ệ các ngươi lúc này phật rơi tây thiên tàng thương chắp tay trước ngực thân ảnh thăng lên nên tiếp hắc long đột nhiên hai tay tách ra hướng hắc long đập quá khứ đại uy thiên long ngập trời phật pháp hóa thành kể ra kim long gầm t h é t c u ấ n quanh ở hắc long trên người ác lòng chịu chết đi vây vây tiếng nổ chuyên g a hắc long xông phá kim long trói buộc tức giận nói lao l ử a t r ọ c a hắn vừa chửi một câu tàng thương trên đỉnh đầu to lớn phật t r ư ở n g rơi xuống đập tại đầu rồng bên trên trực tiếp cho hắc long một bạo kích đạo này thần thông là thiên phật đại ba trưởng một trường đánh hắc long hoa mắt đầu ông ông quân hầu thân ảnh xuống dưới rủ xuống thần long bãi vi quật trên người tàng thương ngăn cản pháp tướng phật tổ pha thoái tàng thương nhưng không có tránh né đem phật quang hội tụ tại trên đầu ngón tay hiện ra kim quang đầu ngón tay đâm một cái hắc long hình như gặp điện giật bình thường dãy rủa thân rồng trong trận pháp mạnh mẽ đâm tới ngao ngao xu hòa thượng người mẹ nó tu luyện cái gì võ kỹ? Phật bên t kia tiêu n g độc cô cựu kiếm thức cùng thái hư kinh hoàn mỹ phối hợp xuất quỷ nhập thần lại khó lòng phong bị mặc cựu trọng búi tóc biến mất tóc dài loạn vũ trên người hiện đầy vết thương dáng vẻ cực kỳ chật vật đột phá đến chân ma cảnh còn có thể bị vô tình áp chế nội tâm buồn khổ thực sự là bảo bảo trong lòng khổ a t i u kiếm tiên trốn chui trốn lủi có dám hay không cùng bản ma chính diện đánh một trận tiêu độc cô cầm trong tay t i ể u hồ lô nằm ngửa ở trong không gian rượu ngon rơi vào trong miệng hắn hết sức hài lòng ở rượu tại sao muốn chính diện đánh một trận lẽ nào ngươi không thích bị nhiều người cùng nhau vây công lao t ể lao cổ lao lăng nhanh chả ma đế đi chợ điện hạ một chút sức lực mọi người nghe vậy lay động thân ảnh lần nữa hướng mạc cửu trọng phát động công kích hắn thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện mười đạo bóng người đều là hắn l u y ệ n chế tiên ma khôi lỗi nhiều người bắt nạt ít người cửu kiếm tiên ngươi cho rằng ta sẽ không sao đột nhiên xuất hiện mười tên tiên ma khôi lỗi trong nháy mắt thì thay đổi chiến cuộc bọn hắn trong đó có ba người tu vi đạt tới tiên nhân cảnh cái khác đều là lục địa thần tiên cũng đúng thế thật vì sao mạc cửu trọng chậm chạp không có sử dụng duyên cớ của bọn họ luận chế một tôn tiên ma khôi lỗi quá khó khăn mạc cửu trọng không muốn để cho bọn h hắn có thể để cho những thứ này t i ê n ma khôi lỗi càng biến đổi mạnh sự cấp toàn quyền hắn không có lựa chọn nào khác tê bình thiên cổ phong lưu lang hành trị lý thanh phong bốn người cùng t i ê n ma khôi lỗi a o đánh nhau mặc cựu trọng cầm ma thần thương hướng phía tiêu độc cô g i ế t tới ma thương vệ không khí thôn s â n h ạ tiêu độc cô ném ra ngoài tử hồ lô ngự vạn kiếm mà đi nên tiếp ma thương một kích hai người trên không t r u n g rằng co bên t a i không ngừng vang lên dọn d i ệ p đạo sinh đến a đến a truy ta à đến đánh chết ta bản vương ở chỗ này võ nguyên ba tức giận ngửa mặt lên trời cuồng h ư n g một tiếng bị mông phong thiên phá cường đại uy áp rơi xuống hình như trọng lực c áp chế võ nguyên bá trong mắt sát ý bắn ra rơi trên người d i ệ p đạo sinh người trẻ tuổi người không chỗ có thể trốn đi độc giả ba ba nhóm nhiều một chút điểm thúc canh cho cái miễn phí mất quả thương các ngươi ma thương cùng kiếm khí trên không trung va chạm hai người thân ảnh xuyên thẳng qua trong không gian những nơi đi qua tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác những người khác tiêu diệt tiên ma khôi lỗi phật gia còn đang ở cùng hắc long đối lập một người một d ò n g cũng tại tìm cơ hội dự định tùy thời m à động quân hầu hóa thân hắc long thực lực tiêu thăng vốn không đem tảng thương để vào mắt nại hà phật gia tu luyện thần kỹ không đứng đắn dẫn đến quân hầu cúc hoa t à n đầy mông thương còn có từ trên trời giáng xuống bàn tay thô cho quân hầu đánh tâm lý có bóng tối rồi không dám hành động thiếu suy nghĩ lo lắng tảng thương còn có thần bí khó lường át chủ bài giờ khắc này thiên dung thành đại môn mở ra diệp linh nhi tần khởi kiếm vô trần k ỳ nguyên diệp c i u đỉnh cố thanh y sáu người xuất lĩnh thành nội quân đoàn giết ra tần quân như rồng khí thế như cầu rồng sáu người một ngựa đi đầu g i ế t vào cựu tu sĩ nhân tộc bên trong chiến hỏa quét sạch đao binh gặp nhau ma minh hy giải máu chạy thành sông tần quân nhân số không địch lại thiên mông ma minh thế nhưng diệp linh nhi đã là lục địa thần tiên g i ế t vào trong đại quân như vào c h â không người kiếm vô trần tu vạn kiếm lục tiên ngự vạn kiếm mà đi kiếm khí cách xạ xung quanh trăm mét trong không có mùa a y tần h ở i sát phạt quả đoán n g m lấy ý c ư i hắn hiểu rõ ràng chiến dịch này đều sẽ ghi vào sử sách là một hồi l y ít thắng nhiều đại chiến hắn đột nhiên ghé mắt hướng phía diệp linh nhi nhìn lại công chúa thiên mông đế tại trong đại quân diệp linh nhi nghe tiếng đã hiểu tần khởi ý nghĩa bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua giết thiên mông đế có thể trọng thương ma binh trợ đạp không mà đi giờ khắc này áp lực lớn nhất là diệp đ ạ o sinh trước đây chỉ là dự định cùng võ nguyên bá dây dưa nhường hắn phân thân thiếu phương pháp không ngờ rằng võ nguyên bá vui lùa vui lùa thì làm thật rồi bị mông phong thiên trọng lực uy áp tựa như thần sơn nghiền ép trên người diệp đạo sinh giữa hai người tu vi t r ê n h l ệ n h quá nhiều trong lúc nhất thời diệp đạo sinh thái hư bộ cùng phong tri cực tốc độ chậm lại rất dễ dàng liền để võ nguyên bá bắt được sử dụng thân pháp k i ể m chế võ nguyên bá h i ệ n nhiên là không cách nào thực hiện vê anh vê anh liên tiếp hai đạo phủ quang rơi xuống từ trên không n g ư ờ i bùa rán diệp đạo sinh chót núi rơi xuống hơi có chỗ lệch lạc lời nói hắn liền bị một phân thành hai rồi ninh vương năng lực của ngươi chính là những thứ này tiểu thủ đoạn tu vi t r a n lệch là giữa chúng ta vĩnh viễn không cách nào vượt qua khe rãnh lần tiếp theo ngươi liền không có vẫn tốt như vậy võ nguyên ba nhìn chưa tỉnh hồn diệp đạo sinh loạn phi phong búa vô tận búa ảnh trên không trung giang khắp nơi hóa thành chữ vạn hình hướng phía diệp đạo sinh nộ kích đến hắn thúc đẩy trục nhật kiếm nên tiếp cự phủ hai đạo binh qua trên không trung va chạm ẩm ẩm tiếng vang t r u y ề n r a binh phong k í c h sạn võ nguyên ba chấn động vô cùng tự xưng là trong tay cự phủ là ma giới binh khí bảng trên bảo vật càng không có cách nào đánh nát một tên phạm nhân kiếm trong tay đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi ngắn n g i bất ngờ hắn lộ ra ý cười dưới mắt diệp đạo sinh không chỗ ẩn trốn cho dù là trong tay hắn có một thanh thần kiếm vẫn như c ũ không thể nào là đối thủ của hắn kinh khủng linh khí hội tụ tại cự phủ bên trên mặc i ể u trọng t i ê n sủng không đúng à, diệp đạo sinh bên người tiên sủng không phải một con mèo đen khi nào trở thành thanh loan thần điệu rồi quân hầu hóa thân hắc long sau đó cho là mình rất ngưu bất rồi nhưng khi thanh loan xuất hiện sau đó cường đại huyết mạch lực lượng đối với hắn tạo thành rất lớn áp chế đại tần ninh vương là cái gì biến thái vì sao trên người hắn một con chim cũng cường đại như thế quân hầu rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý đi ra ngoài bên ngoài xin nhớ kỹ nhất định phải đem ngưu b còn cho châu ngươi cho rằng chính mình châu bỏ đó là sẽ bị đánh mặt mặc cựu trọng diệp đạo sinh thân dấu thần điệu một người một chim sẽ đánh khắp thiên hạ vô h thủ thật tình không biết d i ệ p đạo sinh trên người không phải chỉ có thanh loan một con chim con chim này là chuyên đánh địch nhân một cái khác đ i ề u là chuyên đánh người phụ nữ có chút ý tứ võ nguyên bá mây trôi nước chảy nói câu xem ra hắn không có đem xuất hiện thanh loan để ở trong lòng h á cám bị mông giáng lâm theo vừa dứt lời tại sau lưng hắn không gian xuất hiện một cùng loại lỗ đen vòng xoáy tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới một tôn có thể đem thất s á t tuyệt thiên trận trọt rách h á cám bị mông vương xuất hiện cường đại thú uy cùng hơi thở của thanh loan đối lập kinh khủng hắc cám bị mông vương khí tức kinh thiên động địa trên người hắn tỏa ra bóng tối cột sáng muốn đem đại trận phá vỡ ngay cả trong công chúa phủ đạo khanh lạc đều kinh động nàng phát hiện đại trận bên trong xuất hiện hắc cám bị mông vương khí tức nét mặt đ ạ n g n h ộ t nhiên đại biến đúng lúc này trong ngực hắc miêu đột nhiên tỉnh lại meo meo vài câu về sau nàng vỗ nhẹ nhẹ nhìn hắc miêu cái mông đi thôi ăn non no bụng trở lại hắc tổ từ trong ngực xông ra quay đầu lại mắt nhìn đạo khanh lạc chủ mẫu về sau có thể hay không chớ có sở cái mông của ta tốt thẹn thùng a cái này sắc h á c tổ hóa thành một đạo màu đen tinh mang hướng phía ngoài thành thất s á t tuyệt thiên trận vội sông quá khứ giờ phút này đại trận bên trong võ nguyên ba khinh miệt đánh giá diệp đạo sinh ninh vương bản tọa không có ý định triệu hoán hắc cám bị mông vương ít nhiều có chút bắt nạt ngươi nhiều trâm trước điểm chủ nhân là hắc cám bị mông vương đánh như thế nào chẳng qua diệp đạo sinh hỏi ngược lại cũng không phải đánh không lại thế nhưng ta cùng hắc cám bị mông vương giao chiến ai tới giúp chủ nhân ngăn cản hắn thanh loan nói xong lao xuống hướng lên hướng phía hắc á m bị mông vương công kích quá khứ ninh vương không nắm chắc bài đi võ nguyên ba âm hiểm cười lấy đột nhiên về phía trước ph q u y ề n gờ giờ ào như mưa rào rơi trên người diệp đạo sinh ta muốn đem xương cốt của ngươi từng t ứ c từng t ứ c gó nát vê anh vê anh từng đạo cự quyền rơi trên người diệp đạo sinh liên tiếp lui về phía sau huyết tiễn từ trong miệng phun ra võ nguyên bá bạo vũ quyền pháp quá mạnh mẽ mỗi một lần va chạm đều giống như một kích trọng t h á o thanh loan vũ giáp không có bị đánh vỡ liên tục không ngừng m á n h kích đục thân không thể thừa nhận bóng người như d i ề u đức dây bay xuống diệp đạo sinh ý thức được tự thân cùng võ nguyên bá c h ê lệch giờ khác này bị mông chân thân xuất hiện tại trước mặt trong hư không hoàng kim cự nhân vung đầu nắm đấm đánh tiếp theo điện hạ cẩn thận. Tiêu lăng hành chỉ sáu người cùng kêu lên hô to lay động thân ảnh hướng diệp đạo sinh vội sông quá khứ ra tay ngăn cản rơi xuống cự quyền vây một tiếng tiếng vang chuyển đến bọn hắn công kích bị đánh vỡ cự quyền dường như vẫn lạc tinh thần thẳng t i ế n không lùi khoảng cách diệp đạo sinh gang t ứ c trong lúc đó sáu người lo lắng hiểu rõ này đánh xuống một đòn diệp đạo sinh sẽ hình thần câu diện vạn n v trượng thần huy bắn ra n ư ơ n g tụ làm cổ sáng nên tiếp cự quyền đột nhiên xuất hiện một màn lệnh trong tràng mọi người đều kinh đây là chương hai trăm ba mươi sáu h tổ tôn thượng chương hai trăm ba mươi sáu h tổ tôn thượng vây tiếng nổ lớn chuyển ra rơi xuống cự quyền tại khoảng cách diệp đạo sinh chỗ không xa hóa thành một miệng thần huy của sáng k í c h sạn g đánh c h ú n g trên người võ nguyên bá nát hắn bị mông chân thân xuyên thủng nhục thể của hắn tiếng têu thống khổ chuyên r a võ nguyên bá lảo đảo trở ra hoảng sợ nhìn về phía diệp đạo sinh tự mình lẩm bẩm hắn hắn lại còn có át chủ bài võ nguyên b á trầm n g â m nhìn về phía trước phát hiện diệp đạo sinh thân ả n h thẳng tắp mà đứng ở trước mặt hắn lơ lửng một tòa thanh niên tán phát thần văn tình huy để người nhìn mà phát k i ế p cái này đây là cái gì trí bảo hắn bối rối thanh niên thế đại đạo lưu chuyển Hắn không phải trong i lúc nhất n thời là thần giới c ư võ nguyên ba thần này, sinh lòng thầy ý đáy lòng sợ sệt một tớt vốn cho rằng nhân tộc đều là quả hầm mềm tuyệt đối không ngờ rằng gặp được diệp đạo sinh dạng này bên i thái t hắn muốn mượn tôn thượng lưu lại ân ký đánh vỡ thất sát tuyệt thiên trận mang theo mạc cựu trọng cùng quân hầu rời đi nhưng vào lúc này một màn kinh người đã xảy ra diệm đạo sinh vùng khỏe ống tay áo bao phủ trên không trung đại trận trong nháy mắt biến mất võ nguyên bá hắn là có ý gì mở ra đại trận để cho chúng ta rời đi khẳng định là ninh vương thân chịu trọng thương không muốn cùng bọn hắn dây dưa ngay tại hắn tưởng tượng lấy lúc đột nhiên trên đỉnh đầu một đạo hắc ảnh xuất hiện giống như vĩnh dạ giáng lâm làm thiên địa trong nháy mắt tối tăm sùng dưới võ nguyên bá ngẩng đầu nhìn lại miệng đại chương nhìn cảm giác năng lực t ắ t hạ một nằm đ ấ m đây là cái gì mặc cựu trọng nét mặt đại biến đối với không chúng xuất hiện bóng đen hắn làm một chút cũng không lạ l ắ m năm đó trong hắc cám xâm l â m chính là cái này hắc miêu làm hư chuyện tốt của hắn vũ tiền bối cẩn thận cái này hắc miêu là ninh vương một cái khác tiên sùng võ nguyên bá lại là một đạo át chủ bài hắn đã chấn kinh đến gà nhi như n u t g a một tên nhân tộc có t hắn thật hợp lý quân hầu phát giác được không trung kinh khủng huyết mạch áp chế hắn run l ư y bảy m ặ c h u n h ninh vương có nhiều như vậy át chủ bài ngươi sao không nói sớm m ặ c cựu trọng bóng tối đầy trời một đôi con mắt màu xanh lam xuất hiện tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh thời gian dần trôi qua trong bóng tối đi ra một con c ự thú hắn hình đây hắc cám bị mông vương còn cường đại hơn võ nguyên bá nhìn xuất hiện c ự thú lạnh lùng nói cựu trọng ngươi nói nó là cái gì hắc miêu trận to con mắt của ngươi xem xét nhà ai miêu trưởng thành như vậy vũ tiền bối nó có phải hay không là long miêu võ nguyên bá hắn bị tức thiếu chút nữa một ngụm lao hết phun ra đừng nói nhảm vội vàng thúc đẩy ấ n ký v à n g không chúng ta không cách nào còn sống rời đi mặc c ự trọng quân hầu vạn phần hoảng sợ hai ngón s á t nhập mở ra ấn đường ấ n ký đúng lúc này giọng hắc tổ vang lên bản tổ g i á lâm hết thể vào ta bụng nó ánh mắt rơi vào hắc cám bị mông vương trên người phát ra tiếng cười hắc hắc làm cho người dùng mình thôn thiên miệng lớn mở ra tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đem hắc cám bị mông vương nuốt vào trong bụng a này lăng hành chỉ cổ phong lưu lý thanh phong tàng thường tề bình thiên năm người bị trước mặt một màn d ọ đến hiểu rõ giờ khắp này bọn hắn mới chính thức ý thức được diệm đạo sinh là kinh khủng bực nào tồn tại chẳng trách tiện tay b à n cho bọn hắn thần pháp lúc này trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ đó chính là trung thành với diệp đạo sinh dáng có không hai chi tâm rồi sẽ trở thành trước mặt cự thú cực đái lao tiêu ngươi có phải hay không đã biết từ lâu điện hạ bên cạnh có như thế thần thú ta biết tiêu độc cô không có dầu diếm chỉ là lần trước nó xuất hiện lúc không có cường đại như vậy à lăng hành chỉ tiêu độc cô chúng ta tu tiên điện hạ tu thần không sánh bằng thật không sánh bằng những người khác trầm mặc không nói trong lòng may mắn một phần bọn hắn lựa chọn diệp đạo sinh là cả đời làm chuyện chính xác nhất tiểu hát long của ta yêu nhất hát tổ cười lạnh tiểu hát long tại bản tổ trong mắt người chính là l ậ t điều măng t h ầ m hát tổ há miệng định đem quân hầu nuốt vào trong bụng một đạo màu đen cổ sáng theo hắn ấn đường k á c h sạn bóng người đi ra không phải người khác chính là ma tôn cùng lúc đó mặc cựu trọng ấn đường đồng dạng xuất hiện một đạo hát ảnh ma tôn hai đạo phân thân xuất hiện ở đây bên trong vo nguyên bá liền vội vàng tiến lên tôn thượng nhân tộc ninh vương thực lực quá mạnh mẽ không phải chúng ta có thể tiêu d i ệ t bất đắc dĩ mới khiến cho tôn thượng giáng lâm thanh loan kỳ lân a còn có hơi thở của thanh liên không tệ lắm nhân tộc năng lực có nhiều như vậy bảo vật đáng giá bản tọa đích thân tới lần này trước hết nhường bỏ q u a cho các ngươi rồi tôn thượng vừa dứt lời trong t r à n g xuất hiện một đoàn hát sắc ma khí hát tổ vừa muốn đứng dậy truy kích lại bị diệp đạo sinh ngăn lại đừng đuổi theo hắn bản ý là đuổi theo chạm thảo trừ căn thế nhưng nghe được đạo khanh lạc truyền âm để hắn thả vứt bỏ truy kích diệp đạo sinh nhìn hát sắc ma khí biến mất phương hướng trước diệt ngoài thành ma binh hát tổ chủ nhân ta đi nuốt bọn hắn thật đói a đi thôi diệp đạo sinh nói xong đi vào tiêu độc cô bên cạnh tiên sinh các ngươi đi chợ linh nhi một chút sức lực ta về trước đi bế quan giao cho chúng ta đi nam cảnh hành dương thành diệp chiến thiên cầm súng đứng ở thành trì bên trên h ắ t giáp chiếu sáng rặng rỡ chiến ý hùng hồn hắn roi mắt trông về phía xa hướng phía trên hoang dã nhìn lại một bên vân huyền vũ nét mặt nghiêm trọng tiến vương ma thi như biển tàn sát bừa bãi mặt đất bọn hắn đã hoàn thành lần thứ hai bến i luyến dị chỉ dựa vào chúng ta sợ không cách nào ngăn cản a hắn vô cùng lo lắng muốn khuyên nhủ diệp chiến thiên bỏ cuộc hành dương thành bây giờ thành nội còn sót lại một ít lao nhược bệnh tàn bọn hắn không kịp rút đi ma thi c h i ề dâng thì xuất hiện hoang d ạ phía trên rậm rạp ma thi cực kỳ giống tận thế phim kinh dị bên trong d diệp chiến tiên tính cách quá mức cố chấp vô tình cự tuyệt vân huyền vũ hắn chỉ nói một câu lời nói chỉ cần hành dương thành t r o n g còn có một tên bách tính hắn thì tuyệt đối sẽ không bỏ thành mà đi tiến vương huyền vũ ngươi khắc khuyên diệp chiến tiên đem hắn ngắt lời nếu bản vương bỏ cuộc hành dương thành bách tính sẽ đối với đại t ầ n thất vọng vớt đi dân tâm đại tần khoảng cách diệt vọng không xa hiểu rõ vân huyền vũ lo lắng h ắ n cười nói ngươi quên rồi bách tính xưng bản vương cái gì đã ma chiến vương ma thi khắc tinh vân huyền vũ trầm giọng nói xong tiến vương nói như thế ta liệu mình tương n g i diệp chiến thiên quay đầu hướng chiến doanh binh sĩ nhìn lại nhớ kỹ bản vương nói cho các người biết ma thi sơ hở là đầu chỉ có đánh nổ đầu của bọn hắn ma thi mới biết chết năng lực chiến đấu hiểu chưa một ngàn chiến doanh binh sĩ cùng kêu lên hô to xin nghe điện hạ chi mệnh Giết! Giết! Trưng Thượng, Chương 237, chân định, hòa thượng. Ma Thi triều, diệp chiến thiên tiếng, chiến Trân Trưng Trân Thượng, thủy Định, Định, như nước thủy triều, theo bốn phương tám hướng tuân hướng thành Hòa Hòa theo lệnh Ma ra tám một tiếng, chiến doanh binh sĩ chủng sát ra khỏi thành, bọn thành, sĩ sát khỏi hắn bởi vì bọn họ phía sau là đại tần là bách tính là giang sơn là sát tắc ma họa đại tần bọn hắn không thể đổ cho người khác huống hồ hiến vương một người một phát súng s u n g phong đi đầu xông vào trước nhấp bưng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy giờ khắc này thành nội lão nhược bệnh tàn đỡ lấy leo lên đ ầ u thành bọn hắn hướng phía ngoài thành nhìn lại ma thi tàn sát bừa bãi đánh tới chân vắng giống như màu đen nước biển quét sạch bọn hắn thẳng t ắ p mà đứng thề cùng thành trì cùng tồn vong một tên lão giả tóc hoa r â m run run rẩy rẩy đi về phía trống trận trước cầm lấy dùi trống đánh tại trống trận bên trên trận nghe tiếng trống trận chuyển đến vân huyền vũ quay đầu lại nhìn lại thấy bách tính đứng ở trên đầu thành hắn đột nhiên đã hiểu rồi vì sao diệp chiến thiên không muốn bỏ qua thành nội bách tính quân thuyền vậy người t h ủ y vậy nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền giờ phút này phía sau thành trì trên t r ă m họ dường như cho bọn hắn vô tận động lực chết bởi ma thi trong miệng lại như thế nào bọn hắn chết có ý nghĩa thân làm đại tần nhị lang chiến thiên chiến trường chiến ma có thể m ạ cựu trọng cũng không nghĩ tới hắn luyện chế ma thi tại đại tần cảnh nội tàn sát bừa bãi còn có thể không ngừng tiến hóa có rồi linh trí diệp chiến thiên phi nước đại tiến lên hạo thiên chiến thể phong thích ngập trời chiến ý quét sạch một phát súng xuyên qua mà ra đem phía trước ma thi đầu đánh nổ rồi trong khoảng thời gian này tại nam cảnh cùng ma thi giao thủ tất cả lớn nhỏ chiến đấu qua t r ă m tràng tu vi của hắn khoảng cách lục địa thần tiên chỉ có khoảng cách n ử a bước bóng người bay lên trời na di ở giữa hướng ma thi chi chủ v ộ i sông quá khứ giết hắn trước mặt ma thi đều sẽ tán loạn đây là cái gì chiến thể vì sao thả ra khi tức đây huyền vũ thần thể của ta còn cường đại hơn vân huyền vũ nói xong trong tay xuất hiện hai thanh cử truy huy động ở giữa bạo kích tại ma thi trên đầu mẹ nó lại tung toe ta một thân huyết a sâu quá à vân huyền vũ không bài xích chém giết ma thi chỉ là có chút nhịn không nổi ma thi huyết dịch mỗi lần cũng làm cho trong bụng phiên giang đ ả o hải tiến vương giết ma thi chi chủ nhiều như vậy ma thi xử lý như thế nào tam đệ đã từng nói ma thi dường như ôn dịch nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn đem bọn hắn đã tìm đến v õ dương thành bên trong đến lúc đó một mùi lửa đốt đi bọn hắn như thế cái ý đồ không tội vân huyền vũ cười nói đây cũng là ninh vương nói cách đúng à phía trước đến nam cảnh trước tam đệ lưu cho ta cầm n à n g bên trong mỗi một bước cũng bố trí tốt cho nên rất nhanh nam cảnh ma thi nguy hiểm thì giải trừ vân huyền vũ cảm thấy ngạc nhiên tự mình lẩm bẩm ta này đại ca đến cùng là cái gì yêu nghiệt vừa dứt lời chân trời một vện kim quang đánh tới trong nháy mắt dẫn tới hai người chú ý đợi đến kim quang t à n đi một tên hòa thượng đầu chọc ra hiện tại bọn hắn trước mặt a di đà phật tiểu tăng pháp hoa tự chân định ma thi loạn cựu châu tiểu tăng phụng sư mệnh xuống núi chạm yêu trừ ma không biết hai vị thí chủ xưng hô như thế nào diệp chiến tiên ánh mắt rơi vào chân định tiểu hòa thượng trên người phát hiện hắn còn quá trẻ không ngờ là đại tông sư tu vi đại tần tiến vương d i ệ p chiến thiên vân huyền vũ nói đại tần ninh vương hảo huynh đệ vân huyền vũ chân định gật đầu tần quốc rất không tồi có hiến vương dạng này yêu dân hoàng tử lo gì đại tần không thể tiểu tăng cùng hai vị thí chủ cùng nhau trừ ma được hay không cầu con không được tiểu tăng đi vậy chân định mang theo phật pháp tiến lên ác ma chịu chết đi phật pháp lợn ư lờ sáng chói chói mắt chẳng biết lúc nào chân định trong tay xuất hiện một viên đạch vàng ném v ũ mạnh trục công kích của hắn không có hoa lệ chiêu thức mỗi một đạo công kích đều là giản dị tự nhiên bạo kích một bên tiêu diệt ma thi một bên miệng tụng phật ngữ cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp chúng sinh vượt qua hết phương chứng b ổ đề ngã phật từ bi làm chết ngươi nha tiến vương nay tiểu hòa thượng có chút ý tứ theo pháp hoa tự xuống núi trừ ma vệ đạo không tệ không tệ n à y tiểu hòa thượng năng lực chỗ là bạo lực tiểu hòa thượng diệm chiến thiên mở miệng p h họa pháp hoa tự trong tu hành hai mươi tám ta xuống núi đến chỉ vì giết nhập thế tức vào phật chân định ngoài miệng nói xong, trong tay gạch vàng liền không co dừng lại. Một cục gạch gọi chết một tên nữ tính gạch gạch gọi lại, một một ma thi, kém tay chết thi, chút co cục đột n lòng nhân g ử sai sai lầm, sai lầm. À, c h â nhiên đ ị n đột n h hướng cách đó không xa nhìn lại giống như phát hiện đại lục mới bình thường ma thi chi chủ tiểu tăng đến vậy hắn lại trước diệp chiến thiên một bước hướng phía ma thi chi chủ dết tới trong tay gạch vàng bay ra trong khi tiến lên hóa thành một đạo kim sắc p h á t trường quét ngang thiên địa hướng ma thi chi chủ đập quá khứ diệp chiến thiên h i ể u rõ ma thi chi chủ vốn là nam cảnh biên tướng thủ lĩnh vốn là một tên tông sư tu sĩ tại liên tiếp tiến hóa hai lần về sau hiện tại tu vi của hắn đã là và tướng chân định không cách nào tùy tiện đưa hắn chém giết quả nhiên tại kim sắc phật trưởng chụp về phía ma thi chi chủ lúc hắn đột nhiên trở nên cực độ cùng bạo một cây cựu hoàn đại đao chọc trời giật chém bổ trên kim sắc phật trưởng và chạm t r u y ề n đ i n ra ma khí cùng phật quan g dung hợp lại cùng nhau bắn ra ma thi chi chủ có chút mạnh chân định nhìn bay thấp trong tay gạch vàng đang muốn lần nữa phát động công kích lúc một chút h à n quang tới trước sau đó thương xuất như long trường thương cùng cựu hoàn đại đao chạm vào nhau lao nát ma thi chi chủ tốt ma thi chi chủ bị trường thương cắm trên mặt đất ngoài thành ma thi thấy thế bắt đầu bối rối mà chạy thấy thế diệp chiến thiên vội vàng mở miệng huyền vũ. chân định làm phiền các ngươi ra tay đem ma thi đã tìm đến võ dương thành bên trong tận lực đừng có cá l ọ t lưới hôm nay đào tẩu một tên ma thi ngày mai thì trả lại ngươi một đám tiến vương yên tâm giao cho ta đi chân định lòng tin mười phần nói đưa tay ở giữa phật trận xuất hiện trên không trùng bao phủ trên người ma thi phật môn nghiệp hỏa lâm tiến vương vân huyền vũ đây cũng là một yêu nghiệt hiểu rõ trận pháp nắm giữ phật môn nghiệp hỏa tiểu hòa thượng ghê gớm a vân huyền vũ đi vào diệp chiến thiên bên cạnh thấp giọng nói tiến vương ngươi nói chân định tiểu hòa thượng cùng phật ra so sánh người đó tiên phú càng mạnh hán diệp chiến thiên ánh mắt rơi trên người chân định chẳng qua hắn còn trẻ cùng phật gia tu vi trên lệnh quá nhiều bản vương ngược lại là có một ý tưởng vân huyền vũ rung lên dường như nghĩ tới điều gì tiến vương là định đem chân định mang về thiên dung thành đem hắn giới thiệu cho phật gia diệp chiến thiên gật đầu ngươi quả nhiên giống như bản vương thông minh vân huyền vũ huynh đệ các ngươi hai người đều là làm mộ phạm nhìn xem yến vương thường ngày trong không nói cười tùy tiện t r ư ở n g t r ạ c đàng hoàng không ngờ rằng ngươi h i ể u x ỉ u diệp chiến thiên nói là đại tần tìm kiếm cờ giả là bản vương chức trách vân huyền vũ ha ha gia hỏ này mở miệm nhân nghĩa đạo đức n g ậ p miệng đạo đức nhân nghĩa nhưng thật ra là cái xấu bụng hỏa không nên bị hắn thiên chân vô tả trung thực tiểu dáng vẻ đáng yêu cho lừa gạt giờ khắc này không trung phật môn nghiệp hỏa kích xạ tiếp theo phật trận bên trong ma thi phát ra cực kỳ bi thảm tiếng k ê ư tại đốt cháy hỏa diễm bên trong bọn hắn chập trấn thân thể cuối cùng toàn bộ hóa thành bột mịn